chương hai trăm bảy mươi một tâm đều là đen chương hai trăm bảy mươi một tâm đều là đen tại sao l i ề u mạng người đều muốn đi nước ngoài cũng là bởi vì đồng dạng là bán mạng kiếm tiền trong nước l a o bản trò có ít trong nước l a o bản cơ bản đều đàm luận chính là cảm tình không nói chuyện tiền cho nên nói trái tim của bọn họ đều là đen không nói chuyện tiền làm sao sinh hoạt có người nói ngô tam tỉnh đáng tin phan tử đến nay còn thuê phòng ở cái kia phan tử đối với ngô tam tỉnh tới nói nhưng là đỡ đạn tuyển thủ cũng không biết là thật hay giả nô ra cùng ngô tam tỉnh ở vòng bên trong vậy cũng là nội danh bất động sản nhiều trong này liền muốn tế thưởng thức hơn nữa xem a quy nạt thứ làm nhiệm vụ liều mạng nô tam tỉnh căn bản là không đề cập với hắn nguy hiểm gì cùng tiền sự gọi ngươi tới là để mắt ngươi là cho ngươi biểu hiện cơ hội ngươi còn muốn cái gì đối với a khuê tao ngộ mọi người đều cảm khái không thôi đặc biệt là la hồ cùng t i n m ậ p bọn họ là mới bắt đầu cùng v ư ơ ốm bình xem bọn họ hiện tại muốn tiền có tiền ở kinh đô chẳng những có bề ngoài còn có nơi ở bất động sản đồng thời tiền dư cũng không ít cùng a khuê so ra cũng không tốt ý từ nói quá đả kích người vẫn là khiêm tốn một chút tốt khi chiếm được một phương khác đoàn đội tình báo sau mọi người nói chuyện phía một hồi ôm bình liền để bọn họ về ôn tuyển trụ sở b ả nước t h a h ngoài đoàn i đội vài phương diện khác so với cựu môn đoàn đội muốn chuyên nghiệp nhiều lắm bọn họ chia làm mấy tiểu đội cầm trong tay một ít công nghệ cao máy móc đối với nơi này tiến hành quất hình có sao nói vậy bọn họ thời gian nghỉ ngơi đúng là rất thống nhất bầu không khí rất hài hòa không một chút nào xem tới chơi mệnh trước đây vương quỳnh nghiên cứu cổ văn hiến thời điểm tổng kết ra hiện đại mất đi đặc thù năng lượng tồn tại trận pháp cơ bản đều mất đi tác dụng thế nhưng ở một ít hoàn cảnh đặc định bên trong trận pháp vẫn là có thể có một ít đặc thù tác dụng chỉ là không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy nhưng là đối với vương quỳnh tới nói chính là chút lòng thành nơi này không gian rất lớn hắn nhưng là sẽ phi có điều như vậy cũng cho giám thị công tác tăng thêm phiền phức tin tức thu thập gián đoạn những này cuốn chiếu tàng rất tấn nấp tin tưởng chỉ cần nhiệt độ một đạt tiêu chuẩn những này cuốn chiếu sau khi tỉnh dậy sẽ làm nước ngoài đoàn đội giật này cả mình nước ngoài đoàn đội là dùng biệt động đoàn thanh lý tuyết động tìm lối vào có điều nhìn bọn họ nhóm lửa sửa ấm hy vọng bọn họ một hồi còn có thể như thế h à i h ò a đi nước ngoài đoàn đội cũng không biết là làm sao biết lối vào lối vào ở số một mục tiêu trên đỉnh ngọn núi ra thứ hai trận pháp cơ bản đều là phép che mắt vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật tìm đối với biện pháp phối hợp với nhau vẫn là rất dễ dàng phá giải nước ngoài đoàn đội bên này rõ ràng cùng cửu môn đoàn đội không giống nhau lúc này dù cho tiến vào mục tiêu bên trong bên ngoài cũng có người ở phòng thủ này có thể chuyên nghiệp hơn nhiều cổ đại kiến tạo vật lý mê c u n g đối với bọn họ tới nói không đáng nhắc tới nơi này nhưng là núi tuyết bạo phá nhưng là sẽ tạo thành tuyết lợ kết quả người ta c ó cao nhân tuyết lợ đúng là không có tuyết động đúng là thanh lý rất nhanh đúng như cựu phượng các nàng từng nói đang làm việc thời gian nhất định sau những ngày nước ngoài mỗi cái đội viên bắt đầu dừng lại nhóm lửa sửa ấm nghỉ ngơi ăn uống lên căn cứ đầu sói bọn họ báo cáo nước ngoài đoàn đội bên trong có bạo phá cao thủ nơi này lối vào nơi đã bị quanh năm tuyết động bạo trùm hoàn cảnh đặc định chỉ chính là nắm giữ hạ khí h o ặ khí t h i khí chờ dày đặc khu vực những này khu vực có thể khiến trận pháp kết hợp đạt đến nhất định trận pháp tác dụng cái gọi là c h ạ m cao vọng xa vương quỳnh trực tiếp lên không ở trên núi diện tìm cái ẩn nấp địa phương bắt đầu rồi giám thị công tác nhưng là tất cả những thứ này nước ngoài đoàn đội không biết t a xem ra bọn họ còn nếm mùi đau khổ trường bạch sơn mùa đông c h ơ i tối sớm khi trời tối vương quỳnh liền một mình đi vào kiểm tra tiến vào số một mục tiêu ngọn núi bên trong sau là một ánh mắt không nhìn thấy đầu bốn p ư ơ n g thông suốt hành lang một khúc không có tiểu giá đạ vương q u n h không thể làm gì khác hơn là dùng thần thức cảm ứng tra xét tình huống đoán không sai trong này cũng là cái quân chiếu xào huyện có lớn có nhỏ số lượng không biết bao nhiêu quân chiếu đều nằm ở trạng thái chết giả ẩn nấp ở các loại kiến trúc khe hở hoặc trên núi diện đám này nước ngoài đoàn đội bên trong phòng trừng không có người như vậy bởi vì bọn họ lại dùng công nghệ cao đi mê cung nếu là có phá giải trận pháp nhân tài tồn tại bọn họ chắc chắn sẽ không làm như vậy cái này cũng là khoa học kỹ thuật điều tra kỹ thuật mang đến sự không chắc chắn không tới hiện trường đi một lần cũng không ai biết bên trong đến cùng phóng sinh cái gì mà nơi này h à n khí vô cùng dày đặc hiển nhiên đạt đến với trận pháp kết hợp thôi thúc trận pháp tác dụng này nếu như bình thường giám thị nhân viên đến rồi căn bản là không có cách nào tiến hành giám thị công tác những người bình thường n à y phong ngự ở buổi tối đối với ông quỳnh một điểm hiệu quả đều không có cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết ai bảo đại gia không muốn để cho đối phương phát hiện cái kia vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ở mặt kia chờ đợi tình huống như thế xem ông quỳnh trực n i t miệng văn hóa sự khác biệt a học được tất cả mọi người đều giống nhau đến giờ tan tầm nghỉ ngơi thật sự là không phân địa điểm cùng trường hợp a số một mục tiêu liền không cần nhiều lời cả ngọn núi từ trên xuống dưới có thể nói sắp xếp rõ rõ rằng ràng, ràng. số hai mục tiêu căn cứ lúc trước nghiên cứu khoa học tiểu tổ điều tra nội bộ không gian rất nhỏ căn bản là không thể tồn tại của mộ côn lôn thai không gian bên trong mọi người đều xem là phổ thông sân động tình huống như thế vương quỳnh tin tưởng nước ngoài đoàn đội khẳng định không biết coi như biết rồi bọn họ cũng hết cách rồi phá giải trận pháp cần phải có tu vi người còn muốn tinh thông trận pháp mới được linh nhi bởi vì an ma hương trung ngọc đã bắt đầu tiến hóa thăng cấp vương quỳnh sống chết mặt đây một bên dùng tiên tiên chi k h í sắp xếp linh nhi thân thể vừa quan sát nước ngoài đoàn đội hướng đi đồng thời dùng một ít tương quan máy móc t h mỹ ghi chép tất cả những thứ này đầu tiên hiện tại trận pháp khả năng là bởi vì năng lượng quan hệ cũng không có cổ văn hiến bên trong ghi chép thần kỳ như vậy cuối cùng biện pháp vũ khí hiện đại như thế phát đạt trực tiếp vật lý phá hoại nổ hủy tất cả đẩy năng là được trận pháp ở thần kỳ đều không dùng liền một chữ mãng đương nhiên đây là không có siêu hiện tượng tồn tại tình huống nhưng là cổ đại mê cung kiến tạo đều là thông cảm thật trận pháp tồn tại Kỳ thực, cổ đại lưu lại trận pháp mê cung, hiện tại có rất pháp hiện nhiều biện pháp phá cổ cung, có đại lại biện giải. lưu mê khả năng là bởi vì nơi này không gian khá lớn nguyên nhân cũng có khả năng là bọn họ nhóm lửa sửa ấm thiêu đốt số lượng không đủ mãi đến tận bọn họ nghỉ ngơi kết thúc mới có một số ít q u â n chiếu t h ứ c tỉnh hơn nữa những này thức tỉnh q u â n chiếu đều là phổ thông loại hình vẫn là lấy nghỉ ngơi mỗi cái tiểu đội làm trung tâm phóng xạ phạm vi cũng không lớn thật nhiều khu vực q u â n chiếu cũng không có t h ứ c tỉnh q u â n chiếu t h ứ c tỉnh số lượng không nhiều nơi này không nhiều là đối lập toàn thể q u â n chiếu còn tới nói đối với nước ngoài đoàn đội tới nói nghĩ đến là không ít chương hai nước ngoài đoàn đội tăng ộ chương hai nước ngoài đoàn đội tăng ộ khả năng là quân chiếu mới vừa thức tỉnh nguyên nhân cũng khả năng là bởi vì nhiệt độ không đủ nguyên nhân nước ngoài đoàn đội mỗi cái tiểu đội bắt đầu công tác những n à y thức tỉnh quân chiếu mới hướng về bọn họ kéo tới nước ngoài đoàn đội cùng quân chiếu gặp gỡ tao nộ có thể so với cựu môn đoàn đội tốt lắm rồi bọn họ không có ma hương trùng ngọc truy sát quân chiếu số lượng cũng không có cựu môn đoàn đội tao nộ nhiều lắm bắt đầu thời điểm những n à y nước ngoài tiểu đội đều là chân đạp chết quân chiếu hoặc là dụng binh công s ả đập chết nhưng là quân chiếu càng ngày càng nhiều bọn họ liền bắt đầu dùng súng ống viên đạn bắn phá dùng lửa đốt dùng lựu đạn nổ bọn họ không biết càng là dùng hỏa khí phương pháp này giết quân chiếu quân chiếu t h ứ c tỉnh liền càng nhiều hơn nữa còn gặp có càng lợi hại cỡ lớn quân chiếu t h ứ c tỉnh nếu như bọn họ vẫn dùng vũ khí lạnh cùng quân chiếu chém giết theo thời gian trôi đi nhiệt độ giảm xuống rất một hồi liền an toàn đáng tiếc không có nếu như đám này nước ngoài đoàn đội thành viên chính đang từng bước từng bước đem mình đưa vào v ự c sâu đương nhiên bọn họ cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì đang cùng quân chiếu còn đánh hương h ự c hiện tại bọn họ bị lượng lớn quân chiếu truy sát loạn tung lên nào có thời gian từ từ đi vâng q u n h không phải không tin mà là bản công pháp này quá tiêu thụ năng lượng lượng h á n tính văn quá bất diệt thần ma thể cần năng lượng là ngang ngửa vạn vật quy nguyên quyết cảnh giới tiêu thụ năng lượng lượng m ộ ư ơ i lần trở lên bọn họ cũng r ố t c u ộ c biết những n à y quân chiếu cũng không phải phổ thông quân chiếu vì lẽ đó bọn họ bắt đầu hỏa lực mở ra hết không cho bất kỳ một con quân chiếu nhích lại gần mình nước ngoài đoàn đội thành viên đối mặt càng d i ế t càng nhiều q u â n chiếu bọn họ sợ sệt bắt đầu khủng hoảng lên hai phe thế lực đoàn đội trải qua sự kiện lần này sau nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không hành động lời nói như vậy nói cách khác nhất định phải thể pháp song tu bất diệt thần ma thể chủ tu năng lực hồi phục còn phòng ngự sức mạnh tốc độ chờ đều là phụ tu trước ổ n cộng 13 tầng. Thẳng đến sau, không người nào có thể tu luyện những bí tịch này sau. Việc này g có tịch việc chậm thể tu về sau, sau, lai mới dài bí o trong n truyền thuyết thập đại trong động thiên diện đến. g thuyết thập thu thập t r đại đây có đoàn thời gian mọi người đối với tu luyện câu chuyện rất mê vì lẽ đó thu thập rất nhiều vật ly kỳ c ổ a quái không có vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu chấn định như thế từ chỗ cao rất xa nhìn lại nước ngoài mỗi cái tiểu đội bắt đầu rút đi nơi này chạy trốn người do xung quanh quản chế nhân viên tiếp nhận đến đây nhiệm vụ lần này cũng coi như là hoàn thành rồi nhưng mà theo chiến đấu hỏa khí sử dụng nơi này quân chiếu thức tỉnh càng ngày càng nhiều hiện tại không sợ người chim bình quân môi chỉ mười vạn năng lượng kia số lượng mấy vạn ăn ngồi lại nói bây giờ có thể lượng trần đầy luyện t h à n h luyện ai sợ ai à. bất d i ệ t thần ma thể tu luyện không khó so với phần lớn công pháp đều dù sao đơn giản duy nhất đặc điểm chính là tiêu thụ năng lượng lượng cần thiết năng lượng còn nhất định phải là bản thân mình năng lượng nhờ có bông bình có gia truyền vạn vật quy nguyên quyết vạn vật quy nguyên quyết đặc điểm chính là năng lượng đủ lấy tuần số lượng lớn làm chủ chính thích hợp tu luyện bất diện thần ma thể không như thế kịch liệt đánh không được a bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ cũng chưa hề đem quân chiếu coi là chuyện to tát kết quả có người không cẩn thận để quân chiếu tiến vào trong cơ thể nói cách khác tương tự tu luyện mười lần k é m cỏi cùng tu chính là m ộ ư ơ i một lần vậy có nhiều như vậy năng lượng cho hắn tu luyện a hiện tại hắn năng lượng hầu như là mát điểm hắn chuẩn bị đem trước đây một bản mắc cạn tiên thiên cấp bậc cổ luyện thể công pháp lấy ra tu luyện vương bình trở lại ôn tuyển trụ sở sau cùng mọi người mở cái đơn giản hội nghị sau liền đi nghỉ ngơi nhiệm vụ lần này hắn tiêu hao chút năng lượng cần bổ sung thần thức cũng dùng không ít những này đều cần khôi phục chính là vương bình có hai cái năng lượng chứa lược điện tinh tuyệt cổ quốc cùng cựu đầu xa bách hắn vẫn luôn không dám tu luyện đáng tiếc chính là bọn họ căn bản là không ra được nếu như là bình thường không có nguy hiểm tình huống dùng các loại biện pháp phí chút thời gian bọn họ vẫn là có thể đi ra ngoài quốc gia thu thập cổ văn hiến cùng cổ tu luyện c h i pháp rất nhiều thế nhưng đối với v ông quỳnh hữu dụng thật không nhiều toàn bản công pháp thiếu không nói phần lớn cũng không bằng hắn ra truyền công pháp từ khi bách luyện kim thân quyết tu luyện viên mãn sau khi v ông quỳnh liền vẫn ở cho mình tìm đến tiếp sau công pháp tối thiểu cũng muốn đến đối sách mới được không phải vậy trở lại cũng là chuyện chịu chết vừa nãy vương quỳnh còn phải đến đầu sói cho hắn lan truyền tin tức nói bên ngoài đem môn nhân viên đi vào để hắn chú ý bắt đầu thời điểm hắn còn chưa là rất lưu ý có thể luyện có thể không luyện trạng thái nhưng là từ khi thụ vương ra sự kiện sau suýt chút nữa bị cái k i u kim đan quỷ tướng quân giết chết sau hắn liền xuất ruột bất d i ệ t thần ma thể đây chính là này bản cổ luyện thể công pháp tên gọi tên rất cao sang quyền quý đẳng cấp mặt trên ghi chép cũng rất cao sang quyền quý đẳng cấp kết quả hắn căn bản là không nhìn thấy có người từ vào miệng lối vào, đi vào mãi đến tận những người ở bên trong chết sạch cũng không có nhìn thấy có người trợ giút những người còn lại có thể tu luyện tu luyện không thể tu luyện đội hành động nhân viên cũng có rất nhiều việc muốn làm dù cho là ít nhất cỡ lớn quân chiếu độ dài đều có m ộ mươi mét trở lên mặc dù là chết thế nhưng hình dáng này bạn rất được nghiên cứu khoa học tiểu tổ toàn thể nhân viên yêu thích cỡ lớn quân chiếu vừa muốn ra trận chiến đấu kết thúc nước ngoài đoàn đội lần này điều động trăm người đoàn đội ngoại trừ đem môn mấy cái nhân viên còn lại toàn bộ chết ở chỗ này kết cục là nhất định bọn họ mang vũ khí đạn dược là hiếm có đối mặt vô cùng vô tận quân chiếu quần rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ sau đó tháng ngày lấy nghiên cứu khoa học tiểu tổ công tác làm chủ vương quỳnh cũng từ không gian trang bị bên trong lấy ra một cái ít nhất cỡ lớn c n chiếu cho nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu công pháp mặt trên nói tu luyện viên mãn nhỏ máu sống lại ân những này nghe một chút là có thể đều không ai tu luyện đến nói thế nào đều được công pháp là hảo công pháp có điều căn cứ ghi chép dù cho là truyền thuyết n h ê n đại trên đời có năng lượng tồn tại thời điểm cũng chưa từng nghe nói ai luyện đến một ư ơ i tầng chớ nói chi là mãn tầng chưa kịp vương q u n h do hỏi đầu sói lại chuyển tới tin tức đi vào người đi ra chạy có thể nhanh nhân tài A, thế phẩm một hồi liền biết nguyên nhân bọn họ là may mắn lần này còn sống mà hương bình ngoại trừ chăm sóc linh nhi chỉ điểm đại gia tu luyện bên ngoài hắn cũng có tân sự tình làm nay bản cổ luyện thể công pháp muốn tiên tiên cấp bậc mới có thể tu luyện m ặ t trên ghi chép cuối cùng có thể tu luyện lục địa thần tiên đẳng cấp cũng không biết là thật hay giả tuy rằng đúng lúc cứu chữa người không có chuyện gì nhưng là tình huống như thế làm cho tất cả mọi người sốt sáng lên đến không phải vậy đổi thành những cái khác công pháp cũng không đủ bất diệt thần ma thể tu luyện mấy lần bất diệt thần ma thể nhập môn tu luyện tiêu hao năng lượng chính là lấy cố làm đơn vị cũng chính là vạn tia năng lượng nhập môn tu luyện loại tu luyện này là vẫn đang tiêu hao mỗi phút một l ụ lượng một canh giờ tu luyện so với ông quỳnh toàn lực hai mươi bốn giờ tu luyện tiêu hao năng lượng đều muốn nhiều dù cho là ông quỳnh tự mình cảm giác năng lượng rất đủ tu luyện thời điểm trong lòng đều c ó giúp mãi làm lại liền không như thế phá sản quá thật không quen a chương hai trăm bảy mươi ba bất d i ệ t thần ma thể chương hai trăm bảy mươi ba bất d i ệ t thần ma thể đối với bất d i ệ t thần ma thể tu luyện ông quỳnh làm lại cũng không có ý định quá tu luyện cao bao nhiêu căn cứ có thể tu luyện một điểm là một điểm ý nghĩ bởi vì nó thực sự là tu luyện không nổi a có điều có sao nói vậy n à y bất diệt thần ma thể tiêu hao mặc dù nhiều thế nhưng hiệu quả cũng vô cùng đột xuất lấy b ô n g quỳnh hiện tại tu vi đều cảm giác được thực lực không ngừng đang tăng trưởng căn bản là d ừ n g không được đến loại kia bản thể hắn từ khi phổ thăng kim đan kỳ sau trong cơ thể chỉ có thể tồn ngàn vạn tiên năng lượng đây là cố định còn lại năng lượng chủ yếu là tồn tại huyện vị cũng là năng lượng chủ yếu chứa đựng địa phương thế nhưng hiện tại mỗi tiêu hao mười cỗ tiên tiên chi khí luyện thể hắn bản thể liền sẽ tăng cường một cố năng lượng chứa đựng dung lượng thực sự là quá thần kỳ quá mạnh mẽ đây là chất thay đổi thay đổi cố định quy tắc đối với điểm ấy biến hóa v ông quỳnh không hề nghĩ ngợi quá phải biết bất diệt thần ma thể chủ tu chính là năng lực hồi phục cái khác đều là phụ tu phụ tu đều có thể thay đổi quy tắc có thể tưởng tượng đến chủ tu mạnh mẽ đến đâu bất diệt thần ma thể mặc dù tốt nơi nhiều thế nhưng v ông quỳnh mỗi ngày đối với nó thời gian tu luyện cũng không nhiều không phải tiêu hao năng lượng bao nhiêu vấn đề là căn bản hay cùng không lên nó tiêu hao tốc độ nói là nói như vậy điều này cũng chỉ là v ông quỳnh phát c ầ u nhỏ mà thôi hắn vẫn là ra lệnh nói thông báo đầu sói theo đi có tình huống lại nói gọi người nhìn chằm chằm cựu m ô n điểm lao thời gian chỗ cũ vị trí cũ vẫn là trời tối số một mục tiêu trên đỉnh ngọn núi ra vương quỳnh theo nước ngoài đoàn đội tiến vào mê cung nơi ai thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng không chỉ là chuyện tốt cả vương quỳnh như thế nghĩ n à y nước ngoài đoàn đội cũng đủ c ư ờ n g nhìn thấy quân chiếu kéo tới không nói hai lời liền bắt đầu công kích bất diệt thần ma thể từ nhập môn đến tầng thứ nhất liền cần ngàn cỗ này còn nói được tầng thứ nhất đến tầng thứ hai liền muốn v ạ n cỗ sau đó mỗi tầng gấp đôi cái này cũng là vương quỳnh làm lại không có ý định đem nó tu luyện số tầng quá cao nguyên nhân cựu mỗi người bên trong phần lớn đều là có công tri thần sau khi phạm vi năng lực bên trong có thể giút hay là muốn giúp một cái mặt trên cũng là ý này đại bộ đội theo dõi khẳng định là không được h ắ n dự định thừa dịp loạn lẫn vào đối phương thế lực ở trong thiếp thân theo dõi cựu môn bên trong vương quỳnh vẫn có mấy cái quan hệ không tệ song nô thủ lĩnh tức nhi cùng phận nhi đây là đến bảo toàn cho tới tiểu tú tú hắc h ạ t từ mấy người cũng không biết bọn họ có tới hay không khả năng là nhờ vào lần này nước ngoài đoàn đội đến nhiều người thêm vào sớm có chuẩn bị để bọn họ người dung khí mời ư phần phổ thông quân chiếu đừng nói dùng súng ống đạn dược chính là dùng sức dẫm đều có thể giết chết ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài không có bất kỳ ưu điểm mọi người đều biết điều ấy vì lẽ đó buổi tối cơ bản đều không ra hoạt động nào có nhiều như vậy năng lượng tu luyện nó à bất diệt thần ma thể tổng cộng nhưng là mười ba tầng ngẫm lại liền có thể sợ đối với năng lượng tôi nói đây chính là cái động không đáy trận pháp này mê cung chẳng những có trận pháp mê hoặc còn có vật lý kiến trúc lạc lối lẫn nhau kết hợp khiến mê cung này hiệu quả càng thêm hoàn thiện bọn họ căn bản là không cân nhắc sự tình đầu đùi câu chuyện cuốn chiếu tại sao công kích bọn họ tại sao vừa mới bắt đầu lúc tiến vào không công kích bọn họ tiên tính t h ắ n g ngày không mấy ngày ngày này ông bình chính đang khôi phục tu luyện bất diện thần ma thể tiêu hao năng lượng cựu phượng liền vội vàng lại đây báo cáo lần này bên ngoài không có ai phòng thủ xem ra nước ngoài đoàn đội chuẩn bị một đòn toàn lực cũng không biết bọn họ nghiên cứu không nghiên cứu rõ ràng thông qua trận pháp này mê cung biện pháp lúc này trường bạch sơn nơi sâu xa cái gọi là cấm địa ngoại giới uy hiếp đã rất ít nhiệt độ tăng lên trên nhanh quân chiếu tự nhiên tỉnh cũng sắp quân chiếu sau khi tỉnh dậy một cách tự nhiên bắt đầu chiêu đãi bọn hắn bọn họ liền một cái nguyên tắc nhìn thấy kẻ địch chính là làm cương vô cùng hai phe thế lực đoàn đội đều là người đông thế mạnh chỉ cần thừa dị p bọn họ chiến đấu hỗn loạn thời điểm tìm đúng cơ hội lẫn vào là được nay trời đất ngập tràn băng tuyết mọi người đều che đến chặt chẽ cũng không nhận ra được ca động vật hoang dã đã s ớ m chạy hồng nhãn lan g q u ò n tuy rằng giết rất, rất nhiều hai phe thế lực người thế nhưng tự thân thương vong cũng không nhỏ cũng không biết g i ấ u đến chạy đi đâu không có xuất hiện ở hiện dù cho là khôi phục năng lượng tốc độ nhanh cũng theo không kịp việc tu luyện của nó tốc độ quá tiêu thụ năng lượng lượng vì thế vương q u n h khiến người ta chuẩn bị hai trang phục bị một bộ là nước ngoài đoàn đội dùng một bộ là cựu môn đoàn đội dùng tuy rằng lần này nước ngoài đoàn đội đoàn thể nhân viên cũng đã rất cẩn thận thế nhưng bọn họ lúc nghỉ ngơi vẫn là điểm nổi lên hỏa nhưng mà chuyện kế tiếp để vương quỳnh xem lắc lắc đầu nhìn nước ngoài đoàn đội gần ba trăm n g ư ờ i vẫn đang b ậ n tử vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn phá giải vương quỳnh liền biết bọn họ muốn tìm đến lối thoát không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành vương quỳnh bất đắc dĩ nói lúc này mới mấy ngày à lần trước chết rồi nhiều người như vậy bọn họ như thế liều mạng sao đối với đón lấy hành động vương q u n h cũng sớm có dự định vì lẽ đó ngoại trừ buổi tối người chim đi ra ngoài tìm thực thời điểm gặp nguy hiểm còn lại thời điểm vẫn tính an toàn c ò nếu nữa, bất diệt thần ma thể tu luyện tăng trưởng thực lực tốc độ quá nhanh, vương quỳnh mỗi ngày đều cần thích hướng mới được, không phải vậy đều sẽ ảnh hưởng ma bất diệt thể tu thực tốc thích mỗi mới phải quá đều đều lực vậy được, độ đ sẽ n thông thường sinh n hoạt. ế như bình thường chuyện này căn bản là không thể thế nhưng hiện tại mọi người đều võ trang chặt chẽ không tỉ mỉ phát hiện căn bản là sẽ không phát hiện có người ngoài lẫn vào trong đó dù sao trong nước là cái nói cảm tình xã hội cùng nước ngoài chỉ nói lợi ích xã hội không giống còn bọn họ phạm sai nên trừng phạt hay là muốn trừng phạt bọn họ lần này nhân số so với lần trước tăng gấp đôi còn nhiều sửa ấm đóng lửa cũng nhiều nhiệt độ dĩ nhiên là tăng lên r ê n nhanh ệ n là là trận pháp mê cung phía trên một nơi ngọn núi bí ẩn địa phương a n mặc cùng nước ngoài đoàn đội giống như nước công quỳnh ông linh nhi dùng tiền thiên chi khí cho nó sắp xếp thân thể không phải đánh giá trận pháp trong mê cùng tìm kiếm lối thoát người ngay ở nước ngoài đoàn đội sửa ấm trên đường quân chiếu lục tục hướng về bọn họ kéo tới ngay ở nước ngoài đoàn đội sở hữu thành viên ổn định hàng phòng thủ tình cờ dùng bom cháy hoặc bom trợ giúp các nơi thời điểm bất ngờ giáng lâm vốn tưởng rằng chiến đấu liền như vậy chỉ cần chịu đựng liền có thể tiêu diệt những con trùng này thời điểm cỡ lớn quân chiếu rốt cuộc thức tỉnh cỡ lớn quân chiếu thức tỉnh ngay lập tức liền trực tiếp tiến vào chiến trường chương 274, t o lớn quân chiếu chương 274, t o lớn quân chiếu to lớn quân chiếu tiến vào chiến trường trong nháy mắt vốn là chiến thuật phòng ngự ổn định nước ngoài đoàn đội thành viên xuất hiện lượng lớn thương vong vòng phòng ngự bị phá hỏng đột nhiên xuất hiện to lớn quân chiếu để mọi người sợ sệt những n à y nước ngoài đoàn đội thành viên không thể làm gì khác hơn là một bên dùng đạn dược tổ chức quân chiếu tới gần một bên chạy trốn thế nhưng những vũ khí này thương tổn đối với to lớn quân chiếu tới nói uy hiếp cũng không lớn vì lẽ đó chạy trốn trong đám người không ngừng có người bị giết n à y càng thêm kịch đại ra hoảng sợ bất cứ sinh vật nào chỉ cần có thể giết chết mọi người liền không sợ nhưng là giết không chết liền sẽ gây nên mọi người hoảng sợ nước ngoài đoàn đội người cũng coi như lợi hại hỗn loạn không một hồi liền ổn định lại bởi vì bọn họ dùng vũ khí nặng cùng miệng lớn xuống ống đối với to lớn quân chiếu tạo thành thương tổn khiến cho lẫn trốn đại gia an toàn rồi sau đó có cấp tốc thành lập vòng phong ngự đối với lượng lớn phổ thông quân chiếu q u ầ n tiến hành ngăn chặn đại gia nhìn thấy to lớn quân chiếu là có thể bị thương tổn thậm chí có khả năng bị đánh chết thời điểm tâm tình của mọi người liền ổn định lại phổ thông quân chiếu năng lượng tuy rằng không nhiều thế nhưng con kiến chất tiểu nó cũng là từ ta đối với năng lượng vông quỳnh luôn luôn là rất chăm chú một tia năng lượng cũng là bảo a nước ngoài đoàn đội người cũng không có đi xa mà là ở nửa đường một cái khá lớn động đá bên trong nghỉ ngơi chỉ cần có thể bị xúc phạm tới mọi người liền không sợ lần hành động này nước ngoài đoàn đội chuẩn bị rất đầy đủ vũ khí nặng cùng miệng lớn s ú n g ống mỗi cái tiểu đội đều có cũng không ít này có thể so với cựu môn đoàn đội mạnh quá nhiều rồi lối ra mở miệng bị phát hiện sau nước ngoài đoàn đội người cũng không tiếp tục ở cùng quân chiếu dây dưa vội vàng tập hợp nhân viên từ lối ra chạy ra ngoài đại điện ở ngoài quá chứng k h o n g không có ánh sáng hết thầy đều đen thùi lùi vương quỳnh bởi vì tu vi cao thêm vào dùng dưỡng mục đan nguyên nhân nơi này tất cả cũng không ảnh hưởng h ắ n t ị giác trong đại điện q u a y một vòng không cái gì có thể xem sau vương quỳnh cũng ra đại điện thuận lợi còn giết phần lớn to lớn cuốn chiếu lưu lại vài con là cố ý để chúng nó tiếp tục sống sót vạn nhất sống sót có ích lợi gì cái kia to lớn cuốn chiếu cũng không nhiều vẫn là bảo thủ điểm tốt trận pháp mê cung lối ra mở miệng ra là một cái ngọn núi bên trong hướng phía dưới đường hầm cũng không hợp quy tắc hẳn là ngọn núi bên trong tự nhiên hang động cùng người công xây dựng đồng thời hình thành mặt đất đường đúng là khẳng định là nhân công xây dựng so với kinh đô rộng nhất đường cái đều rộng hai bên môi cách một khoảng cách liền dựng đứng to lớn chủ đá hoàn cảnh như vậy dưới có vẻ người đặc biệt nhỏ bé chỉ là tiến vào đại điện người chim cường độ công kích sẽ không có bên ngoài như vậy sắp bén trong đại điện bởi vì không gian cùng có kiến trúc vật nguyên nhân ảnh hưởng đến người chim tốc độ nước ngoài đoàn đội lùi về sau vương quỳnh cũng theo lùi về sau duy trì khoảng cách nhất định mãi đến tận lui về đại điện vương quỳnh mới tìm một chỗ kín đáo che giấu lên nước ngoài đoàn đội tuy rằng lui lại thế nhưng người chi môn cũng không có bương t h a ý nghĩ của bọn họ nước ngoài đoàn đội cũng không có tại đây cái trong đại điện quá nhiều dừng lại rất nước h h a ra n điện, tiếp tục tiến lên. n sẽ đại tiếp tục ngoài đoàn đội nhân g viên g cũng nghỉ ngơi, Quỳnh chấu tìm một không phải rất cương sao làm sao mới chiến đấu không một hồi liền lui lại cái kia vẫn đuổi theo bọn họ đánh nước ngoài đoàn đội người một bên lui lại một bên phản kích lui lại rất là gian nan như thế hỗn loạn tình huống mọi người đều bao khỏa như vậy kín ai nhận thức h a i vậy không biết hoàn cảnh nước ngoài đoàn đội nhân viên đi tới cũng không nhanh vương quỳnh sau khi ra ngoài còn có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ vương quỳnh không vội theo dõi bọn họ mà là cẩn thận lượng lớn lên cung điện này vương quỳnh c á c nước ở ngoài đoàn đội người đều đi rồi sau đó vừa mới đến trong mê c u n g thu thập một hồi năng lượng nước ngoài đoàn đội lượng lớn vũ khí nặng công kích không khỏi đối với nơi này trận pháp mê cung tạo thành hủy hoại không ngừng có nhân viên thương vong phần lớn là bị người chim nằm lấy một số ít trực tiếp giết chết hoặc bị thương không có sự tồn tại vô địch chiến đấu vẫn còn tiếp tục to lớn c u ố n chiếu bị thương tổn thế nhưng cũng không chết mười mấy con to lớn c u ố n chiếu bền bị kiên nhẫn không ngừng công kích nước ngoài đoàn đội vương quỳnh vào lúc này cầm ở trận pháp mê cung thu thập đến nước ngoài đoàn đội nhân viên trang bị lẫn vào trong đó đem tình huống của nơi này nói cho quản chế nhân viên sau vương quỳnh không nhanh không chậm tiếp tục đi theo nước ngoài đoàn đội mặt sau nhìn thấy nơi này vương quỳnh cũng không có vội vã lẫn vào nước ngoài đoàn đội tuy rằng có nhân viên thương vong thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ ổn định lại hiện tại không phải lẫn vào thời cơ liền không thể đa dụng điểm tâm làm đẹp đẽ điểm sao nói như vậy mọi người đều thoải mái thật tốt ta người chim tốc độ nhanh công k í c h mánh số lượng nhiều cũng không biết những này nước ngoài đoàn đội có thể hay không chịu đựng đến phía dưới vũ khí hiện đại lực phá hoại là không thể phủ nhận nước ngoài đoàn đội cùng q u â n chiếu trong lúc đó còn không phân ra cái thắng bại trận pháp mê c ũ n g đúng là trước tiên bị phá hỏng dưới mất nay thẩm mỹ vương quỳnh cũng là phục rồi cũng không biết vạn nô u ố c người làm sao nghĩ tới liền hình tượng này nhìn liền buồn nôn thật muốn hỏi hỏi bọn họ các ngươi là làm thế nào đến đem vật này làm thần sùng bái ngày thứ hai chưa kịp nước ngoài đoàn đội hành động cựu phượng liền chuyển đến văn tự tin tức cựu môn đoàn đội bắt đầu hành động rồi cũng là hầu như toàn thể hành động c u nước g ngoài n đoàn, đoàn đội tiến vào đại điện có hiểm hộ thể sau thế, thế cục chiến, chiến đấu tử vong nhân số tuy rằng không có lần thứ nhất nhiều thế nhưng cũng có tiểu mấy chục người thương vong bọn họ cũng bận rộn một ngày là thời điểm nghỉ ngơi không có gì bất ngờ xảy ra người chim được kích vương quỳnh ra đại điện nhìn hoàn cảnh của nơi này liền biết là người chim quần thể sinh hoạt không gian làm nước ngoài đoàn đội lùi vào đại điện sau người chim cũng tiến vào đại điện hai bên tiếp tục chiến đấu đi theo nước ngoài đoàn đội mặt sau từ ngọn núi bên trong đường hầm đi ra là một cái đại điện mà quân chiếu môn bất kể là phổ thông quân chiếu vẫn là to lớn quân chiếu không biết nguyên nhân gì cũng không có truy chỉ là ở lối ra ra đảo quanh một vòng liền từng người rời đi vương quỳnh với bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định chậm rãi theo không cùng nhiều một hồi phía trước nước ngoài đoàn đội liền phát sinh các loại tiếng kêu gạo còn có tiếng súng chiến đấu không một hồi vương q u n h liền phát hiện nước ngoài đoàn đội nhân viên bắt đầu lùi lại xem ra hai bên đoàn đội nội bộ đều chương rốt rốt hai trăm bảy mươi lăm người chim đại tác chiến chương hai trăm bảy mươi lăm người chim đại tác chiến nước ngoài đoàn đội lần này hầu như toàn thể điều động đầu tiên là ở trận pháp mê cùng cùng quân chiếu q u ò n đại chiến hiện tại lại cùng người chi môn m đại chiến bây giờ người sống chỉ có hai trăm linh bảy người trong đó còn có hai mươi khoảng trừng trái phải là bị thương cũng còn tốt người bị thương viên đều không nghiêm trọng có đi theo bác sĩ trị liệu vấn đề không lớn lúc này nước ngoài đoàn đội nội bộ bầu không khí rất ngột ngạt vì nhiệm vụ lần này trước sau đến rồi nhanh năm trăm n g ư ờ i chết rồi hơn một nửa nhiệm vụ cuối cùng địa còn chưa tới phía trước đường s á nguy hiểm lính đánh thuê ở lợi hại cũng sợ chết ta bọn họ bây giờ đối với tiếp tục nhiệm vụ rất mâu thuẫn nước ngoài đoàn đội người phụ trách đối với này cũng hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là với bọn hắn các lao bản liên hệ đúng là các lao bản hiện tại vương quỳnh mới biết cái này nước ngoài đoàn đội không phải một người tổ chức ra mà là nhiều bên chấp vá tổ chức ra vương quỳnh cách đoàn đội người phụ trách xa thế nhưng bọn họ nói vương quỳnh nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng nước ngoài đoàn đội phía sau các lão bản nói chuyện rất t h ê m hay lại dùng r a siêu năng lực bị thương cùng không người bị thương viên cũng có thể không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tiền thuê thêm năm tầng hộ tống người chim thi thể trở về là được chỉ cần nhân viên chiến đấu muốn tiếp tục nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm lấy bảo toàn tự thân làm chủ tiền thuê tăng gấp đôi xoay chuyển t ì n h thế trở về đề tài chính nước ngoài đoàn đội nối thật đến đối diện dây thừng sau khi toàn bộ đoàn đội liền chia làm mấy tiểu tổ một tổ một tổ quá khứ đặc biệt là an ninh có h ẹ n giờ gì cho nàng nhiệm vụ có thể nói mỗi lần đều là liều mạng nói là cựu tử nhất sinh không quá đáng cựu môn đoàn đội đi tới tốc độ rất nhanh trên đường bọn họ còn phát hiện núi lửa con chiếu tuy rằng bọn họ không biết núi lửa con chiếu đặc điểm thế nhưng bọn họ dùng người chuyến đường cái này vận chuyển người chim thi thể tiểu đội bên trong chỉ có gần một nửa bị thương nhân viên c ò n có mấy cái mấy bình t h ư rất là khâm phục thuê. Lời n ó cốc hẹn giờ dị cùng c an ninh mấy lần thất bại cũng ảnh hưởng bọn họ không được quyết tâm từ dương vật tư bên trong cho đại gia phát ra đủ số lượng vật tư sau toàn bộ đoàn đội lại lần nữa xuất phát một phương thế lực khác cựu môn đoàn đội hành động vẫn tính thuận lợi vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì người chim thông minh rõ ràng không cao còn không bằng một ít thông minh động vật lan qua lộn lại chính là cái k i a m ộ t bộ phương thức tác chiến mỗi người theo đuổi không giống nhau lựa chọn cũng không giống nhau sau đó hộ tống người chim thi thể tiểu đội cũng không nhiều nghỉ ngơi mang theo đồ vật liền hướng đi trở về hoàn cảnh đặc biệt dưới nước ngoài đoàn đội người phụ trách cũng không có kiểm tra đội ngũ thành viên cái gì dưới tình huống này ai sẽ nghĩ đến có người ẩn nút đi vào a vương bình cùng cựu phượng ngắn ngủi giao lưu sau liền ngưng lại liên tục không được a ở giá trị của đồng tiền l i n dưới nước ngoài đoàn đội s là phân tổ hành động phần lớn thành viên chú ý bút phía phần nhỏ người dùng thiết bị đối diện bọn họ đây là dự định quá khứ sau lưng hắn là một cái văn vật con quân cuối cùng về nước thời điểm đem sở hữu lui tới t r ộ n mộ đảo đấu hợp tác đồng bọn tất cả đều một tia lụt đi không chỉ để những người này tử thương nặng nề còn tổn thất lượng lớn tiền tài nguy hiểm gì cũng không sợ ngược lại người chim này có thể bị đạn đánh chết hoàn thành nhiệm vụ sau có lượng lớn tiền tài đáng giá bọn họ liều mạng đang nhìn an ninh thái độ thật sự là ngươi ngược ta trăm nghìn lần ta như cũng đợi ngươi như mối tình đầu có hẹn giờ gì làm cho nàng làm gì nàng liền làm gì nếu như người cuối cùng viên hoàn thành nhiệm vụ tiền thuê ở thêm gấp đôi phòng chứng bọn họ là sợ bị nước ngoài đoàn đội g i à n h trước vì lẽ đó rất gấp tổ thứ nhất quá khứ thời điểm không hề có một chút vấn đề để mọi người đều đưa một hơi cho rằng người chim số lượng cũng không nhiều bị bọn họ đánh sợ cựu môn đoàn đội bên trong có năng lực người nắm bắt môn năng lực đều có còn sớm biết rồi quân chiếu đặc điểm tìm tới tiếp tục tiến lên mục tiêu sau không có ở côn lôn thai bên trong d ừ n g lại lâu cấp tốc tiến lên có hẹn giờ gì trước đây thu dưỡng rất nhiều cô nhi tiến hành bồi dưỡng hắn hiện tại mỗi cái phương diện đều là do những này cô nhi phụ trách bất kể là nhiệm vụ vẫn là chuyện làm ăn đều là như vậy mọi người đều biết nơi này không an toàn vì lẽ đó đều vạn phần cẩn thận vương quỳnh cố ý dùng thần thức cảm ứng một hồi người chim chỉ có năm trăm đến chỉ với hắn ở dưới đất đường sông số lượng căn bản là không có cách nào so với ở nước ngoài đoàn đội nghỉ ngơi nhưng mà mãi cho đến một nơi cầu đức nơi thời điểm cũng không phát hiện người chim tấp kích này đã vượt xa lần trước đi tới khoảng cách biết phía trước gặp nguy hiểm sở hữu toàn bộ đoàn đội tiến lên càng thêm quyết tâm này mấy trăm con người chim ở có phòng bị hiện đại tác chiến đoàn đội trước mặt căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì nhưng mà thứ bậc hai tổ quá khứ một nửa thời điểm người chim đột nhiên kéo tới vương quỳnh đem nơi này tất cả nói cho bên ngoài đầu sói bọn họ cũng ra lệnh chỉ cần cái con này tiểu đội xuất hiện lập tức bắt không thể để cho bọn họ đem người chim thi thể mang đi cũng không thể để cho bọn họ hướng ra phía ngoài lan truyền bất kỳ tin tức gì lính đánh thuê ở phía sau các lão bản tiền tài năng lực bên dưới tất cả đều phục rồi còn có mấy cái bị thương muốn tiếp tục nhiệm vụ hắn cũng phát hiện đoàn đội người phụ trách bên trong coi an ninh cái này đoàn đội sau lưng cọc hẹn giờ gì chỉ là lao bản một trong vương quỳnh rất kỳ quái lẽ nào này nước ngoài đoàn đội không biết dưới nơi sâu xa mới là mục tiêu cuối cùng sao vậy thì thú vị v ương quỳnh cũng không có quản nhiều cái khác chỉ là ngụy trang thành một vị phổ thông lính đánh thuê tùy tung đại bộ đội để hắn làm gì hắn liền làm gì người chim số lượng rất nhiều còn tại sao tập kích nước ngoài đoàn đội số lượng ít như vậy vậy thì không biết hết cách rồi đoàn đội người phụ trách không thể làm gì khác hơn là căn cứ cá nhân ý nguyện cùng bị thương trình độ thành lập một cái m ộ ư ơ i ba người tiểu đội hộ tống người chim thi thể trở lại nay cầu đức nơi bởi vì năm tháng lâu đời nơi này còn nguy hiểm không có thời gian cho đại gia cẩn thận điều tra căn bản là không biết nguyên nhân gì gãy vỡ hữu kinh vô hiểm thông qua núi lửa quân chiếu khu vực nếu như vẫn như vậy khó mà nói thật sự sẽ làm cựu môn đoàn đội người đến sau đuổi theo nước ngoài đoàn đội nhân viên tác chiến thăm dò người chim sáo lộ sau đó phòng ngự lên cũng ung dung hạ xuống dù cho người bị tóm chỉ cần đúng lúc bắn giết người chim liền có thể đem người cứu trở về tuy rằng hay là có người viên thương vong thế nhưng cơ bản đều là mấy chục so với một tỷ lệ thương vong điều này làm cho lính đánh thuê tự tin tăng nhiều tác chiến lên cũng không sợ thủ ý vĩ vương quỳnh cũng thửa cơ hội này hấp thu lượng lớn năng lượng hắn cũng rất nỗ lực dùng súng ống viên đạn bắn giết người chim chương hai trăm bảy mươi sáu gặp ỡ chương hai trăm bảy mươi sáu gặp ỡ vương quỳnh như thế để tâm trợ giúp nước ngoài đoàn đội bắn giết người chim cũng là có nguyên nhân đầu tiên hắn biết người chim số lượng rất nhiều căn bản là không phải những người này có thể bắn giết xong lại nói người chim này giữ lại chính là cái gieo v ạ n sớm muộn muốn thanh trừ cho tới người chim cung cấp năng lượng vấn đề trước đây vương quỳnh có thể sợ sệt có lãng phí nhưng là từ khi tu luyện bất d i ệ t thần ma thể sau đó hắn ở cũng không lo lắng năng lượng nhiều vấn đề vương quỳnh hiện tại chỉ có thể lo lắng năng lượng không đủ vấn đề cũng sẽ không bao giờ lo lắng năng lượng quá nhiều không hấp thu được vấn đề bất diệt thần ma thể chỉ tu luyện công phu mấy ngày tiêu hao năng lượng gần đây ước năng lượng kia thời gian tu luyện dài ra tiêu hao càng nhiều đang theo dõi nước ngoài đoàn đội hành động thời điểm hắn cũng sẽ tu luyện bất diệt thần ma thể vốn là hầu như mát điểm chứa đựng năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống cũng nhờ có nước ngoài đoàn đội bắt đầu hành động rồi không phải vậy ở qua mấy ngày lời nói vương quỳnh lại muốn tổ chức đoàn đội đi săn g i ế t người chim nay năm trăm đến chỉ đến tập kích người chim đang bị giết hơn sau, liền rút đi không biết là đi gọi tiếp viện hay là thật bị rết lui vương q u n h cho rằng người trước lúc nghỉ ngơi vương q u n h cảm giác được máy truyền tin phản ứng giải thích có người cho hắn lan truyền tin tức nhưng là nơi này quá trông trải mọi người đều tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi không tiện vì lẽ đó hắn sẽ không có kiểm tra cựu môn đoàn đội đi ra người không ngoài dự đoán trương nhật sơn mở lớn hội trưởng tuy rằng cựu môn các nhà người phụ trách cũng có đến thế nhưng cựu môn đoàn thể ở bề ngoài dẫn đầu là mở lớn hội trưởng đại gia trước bậc thang đều muốn phối hợp với nhau mới được đến nay vương quỳnh cũng không biết những người này đến cùng muốn cái gì món đồ gì trọng yếu như vậy lớn như vậy đánh đổi nơi này chỉ cao to bao quát bậc thang chờ một ít cơ sở sinh hoạt phương tiện cũng như thế t h ừ a dịp đại gia không chú ý thời điểm vương quỳnh đi đến một cái ẩn nấp địa phương lấy ra máy chuyển tin kiểm tra tin tức tiến vào nạm sơn tức quần thể kiến trúc sau bên trong làm cho người ta cảm giác rất to lớn quá t r ố n g khoáng căn bản là không giống như là chỗ của người ở bởi vì nơi này thực sự là quá cao bất kỳ kiến trúc cũng đều quá to lớn vì lẽ đó toàn bộ nước ngoài đoàn đội nhanh chóng đi tới mọi người đều trầm mặc một hồi lâu người cầm đầu mới đứng ra lẫn nhau đánh giá đối phương vương quỳnh cho cựu phượng tin đáp lại t ứ c làm cho các nàng về ôn tuyển trụ sở lợi mệnh cũng đem mình tình huống báo cho bọn họ chính là Quá đất ò nước ngay n ở ngoài đoàn đội túi t i đầu người lên n thời điểm, một t điểm, cái r o thiên một điện đi n đám ra g Nước ngoài đoàn đội người đội rõ ràng đối với c ử u môn người h i ể u rất rõ t i t ơ trước tiên mở miệng nói xin chào trương hộ i trưởng rất bất ngờ ở đây nhìn thấy ngươi ta tên t i t ơ là cái con này đoàn đội người phụ trách hai bên đều ở đối phương trong đội ngũ thả bên trong nằm vùng bọn họ biết sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như thế khả năng bởi vì là mới vừa trải qua một trận chiến đấu nguyên nhân nước ngoài đoàn đội nghỉ ngơi vài giờ mới tiếp tục hành động liền hắn biết đến người chi q n cũng không phải hiện tại cái này những người này un dung có thể vượt qua Hướng hồ ý tứ rất đơn giản hợp tác có thể chỉ cần bắt được bọn họ muốn đồ vật quá trình đều không quan trọng hội tứ đứng ở đội ngũ mặt trước quay về cựu môn đoàn đội nói rằng Trước nước g chủ chúng ta đồng ý hợp tác, đi ra n đi. vẫn được, một gánh không mạng, sự liền hơn nhiều. Xem ra cửu môn người tiến vào đại điện sau, cũng là nghỉ ngơi đoàn thời gian, không phải vậy là sẽ không g vào vậy v được, đại đây đủ cửu một Xem thời tại phải liều là sau, sự sẽ ra là i n ư ớ ngoài đoàn đội t i t e cùng mấy vị người phụ trách được các lão bản đáp án sau lại lẫn nhau trong lúc đó thương lượng một lát sau mới do t i t e đi tìm cựu môn người định ra cụ thể hợp tác vừa n ã y lúc nghỉ ngơi tin tức là cựu phượng chuyển đến chỉ là nói cho hắn cựu môn người tìm tới một cái đại điện đi vào nước ngoài đoàn đội người phụ trách xem nơi này không có vấn đề gì sau cũng không có nóng lòng thâm nhập thăm dò mà là để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nước ngoài đoàn đội người phụ trách căn bản là không cân nhắc nhiều như vậy thấy người chim lui lại sau để n g ư ờ i vắn nhất vội vàng gọi đại gia thông qua dây thừng đến đối diện đi thật tiếp tục hướng phía trước thăm dò thế nhưng nên có thái độ hay là muốn có hợp tác có thể lúc đó cụ thể sự hạng hay là muốn hào hào nói chuyện đồng thời cũng cho đầu sói lan truyền tin tức để bọn họ ở cửa phòng ngự là được không cần thâm nhập có thể là nước ngoài đoàn đội đi nhanh m a i cho đến nơi này p h ầ n c u ố i một cái nạm sơn tức h quần thể kiến trúc trước mặt cũng không có ở chịu đến người chim tập kích tuy rằng lão bản cho nhiều tiền thế nhưng những người phụ trách này cũng không giảm quá phận quá đáng đem người làm x ú c vật dùng lính đánh thuê cũng không có dễ tính lớn như vậy đoàn người chính là cựu môn đoàn đội người hai cái đoàn đội gặp ỡ lập tức cầm lấy từng người vũ khí nhắm ngay đối phương bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến nói thật sự nơi này thật không có cái gì tốt kiểm tra chống trải vô cùng đánh mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ nước ngoài đoàn đội người phụ trách cho rằng bên ngoài không an toàn để mọi người tiến vào quần thể kiến trúc sau đang nghỉ ngơi nước ngoài đoàn đội bên trong tuy rằng có bao nhiêu tên người phụ trách thế nhưng dẫn đầu chính là một cái người da trắng rất cương tráng thân thủ cũng rất tốt tự xưng t i t ơ không biết tên thật là cái gì nơi này rất nguy hiểm tuy rằng chúng ta một đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm thế nhưng ta muốn nói mặt sau càng nguy hiểm hợp tác vẫn là từng người hành động bao quát cựu môn bên kia luôn luôn ham muốn làm gì vương quỳnh cũng không biết chỉ biết khẳng định cùng cuối cùng địa phương có quan hệ tuy rằng này vùng hoang dã chuyện gì hạng hai bên đều không nhất định trần thủ ở người chim uy hiếp cùng giá trị của đồng tiền dưới lính đánh thuê rất lưu loát nhanh chóng thông qua dây thừng cũng không đưa ra muốn nghỉ ngơi vội vàng tiếp tục thâm nhập sâu p i t ơ cùng mấy cái người phụ trách đồng thời với bọn hắn các lao bản báo cáo những n à y sau lưng các lao bản rất nhanh sẽ đưa ra đáp án trương nhật sơn không trò chuyện chỉ là gật gật đầu biểu thị sau khi đồng ý trở về đến trong đội ngũ đi tới hai bên kéo dài khoảng cách nhất định phòng bị lẫn nhau đối phương bậc thang so với người cao này xem nói sao trương nhật sơn càng trực tiếp lạnh mặt nói chúng ta đều biết đối phương tồn tại không cần phí lời mục tiêu cuối cùng như thế ta biết ông chủ của các ngươi cần cái gì chúng ta nhu cầu không giống nhau lúc này Ti tơ mặt t sau hai bên đoàn đội người phụ trách đàm luận thật sau khi trở lại trong đoàn đội Căn dặn chính là cẩn cách cho chịu. Chan có còn được, tác dặn thận phòng bị đối phương, duy trì nhất định khoảng cách an toàn, gặp nguy hiểm làm cho đối phương gánh không nguy nói hiện nguy hiểm, loại này hợp tác khẳng định sẽ xuất hiện vấn duy gặp hiểm hiểm thời hiểm, hợp là làm lộ loại trì xuất xuất bị đối đối đầy điểm, đề. sáo A, vừa sẽ ở tại bọn hắn nói chuyện hợp tác thời điểm vương bình cũng tìm tới tân nguyện quán cơm xong nô thủ lĩnh tức nhi cùng phượng nhi tiểu nô tả hát hà tử t hoắc tú tú đúng là không có ở trong đội ngũ cũng không biết là lần hành động này không có tới vẫn là ở trong huy động rất nhanh hai bên đoàn đội liền bắt đầu hành động rồi đụng tới bất kỳ chỗ đặc thù tỉ như thiên đ i ệ cái gì đều là do hai bên cắt phái một con tiểu đội trên trụ đá yêu khắc cùng trên vách tường điêu họa đại gia chỉ là đơn giản nhìn một chút liền đi đến trung ương tế đàn cái tia to lớn quan tài đá trước mặt nơi này đã không đường như vậy đến tiếp sau manh mối khẳng định đến từ chính cái này to lớn quan tài đá chỉ là cựu môn phương pháp phá giải không chỉ không có để nước ngoài đoàn đội cao hứng còn sâu sắc gây nên nước ngoài đoàn đội người phụ trách hoài nghi mà quan tài đá nhưng chậm rãi tăng lên trên tốc độ rất chậm tất cả mọi người đều chăm chú nhìn c h ậ m chậm tăng lên trên quan tài đá điều này cũng làm cho nước ngoài đoàn đội bom cháy tồn kho còn lại không có mấy nếu như ở tới một lần như vậy quân chiếu tập kích bọn họ nhưng là không có cách nào cuối cùng tám người đồng thời theo tấn chính phản tứ tượng trận nguyên lý xoay tròn quan tài đá mới có thể mở ra chờ cơ quan ổn định sau hai bên dẫn đầu mới mang theo từng người trong đoàn đội thành viên trọng yếu không hẹn mà cùng đi vào kiểm tra quân chiếu tuy rằng số lượng nhiều đầu tiên muốn ở tứ phương trên bích họa dỡ xuống tám khối đặc thù đà phiến sau đó ở bắt phương cột sau lưng ao ham nơi theo ấn bắt quái danh sách theo ấn trên ấn chiếu phá vòng vây đến trong đám người điều này cũng làm cho đại diện cho hai bên đoàn đội nhân viên xuất hiện thương vong chiến đấu kết thúc trị liệu người bệnh chờ bom cháy diệt sau đó hai bên đoàn đội trọng yếu nhân viên ở từng người đoàn đội thành viên dưới sự che chở cẩn thận từng ly từng tí một đi đến hố đen trước mặt cơ quan phá giải động tĩnh khá lớn bắt quái ở ngoài tứ t ư ợ n g bên trên bốn khối to lớn hòn đá chậm rãi chìm xuống nay phá giải quan tài đá phương pháp nói đến hết sức phức tạp căn bản là không phải người bình thường có thể làm được nhưng là cựu môn nhưng làm được dùng thuốc nổ đúng là có thể thử xem nhưng là nước ngoài đoàn đội người phụ trách không d á m a v ạ nhất n bên trong là các l a o bản thứ cần thiết cái kia cũng không biết xuất phát từ mục đích gì cựu môn người rất nhanh tìm tới mở ra quan tài đá biện pháp đồng thời không có dấu dấu diếm diếm vô cùng đại khí cùng nước ngoài đoàn đội người chia sẻ tăng lên trên quan tài đá là toàn thể không phải đại gia tưởng tượng chỉ mở cái nắp nhưng mà cái này to lớn quan tài đá làm khó hai bên không mở ra a hố đen thật đen bên trong đen thùi lùi cái gì cũng không thấy rõ ném vào mấy cái pháo sáng sau đại gia mới phát hiện động này rất sâu cụ thể bao sâu không biết nhưng mà chưa kịp bọn họ tới gần bên dưới quan tài đá trong tác động liền xuất hiện lượng lớn côn chiếu lít nha lít nhít cũng còn tốt không có to lớn côn chiếu đi ra ai xuống lính đánh thuê liền không cần nghĩ cho nhiều tiền hơn nữa đều không dùng tiền ở nhiều cũng có mệnh mới được ca có sao nói vậy ở vũ khí phương diện khá là cựu môn chính là cái đ ệ đệ cùng nước ngoài đoàn đội căn bản là không có cách nào so với cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ tình hình đất nước như vậy cảm ấy hai chữ này đồng thời xuất hiện ở đại gia trong đầu húng chi là chuẩn bị đầy đủ nước ngoài đoàn đội bong cháy chỉ là bọn hắn đông đảo vũ khí trong đó như thế mà thôi bong cháy có thể nói là đối phó phổ thông quân chiếu khắc tinh cựu môn đoàn đội là không có loại vũ khí này chỉ là quân chiếu số lượng quá nhiều rồi p h ả nước phất phần phá thay thời cho chiếu tận tự, một trong vô vô vẫn vòng vây cùng đạn quân đến n gia g ở đại điểm, để đám ờ đường i Nếu như đây chính là con đường phía ư đây là t r lời ngoài ó có i như bản Nước n thể vậy cơ bản có thể từ bỏ. từ đoàn đội bên trong tuy rằng cũng cho mời đến người liên quan mới nhưng là cùng cựu môn những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp so ra vẫn rất có tranh l ệ n h thế nhưng nước ngoài đoàn đội chuẩn bị đầy đủ bọn họ có à đối mặt vô cùng vô tận c u ộ n chiếu mọi người đều biết hiện tại không phải giấu giấu giếm giếm thời điểm hai bên dẫn đầu phản ứng cực nhanh cấp tốc lui về phía sau đồng thời không hẹn mà củng hô công kích nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội lẫn nhau để phòng đối phương không có manh động không chỉ như thế cựu môn người còn một bộ yêu làm sao liền tính sao dáng vẻ để nước ngoài đoàn đội tất cả mọi người mặt đen cũng không được liền như vậy nước ngoài đoàn đội người mặt lạnh nhìn cựu môn người một trận thao tác cơ quan liền phá giải chuyện như vậy không thể làm gì khác hơn là giao cho cựu môn người đến làm có điều đoàn đội người phụ trách đồng thời căn dặn đại gia nhìn kỹ cựu môn thành viên nhất cử nhất động sở hữu phương pháp hay cùng sớm báo c h ấ c tự liền này nói ra cũng không có ai gặp tin tưởng đây là cựu môn người hiện tại phá giải lựa gạt kẻ ngu si cũng không phải như thế lựa gạt nhưng là cựu môn người vẻ mặt thành thật phản phất đang nói ân chính là bộ dáng này đừng hỏi chúng ta làm sao biết h ỏ i chính là n ô n g ở nước ngoài đoàn đội thành viên dùng bom cháy đem hố đen chu vi bốc cháy lên thời điểm lần này quân chiếu còn nguy cơ xem như là tạm thời vượt qua phổ thông loại hình quân chiếu chỉ cần tìm đối với biện pháp đánh chết rất đơn giản hiện tại đến phiên cựu môn mặt người sắc không dễ nhìn đối phương vũ khí thực sự là quá mạnh mẽ n à y không phải là việc tốt hoàn toàn bất đắc dĩ nước ngoài đoàn đội người phụ trách chỉ có thể cắn giác nhận cũng không thể biết rõ con đường phía trước không đi thôi gần năm trăm người đoàn đội phần lớn người viên đều phản ứng vô cùng nhanh bản thân liền phòng bị đối phương nghe thấy dẫn đầu gọi hàng cũng nhìn thấy trong h á t động đi ra quân chiếu trực tiếp thay đổi nòng súng bắt đầu xa kích còn ở hai bên đoàn đội đều cùng quân chiếu giao chiến quá tính được là có kinh nghiệm hai bên nhân viên cứu chữa đúng lúc chỉ xuất hiện thương chưa xuất hiện tử vong có thể khẳng định chính là bên trong khẳng định còn có quân chiếu số lượng sẽ không thiếu lần này đến liền là chết cựu m ộ t người lão đại lúc này đang nói cái gì cảm tình lời nói đó là sẽ h a i nạn chết người biết rõ đi vào chính là chết còn để đi vào tình cảm gì đều không còn thật sự cho rằng người phía dưới sẽ không với bọn hắn liều mạng cái kia cho tới hai bên đoàn đội cao tầng càng không cần phải nói mệnh của mình nhưng là rất quý giá làm sao sẽ chính mình xuống đừng có mơ ai nói cũng không thể liền như vậy đại gia lập tức đều trầm m ặ t lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì tốt đại gia quyết định trước tiên đem quan tài đá bông ra lại nói như vậy an toàn chút ai biết cuốn chiếu lúc nào đột nhiên n ổ ra chương hai trăm bảy mươi tám k h ắ c tìm ra đường chương hai trăm bảy mươi tám k h ắ c tìm ra đường thả xuống quan tài đ á sau hai bên đoàn đội người phụ trách liền đều tự tìm địa phương thương lượng đến tiếp sau đi tới nước ngoài đoàn đội người phụ trách lần này không có tìm phía sau các lá bản mọi người đều không phải người ngu lúc này nếu là có người đưa ra báo cáo lao bản người này chắc chắn sẽ không sống suốt rời đi nơi này nói như thế ngươi trung tâm là n g ư ờ i chuyện không thể để cho người khác cùng ngươi đồng thời như vậy thật sự sẽ ra người diện lao bản tự mình đến rồi đều không dễ sử dụng hai bên đoàn đội người phụ trách đều không thương lượng ra cái gì nguyên cờ đến bên trong tòa thần miếu bầu không khí rất ngột ngạt hai bên đoàn đội có thể đều là trả giá rất lớn vừa mới đến nơi này đối với mục tiêu của mình đều là hạ quyết tâm thật lớn hiện tại cái này trường hợp con đường phía trước bị đoạn bầu không khí làm sao sẽ tốt vì từ người mục đích hai bên dẫn đầu cùng cao tầng k h ô người chim lợi hại địa phương số lượng các loại toàn bộ nói cho đối phương biết bao quát người chim có thể bị đánh chết đồng thời nói cho cửu môn bọn họ đã đẩy lùi hai lần người chim tập kích để bọn họ không cần sợ sệt làm liền xong việc hai bên đoàn đội người phụ trách đều cùng người mình nói rồi Hiện tiếp ạ m theo o trương nhật sơn tiếp tục nói chúng ta biết lời ngươi nói quốc vương gọi vạn nô vương hắn cũng không nơi này ở phía dưới vấn đề là chúng ta làm sao xuống xuống tới nơi càng sâu chỉ là người chim đem hiện đại người cùng hiện đại vũ khí muốn đơn giản hiện đại súng ống cùng viên đạn trăm mét bên trong lực sát thương không là vấn đề nơi này hoàn cảnh tuy rằng tối tăm thế nhưng chỉ cần thương pháp tốt có thể xem thấy vậy thì không có bất cứ vấn đề gì ngay mặt sau ông quỳnh mắt trợn trắng lên không biết di tơ gặp phải hàng vạn con người chim thời điểm còn có thể sẽ không như thế nói di tơ cùng cái khác mấy cái người phụ trách giao lưu một hồi sau di tơ đưa tay phải ra ngựa khí khẳng định nói đối với các ngươi yêu cầu chúng ta cảm thấy đến không có vấn đề hợp tác vui vẻ cho tới cựu môn người nói bọn họ mục tiêu cuối cùng chính là giết vạn nô vương vương quỳnh biểu thị không đúng cựu môn người làm sao gặp vĩ đại như vậy phí khí lực lớn như vậy chính là vì vì dân trừ hại người chim đem người hiện đại cùng vũ khí muốn đơn giản mà hai bên thế lực đem người chim số lượng cũng muốn đơn giản cựu môn người vừa tới tới đây liền bị nước ngoài đoàn đội chắn lại tuy rằng không có tao nổ nguy hiểm gì thế nhưng biết đến tin tức cũng tương đối h ơ i í t h i ệ n nay vương quỳnh cũng coi như biết này hai phe thế lực mục đích cuối cùng tuy rằng không biết thật giả mọi người trong lòng đều rõ ràng dù cho là thật sự muốn lên xung đột cũng sẽ là phát hiện vạn nô vương thời điểm xung đột chút t i sau đó đại gia dùng pháo sáng kiểm tra phía dưới tình huống nơi này khoảng cách phía dưới mặt đất có khoảng năm mươi m độ cao thêm vào nơi này khẳng định có người chim tồn tại xuống thời điểm nhất định sẽ rất nguy hiểm hai bên đoàn đội đều nỗ lực bắn giết người chim thế nhưng nhóm đầu tiên xuống nhân viên chỉ tồn tại sáu thành khoảng trừng trái phải hắn cười không chỉ là biết rồi con đường sau đó đi như thế nào còn cười là hắn biết được làm sao tiếp tục hướng phía dưới thâm nhập là một cái trước đây thật lâu quốc vương chúng ta cần mang cái này quốc vương trở lại chết sống bất luận đương nhiên sống so với chết đáng giá các l a o bạn chỉ cần kết quả không hỏi quá trình các ngươi cái kia nhóm đầu tiên xuống nhân viên rất nhanh sẽ giảm xuống đến một nửa nước ngoài đoàn đội bên trong lính đánh thuê rõ ràng so với cựu môn người tốc độ nhanh không ít Ti t ơ lời nói cũng làm cho trương nhật sơn cùng cựu môn người đưa một hơi trương nhật sơn cùng p e t e nắm tay lại nói rằng hợp tác vui vẻ càng là người có tiền càng là sợ chết bọn họ muốn t r ư ở n g thọ hoặc trường sinh sống càng lâu điểm cũng chính là vào lúc này người chim rốt cuộc xuất hiện chúng nó không có công kích mấy người mà là chuyên môn đối với dây thừng trên người ra tay bởi vì dây thừng có hạn mỗi lần xuống nhân viên tổng cộng hai mươi người hai bên cắt chiếm một nửa Ti t ơ hài lòng nói trương hộ i trưởng chúng ta trên đường tới có đoàn cầu đức nơi nào sâu không thấy đáy ta nghĩ nơi nào vô cùng phù hợp yêu cầu của ngươi căn cứ ti t ơ từng nói đại gia cho rằng cũng là mấy trăm con r á n g vẻ kết quả người chim trải qua lần trước giáo h ấ n rõ ràng gọi người tiểu mấy ngàn người chim tham dự lần này săn giết hành động Nước、ngoài ư ớ c n đoàn đội phía sau các lão bản mục đích chính là trào trường sinh trùng tiến hành nghiên cứu điểm ấy rất dễ hiểu phòng trưng bọn họ mục đích cuối cùng là thật sự tối thiểu những lính đánh thuê này mục tiêu cuối cùng là như vậy hiện tại đại gia vẫn tính trên có thể dựa vào đồng bọn toàn bộ đội ngũ chia ra làm hai cựu môn tất cả mọi người đều đến đối diện thả xuống đầy đủ độ dài dây thừng hai bên đồng thời xuống lẫn nhau n h i ể m hộ. nhóm người thứ nhất viên đến phía dưới sau đó hai bên đoàn đội người phụ trách không hề e rẻ chính đang chiến đấu người chim cũng không hề e rẻ nhân viên thương vong gọi nhóm thứ hai nhân viên tiếp tục hành động thực sự là như vậy lời nói trương ự c tiếp đăng đ không báo là ợ c c nhật sơn gật đầu một cái nói chúng ta lẫn nhau mục tiêu không tính qua xung đột chúng ta tới là vì g i ế t chết lời n g ư ờ i nói quốc vương quốc vương nhất định phải chết các ngươi chỉ có thể mang chết quốc vương giao nhiệm vụ điểm ấy không có bất kỳ chỗ thương lượng hai bên đoàn đội tất cả mọi người đều cẩn thận tiến lên mãi đến tận cầu đức nơi thời điểm cũng không có gặp phải người chim tập kích nhóm thứ hai nhân viên cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ nhìn mình đoàn đội người phụ trách con mắt đều đỏ rõ ràng biểu thị hiện tại không phải nói điều kiện thời điểm chỉ có thể cắn răng hành động chuyện gì chỉ sợ chăm chú ở giải người chim một ít tình h u ố n g sau hai bên đoàn đội phối hợp tác chiến chăm chú lên nhân viên tác chiến đối với người chim tạo thành tổn thương thật lớn không phải nói trước đây nhân viên tác chiến tác chiến không chăm chú mà là vừa mới bắt đầu chiến đấu không biết người chim tình huống chăm chú không đứng lên quái vật hay không sợ sẽ y a chỉ là thời gian chiến đấu dài ra mới phát hiện người chim cũng là như vậy chuyện xảy ra lại không phải giết không chết sợ cái điều chương hai trăm bảy mươi chín đặt đến dưới đáy chương hai trăm bảy mươi chín đặt đến dưới đáy hiện tại mọi người đều rét đ ỏ mắt cùng người chim quan hệ đạt đến một mất một còn trình độ mọi người cũng đều nhìn ra rồi người chim này quái vật rất cửu hận nhân loại không chết không thôi loại kia vậy thì không có gì để nói nhiều chính là một chữ làm cùng người chim chiến đấu kéo dài thật dài một quang thời gian người chim này thông minh không cao chủ yếu là công kích trên mặt đất người cùng tiếp cận trên mặt đất người đối với trên cầu nhân viên tác chiến l i ề u mạng như vậy càng thuận tiện đại gia khiến mặt trên nhân viên tác chiến càng có thể phát huy tác chiến ưu thế không bị q u á i d ố i bắn rét người chim không biết giết bao nhiêu người chim một cái nào đó thời khắc người chim hí rời đi tiểu giai đoạn chiến đấu thắng lợi đại gia cũng không có cao hứng người chim còn không biết có bao nhiêu không biết lúc nào trở lại hai bên đoàn đội người phụ trách vội vàng thúc giục đại gia xuống vì lẽ đó người đạt đến lòng đất sau thu lại một hồi chết đi nhân viên tác chiến vật tư sau liền vội vàng tìm một chỗ nghỉ ngơi liều lĩnh nguy hiểm thu lại chết đi nhân viên vật tư cũng là chuyện không có cách giải quyết nơi này hết thể đều không biết còn có người chim uy hiếp tồn tại bất kỳ vật tư đều không có bổ sung khởi nguồn không thu không được ca ở thu lại vật tư thời điểm vông bình rất chịu khó hắn một bên hấp thu chết đi người chim năng lượng vừa quan sát hoàn cảnh của nơi này có thể xác định hiện tại vị trí của hắn là đường sông dưới đáy mặt trên bởi vì cách đó không xa liền có thể nhìn thấy quần quận phong thủy k h í lưu mấy lần trải qua nơi nào tình huống hắn giải vô cùng lần chiến đấu này nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội cộng tử vong gần nửa trăm người trong đó bảy thành là cựu môn người cựu môn bên trong phần lớn người năng lực tác chiến không bằng lính đánh thuê có câu nói tốt nhiều người sức mạnh lớn hung chi hai bên đoàn đội độ công kích nhân tài còn nhiều đại gia rất nhanh tìm tới chính xác con đường chỉ cần thông qua nơi này chính là người chim bảo vệ trọng điểm khu vực mục tiêu cuối cùng ngay ở khu vực này mặt sau lần này nghỉ ngơi nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội thương lượng tám giờ sau đang hành động mặt sau tình huống thế nào còn cũng không biết không cho thủ hạ người tốt thật nghỉ ngơi có chiến đấu phát sinh tình huống sức chiến đấu rất được ảnh hưởng thêm vào nước ngoài đoàn đội dù sao đã cùng người chim chiến đấu quá mấy lần có kinh nghiệm biết làm sao cùng người chim dây dưa b ả o mệnh cuối cùng đại gia tìm tới một cái đủ lớn sân khâu thành cựu đại gia nghỉ ngơi địa phương đại bộ đội lại lần nữa hành động thời điểm là cựu môn người dất đường dù sao cũng là bọn họ tìm tới cái gọi là chính sát đường các đội ngũ chịu đến công kích dùng chiếu sáng thiết bị kiểm tra thời điểm đại gia mới phát hiện bọn họ bị người chim vây quanh hai bên đoàn đội đều không có nghỉ ngơi dự định trực tiếp tổ chức từng người đội ngũ tiến vào bão cắt khí lưu khu những người chim này đều nhìn bọn họ cái kia bắt đầu đi ra bão cắt khu vực thời điểm người chim chỉ là nhìn cũng không hề độc thủ bọn họ không biết vương quỳnh b i ế ta nơi này người chim hàng và con còn có thể gọi người số lượng tăng gấp đôi có thể nói căn bản là không phải những người này có thể đối kháng này hai phe thế lực nếu dám đến nơi này liền giải thích bọn họ có biện pháp tìm đúng địa phương người chim thành t ự u có thể bị giết chết quái vật đại gia cũng không có sợ mà là phấn khởi phản kháng bắn giết đối với điểm này vương quỳnh không một chút nào bất ngờ hiện đại khoa học kỹ thuật có hiện đại khoa học kỹ thuật tốt cổ lão nghệ thuật có cổ lão nghệ thuật rượu mỗi người có ưu thế mà thôi vương quỳnh xem chính là rõ rõ ràng ràng hai bên trên vách đá trên bầu trời có vô số đan sen kim loại liên mặt trên đứng đầy người chim núi này để h á c cám vô cùng không thấy ánh mặt trời tuy rằng sơn khe cho nghỉ ngơi an toàn có chút bảo đảm thế nhưng hoàn cảnh cũng không được căn bản là không thể để cho người nghỉ ngơi tốt vương quỳnh cũng mặc kệ cái khác theo đại lưu chạy đi thời điểm liền khôi phục tiên tiên chi khí lúc nghỉ ngơi liền tu luyện bất diệt thần ma thể còn có thể bất cứ lúc nào quản chế hai bên đội ngũ tình huống cụ thể có thể nói cái gì đều không làm lỡ ý kiến thống nhất đại gia đơn giản bổ sung một hồi sau liền tiếp tục hướng phía trước thăm dò bao các khí lưu khu đường tuy rằng khó đi thế nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào vương quỳnh cũng không có nói cho tức nhi cùng phượng nhi bọn họ chính mình đến, đến rồi chỉ là nhiều chú ý bọn họ một hồi gặp nguy hiểm thời điểm cũng thật đúng lúc ra tay hơn hai giờ đồng hồ lộ trình đại gia đi đến bao các khu vực v ơ n g quỳnh nhìn chung quanh hoàn cảnh vẫn đúng là để bọn họ tìm đúng địa phương nơi này là báo c ắ t khí lưu hội tụ khu vực chỉ là tình huống bây giờ vậy liền coi là không sai mọi người đều là ăn cái này cơm không có người nói cái gì đường phía sau còn không biết có nguy hiểm gì lấy hiện tại đại gia trạng thái là khẳng định không được vì lẽ đó tìm cái đầy đủ chỗ an toàn nghỉ ngơi mới là chủ yếu nhất đến tiếp sau trên đường khẳng định còn có thể có chiến đấu không nỗ lực tiêu hao đến thời điểm khẳng định hấp thu không được năng lượng nếu tìm tới chính xác con đường sau đại gia cũng sẽ không xuất mọi người đều mẹ không xong rồi thương vong lớn như vậy cựu môn người phụ trách sắc mặt rất khó nhìn có thể tốt xem mới là lạ cái kia cựu môn người có chút lại là không cẩn thận rơi xuống ngã chết lúc này mới đến lòng đất lần thứ nhất chiến đấu sẽ chết gần hai thành nhân viên mặt sau làm sao bây giờ hiện tại sở hữu hành động đều là hai bên cao tầng thương lượng đi mọi người đều cảm thấy đến hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi nơi này không an toàn vẫn là tiếp tục tiến lên tốt căn cứ hấp thu năng lượng đến xem lần chiến đấu này ít nhất giết một nghìn hơn trăm con chim người khiến ông bình thấy đáy năng lượng trải qua lần này theo dõi mấy lần bổ sung hiện tại đạt đến tám thành đ ạ qua nghỉ i ngơi thời điểm vương quỳnh một bên làm bộ nghỉ ngơi một bên phân tâm đa dụng toàn lực tu luyện bất diệt thần ma thể tiêu hao năng lượng dọc theo con đường này mọi người đều mẹ không được đại gia chỉ là đơn giản ăn ý thứ liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi người chim số lượng quá nhiều rồi thêm vào nơi này tầm mắt bị hạn chế đại gia cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người chim chỉ biết người chim số lượng rất nhiều so với lần trước nhiều nhưng mà đại gia căn bản là không biết bọn họ vừa ra báo c ắ t khí lưu khu vực liền bị người chim môn phát hiện mãi đến tận tất cả mọi người đều đi ra báo c ắ t khu vực đi tới một khoảng cách sau khi người chim môn mới bắt đầu đập thủ hết cách rồi hắn hiện tại ngụy trang thành nước ngoài nhân viên tác chiến chỉ có thể dùng vũ khí của bọn họ phòng ngự tràn đầy một ba lô đạn dơ bom lại trên lưng hai chiếc thương làm đồ dự bị sau khi liền không có ở thu thập những n à y tác chiến vật tư hiện tại vương bình ngoại trừ thu thập năng lượng ở ngoài liền vẫn vây quanh lấy xong nô thủ lĩnh làm chủ tiểu cung hát hạt tử là phụ khu vực công kích người chim lúc cần thiết hắn sẽ xuất thủ giúp đỡ kỳ thực bọn họ không cần mông quỳnh quá lo lắng dù sao bọn họ đều thuộc về trọng điểm bảo vệ đơn vị tân nguyệt quán cơm song nô thủ lĩnh có hơn mười vị song nô hộ vệ tiểu hạ h tử nô tả đều có các nhà thủ hạ bảo vệ trong thời gian ngắn bên trong bọn họ là sẽ không có vấn đề gì chỉ cần nhìn một chút là tốt rồi chương hai trăm tám mươi mục tiêu cuối cùng chương hai trăm tám mươi mục tiêu cuối cùng chiến đấu kéo dài một quãng thời gian hai bên nhân viên hiện nay tuy rằng tổn thất không lớn thế nhưng sự tổn thất này là kéo dài người chim số lượng quá nhiều rồi đại gia dùng viên đạn ra sức bắn giết còn thỉnh thoảng có người bị bắt đi hoặc bị giết chết người chim không gặp ít tại đây giả xuống khẳng định không phải biện pháp hai bên đoàn đội cao tầng đều biết bọn họ muốn đi địa phương ngay ở những người chim này mặt sau cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn đều không dùng câu thông hai bên đoàn đội cao tầng rất nhanh sẽ tổ chức nhân viên liều mạng thâm nhập bọn họ làm như vậy nhất định sẽ tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong thế nhưng tổng so với ở đây tử t h ủ tốt tình huống bây giờ nhân viên chạm vị rất hỗn loạn hai phe thế lực thành viên đều đan sen ngoại trừ hai bên đoàn đội thành viên trọng yếu ông đoàn những người còn lại viên cơ bản đều là theo đại bộ đội phương hướng đi những người này cũng là thương vong to lớn nhất có thể nói những người này chính là bia đỡ đạn là mội nhử là hiểm hộ hai bên đoàn đội thành viên trọng yếu lưu lại vật hy sinh vương bình mắt xem sáu đường thai ngay b ắ t phương phân tâm đa dụng tuy rằng vẫn đang chiến đấu thế nhưng cũng thời khắc quan tâm hai bên đoàn đội cao tầng hướng đi thấy bọn họ hướng về nơi sâu xa phá vòng đây vương bình thu thập năng lượng thời điểm lòng tốt nhắc nhở từ tán nhân viên tác chiến dẫn đầu môn ở hướng về nơi sâu xa phá vòng đây để bọn họ cùng được rồi đ ư n g đi đội ngũ bị người chim vây quanh trải qua hai bên đoàn đội người phụ trách kiểm số thương vong là nặng nề g h nặng nề g h bọn họ cũng không biết làm thế nào mới tốt vương bình lúc đó đối với súng ống cảm thấy rất hứng thú lấy hắn biến thái năng lực học tập cùng khác hẳn với người thường thân thể tố chất lần thứ nhất quân huấn n g u y ệ n liền đem huấn luyện viên co sở hữu vũ khí hiện đại tỷ thí toàn bộ toàn thắng những người còn lại đều toán chính là trở về từ coi chết vung xuống c h i ế c kia kìm nén khí sau đều ngã quắp trên đất cả người bùn r ù n động thái không được nhưng là tình huống bây giờ dù cho là hoàn thành nhiệm vụ bọn họ làm sao đi ra ngoài thành vấn đề cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu người cái kia Nước ngoài đoàn đ sở hữu lần này tham gia nhiệm vụ nhân viên mặc kệ hiện tại là chết hay sống hiện tại đều gấp đội thanh toán rất nhanh giao cho người liên quan trong tay làm xong những n à y vương quỳnh mới bắt đầu tu luyện tiên thiên chi khí cũng không cần mất đi lấy tu luyện bất d i ệ t thần ma thể tiêu hao năng lực làm chủ hết cách rồi ai bảo hắn năng lực đầy cái kia tình huống như thế để bọn họ tiếp tục bán mạng chấp hành lao bản nhiệm vụ bọn họ có thể lập tức giết chết đoàn đội người phụ trách quá đoạn này máu thịt đường sau người chim cũng không có đang đuổi giết bọn họ dù cho giữa bọn họ chỉ có mấy mét khoảng cách người chim môn cũng không có giống như kiểu trước đây bắt bọn hắn i ể u môn đoàn đội càng thảm hại hơn bảy mươi chín người thương vong so với nước ngoài đoàn đội lớn hơn nhiều có điều môn còn sót lại người đều là các môn nhân vật trọng yếu mỗi người đều có tuyệt ở trung khoa viện lúc đi học bọn họ hàng năm đều có quân huấn n g u y ệ n đừng tưởng rằng nhân viên nghiên cứu khoa học liền không sức chiến đấu nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong một phần nhân viên năng lực tác chiến không bị đặc loại binh lược lão bản chính là lão bản vấn đề rất nhanh sẽ giải quyết biện pháp giải quyết chính là thêm tiền đồng thời sớm trả thù lao gấp đội trả thù lao những lao bản này đầy đủ giải thích một cái đạo lý trên đời phần lớn đồ vật cũng có thể dùng tiền giải quyết giải quyết không được chỉ có thể giải thích không đủ tiền trong này bao quát hiện tại cái này chút lính đánh thuê tiếp tục bán mạng vương q u n h không có quản bọn họ hắn đầu tiên là nhìn tự thân tình huống năng lực mát điểm phá vòng vây hậu kỳ. bắn giết người chim năng lượng khẳng định có tổn thất nhưng tổn thất không lớn tiểu mấy chục con dáng vẻ đừng xem bình thường đoàn đội người phụ trách đối với lính đánh thuê đến kêu đi h ế t vào lúc này bọn họ vẫn đúng là không dám lên tiếng thế nhưng chính là này bình thường nhìn như ngăn ngắn khoảng cách ba mét tàn bộ chỉ dùng mấy phút lộ trình hiện tại trở thành hai bên đoàn đội một cái máu thịt đường ở vượt qua người chim khu vực ngay lập tức vương quỳnh liền biết này hai con đoàn đội là phế bỏ cuối cùng có thể sống đi ra ngoài người khẳng định không bao nhiêu cái này còn có nói không thâm nhập trực tiếp trở về tình huống bởi vì là toàn thể phát tiền mặc kệ là chết vẫn là sống đồng ề u thời cũng nói cho đầu sói cùng cựu phượng nanh sói cùng phượng tổ sẽ cùng sau đến số một mục tiêu sơn chỗ khe đợi mệnh cũng thông báo hắn hiện tại nước ngoài đoàn đội cũng ổn định lại hai bên đoàn đội cao tầng mới gom lại đồng thời thương lượng bức kế tiếp hành động nơi này tiếp tục sống sót người không có ai là kẻ ngu si kẻ ngu si là sẽ không tồn tại đến hiện tại nước ngoài đoàn đội người phụ trách trước tiên ôn tồn động viên lính đánh thuê sau đó lập tức liên hệ phía sau các l á o bản tình huống bây giờ đã không phải bọn họ có thể khống chế vì lẽ đó vương quỳnh dùng vũ khí hiện đại lực sát thương cũng là rất mạnh chỉ là hắn không cần mà thôi lại nói trong tình huống bình thường cũng không cần hắn người chi môn m chỉ là không hề có một tiếng động nhìn bọn họ nhìn một hồi liền rời đi điều này làm cho những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm liền vương quỳnh cho bên ngoài lan truyền tin tức đầu sói cái con này t r ô n g coi nước ngoài đoàn đội, đội ngũ không cần nhìn trực tiếp mang nhanh sói chiến đội người đi ôn tuyển trụ sở cùng phượng tổ sẽ cùng hiện nay đại gia cũng không tiếp tục nhiệm vụ động lực hai bên đoàn đội cao tầng đều từng người thương thảo Cựu m dòng dòng, dòng, từ đó về sau hắn cũng lại không đã tham gia hàng năm quân huấn nguyện huấn luyện không phải người khác không cho mà là ngoại trừ một ít chiến lược vũ khí hắn học không thể học bất luận sinh tồn năng lực vẫn là năng lực tác chiến tổng hợp lên cựu môn đoàn đội đừng xem nhân số c h ế n ít thế nhưng so với nước ngoài đoàn đội mạnh hơn nhiều vương quỳnh tuy rằng vô dụng chính mình vũ khí chỉ có những ngày nước ngoài nhân viên tác chiến phổ thông vũ khí thế nhưng người chim khiến nguy hiểm không tới hắn t hảo hảo hiện gia c tại hai bên đoàn đội sắp nhập cùng nhau thời điểm như thế này bất kỳ bất đồng đều không có ông đoàn sửa ấm mới là quan trọng nhất nói cho cùng mệnh mới là trọng yếu nhất chỉ cần có thể bảo mệnh cái khác cũng có thể thương lượng Tiểu Nhất Tiểu Nhất Quan, chương 281, tiểu long nhất Quan. Long Long chương không biết t r ê ngừng đ ư ờ n m ọ tới gần sau đại gia mới phát hiện đây là một cái to lớn quan tài do lượng lớn kim loại liên bộ chặt bên dưới quan tài là do chín con rồng bảo vệ quanh thạch đàn cựu ó nói, mấy người, vong ngã lên tiếng i k long nhất quan n táng i đ người phần lớn đều đều không đúng người bình thường khi còn sống thân phận địa vị không đủ người căn bản không tư cách trôn ở cựu long nhất quan bên trong thứ hai cựu long nhất quan bên trong táng người tất là yêu tà dị hóa nói cách khát trôn ở cựu long ngầm đầu bên trong người k điều này cũng làm cho giải thích nơi này khẳng định có chỗ kỳ dị chỉ là đại gia còn chưa phát hiện mà thôi đại gia cũng không biết này cựu l o n g nhất q u a n là thật hay giả có điều cổ nhân đối với phong thủy trôn cất chờ loại hình sự rất coi trọng dễ dàng sẽ không làm mửa tất cả chuẩn bị sắp xếp sau đó cái con này do hai bên cao tầng tạo thành tiểu đội bắt đầu hành động đội viên bên trong p i t e r cùng trương nhật sơn đều ở bên trong cái này cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không có nói có thể nói địa phương có điều cái kia to lớn quan tài hắn dọ xét không được tình huống bên trong thần thức bị ngăn cách nếu xác định cựu long là sống đại gia cũng không cần thiết tại đây nơi nguy hiểm dừng lại lâu ai biết này cựu long cái gì có động tác cả đại gia mệnh có thể đều là quý giá r ứ t đội ngũ rất nhanh sẽ lui hạ xuống không nói thêm gì làm cho tất cả mọi người lùi về sau đạo khoảng cách nhất định sau khi mới dừng lại nghỉ n ơ i hai bên cao tầng lại lần nữa mở hội người nước ngoài đối với những n à y phong thủy thần bí học là không thể toàn tin thế nhưng bọn họ những n à y lính đánh thuê quanh năm thăm dò các loại h i ể m địa không tin còn không được chỉ là các quốc gia phong tục không giống nhau bọn họ không phải chuyên nghiệp đối với này rất mơ hồ cựu long nhất q u a n chỉ tồn tại ở truyền thuyết đại gia ai cũng chưa từng thấy thật sự chỉ là có chút cổ văn hiến ghi chép chỉ có viễn cổ thần thoại thời kỳ có số ít mấy vị tháng cùng cựu long nhất q u a n hai bên đoàn đội đẩy ra rất dài một khoảng cách sau khi mới dừng lại thương thảo trương nhật sơn lúc này cũng gật đầu nói p e t e nói rất đúng chỉ có xác định cửu long là thật sự hoạt chúng ta mới dễ làm đón lấy dự định ở đây hao tổn không có bất kỳ ý nghĩa gì các loại món đồ b ả o mệnh cũng không thiếu hướng về trên người mình trang đồng thời để đại bộ đội ở một cái đối lập địa phương thích hợp đ ệ n mệnh thật sự có bất ngờ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiếp viện hai bên hội nghị cấp cao lần này là thật sự nặng nề biết cửu long là sống sau đó đại gia thật sự không lời nói chỉ là luôn như thế nặng nề xuống cũng không phải một chuyện đ i t ơ trước tiên mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta như thế hao tổn nữa cũng không phải cái biện pháp trương nhật sơn nhìn thấy chạy về đến người hỏi xảy ra chuyện gì đi vào nghiên cứu cựu long n h ấ t q u a n người trong cửu môn chưa kịp tới gần liền vội vàng trở về chạy này khắc thường tình huống gây nên hai bên đoàn đội cao tầng chú ý sau đó mọi người liền bắt đầu thương lượng đi xác nhận cựu long có hay không người sống viên nói là thương thảo thế nhưng hai bên đoàn đội cao tầng gom lại đồng thời sau cũng không nói lời nào bầu không khí rất là nặng nề hai bên cao tầng tạo thành hành động tiểu đội đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền bắt đầu hành động nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía hắn sau đ i t e lại nói tiếp vừa nay tiến lên nghiên cứu nhân viên phát hiện cựu long là sống ta nghĩ này cũng không thể xác định chúng ta đầu tiên muốn xác nhận này cựu long có phải là thật hay không còn sống sót chờ khoảng cách cựu long nhất quan khoảng cách nhất định sau khi tiểu đội liền ngừng lại tiếp đó mọi người liền cắt dùng từng người thủ đoạn kiểm tra này cựu long là có hay không chính là hoạt cái này cũng là hắn không hề động thủ một trong những nguyên nhân không biết bên trong có hay không đồ vật cũng không biết bên trong đồ vật có lợi hại hay không biến số quá nhiều vẫn là chờ đợi xem lại nói thật sự chính là thật sự hoặc chính là hoạt tỏ rõ ở cái kia căn bản là lừa gạt không được người hai bên đoàn đội cao tầng tạo thành tiểu đội rất nhanh sẽ xác định cựu long đúng là hoạt lúc này hai bên đoàn đội tất cả nhân viên đều không có bất kỳ ý kiến gì lãnh đạo dẫn đầu mạo hiểm đều không để bọn họ trên chỉ là để mọi người ở phía sau tiếp ứng này còn có cái gì tốt nói kỳ thực vương quỳnh đã sớm biết cửu long là sống cửu long cũng căn bản là không phải cái gì cửu long mà là chín con to lớn quân chiếu mà thôi chuyện này với hắn một điểm ý hiếp đều không có tiểu đội tiến lên tốc độ không nhanh mười phần cẩn thận tiến lên đừng xem bọn họ là đoàn đội lãnh đạo mỗi người thân thủ cũng không tệ thế nhưng mạo hiểm sự ai cũng sợ sệt nói không sợ đó là giả chỉ là trên mặt không biểu hiện ra mà thôi chạy về đến mấy người có chút kinh hãi quá độ hoãn một hồi mới nói rằng cái kia cựu long là hoặc chính là hoạt lúc này phái thủ hạ người đi thăm dò xem rõ ràng không nắm chặt cuối cùng chỉ có thể hai bên cao tầng tạo thành một cái mười người tiểu đội tiến lên kiểm tra cựu long là sống sự tình quá độ mọi người xem hướng về cách đó không xa cựu long nhất quan to lớn quan tài to lớn cựu long đ i ề u k h á c tâm can manh chiến này nếu như h o ặ c cựu long làm sao bây giờ đất này nguy hiểm trước tiên lui lại nói đại gia không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn chính xác c h í n còn to lớn cuốn chiếu đối với ô n quỳnh tới nói chỉ là chút năng lực to lớn phí chút tay chân liền có thể được năng lượng mà thôi cựu môn người trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau thì có vài cá nhân vội vã tiến lên muốn nghiên cứu này cựu lòng n h ấ t quan cựu môn nhân chủ cần nhờ cổ lão tài nghệ mọi người có mọi người bản lĩnh tình huống đến cùng làm sao chỉ có trong lòng mình rõ ràng quá một hồi lâu sau khi cựu môn một cái người phụ trách có không xác định ngự khí nói rằng này cựu lòng có chút giống chúng ta mới bắt đầu gặp phải to lớn cô chiếu chỉ là không quá chắc chắn lúc này An ninh cựu ũ n nói theo, này g theo, lòng cùng chúng ta đến thời điểm ở một cái bên trong tòa thần miếu nhìn thấy t ư ợ thần gần như giống nhau bắt đầu ta còn tưởng rằng là dân bản xứ sùng bãi vật tổ không nghĩ đến vật này thật sự tồn tại c h ơ s u y bao la vừa h ô n g có cuốn chiếu còn phụ trợ tuy rằng này nói kiểu long muốn so với bọn g gặp phải to lớn quái vật là có chút giống liên quan với tự thần ta lúc đó đến không quá chú ý hai bên lại tiến hành một trận thảo luận cuối cùng xác định này kiểu long hoặc là nói cái gì to lớn cuốn chiếu bọn họ đánh đổi khá nhiều vẫn có thể đánh chết chương hai trăm tám mươi hai đồng thao cửa lớn chương hai trăm tám mươi hai đồng thao cửa lớn chỗ này bao la vừa không có cuốn chiếu còn phụ trợ tuy rằng này kiểu long muốn so với bọn họ gặp phải to lớn cuốn chiếu lớn hơn rất nhiều nhưng chỉ cần có thể gây tổn thương cho liền có thể chết mọi người đều như vậy cho rằng chỉ là đại gia không biết cái kia to lớn trong quan tài tình huống mặc dù mọi người đều cho rằng là vạn nô vương ở bên trong thế nhưng đại gia vừa tới nơi đây không cần thiết tới sẽ chết khái mọi người đều cảm thấy thôi vẫn là trước tiên đưa cái này địa phương kiểm tra một lần tốt vạn nhất xuất hiện cái gì khả năng chuyển biến tốt không cần l i ề u mạng cái kia cái kia chẳng phải là càng tốt hơn lòng đất này không gian là rất lớn thế nhưng nó to lớn hơn nữa cũng là h i ế u có đối với hơn trăm người đoàn đội tới nói muốn thăm dò một lần nơi này cũng không phải việc khó gì nơi này bốn phía lục soát một lần cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương nơi này quả trống trải đại gia lục soát rất nhanh theo hai bên đoàn đội lục soát đại gia càng ngày càng hướng về nơi sâu xa đi tới rốt cuộc đại gia lại lần nữa phát hiện kiến trúc vật thể tồn tại đó là hai cái to lớn chạm đá cách đến qua xa không thấy rõ mặt trên điêu khắc chính là cái gì theo đại gia tới gần phát hiện to lớn chạm đá mặt sau còn có một tòa xem môn kiến trúc khảm nạm ở ngọn núi bên trong cái kia hai cái to lớn chạm đá phỏng chừng có hơn trăm thước độ cao đứng thẳng ở vậy có năm mươi mét trở lên độ cao môn hình kiến trúc phía trước dường như hai cái trông cửa hộ vệ như thế mọi người càng đến gần càng là cảm giác mình nhỏ bé thực sự là nơi này hết thầy đều quá to lớn an ninh là lợi hại thế nhưng cùng trăm năm lão nhân s o ra an ninh chính là đứa bé v ư ơ n g quỳnh chú ý tới tình huống của bọn họ cũng tìm một chỗ kín đáo kiểm tra một hồi chính mình đồng thời â n tương tự không dễ xài hạt nhân vòng tròn chỉ có cựu môn các môn người phụ trách trẻ tuổi đều không có tham dự quyền nước ngoài đoàn đội người phụ trách trải qua sau một khoảng thời gian mới nhớ tới cùng ông chủ của chính mình môn báo cáo nơi này tất cả bọn họ tin tưởng ông chủ của chính mình khẳng định đối với nơi này cảm thấy rất h ơ n g thú thật là nhiều người đã b ư n g vũ khí xuống trận mắt mắt mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này đại ra như cùng đi đến một thế giới khác điều này giải thích nơi này có ảnh hưởng thông tin từ trường nước ngoài đoàn đội bên trong người thường thường thám hiểm một vài chỗ ảnh hưởng thông tin đây là một cái chuyện rất bình thường đại gia cũng không để ở trong lòng lúc này trương nhật sơn rốt cục nói chuyện hắn mở miệng nói c ử a đồng điếu không thể sai sót lúc này phật gia năm đó định ra đến q u ý củ bảy m bảy bốn mươi chín năm xác định một lần rất có vấn đề ngược lại muốn xem xem nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì vương quỳnh như thế nghĩ phải biết trong tay hắn máy móc nhưng là trung khoa viện nghiên cứu gia công nghệ đen là tăng mạch bản không nghĩ đến ở đây một điểm dùng cũng không có nếu như nơi này cùng vạn nô vương có quan hệ như vậy liền cùng chúng ta nhiệm vụ có quan hệ đồng thời chúng ta thì có quyền được biết trương nhật sơn lời nói để peter không nói gì nhưng đối với lúc này an ninh nói rằng trương hội trưởng mục tiêu của các ngươi không phải giết vạn nô vương sao lẽ nào nơi này cùng vạn nô vương có quan hệ gì lão bản cảm thấy hứng thú liền đại biểu đến thêm tiền cái này cũng là bọn họ đến mục đích bọn họ như thế liều mạng không phải chính là kiếm tiền à. này hai cái to lớn c h ẳ n g đá cùng mặt sau to lớn môn hình kiến trúc kết hợp lại gây nên rất nhiều nước ngoài đoàn đội người kinh ngạc thốt lên cánh cửa địa ngục trương nhật sơn nhìn một chút an ninh không phải rất lưu ý nói rằng an ninh tiểu thư n g ư ơ i n ê n vô cùng hiểu rõ chúng ta cửu môn đối với cổ văn hóa cùng một ít vật ly kỳ cổ quái cựu môn người đều hết sức cảm thấy hứng thú chỉ đến thế mà thôi càng đến gần càng là chấn động mọi người đã bị nơi này cảnh tượng quên nguy hiểm ở cách đó không xa vô quỳnh nghe thấy đối thoại của bọn họ cảm thấy đến buồn cười không được chỉ là này điêu khắc rất đáng sợ này to lớn trên tượng đá điêu khắc tất cả đều là các loại yêu ma quỷ quái chấn mọi người đều không dám tới gần tỉ mỉ nhìn kỹ trương nhật sơn cười k h é mà nói rằng peter nhiệm vụ của các ngươi là vạn nô vương ta có thể nói cho ngươi vạn nô vương sẽ ở đó cựu long n h ấ t trong quan tài còn cái khác cùng nhiệm vụ của các ngươi không quan hệ các ngươi biết rồi thì có ích lợi gì cựu môn hành động khác thường cũng gây nên nước ngoài đoàn đội người chú ý bọn họ vội vàng đổi tới đồng thời đi đến môn hình kiến trúc trước mặt kiểm tra một hồi lâu sau cựu môn người liền toàn bộ lui hạ xuống hạt nhân người vây quanh cùng một chỗ thương lượng chu vi có nhân viên nhìn nước ngoài đoàn đội người chỉ có thể rất xa nhìn đúng như từ ảnh trong gương nói là cánh cửa địa ngục không có chút nào vì l ạ quá cái này hạt nhân vòng tròn tân nguyện quán cơm xong nô thủ lĩnh đều không có ở trong đó bọn họ cựu môn người lúc này căn bản là không quản nước ngoài đoàn tình huống bọn họ đầu tiên là kiểm tra tình huống xung quanh bao quát hai cái to lớn vạn tượng bị xem những này đơn giản kiểm tra một lần sau liền thẳng đến phía sau cùng môn hình kiến trúc mà đi cựu môn trong đó một môn người phụ trách nói với trương nhật sơn hội trưởng c trương nhật sơn cũng không nói lời nào một thanh âm khác nói rằng hội trưởng hiếm thấy chúng ta phí đi lớn như vậy lực cũng chỉ là tới xem một chút đồng thao môn có hay không xảy ra vấn đề sao muốn đi vào xem có thể chỉ cần là cựu môn người được toàn thể đồng ý cầm trong tay quỷ tỷ liền có thể đi vào trong đó sinh tử do mệnh lần này bọn họ ma chảo trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải có điều vương quỳnh phát hiện c ử u môn bên trong số ít mấy người vẻ mặt rất bình tĩnh rõ ràng biết tình huống của nơi này bọn họ cũng không có xem những người khác như vậy bị chấn động được biết rõ c ử u môn nhất định là có chuyện gạt bọn họ thế nhưng nước ngoài đoàn đội người không có biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn ngược lại so với bọn họ nhiều người nhìn chằm chằm là được rồi nước ngoài đoàn đội xem khoa học kỹ thuật máy truyền tin khí mất linh vội vàng phát hiện những cái khác đồng thời kết quả đều không dễ sử dụng không có những dụng cụ này phối hợp nước ngoài đoàn đội thủ đoạn có thể nói là mất đi hơn nữa một lát sau lại một người nói rằng trăm năm trước liền không nói lần trước đi vào chính là trường khởi linh nghe nói hiện tại người ở cáo lông đỏ thiếu ra thủ hạ làm việc quỷ tỷ cũng ở trong tay hắn đại gia nói thế nào trong đó có một người vội và nói g n ngươi có bị bệnh không trước tiên không nói coi như có quỷ tỷ có thể hay không đến phiên ngươi đi vào cáo lông đỏ thiếu ra trong tay đồ vật ngươi cũng dám động còn nói thế nào ta xem ngươi đây là vào chỗ trên nói người kia vội và nói cửa đồng điếu đồn đại Bên trong cửa ó đồng, đồng điếu bí mật cửu môn người biết rất ít cửu môn người ngoại trừ trưng nói a còn lại các môn chỉ là bị trương đại phật ra thống trị sau khi mới có này bảy mươi bảy bốn mươi chín năm tới đây kiểm tra một lần quy củ nay bảy mươi bảy bốn mươi chín năm kiểm tra một lần quy củ là từ lần trước tiến vào cửa đồng điếu bên trong tính toán có điều Căn cứ cựu chép, cựu cộng môn nội bộ ghi chép, cửu môn tổng bộ ghi lúc i thôi, Đại Khởi Linh Bởi niên dài, đời người tới thôi. ề n đến lần lần. lần Trương dẫn lần Trương dẫn lần này là Trương Nhật Sơn dẫn hạn như lần đây đệ đầu, đầu, đầu. quá quá hầu là là là là l mà Một một một một mà Phật thể ra vì có này có cái thanh em không hòa h à i nói rằng nghe nói trương đại phật gia mang đội lần kia tiến vào cửa đồng điếu chính là trương hội trưởng không biết đây là không phải thật sự trương hội trưởng ngươi nói cái kia lời này vừa nói ra bên kia thật dài một quãng thời gian không có bất kỳ thanh em gì một hồi lâu sau vẫn là cái thanh em kia nói tiếp trương hội trưởng nhưng Đại Phật là lần này mở lớn hội trưởng c ử u môn tiền tiền hậu hậu không tính tiền tài gần năm trăm linh người đều sắp chết sạch ngài còn chưa cho lời giải thích vậy thì không còn gì để nói đi hiện tại biết này cửa đồng điệu bí mật còn có mấy người nếu như ngài vẫn là cái gì cũng không nói bốn mươi chín năm một lần để toàn thể cựu môn người tới đây đưa mạng ta có thể nói cho ngươi đó là không thể phật g i a năm đó đã nói chỉ cần là người thì có cơ hội thức tỉnh huyết thống đây là phật g i a cho c ử u môn phúc lợi nếu như cửa đồng điếu không thủ được liền để ta n ộ lên c ử u môn thế hệ cũng đều biết việc này còn tại sao không có nói cho lời sau chính các ngươi nghĩ c ử u môn các môn người hiện tại nghĩ trở lại sau đó nhìn các nhà có hay không huyết thống vấn đề cùng làm sao kích hoạt huyết thống cái khác không trọng yếu liên quan với c ử u long cũng chính là to lớn quân chiếu mọi người đều chưa từng giết chỉ là thương qua mà thôi đối phó lớn như vậy quân chiếu nước ngoài đoàn đội người cũng không chắc chắn trương nhật sơn lời nói đem cựu môn người nói đều không nói trương nhật sơn mọi người đều biết đã r ử a vào chết hai thế hệ bọn họ là đời thứ ba xem trương nhật sơn dáng vẻ hiện tại phòng chừng bọn họ chết rồi trương nhật sơn ném sẽ không chết hai bên đoàn đội rất nhanh sẽ trở lại tại chỗ làm sao đối phó cựu lòng cùng vạn nô vương vấn đề cựu môn biểu thị nghe peter bọn họ rất rõ ràng biểu thị các ngươi nói đánh như thế nào chúng ta liền đánh như thế nào nhìn những người nước ngoài kia liền biết nơi này có rất nặng từ trường sở hữu thiết bị điện tử toàn bộ mất linh quen mặt trên khí giới coi như các ngươi vận đi vào cũng dùng không được có bản lĩnh các ngươi có thể tìm chút cơ mật khí giới đến. cựu ũ n g có, có t、so、môn đoàn đội cao tầng mới vừa mở hội xong đi ra nước ngoài đoàn đội người liền ngay lập tức lại đây đại gia lại là một trận múa mép khô môi nét mực thời gian cho tới cựu long n h ấ t quan cùng vạn nô vương sự t ì n h vừa nãy trương nhật sơn cũng nói cho mọi người hắn là biết nơi này có cựu long n h ấ t quan cùng vạn nô vương thế nhưng nói tới giết vạn nô vương cũng chỉ nói là nói cựu môn mục đích tới nơi này liền một cái kiểm tra cửa đồng điếu mà thôi trương nhật sơn gật gật đầu biểu thị đồng ý mọi người liền chuẩn bị đi trở về cho tới các ngươi quan tâm trường sinh ta chỉ biết cùng huyết thống có quan hệ còn cái khác bốn mươi chín năm qua một lần là phật gia sắp xếp nguyên nhân cũng không ai biết một hồi lâu cựu môn nhân tài tiêu hóa trương nhật sơn nói tin tức có người run dậy nói rằng trường sinh thật có thể trường sinh trương nhật sơn chẳng ra gì nói rằng trường sinh xem ngươi lý giải ra sao vĩnh cựu liền không nên mơ mộng còn đến cùng hoạt bao nhiêu năm ngươi chờ ta thời điểm chết hảo hảo coi một cái liền biết rồi nhắc tới cũng là đều niên đại nào ngươi cái gì cũng không nói cũng làm người ta tới đây sao địa phương nguy hiểm đ ư a mạng làm sao có khả năng người này nói xong trong khoảng thời gian ngắn có mấy cái người phụ họa cựu môn thái độ cùng vừa mới bắt đầu thời điểm có thể nói trời cao kém địa đừng điều này làm cho nước ngoài đoàn đội người rất mê man cựu môn hội thảo học thuật cơ bản tới đây liền kết thúc mặc dù mọi người không biết tại sao gia tộc trưởng bối không lưu lại tin tức thế nhưng cuối h ỗ này cùng h nước ngoài c đoàn đội người xem mười phần là hỏi không ra đến cái gì ti tơ liền trực tiếp nói trương hội trưởng nơi này xem ra không có cái gì chúng ta vẫn là trở lại hoàn thành nhiệm vụ đi chúng ta ở đây chờ thời gian đã đủ dài hiện nay Bọn họ cựu h phổ thông vũ khí ỉ là lớn biết, đối với to vũ n không dụng dùng nặng cùng thuốc nổ, nhưng là đại gia vũ khí nặng cùng thuốc nổ cũng không nhiều chiếu có tác chỉ có thuốc thuốc thể khí khí đại gia Kiểu gì, vũ vũ là môn các môn còn cảm thấy đến kỳ quái năm đó trương đại phật ra nói thế nào cái gì là cái gì cái kia nguyên lai dễ cái ở đây cựu môn người hiện tại sở dĩ đáp ứng nước ngoài đoàn đội đối phó cựu long cùng vạn nô vương cũng là chuyện không có cách giải quyết nước ngoài đoàn đội người so với bọn họ nhiều vũ khí còn so với bọn họ được muốn sống đi ra ngoài còn cần nước ngoài đoàn đội phối hợp cho tới cuối cùng nói trường sinh vấn đề sau đó đang chầm chậm nghiên cứu đi đến đây trường sinh điểm này chỗ tốt liền đủ mọi người liều mạng hiện tại cửu môn các môn người phụ trách lại không một điểm lời hoàn hận cửa đồng điếu tình huống bên trong ta cũng không biết năm đó phật ra chỉ là để ta đi vào đường núp đ í c h sau sáu phút lui ra là được đây chính là ta biết cũng là phật ra năm đó để ta nói cho cửu môn chờ không mọi người chín con to lớn con chiếu không biết mọi người trong tay vũ khí có đủ hay không dùng còn có một vấn đề v ấ n đ ề lên đại gia trong lòng vậy thì là cái kia to lớn trong q u a n t à i đến cùng là cái tình huống thế nào đại gia còn không biết các lao bản nói vạn nô vương nhưng là hoạt cựu môn người còn nói khẳng định Cái kêu to l ớ nước trong quan tài quan chính là Vạn Nô là v ơ Vương n Long Nhất Quan giải thích, này Vạn Nô、vương、khẳng định có vấn đề, đến đánh không n g giải giờ. thêm thích, thời điểm làm vào sao cựu có lại bây ư đề, ngoài đoàn đội người phụ trách phát huy đầy đủ tác dụng của bọn họ có vấn đề tìm l á p bản đầu tiên mấy cái người phụ trách phân biệt đem cựu long n h ấ t quan cùng vạn nô vương vấn đề nói cho các lao b ả n nghe sau đó cũng nói rồi nơi này nơi sâu xa có kiến trúc vấn đề còn đem một vài video cùng bức ảnh phân phát các lao b ả n xem cửa đồng điếu nơi nào bởi vì từ trường vấn đề chỉ có thể khẩu thuật các lao bản đối với cửa đồng điếu vấn đề chỉ là đơn giản dò hỏi một chút bọn họ không biết bọn họ chủ yếu mục tiêu là trường sinh trùng là truyền thuyết vạn nô vương bọn họ cần tuổi thọ bọn họ cần trường sinh có mấy cái lao bản còn đối với to lớn quân chiếu cảm thấy rất hứng thú muốn cho đi tơ bọn họ làm chút hàng mẫu trở về đi tơ mặt tối sầm lại nói rằng b u t hiện tại chúng ta nhân viên không đủ vũ khí không đủ căn cứ bột lúc đó cho tình báo nơi này nguy hiểm tăng cao mười lần trở lên cái gọi là lòng không có vũ khí nặng rất khó đối với chúng nó tạo thành thương tổn bất kỳ hợp tác đều là hai bên lao bản tiền lính đánh thuê làm việc n à y không có gì đáng trách thế nhưng ngươi cho tư liệu nói nhiệm vụ này gặp nguy hiểm kết quả trình độ nguy hiểm trực tiếp tăng mạnh khiến người ta làm thế nào sự cái này cũng là tại sao các l á o bản như vậy thoải mái hung hăng thêm tiền nguyên nhân bởi vì bọn họ cung cấp tình báo sai lầm cũng không thể nói là tình báo sai lầm mà là tình báo quá ít sai lầm tính toán tình huống của nơi này hiện tại khắp nơi đều rơi vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh cửu môn bởi vì đi tơ vấn đề của bọn họ muốn đi nhưng đi không được nước ngoài lính đánh thuê hỏa lực không đủ không hoàn thành nhiệm vụ các l ã bản còn muốn được bọ muốn đồ vật hai bên đạt thành hợp tác sau khi bắt đầu thương thảo làm sao trước hết giết cửu long tình huống bây giờ không giống nhau cựu môn người cũng bắt đầu vô cùng để tâm hỗ trợ ra kế sách mọi người tuy rằng không biết những này to lớn q u â n chiếu làm như vậy nguyên nhân thế nhưng đại gia cũng không có thả l ò n g đối với chúng nó công kích các loại súng ống đạn dược liền không đình chỉ quá vẫn công kích tồn tại to lớn q u â n chiếu lúc này cửu long cũng chính là chín con to lớn q u â n chiếu còn như vật c h ế t bình thường ở cái kia không nhúc đích lại như thật sự pho tượng như thế tất cả mọi người đều sau khi chuẩn bị xong đi thơ ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều đ e m từ lâu chuẩn bị kỹ cảng các loại vũ khí nặng cùng thuốc、đổ. đánh về chín con to lớn quân chiếu trên người tất cả mọi người đều quay về to lớn quân chiếu đầu bắt chuyện bất cứ sinh vật nào đầu đều là trí mạng đây cơ hồ thành nhận thức chung vì lẽ đó đ ừ n g động là cái gì sinh vật chỉ cần không còn đầu cơ bản đều là cái chết cực kỳ số ít ngoại trừ đi thơ cùng nước ngoài đoàn đội mấy cái người phụ trách đồng thời tìm tới cử u môn tiến hành cuối cùng trao đổi an ninh vô cùng hiểu rõ trong nước giá thị trường lần này do nàng trao đổi lúc này mọi người đều quan tâm cái kia to lớn quan tài căn bản cũng không có tâm tư kiểm tra bốn phía những cái khác tình huống đại gia gặp mặt sau an ninh rất trực tiếp nói rằng trương hội trưởng ô ngày chủ chúng ta hôm qua hai bên đoàn đội cao tầng liền thương lượng xong đại gia tới liền đến thác nhất tốt nhất trực tiếp đem chín con to lớn quân chiếu một hồi giết chết một bách cùng phía sau các lao bản đàm luận xong đi thôi bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm tương tự là nhiệm vụ một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới trả thù lao một cái là tận lực hoàn thành nhiệm vụ cũng trả thù lao trong này lẫn lộn không gian liền lớn có điều này vài con to lớn quân chiếu cũng làm cho vốn là nhân số không nhiều hai bên đoàn đội nhân viên càng thiếu lần này cùng to lớn quân chiếu chiến đấu lại có tiểu mấy chục người thương vong đây là tất cả mọi người trong đầu gần như cùng lúc đó xuất hiện một ý nghĩ hai bên đoàn đội nhân viên ở từng người dẫn đầu bắt chuyển dưới vội vàng lùi về sau phòng ngự lần này to lớn quân chiếu đều tỉnh rồi đáng tiếc chúng nó tỉnh quá mượn trong đó có ba chỉ trực tiếp không có động、tính. còn con cái cuốn chiếu cắt chém tốc vòng, mang thương, không lớn những người liền nhanh, như những người kim loại liền liền toàn lại loại là loại mỗi kim kim gào To một quay thét ớt. rất hầu độ bởi ộ bị b cắt chém cái có còn có lắm lắng tại trường thể thành tốt Hiện hợp hoàn nhiệm nhiều như vậy có không. xong xôi. lo này dưới, rồi, ai là vậy vụ vậy chỉ có vài con to lớn c u ố n chiếu cho hai bên đoàn đội tạo thành nhất định t ư ơ n g vong cũng còn tốt này vài con to lớn c u ố n chiếu trước đã bị công kích quá vốn là bị thương rất nặng hại rất nhanh liền bị mọi người tiêu diệt dù cho là đại gia sớm có phòng bị cũng bị này to lớn quân chiếu tốc độ sợ hết hồn hơi thở này hầu như cùng xem là phục sinh khu vực bên trong kim đan tướng quân như thế không biết cụ thể sức chiến đấu như thế nào hy vọng có thể đối phó đi nhưng mà chưa kịp bọn họ cao hứng một hồi chỉ thấy cái kia cựu long n h ấ t quan to lớn quan tài bắt đầu lay động lên phạm vi càng lúc càng lớn trong quan tài đồ vật muốn đi ra cựu môn trực tiếp sẽ đồng ý thế nhưng môn trước tiên tiền đối với cựu môn yêu cầu nước ngoài đoàn đội cũng biểu thị không thành vấn đề nơi này căn bản là không địa phương trốn cũng không sợ bọn họ quyền nợ nhưng là tình huống bây giờ các lao bản ở có tiền cũng trợ giúp bọn họ không được à gần năm trăm người đi chấp hành nhiệm vụ hiện tại không tới trăm người có thể tưởng tượng được này một đường nguy hiểm gần người sau to lớn con chiếu vô cùng ảnh hưởng hai bên đoàn đội nhân viên tác chiến công kích đại gia không thể đối với to lớn con chiếu phụ cận đồng bạn xạ kích sau khi chiến đấu kết thúc đại gia bắt đầu quét tức chiến trường bất kể nói thế nào lần chiến đấu này bọn họ thắng cho tới trong quan tài vạn nô vương đ ừ n g động chết sống lúc đó thời điểm làm điểm t à n chi trở lại là được ngược lại lao bản muốn hàng mẫu quản nó có phải là đầy đủ hết cái kia nhưng mà tỉnh lại to lớn con chiếu cũng không có ngay lập tức công kích thương tổn chúng nó nhân loại mà là vây quanh cái kia quấn đầy kim loại liên to lớn quan tài cắt chém những người kim loại liên đương nhiên không thành vấn đề vốn là phải hỗ trợ nếu không thì đi không được hiện tại có nhiều như vậy thì nắm còn có thể có vấn đề gì ngày thứ hai cựu long nhất quan xung quanh hai bên đoàn đội thành viên dựa theo quy hoạch vị trí đứng ở không giống vị trí to lớn quân chiếu tử vong giải thích vũ khí hiện đại lực sát thương rất cao mà gần người to lớn quân chiếu cũng nói cho nhân loại chúng nó cũng không phải dễ chê ờ vương bình hiện tại cũng không lo nổi nguy trang bắt đầu đổi tự thân trang bị bổ sung một hồi năng lượng đem tự thân điều tiết đến trạng thái tốt nhất phiền phức người khác không biết tình huống cụ thể vương、Quỳnh、nhưng cảm ứng được trong quan tài lưu lạc đi ra khí tức là kim đ nhân kỳ k í t cơ hội này vương quỳnh phân biệt cho tức nhi phượng nhi tiểu hát hạ tử nô tả an ninh truyền âm để bọn họ đến mặt sau đến vương quỳnh cho những người này truyền âm nếu không chính là có giao tình nếu không chính là nhìn mắt mắt trong quan tài đồ vật liền muốn đi ra lúc này cũng kiêng kỵ không được nhiều như vậy có không mấy người này đột nhiên nghe được ông quỳnh truyền âm giật nảy mình đều lén lút nhìn về phía phía sau cái kia quen thuộc lại xa lạ mặt nạ liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó đối với bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu đồng thời trong đầu của bọn họ lại vang lên ông quỳnh truyền âm tốc độ nhanh lên một chút không có thời gian mọi người là có tư tâm bị truyền âm mấy người lùi thời điểm đều từng người mang tới mấy cái người mình đều là nhắm mắt mang hết cách rồi cũng không thể xem người mình gặp nguy hiểm đi cũng là bởi vì bọn họ có tư tâm không có đúng lúc nghe ông quỳnh lời nói tốc độ lùi về sau ngay ở bọn họ tìm người mình chuẩn bị lùi về sau thời điểm cái kia vẫn đang lay động to lớn quan tài nổ bể ra đến cái kia nhìn s á m xịn quan tài đại gia vẫn cho là là quan tài đá kết quả là kim loại nổ tung tứ phương mảnh kim loại cho hơi hơi tới gần đám người tạo thành lượng lớn thương tổn tiếng kêu thảm thiết nổi lên m ộ n phía còn có c ò nhiều n người trực tiếp liền bị chia làm mảnh vỡ liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có bởi vì quan tài nổ tung mảnh kim loại uy lực quá lớn để bị thương cùng tử vong địa phương hình thành một mảnh sương máu cảnh tượng vô cùng làm người ta sợ hãi chính là tại đây làm người ta sợ hai xương máu địa phương làm mọi người xem hướng về nơi này thời điểm xuyên thấu qua xương máu mọi người xem thấy một cái mơ hồ bóng người to lớn đại gia tuy rằng không thấy rõ cái này bóng người to lớn cụ thể dáng vẻ thế nhưng chỉ riêng này to lớn hình tượng liền để trong lòng mọi người thẳng tới run cầm cập v ư ơ n g bình dưới mặt nạ khỏe miệng cùng khỏe mắt cũng co rút mãi khá lắm vật này đến có nhanh cao mười m đi hơn nữa người ta còn có chiều cao này cao mười m q u á i vật nửa người dưới là nhiều chân có hai mươi dài ba mươi m không cần nhiều lời cái gì vừa nhìn liền khó đối phó mười hai cánh tay mười tám đủ thật sự là cuốn chiếu thành tinh hay sao vương quỳnh lúc này trong lòng cũng b u ồ n trồn chính mình thật sự có thể đánh qua cái này quái vật sao cái kia to lớn quái vật trầm trầm tới gần hai bên đoàn đội tất cả mọi người đều bị do sợ không nhúc nhích đứng tại chỗ vương quỳnh hô lớn một tiếng đều tránh ra giờ k h ắ c này p i t ơ cùng mấy cái người phụ trách một loại thực vật bật thốt lên cái này gọi là lợi hại sao đây là người sao các lao bản để chúng ta đến nhiệm vụ cùng loại này tồn tại giao thế với điên rồi phải không vừa nay cáo lông đỏ thiếu ra cùng quái vật kia chiến đấu bọn họ nhưng là xem rõ rõ rằng ràng tất cả đều là huyết ảnh lưu lạc đi ra khí lưu đều có thể giết người thật đáng sợ chưa kịp v ông quỳnh nói xong quái vật kia nổi giận gầm lên một tiếng liền cấp tốc hướng về v ông quỳnh vào tới mười hai cánh tay cùng nhau tấn công về phía v ông quỳnh chính đang căn g i ậ n mọi người v ông quỳnh bị quái vật này đánh liên tục lùi về phía sau nhưng mà viên đạn đánh vào quái vật trên người ứa ra sao hỏa một điểm thương tổn đều không có v ông quỳnh gọi hàng đồng thời cầm trong tay do hoàng kim giao một sừng chế tạo thành màu vàng sầm cựu làm kiếm vật lên tiêu dao du trong nháy mắt liền xông lên trên đi tơ thành thịu đoàn đội dẫn đầu lúc này có chút chột dạ đối với an ninh hỏi an ninh tiểu thư. nghe nói ngài cùng cáo lông đỏ thiếu gia đánh qua nhiều lần liên hệ ngài nói chúng ta hiện tại phải làm gì chỉ cần là bị ông quỳnh cùng quái vật kia chiến đấu khí lưu đụng tới người đều hôn mê bất tỉnh có thể tưởng tượng bọn họ chiến đấu lực phá hoại lớn bao nhiêu này đã không phải bọn họ có thể xem trò vui địa phương bảo mệnh quan trọng a tình huống bây giờ thật sự không phải thêm không thêm vấn đề tiền cáo lông đỏ thiếu gia đi t ơ mấy người chờ mặc thật giống có chút ảnh hưởng phá hoại bọn họ tổ chức nhiều lần nhiệm vụ một người báo cáo mặt trên nói người này rất lợi hại lúc này hắn cũng không kịp nhớ có người ngoài ở đây tiêu dao du qua lại ở quái vật tứ phương đồng thời ngâm xứng ra ta lấy đã thân luyện kim thân ta lấy kim thân chuyển v à n thế bách luyện kim thân cường đã thân đã thân bách luyện chuyển v à n thế kim thân mở nhìn qua vương quỳnh chịu thiệt kỳ thực không phải vậy vương quỳnh hiện tại cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm thế lực ngang nhau cũng còn tốt chỉ cần không phải nghiền ép tự thân hắn liền có thể dây dưa đến chết đối phương dường như xem là đối phó kim đang kỳ quỷ tướng quân như thế xuất phát từ nhân loại bản năng mọi người xem trách móc vật vào tới hầu như phản xạ có điều kiện giống như cầm lấy từng người vũ khí chính là công kích an ninh lúc này cũng vẫn nằm ở ngơ ngẩn trạc thái cáo lông đỏ thiếu ra tại sao lại ở đây. Cáo lông đỏ thợ i phao đ nhẹ nhõm vương quỳnh không có lập tức cùng bái vật kia ở đấu mà là hồ an ninh trương nhật sơn tổ chức người tốc độ lùi về sau người chìm biên giới nơi chở an ninh tiểu thư người kia là ai Các người nhận g ư i n được sao? ông quỳnh lại lần nữa cho mình quan cho truyền m người t âm lần này nhận được chuyện năm người không nói hai lời xoay người liền hướng ông quỳnh vị trí địa phương chạy vương quỳnh âm thanh tại đây trống rỗng lòng đất không gian truyền đến từng trận tiếng vang hiện trường chỉ có số ít người nhìn thấy ông quỳnh kim thân Khi、thực đến kim đăng kỳ bách luyện kim thân quyết tăng cường tác dụng không như trong tưởng tượng lớn như vậy thế nhưng có tăng cường tổng so với không tăng cường thân thiết làm ba một tiếng kim loại nổ vang vương quỳnh cùng quái vật kia đồng thời lùi về sau vương quỳnh là bị bắn ra trở về mà quái vật kia chỉ là lùi về sau vài bước mà thôi chạy trốn tất cả mọi người dừng bước trời ạ thượng đế phật chủ t h ầ n tiên thánh ạ lạ lúc này dù cho là mở ra kim thân vương quỳnh thực lực vẫn là không bằng quái vật này cũng may ứng phó dễ dàng một chút hai bên đoàn đội mang theo thương tàn nhân sĩ dựa theo vương q u n h chỉ định địa phương thoát thân hoãn một lát sau đ i tơ h cùng cái khác mấy cái nước ngoài đoàn đội người phụ trách đi đến an ninh bên người ngựa khí run rẩy hỏi cái kia thân ảnh khổng lồ nhìn thấy trong đám người có động tĩnh nó cũng tăng nhanh tốc độ hướng về đoàn người vào tới trương nhật sơn lần thứ n h ấ t nhận được ông quỳnh truyền âm h ắ n có thể so với người khác phản ứng nhanh nhiều lắm ngay lập tức xoay người l ê n chạy không cùng người phát sinh từ người n g không giống tín ngưỡng xưng hô v ông quỳnh cùng quái vật này chiến đấu khí lưu bắn ra b ố n phía đem còn đứng cách bọn họ gần người đều cho bắn ra đi lúc này đại gia mới phản ứng được vội vàng ở an ninh cùng trương nhật sơn tổ chức dưới tiếp tục thoát th có thể hay không đánh qua vấn đề bất kể nói thế nào thân là nhân loại hắn không thể nhìn đồng loại bị quái vật tàn sát mọi người đều bị vông quỳnh âm thanh hấp dẫn lại đây chỉ thấy vông quỳnh âm hát xong khẩu quyết sau khi hình tượng đại biến biến vàng trói lọi như tiên tự p h ậ n nghe được đi tơ câu hỏi an ninh giọng nói nhẹ nhàng nói đụng tới cáo lông đỏ thiếu ra cũng coi như chúng ta số may tối thiểu sống sót cơ hội rất lớn còn cái khác nghe lời là được cáo lông đỏ thiếu ra để chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì là được trong đó có một cái người phụ trách nói tiếp việc này phải nói cho các lao bà sao an i n h liếp mắt nhìn hắn nói nghe lời ý tứ không hiểu sao cá o lông đỏ thiếu ra nhường ngươi nói cho lão bạn sao muốn mạng sống liền muốn nghe lời ở đây muốn mạng sống chỉ có dựa vào cá o lông đỏ thiếu ra hiểu mấy người vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ vừa nãy nhìn thấy quái vật kia thời điểm bọn họ thật sự cho rằng lần này sẽ chết ở đây không nghĩ đến còn có sống sót cơ hội công việc này mệnh cơ hội rất không dễ dàng m u ố n quý trọng a chương hai trăm tám mươi sáu vạn nô vương ba chương hai trăm tám mươi sáu vạn nô vương ba cựu môn bên kia so với nước ngoài đoàn đội bên này muốn hiểu chuyện nhiều lắm trương nhật sơn chỉ nói một câu người kia là cá lông đỏ thiếu ra sau khi sở hữu cựu môn người liền vô cùng ngoan ngoãn nghe theo trương nhật sơn tổ chức theo tấn công quỳnh lời nói hành động không có ở nói hơn một câu toàn bộ đội ngũ lặng lẽ cựu môn đoàn đội cùng nước ngoài đoàn đội chưa kịp đến người chim khu vực biên giới nơi bọn họ liền dừng lại bởi vì bọn họ nhìn thấy một con đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện chính đang cấp tốc thông qua người chim khu vực m ặ t đất lượn lờ khói thuốc bầu trời ra thỉnh thoảng nổ lên trói mắt tia sáng đội ngũ này đều không dùng súng ống vũ khí ngay ở hai bên đoàn đội ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng đi đến bọn họ bên này ngẫm lại chính mình đến thời điểm cái tia dáng vẻ chật v trong lòng các loại lòng không ngừng đáng sen. Chờ đội ngũ này nhân giác các cảm Chờ đội vương i tới gần, đại gia mới phát hiện, ê n gần, những n phát g ờ quỳnh ở nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội cùng chín con to lớn quân chiếu chiến đấu khởi nguồn liền cùng cựu phượng liên hệ làm cho nàng mang đội ngũ quá người chim khu vực bệnh mệnh vương quỳnh cho rằng hiện tại đã sắp kết thúc là nên phần kết thời điểm cái k i ế chi tình huống đột biến ở hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm cũng chính là hắn đổi trang bị thời điểm lại lần nữa thông báo cựu phượng tình huống của nơi này chưa kịp hắn tỉ mỉ căn dặn sắp xếp này vạn nô vương liền hung hăng ra trượt căn bản là không cho hắn sắp xếp cơ hội cùng quái vật này cũng chính là cái gọi là vạn nô vương chiến đấu một hồi vương quỳnh cũng tính toán ra vạn nô vương thực lực cùng phục sinh khu vực quỷ tướng quân như thế đều là có kim đan kỳ sức chiến đấu không có kim đan kỳ tu vi làm cựu phượng mang người trợ giúp vương、quỳnh、thời điểm ở còn khoảng cách chiến trường chỗ rất xa các nàng liền ngừng lại còn trương nhật sơn nói tới hiện tại bị thương cùng hôn mê người nên không cần bọ lo l xem đội ngũ này lại đây thời điểm ung dung dáng vẻ giải thích hiện tại bọn họ sinh mệnh có bảo đảm chỉ là phía sau quái vật ở mọi người trong lòng còn là một không thể biết được cho tới người này nói giúp bộ trưởng chiến đấu đùa gì thế đây là xem chúng ta sống suốt lâu vẫn là quá nhìn hợp mắt chúng ta bộ trưởng chiến đấu là chúng ta có thể tham dự sao đương nhiên tham dự không tham dự nói chuyện đi hay là muốn đi không phải vậy lao đại đang chiến đấu bọn họ ở trèo nước này không dễ bằng h à n giao cựu phượng các nàng liền biết cuộc chiến đấu này không phải bọn họ có thể tham dự phục sinh khu vực chiến đấu phượng tổ cùng nanh sói không tham dự thế nhưng bọn họ biết lần k i a nhiệm vụ đại khái tình huống vương quỳnh tuy rằng không có đến tiếp sau sắp xếp thế nhưng thành tiệu toàn bộ hành trình tham dự quanh năm chấp hành nhiệm vụ cựu phượng mọi người cơ bản thao t á c còn đều là thông thạo chính là dựa vào bom khói cùng bom thơ lát cựu phượng các nàng mới có thể ung dung thông qua người chim khu vực cựu phượng còn đặc biệt t ă n g dặn trông coi nhân viên nếu như xuất hiện cái gì không thể kháng cự nhân tố có thể mang những người này lui lại không cần chờ bọn họ chỉ cần nghe lời bất kể là cái tia to lớn vô địch q u á c vật vẫn là trở lại ngăn cản đường nối người chim cũng không cần bọn họ bận tâm i ể u phượng mang đội đi đến nước ngoài đoàn đội cùng i ể u môn đoàn đội trước mặt hơi lường b ọ n hắn lạnh lùng nói bỏ vũ khí xuống các ngươi bị bắt như có phản kháng ngay tại chỗ đánh ngủ vì lẽ đó đang không có người ở phụ cận thời điểm vương quỳnh kích hoạt rồi kỳ lân bảo giáp vô dụng thả thất s á t quyết chờ đại chiêu liền cùng vạn nô vương đánh có qua có lại còn vẫn nằm ở thờ ư p h ò n g nay vạn nô vương sức chiến đấu cùng quỷ tướng quân sai không nhiều như thế chính là phong cách chiến đấu không giống nhau cũng may vương quỳnh thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều không cần xem lúc trước cùng quỷ tướng quân chiến đấu như vậy lượng lớn thời gian mài đối phương năng lượng cuối cùng vẫn phóng đại chiêu mới giết chết đối phương. cựu phượng xem những người này hết sức phối hợp liền hỏi tất cả mọi người đều ở nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học mặc dù đối với người chim côn chiếu hồng n h ã n lang không có toàn bộ nghiên cứu rõ ràng thế nhưng đối phó này vài loại sinh vật biện pháp đúng là nghiên cứu ra vài loại nghĩ những người tiếp tục sống sót người nói bọn họ có tốt hơn một chút người bị cáo lông đỏ thiếu ra cùng quái vật kia chiến đấu khí lưu đánh x ỉ u nghe long tổ cùng bạch h ổ đội hộ vệ người nói lúc đó bọn họ khoảng cách cái k i a kim đan kỳ quỷ tướng quân còn rất xa khoảng cách liền bị người ta đánh bay thật nhiều đều ngất đi bộ trưởng bởi vì lần tia chiến đấu cũng hôn mê chừng mấy ngày l i ê n người chim mà nói lấy hiện hữu vũ khí đối xử b o m g khói có thể hữu hiệu gây trở ngại đến sự công kích của bọn họ người chim thông minh rất thấp thấy không rõ lắm địa phương chúng nó là sẽ không dễ dàng đi vào điểm ấy là từ bão cắt khu vực được dẫn dắt trương nhật sơn cùng an ninh thành t i ể u hai bên đoàn đội đại biểu đứng ra trở lại cựu phượng vấn đề bởi vì người chim quanh năm sinh sống ở lòng đất tối tăm nơi b o m thờ lát có thể đối với người chim tạo thành tổn thương thật lớn tuy rằng không thể trực tiếp giết chết an ninh nói tiếp q u á i vật kia có cao hơn m ư ơ i mét dài mấy chục mét hết sức lợi hại chúng ta vũ khí căn bản đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì là cáo lông đỏ thiếu ra vì chúng ta đoạn hậu mới để chúng ta trốn ra được các ngươi nhanh đi giúp cáo lông đỏ thiếu ra đi lời nói nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội người vừa đi vương quỳnh liền rất lạc quan hiện tại vương quỳnh không riêng là tu vi so với lúc đó cao hơn không ít cũng bởi vì tu luyện bất diệt kim thân quyết thêm vào thay đổi một thân trang bị mới sức chiến đấu so với lúc trước cùng quỷ tướng quân chiến đấu cao hơn vài cái cấp ở hai bên đoàn đội sở hữu thành viên lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống hiện tại bị bắt đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt điều này giải thích có người bảo vệ bọn họ. nhìn phía xa chiến đấu tình cảnh trợ giúp người tính toán một chút thực lực của tự thân ân thật giống tới gần không được vẫn là ngoan ngoãn ở đây yên lặng vì là bộ trưởng cố lên đi trương nhật sơn trước tiên mở miệng nói vương tiên sinh còn ở bên trong cùng quái vật chiến đấu lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn có thể động đều đi ra bị thương cùng hôn mê hiện tại không biết tình huống thế nào cáo lông đỏ thiếu ra bộ trưởng trên giang hồ biệt hiệu là bởi vì linh nhi mới có cái này biệt hiệu sao t i ể u phượng mọi người dưới mặt nạ mặt đều nở nụ cười đừng nói bộ trưởng biệt hiệu vẫn là thật đáng yêu cựu phượng lưu lại phượng tổ cùng nanh sói chuẩn bị thành viên trông coi những người này còn lại thành viên chính thức toàn bộ đi trợ giúp bộ trưởng cục diện ổn sau vương quỳnh cũng không có vội v ã phóng đại chiêu đem vạn nô vương giết chết thật vất vả có cái thực lực tương đương đối thủ không cố gắng đánh một trận vậy nhiều đáng tiếc à. từ khi chế tạo ra này một thân trang bị mới sau khi còn làm lại không có trải nghiệm quá cái kia lại nói gần nhất bởi vì năng lượng sung túc vấn đề vẫn nội u n g bất diệt thần ma thể đẳng cấp để vương q u n h thực lực tăng trưởng nhanh thế nhưng vận dụng không phải mười điểm như ý hiện tại có thể coi là có cơ hội tốt cho hắn rèn luyện phải biết ông quỳnh hiện tại đem bất d i ệ t thần ma thể tu luyện đến tầng thứ ba hắn từ khi lẫn vào nước ngoài đ o à n đội sợ năng lượng lãng phí một có thời gian liền tu luyện không công tha một m chút thời gian tình huống như thế đã sớm ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt hàng ngày nếu như không có cuộc chiến đấu này phòng chừng hắn sau đó muốn phí thời gian thật dài đến thích ư ớ n g này đột nhiên tăng lên dữ dội thực lực Trưng 287, Diệt nô vương. Trưng 287, Diệt nô vương. Long Tiêu, long Tiên, Tiểu vương, vương. vạn nô vạn nô Long Nha Long Long ông Quỳnh đem mình Kiếm, v� Quốc đem tự thân phòng ngự ở ngoài có đồng phục tác chiến kiểu dáng long giáp bảo y ỉa bên trong có kỳ lân bảo giáp thêm vào bách luyện kim thân quyết cùng bất diệt thần ma thể cổ luyện thể pháp kể bên người vương quỳnh càng làm càn đương nhiên hắn sẽ không cố ý làm cho đối phương đánh chính mình coi như không bị thương nên đau vẫn là gặp đau hắn cũng không có bị tra tấn quen thuộc vương quỳnh chủ yếu vẫn là dựa vào tiêu g i a o du né tránh chiến đấu tiêu g i a o du là tiên tiên thân pháp thời cổ đại tình huống hắn không biết nhưng là hiện đại thân pháp mặc kệ là cái gì cấp bậc hắn liền không phát hiện đệ nhị bản tiêu dao du dùng cho chạy đi tốc độ cực nhanh dùng cho chiến đấu càng xuất sắc né tránh hiệu quả rất tốt còn tự mang ảnh lưu niệm hiệu quả để cho kẻ địch căn bản không nhận rõ hắn chân thân ở nơi nào vương quỳnh cùng vạn nô vương vừa mới bắt đầu chiến đấu hai người lẫn nhau trong lúc đó còn đánh xem như là có qua có lại nhưng là theo thời gian trôi qua vương quỳnh càng ngày càng quen thuộc thực lực của tự thân cùng vũ khí vạn nô vương liền vẫn gian nan phòng ngự ba mươi sáu viên long nha tiêu xuất quỷ nhập thần chẳng biết lúc nào nơi nào từ phương nào hướng về kéo tới để vạn nô vương khó lòng phòng bị long q ố c tiên một gánh bị vương q u n h kích phát một roi biến c h í n con có thể nói đầy trời bóng roi phương thức công kích rất là xảo quyệt cựu long kiếm không gì không xuyên thủng lực sát thương mười phần vạn nô vương cứng rắn thân thể cùng với đục vào có loại nước da cảm giác loại này thương tồn còn không ngừng sâu sát thêm cựu phượng các nàng đến hiện trường tại sao không tới gần bởi vì bọn họ bây giờ nhìn thấy chính là đầy trời bóng người xem hình thể hẳn là lao đại của chính mình rất sự bộ bộ trưởng của mình vạn nô vương bị bất thình lình công kích sợ rồi vạn nô vương một bên ra sức ngăn cản còn một bên hô các hạ vương bình tức rồi hắn lấy mặt nạ của mình xuống chỉ mình mặt nói với vạn nô vương ta dung nhan tuyệt thế ngươi là đang làm nhục ta sao lại để ta biến thành bái vật còn như vậy xấu n g ư ơ i đây là đang tìm cái chết vạn nô vương là thật sự sợ r ồ i v ông quỳnh hắn biết mình căn bản là đánh không lại v ông quỳnh hắn không muốn chết vạn nô vương đột nhiên mở miệng âm thanh như dị s á t s á t thép thanh vô cùng khó nghe hơn nữa âm thanh còn lớn hơn có điều vạn nô vương âm thanh dọa v ông quỳnh nhảy một cái hắn làm lại không nghĩ tới vạn nô vương còn có thể nói chuyện đáng tiếc thất s á t quyết công kích vùi lấp tất cả vạn nô vương âm thanh liền như vậy bị chém đứt vạn nô vương nói chuyện rất lao lực cái kia kim loại âm thanh lại vang lên ta chính là người vậy cơ duyên thành trường sinh trùng đương nhiên có thể nói cho tới vạn nô vương nói tới trường sinh bí mật c ũ n g biến thành trường sinh trùng cái gì hắn hiện tại không một chút nào quan tâm vạn nô vương nhìn thấy v ông quỳnh đình chỉ chiến đấu cũng là thở phào nhẹ nhõm người này làm sao lợi hại như vậy nhớ tới bên ngoài không phải hẳn là mạn pháp niên đ ạ i sao tại sao có thể có như vậy tu vi người nhưng là bóng người quá nhiều rồi bọn họ căn bản là không đếm lại đây thỉnh thoảng có thân ảnh biến mất lại thỉnh thoảng có thân ảnh xuất hiện v ông quỳnh có chút tức giận nói lẽ nào ngươi cái gọi là trường sinh chính là biến thành như ngươi vậy vạn nô vương chuyện đương nhiên nói rằng chỉ cần trường sinh tất cả đối phương có thể càng chỉ là người thân thể Bỏ đi lại nói l xong vương quỳnh l mang tới mặt nạ căn bản là không có ở nói chuyện với vạn nô vương cơ hội hắn thật sự tức giận hắn cảm thấy cho hắn bị vũ nhục hắn muốn giết chết vạn nô vương vương quỳnh dừng lại chiến đấu kinh ngạc hỏi vương quỳnh vội vàng cùng vạn nô vương kéo dài một khoảng cách nhìn vạn nô vương đến cùng xảy ra chuyện gì ngược lại này vạn nô vương cũng đánh không lại chính mình tốc độ cũng không có mình nhanh coi như hắn muốn chạy trốn cũng không trốn được khả năng là vạn nô vương thời gian dài không nói lời nào vấn đề hoặc là nguyên nhân khác có điều hắn khi nói chuyện đúng là càng ngày càng trôi c h ạ y thi thể cuốn về bốn phía thời điểm có lúc gặp dùng sức quá mạnh hình thành sương máu có thể thấy được trong đó sức mạnh điều này làm cho người khác làm sao tham dự chiến sĩ bách chiến chết tướng quân trăm năm m ư ơ như muốn siêu phản độ dừng với sát ý bảy thất sát quyết dết dết dết dết dết dết dết dết. vương quỳnh căn bản là không để ý hắn kiêu ngạo cái gì ngựa khí bình thản nói vậy ngươi không phải người lạc vạn nô vương cho rằng không ai có thể nhịn xuống đối với trường sinh mê hoặc có điều vạn nô vương nói hắn là chính mình là người vương quỳnh nhìn một chút vạn nô vương thân cao cùng bên ngoài cảm giác mình bị mạo phạm vạn nô vương biết mình có chút chịu không được đột nhiên vạn nô vương mở miệng nói các h ạ dừng tay ta có lời muốn nói vạn nô vương vội và nói g n trường sinh chủng là người tiền hóa toàn phương diện vượt qua người chỉ cần các hạ nguyện buông tha ta ta đồng ý cùng các hạ chia sẻ trường sinh bí mật vì lẽ đó vạn nô vương đem mình bí mật lớn nhất cũng là bí mật quan trọng nhất nói ra để cầu mạng sống vạn nô vương tuy rằng vẫn là tiếng kim loại thế nhưng ngựa khi không khó nghe ra hắn đối với chính mình tình huống bây giờ tương đương t i ê u ngạo người trường như ngươi vậy vậy ta tính là gì v ông bình không vui nói ngươi nói ngươi là người người trường như ngươi vậy sao vạn nô vương tấm kia vẫn tính hình người mặt không có bất kỳ biểu lộ gì hay là dùng hắn cái kia tiếng kim loại âm hồi đáp ta đã thành vì trường sinh loại mạnh hơn người cao hơn người vạn nô vương tuy rằng có mười hai cánh tay cùng mười tám đủ thân thể cứng rắn vô cùng nhưng dù sao hắn là tay không cùng ông bình chiến đấu vương quỳnh vũ khí mỗi cái đều không đúng vật phẩm há lại là tốt như vậy chống lại thế nhưng vạn nô vương muốn sai rồi hắn không nghĩ đến vương quỳnh thật sự đối với hắn nói tới trường sinh không có hứng thú hơn nữa đối phương còn dùng năng lượng chiến đấu thật là xa xỉ a đây là cái gì gia đình giàu có xuất thân vạn nô vương ở trong lòng không ngừng c ả m g thái đại gia ngươi nói khoa tay vũ khí rất có tiếp tục làm việc ý tứ vương quỳnh vừa lên đến chính là trực tiếp phóng đại chiêu căn bản là không hai lời bắt đầu thời điểm cũng còn tốt thời gian càng lâu giao thủ số lần càng nhiều vạn nô vương cánh tay cùng chân đủ đều có chút không đỡ nổi vỡ vụn cảm càng ngày càng nặng cách đó không xa cựu phượng mọi người gần như cùng lúc đó bật thốt lên một loại thực vật t r ờ i ạ q u á i vật này sẽ nói ngươi lại sẽ nói vạn nô vương căn bản là không nghĩ đến v ngô quỳnh sẽ như vậy ta nói cái gì ta ngươi kích động như thế có điều nhìn thấy v ngô quỳnh lại lần nữa vọt lên vạn nô vương vẫn là chơi lên hắn cái kia mười hai cánh tay cùng mười tám đủ chống lại đang tìm cơ hội thuyết phục đối phương vạn nô vương âm thanh tại đây không gian t r ố n g trải bên trong lan truyền rất xa ngô q n h căn bản là mặc kệ vạn nô vương nói cái gì liên tục ba lần thất xác quyết sử dụng vạn nô vương diệt trên đời bí mật nhiều hơn đều vương quỳnh có thể không có hứng thú toàn biết còn giải sinh trường sinh nếu như đều biến thành vạn nô vương như vậy cái kia trường sinh có thể thế nào thật sự chuyện cười thất s á t quyết lực sát thương mười phần bị nó mục tiêu công kích cơ bản đều lấy mất đi làm chủ nhưng là nay vạn nô vương tuy rằng chết rồi thế nhưng hắn tình huống đặc thù không có bị mất đi đi chỉ là bị thất s á t quyết phân liệt thành vô số mảnh vỡ có nhiều chỗ bị mất đi thành cho còn có chút tứ chi bị hoàn c h ỉ n h bảo lưu lại đến chương hai trăm tám mươi tám bộ trưởng làm cái gì đều là đúng chương hai trăm tám mươi tám bộ trưởng làm cái gì đều là đúng chiến trường cách đó không xa cựu phượng mọi người cũng nghe thấy v ông quỳnh cùng vạn nô vương đối thoại bọn họ bất kể là khỏe miệng vẫn là khoe mắt đều c ũ n g b ấ t nhìn thấy nạo g kiều nhìn thấy tự yêu mình chính là chưa từng thấy như thế nạo g kiều cùng tự yêu mình vạn nô vương đề nghị ngươi không đồng ý liền không đồng ý chứ cho tới như thế tức giận sao còn giết chết người ta thật nhiều vấn đề còn không có hỏi cái kia hiện tại chết rồi rất đáng tiếc đại gia tuy rằng trong lòng như thế nghĩ thế nhưng cũng không dám nói đi ra còn đồng thời làm ra một bộ v ông quỳnh làm đúng bộ trưởng làm tốt dám vẻ nay không phải có sợ hay không vấn đề chính là mọi người đều cảm thấy thôi bộ trưởng làm cái gì đều là đúng đúng chính là như vậy nhìn cách đó không xa bị phân liệt thành vô số mảnh vỡ vạn nô vương đại gia c h u y ệ n đương nhiên nghĩ sau khi chiến đấu kết thúc vương bình cũng không có lập tức để cựu phượng các nàng lại đây quét tức chiến trường thất s á t quyết tạo thành rết chóc khí chàng vẫn còn đối với người có nhất định ảnh hưởng chờ này rết chóc khí chàng tiêu tan mới được thừa dịp vào lúc này vương bình cũng đem nơi này năng lượng thông qua khỏe mắt trận lên đoạn kiếm hấp thu lên này năng lượng chủ yếu là vạn nô vương cùng chín con to lớn quân chiếu kỳ thực đừng xem vạn nô vương cùng to lớn quân chiếu mỗi chỉ nhắc tới cung năng lượng đều rất cao đều là trăm vạn cấp bậc cùng ngàn vạn cấp bậc trương nhật sơn cũng tỉ mỉ bàn giao cửa đồng điếu bí mật hắn biết đến cũng không nhiều cửa đồng điếu bí mật năm đó trương đại phật ra những người kia cũng là biết cái ra lông mà thôi vương quỳnh tháo mặt nạ xuống đốt một cái x ì gà yên lặng đánh nghĩ nơi này đến tiếp sau cái này cũng là cựu môn người thông minh địa phương đầu tiên bọn họ không biết vương quỳnh cụ thể chức quan không biết nên s ư n g hô như thế nào liền sinh vật mà nói đến chờ nhân viên nghiên cứu nghiên cứu minh bạch khởi tác dụng sau mới có thể cụ thể sắp xếp cụ thể nhiệm vụ hữu ích giúp nó sinh tồn hai hạ tiêu diệt mấy người vội hỏi đa tạ thiếu ra hồng i thực, l nhãn thuê dưới b lan quần côn chiếu người chim hiện tại thêm vào cửa đồng điếu mặt sau bí mật xem ra nhiệm vụ lần này không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc đối với cựu môn người những ngày tâm tư v ông quỳnh bao nhiêu có thể đoán ra một ít có điều hắn cũng chưa từng có với tính toán cái gì thứ hai bọn họ xưng hô v ông quỳnh vì là cáo lông đỏ thiếu ra loại này giang hồ biệt hiệu cũng là đánh hy vọng v ông quỳnh xem ở giang hồ quy củ trên mặt đối với bọn họ xử lý thời điểm nói chút tình cảm an ninh rất muốn nói với v ông quỳnh cáo lông đỏ thiếu ra ngươi nghe ta ngụy biện thế nhưng nàng không dám chỉ có thể túi đầu một bộ học sinh tiểu học bị lao sư dạy bảo d á n g vẻ ngoan vô cùng làm ông quỳnh cùng cựu phượng mọi người lúc trở lại chính đang nghỉ ngơi hai phe thế lực đ ồ đội sở hữu thành viên vội vàng đều đứng lên trương nhật sơn vội vàng chân thành mà nói được rồi thiếu ra Ta nhất định hào hào hợp, ngài yên hảo hảo phối hợp, t â m Thế n h ư n g tổng số đến toán thật đến không bằng người chim, người chim số lượng nhiều, số dễ số dễ, chim, chim quỳnh lời này vừa ra mấy người định nghĩa một hồi liền không giống không chỉ không có chuyện gì nhiệm vụ qua đi còn có công đây là chuyện tốt ta hơn nữa phía sau các lão bản sẽ rất để tâm giúp bọn họ làm ra đến không phải vậy bọn họ cũng không cần ở lính đánh thuê giới lá l ộ t xử lý không tốt chuyện phiền toái không ngừng vâng quỳnh ngữ khi ôn hòa treo nói an ninh tiểu thư lần này lại giúp cọc hẹn giờ dị tiên sinh nhiệm vụ đến rồi cửa á c n g ư đồng điếu bên trong có đại kính nộ cũng có nguy hiểm lớn không phải mỗi lần đi vào người đều có thể đi ra không ra được người sẽ chết cũng sẽ biến thành quái vật rất không xác định ôn tuyền ngoài trụ sở hôm nay đã là khoảng cách giết chết vạn nô vương ngày thứ ba hiện tại là đem hai phe thế lực phần lớn người viên giao tiếp cho bộ ngành liên quan mang đi tháng này g quá một hồi lâu giết chóc khí chàng tiêu tan vương quỳnh mới để cựu phượng các nàng lại đây quét tức chiến trường những n à y hắn liền không có ở tham dự lúc này vương quỳnh đã tháo mặt nạ xuống sắc mặt ôn hòa đầu tiên là đối với trương nhật sơn chờ cựu môn người quen gật gật đầu sau đó nhìn về phía nước ngoài thế lực người ở vương quỳnh truyền đạt phần kết hành động thời điểm người bên ngoài viên đã đem hai phe thế lực ở bên ngoài nhân viên toàn bộ bắt lên đến đây liên quan với hai phe thế lực nhiệm vụ xem như là xong xuôi sau đó chính là xử lý nơi này những vấn đề khác vậy thì đến từ từ đi vương quỳnh không có để ý những người này ý nghĩ rồi hướng trương nhật sơn nói rằng trương hội trưởng sau khi đi ra ngoài có một số việc cũng cần ngươi phối hợp vốn là sẽ không đối với bọn họ làm sao p h ạ t nặng dù sao cũng là có công c h i thần sau khi có đ i ề u nên gõ hay là m u ố n gõ có công cũng không phải bọn họ có thể làm cản lý do xem này nước ngoài đoàn đội thành viên phối hợp như vậy vương quỳnh cũng không có sẽ cùng bọn họ nói cái gì mà là đi đến cựu môn bên này cho tới cửa đồng điếu bí mật còn muốn cụ thể thương thảo lại nói mấy cái sự tỉnh tổng hợp cùng nhau căn có cái chính cái bản là không phải trong thời gian ngăn có thể xử lý xong. Ngài nói cái gì chính là cái đó đi, bị phải là lý là thời thể gì đi, t đó ó xử một cái hiện hành, còn có cái hiện nói. Nói hành, xong, gì tốt v i đi đến phía sau dừng lại. vàng đến bông quỳnh dừng sau phía m ộ bộ chúng ta chính là nằm vùng dáng vẻ trước đây chúng ta đều là nguy trang đây mới là chúng ta thân phận thật sự nhiệm vụ lúc bị địa phương cơ cấu bắt được sau có người sau các l a o bản xử lý không cần bọn họ những n à y lính đánh thuê bận tâm còn lại cựu một người nhìn bọn họ mấy cái là cái k i a t ước ao đấu kỵ tàn nhẫn a nhưng là lại không thể làm gì dáng vẻ cái khác nước ngoài đoàn đội thành viên đối với bị tóm có cái nhìn rất thoáng chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói là chuyện thường có điều quỷ t ì đúng là mỗi lần cửa đồng điếu đóng kín thời gian đều sẽ tự động bắn ra đến nên cho mặt mũi cho xử lý xong những ngày việc vặt sau khi vương quỳnh liền để đại gia nghỉ ngơi tối thiểu để những người này không thể quá ảnh hưởng hành động không phải vậy đối diện người chim khu vực không t i ệ n liên quan với cửa đồng điếu bí mật trương nhật sơn đem mình biết đến đều nói rồi hắn cũng biết bí mật này nếu đã bị phát hiện vậy thì không che giấu nổi lâm giao tiếp người thời điểm vương q u n h còn đem an i n h gọi vào một bên nói với nàng an i n h chúng ta cũng coi như là quen thuộc người rất tốt đồng ý rời đi cọc hẹn giờ gì, theo ta sao? Sinh sống ở dưới ánh mặt trời. An ninh giờ gì, ý rời trời. dưới cọc theo ta mặt sao? ở không nghĩ đến vâng quỳnh gặp nói với nàng lời này nàng rất là cảm động có điều nàng vẫn lắc đầu một cái ngự khí kiên quyết nói thiếu ra ta biết ngươi chính là ta được nhưng là ta không giống nhau khi ta khi còn bé muốn chết thời điểm là nghĩa phụ cũng chính là cọc hẹn giờ gì tiên sinh cứu ta giáo dục ta bồi dưỡng ta lớn lên đối với ta có ân từ cái kia bắt đầu ta mệnh chính là hắn quản c h i sự hắn để ta đi chết vâng q u n h thở dài một hơi không có đang nói cái gì vỗ vô an ninh vai Hắn là thật sự rất xem trọng an ninh, chỉ là có chút sự, cũng không phải cho hành, thật hành. thời nhiệm thời nhiệm hai phe thế lực người, cũng không phải trọng an cũng ngươi rằng liền Trưng gian trưng gian Lần này người, cũng toàn là là lực dài dài rất tiếp sự sự, sự xem giao có vụ, vụ. bốn ộ giao Phượng tiếp, Nhi, Nhi, Tiểu, lại. Tức Hát Hạt Tử lưu b người công tác ông quỳnh cũng cho sắp xếp rõ rõ r à n g r i n g tức nhi trở thành chu tức nhân viên chăn nuôi bồi chu tức câu quân chiếu ăn theo để hắn a m hiểu cần câu sử dụng cái kia nơi này cũng bị định vì thời gian dài nhiệm vụ ở nhân viên nghiên cứu khoa học không nghiên cứu triệt để trước bởi vì nơi lây quá mức nguy hiểm cần bọn họ đóng quân ở đây để n g ử i vắng nhất ung dung hạ xuống sau khi nhân viên nghiên cứu khoa học cũng bị phân chia chủ thứ nghiên cứu mục tiêu hồng nhan lan quần côn chiếu người chim cửa đồng điếu coi đây là danh sách như thế như thế đến vương quỳnh không cần lo lắng năng lượng hấp thu không được lãng phí đi vì lẽ đó hán đình chỉ năng lượng tiêu hao nhà giàu bất diệt thần ma thể tu luyện chủ tu vạn vật quy nguyên bảo đ i ệ n tiểu cáo lông đỏ linh nhi tiến hóa tình huống vương quỳnh cũng kiểm tra linh nhi lần này tiến hóa cần đại khái một trăm n g à y thời gian không nhất thời vội vã đến đây này trường bạch sơn nơi sâu xa cái gọi là nguy hiểm vạn phần chi cấm địa bình tĩnh lại bắt giữ hồng nhãn lang cũng không cần vương quỳnh ra tay cựu phượng các nàng là có thể nanh sói chiến đấu người cũng cùng bạch lang vương cùng đàn sói lưu lại phối hợp hành động mãi đến tận hồng nhãn lang hạng m nghiên cứu hoàn thành hiện tại vương quỳnh năng lượng có thể chứa đ ư ợ c gần năm trăm i triệu năng lượng t i ê u đơn vị này lại đại giảm bớt hắn hấp thu năng lượng năng lực không đủ thế nhưng phượng tổ bởi vì có vương quỳnh trợ giúp tu luyện nguyên nhân cũng không có thả lỏng nghỉ ngơi mà là nắm lấy này cơ hội hiểu có toàn lực tu luyện lại hơn trăm thiên khoảng trừng thời gian trải qua lượng lớn nhân viên nghiên cứu cộng đồng nỗ lực hồng nhãn lang hạng mục bị công phá xác định là tốt b i ế n l ơ n vị có trợ giúp bạch lang vương đàn sói tiến hóa trong báo cáo viết rõ rõ ràng g i n g v ư n g q u n h cung cấp tự thân đặc thù năng lượng trợ giúp toàn bộ phượng tổ tu luyện khiến cho phượng tổ toàn thể thành viên thực lực tăng mạnh liền phượng tổ cùng n anh sói chiến đội bận đự lên bắt đầu lượng lớn bắt lấy hồng nhãn lang bắt được gần nghìn chỉ sau mới coi như ngừng tay hồng nhãn lang hạng mục c ô n g phá nhân viên nghiên cứu bắt đầu đối với quân chiếu cùng người chim hạng mục kết hợp nghiên cứu bởi vì giữa hai người có liên hệ rất lớn người chim hạng mục cuối cùng bị xác định cùng nhân loại không thể nghi ngờ bị quân chiếu ký sinh người chim mất đi năng lực sinh sản tin tức này vừa lên báo gây nên cái khác ba cái chiến đội nhân viên đỏ mắt đều mãnh liệt yêu cầu muốn đi qua bồi hồng q u n h nhiệm vụ vì là hồng q u n h phục vụ đặc biệt là lóng tổ mãnh liệt nhất dù sao mọi người đều là rất sự đồ người sao cho tới chúng nó có thể hay không chết đói nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm nghiên cứu cho thấy người chim sức ăn rất nhỏ chủ yếu là ký sinh ở chúng nó trong cơ thể quân chiếu cần ăn người chim đã không tính cơ thể sống nhân viên nghiên cứu khoa học đã rút về hiện tại ôn tuyển trụ sở dừng lại đều là nhân viên tác chiến có tin tức tốt liền sẽ có tin tức xấu người chim cùng quân chiếu hạng mục nhân viên nghiên cứu khoa học chuyển đến tin tức xấu xuân đi thu đến không chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh nỗ lực cuối cùng được đến báo lại vào thu không mấy ngày cựu phượng tại sự giúp đỡ của hồng q n h an toàn tiến vào cảnh giới tiên tiên trở thành ở bề ngoài cái thứ hai nhân loại tiên tiên người cần quân chiếu lời nói có tước nhi là được từ chu tức khẩu phần lương thực bên trong t r ụ c điểm là được nhưng mà người chim số lượng bị mọi người tính toán sai lầm hạch toán nhân viên ước định số lượng là sáu vạn trong vòng đây là không tính tiền kỳ giết chết ngoại trừ liên quan với người chim hành động v ông quỳnh cơ bản bất động địa phương bản thân của hắn ngay ở ôn tuyển trụ sở trấn thủ này rất bình thường mùa hè đến trường bạch sơn chơi người còn muốn chuẩn bị y cái kia h u ố n hộ là mùa xuân t h u ố n hộ nơi này là trường bạch sơn nơi sâu xa linh nhi sau khi tỉnh lại khỏe mạnh cùng ông quỳnh chán ngán mấy ngày hãy cùng chu tức ăn que tay đi tới tức nhi nhân viên chăn nuôi sinh hoạt lại nhiều một cái miệm đến đây hồng nhãn lan g q u ò n liền còn lại một cái khoảng ba trăm con đàn sói nanh sói chiến đội cùng bạch lang vương đàn sói cũng thuận theo rời khỏi nơi này tháng riêng qua đi tiểu cáo lông đỏ linh nhi ở bông quỳnh tỉ mỉ chú đáo chăm sóc cho không hề nguy hiểm tiến hóa thành công trở thành kim đan kỳ linh thú đây là theo ấn cổ pháp gọi hiện đại gọi thần thú cách gọi đúng là không quá quan trọng bất kể là cô chiếu vẫn là người chim hàng mẫu đều đủ vì lẽ đó ôn tuyển trụ sở nhân viên tác chiến hiếm thấy tiến vào nhàn n h ạ kỳ điều này cũng cho bông n h nhiều thời gian hơn tiêu hóa người chim mang đến năng lượng nhân gian bốn tháng mùa xuân ấm áp mở có điều trường bạch sơn cấm địa núi tuyết vẫn là núi tuyết chỉ là xa xa trên mặt đất có thêm chút màu xanh lục mạ thôi nhiệt độ tăng lên cũng không lớn hay bởi vì nó nguy hại tính cuối cùng bị định vị hủy diệt thế nhưng nhân viên tác chiến là không thể thời gian dài chiến đấu như vậy sẽ khiến cho một ít phiền phức không tất yếu vì lẽ đó nghỉ ngơi là cần phải bởi vì không cần ở mang người chim hàng mẫu vì lẽ đó đại gia tác chiến lên ung dung không ít lại nói người chim số lượng quá nhiều công kích máy liệt cũng không phải một lần hai lần trong thời gian ngắn liền có thể tiêu diện một không trong này thao tác không gian vẫn là rất lớn vương quỳnh tự mình dẫn đội mỗi lần hành động đều sẽ giết chết nhất định người chim sau lui về trụ sở nghỉ ngơi thời gian như nước năm tháng như lưu bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân vương quỳnh năm nay chưa có về nhà ăn tết vẫn c h ấ n thủ ở trường bạch sơn cấm địa đối với cùng người chim chiến đấu phượng tổ thành viên đã trải qua nhiều lần đều hết sức quen thuộc ở đóng giữ trong lúc bởi vì không có việc để làm vương quỳnh toàn lực tu luyện năng lượng sung túc tình huống hiện tại vương quỳnh lập tức sắp kim đan bốn tầng thần khí ở ngưỡng cũng co tăng lên thêm vào bất diệt thần ma thể lúc trước tu luyện thân thể các bộ phận cơ năng cũng biến thành đình chỉ trạng thái não bộ thu nhỏ lại hóa bản năng công kích tất cả sinh vật được địa vực ảnh hưởng sẽ không rời xa kết quả chân thực chiến đấu với nhau số lượng vượt xa lúc đó hạch toán nhân viên ước định sáu vạn số lượng vì phòng ngừa người chim đi ra hành hung đại gia đã đem một ít sơn khâu cho bù đắp hiện tại người chim căn bản là không ra được đây đối với tu luyện giả tới nói ai có thể được có thể không ước ao sao có điều cuối cùng bởi vì phượng tổ trưởng kỳ ở đây đóng quân đã quen thuộc nhiệm vụ quy trình thêm vào phượng tổ trưởng kỳ đóng quân dã ngoại càng vất vả công lao càng lớn thay đổi người sự tình sống chết m ặ bay linh nhi bởi vậy mọc ra thứ tư điều đôi chỉ có điều không có trước ba điều lớn có thể nói các hạng năng lực đều có tăng lên rất nhiều không đặc biệt năng lực t h ứ c t ỉ n h to nhỏ cũng không biến hóa lần này đóng giữ nhân viên có việc vương quỳnh cũng lại lần nữa bắt đầu tu luyện lên bất diệt thần ma thể tiêu hao năng lượng ngoại trừ hai đội đội hành động thành viên giữ gìn hàng ngày còn lại đều là đặc thù chiến đội nhân viên tác chiến hạch toán nhân viên lần lượt ước định phạm sai lầm mọi người đều phát hiện nơi này tình huống không đúng cũng càng ngày càng coi trọng người chim khu vực làm liên tục hai lần ước định phạm sai lầm sau phượng tổ thành viên bởi vì thời gian dài chiến đấu nguyên nhân đã bị rời đổi thành lòng tổ toàn thể thành viên nguyên nhân cụ thể vẫn không có bị t r a r a chiến lược độ người phát hiện mỗi lần chiến đấu sau người chim thi thể đều sẽ bị mang đi vấn đề khả năng xuất hiện ở đây Chương 290, người chim diệt, chương 290, người chim diệt. tuy chương chim người diệt. t rằng đại gia vẫn là không nghiên cứu rõ ràng nơi này nguyên nhân cụ thể thế nhưng cũng coi như là tìm tới giải quyết này vô cùng vô tận người chim biện pháp biện pháp chính là mỗi lần chiến đấu phân ra một nhóm người viên chuyên môn đốt cháy thi thể không cho người chi môn m đem tử vong thi thể mang đi nhìn tình huống làm sao cứ như vậy chiến đấu thời gian liền sẽ bị kéo dài trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra tình huống cụ thể có điều đại gia cũng không biện pháp khác chỉ có thể trước tiên như thế làm bởi vì đột phát tình huống phát sinh nơi này còn nhất định phải cần vương quỳnh trân thủ vì lẽ đó vương quỳnh năm nay lại không thể về nhà ăn tết vương quỳnh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không hề nói gì người chim này sự kiện không giải quyết mọi người đều không được sống yên ổn chiến đấu nghỉ ngơi tu luyện đang chiến đấu ở nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện làm b ă n g s ắ t tướng quân dòng c h á y binh vẫn luôn là vương quỳnh dẫn dắt nhân viên chiến đấu bốn đại đặc thủ chiến đội qua lại tuần hoàn tác chiến rốt cục ở năm thứ hai mùa hè tổng hợp kế giết chết người chim ba mươi vạn chỉ trở lên cửa đồng điêu trước Ở vạn h nô g chim vương loại n g kia toàn thể nhân viên tác chiến đều cần nghỉ ngơi những ngày chỉ có thể sau này hay nói vương quỳnh cũng rốt cục có thể rời đi nơi này về nhà nghỉ ngơi nơi này cũng hoàn toàn bị định vị cấm địa đến tiếp sau hạng mục chính là người chim vô hạn phục sinh nguyên nhân còn có cửa đồng điếu mặt sau bí mật vương quỳnh hiện tại tháng này g chính là bồi người nhà hoặc tình cờ cùng bằng h ư u đi ra ngoài tụ tập đây mới là hắn muốn sinh hoạt vương quỳnh lần này về đến nhà tình huống có thể cùng trước đây không giống nhau phải biết lần này hắn rời đi t i ề n t i ề n hậu hậu hơn ba năm thời gian người chim kia cùng vạn nô vương còn có quân chiếu tình huống n g ư ờ i hiểu rõ bao nhiêu vương quỳnh đối với tiểu ca trương khởi linh hỏi ai biết lúc trước định vị ba tháng bên trong hoàn thành thám hiểm nhiệm vụ thời gian sử dụng nhưng là nhanh ba năm thật sự là kế hoạch không đổi kịu biến hóa nhanh、à. Có đặc chiến có có có coi cái đặc thù chiến đó thể thù nhất thể tu thể tu thể một, một thù thành nhân định phải hơn không đi đội đội đều viên, người mỗi viên vào vì là là là dặm luyện, luyện lẽ bọn à bối, b cái chết thất một tổn thật đều là lớn. họ sau khi trở lại không chỉ muốn kiểm tra thân thể còn muốn trải qua một quãng thời gian trong lòng phụ đạo không phải vậy xảy ra vấn đề trở lại kinh đô tháng này g vương quỳnh trừ phi cần phải cơ bản đều là chạch ở nhà rất ít đi ra ngoài v ạ nô n vương là muốn trở lại cửa đồng điếu bên trong thế nhưng thời gian không đến lựa chọn khác ngủ say bị người âm biến thành vẫn ngủ say liền tỷ như cùng người chim chiến đấu nếu như không phải hắn vẫn che chở đại gia an toàn đã sớm xuất hiện nhân viên thương vong sẽ không giống như bây giờ linh tử vong c ử a đồng điếu mỗi bảy bảy bốn mươi chín năm có một lần n h i ị m đập đồ vật bên trong gặp nhờ vào đó đi ra mấy người vì bảo vệ nơi này có thể trường sinh bí mật không khiến người ta phát hiện tiêu diệt bên trong đi ra đồ vật là biện pháp hữu hiệu nhất cũng bởi vì như thế lúc trước hai phe thế lực nhân viên còn muốn tiếp tục bị đặc thù tạm giam mãi đến tận trường bạch sơn cấm địa hạng mục cuối cùng kết quả sau khi đi ra đang xem tình huống người chim cùng quân chiếu tình huống đã lâu đã lâu trước đây cũng đã tồn tại không ai nghiên cứu rõ ràng quá ngươi cũng biết trước đây xã hội tình huống không phải chuyện gì đều nói khoa học căn cứ cửa đồng điếu trong ngoài đều bị thần thoại hóa không ai quan tâm chúng nó là làm sao hình thành chỉ khi chúng nó là nơi này người thù hộ tiểu ca trương khởi linh thật lòng nhìn một chút ông bình sau đó nói thiếu gia ngươi quá để mắt ta cũng quá để mắt trước đây người chúng ta chỉ có thể toàn cái thế lực cùng ngươi hiện tại không thể so với làm sao sẽ biết quá nhiều tiểu ca trương khởi linh cùng lão hồ bọn họ cũng thời gian thật dài không cùng ông quỳnh gặp mặt phượng tổ đổi thời điểm bọn họ cũng đồng thời bị đổi cao cường như vậy độ chiến đấu hoàn cảnh thời gian dài người bình thường căn bản không chịu được Tiểu cũng a t r ư k may hiện tại cái này chút đều toàn quá khứ rốt cục có thể về nhà rốt cục có thể cùng người nhà đoàn tụ mọi người đều biết đây là cái gì tình huống cũng đúng là như thế vì lẽ đó trường bạch sơn cấm địa căn bản là không thể rời bỏ vâng quỳnh phạt trấn thời gian dài như vậy chiến đấu tất cả mọi người đều không chịu được cũng còn tốt uy hiếp xem như là tạm thời bị k h ô n g chế lại còn mặt sau tương quan hạng mục nghiên cứu chỉ có thể sau này hay nói liên này trường bạch sơn cấm địa hạng mục vẫn không có toàn bộ giải quyết xong cũng đúng là bọn họ trở về mới để v ông quỳnh người trong nhà yên tâm không ít cũng không dùng v ông quỳnh tiếp tục hỏi thiểu ca trương khởi linh tiếp tục nói trong đầu của ta việc trọng yếu chính là đến kiểm tra cửa đồng điếu tình huống bốn mươi chín năm một lần kiểm tra ông q u n h nghe đến đó gật gật đầu lại hỏi vạn nô vương quốc gia là làm sao bị diệt người chim lợi hại như vậy làm sao sẽ bị diệt mọi người đều đem cửa đồng điếu xem là trên đời bí mật lớn nhất thế giới trung cực cũng chính là trường sinh cửa đồng điếu bên trong rất đặc thù chỉ cần không bị bên trong năng lượng xâm lấn mà chết liền có thể vẫn sống xuất còn biến thành ra sao liền không nói được rồi tiểu ca trương khởi linh đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói và nô vương tình huống đặc thù hắn là có trí khôn bên trong có rất nhiều là không có trí tuệ quái vật dựa vào bản năng hành động rất sự bộ sự tình cũng bởi vì có cảnh giới tiên thiên cựu phượng tồn tại rất nhiều chuyện đã không cần hắn tự mình ra tay rồi kiểm tra cửa đồng điếu mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa đồ vật bên trong đi ra lúc trước tiểu ca trương khởi linh trước khi đi đem quỷ tì giao cho ông quỳnh đồng thời hai người trưởng hàn huyên một phen cơ bản người trong nhà đều khóc bầu không khí ảnh hưởng mọi người đều không dễ chịu ông quỳnh cũng là như thế tiểu ca trương khởi linh nợ nụ cười nói rằng thiếu ra vạn nô vương chỉ huy không được người chim nghe nói chỉ là dựa vào người chim tự nhiên phòng ngự ngăn cản một hồi n g ư ờ i cũng biết người chim tình huống tử vong trình độ nhất định liền sẽ mang theo thi thể chạy trốn người chim một chạy vạn nô vương quân đội căn bản đánh không lại đối phương chỉ đơn giản như vậy lúc đó vạn nô vương xem đánh không lại hắn cũng chạy trốn vương quỳnh nghe tiểu ca trương khởi linh nói như vậy cũng không nghĩ đến sự tỉnh lại sẽ là như vậy tuy rằng hắn biết rồi một ít bí ẩn thế nhưng tác dụng không lớn công việc nghiên cứu hay là muốn tiếp tục chương hai trăm chín mươi một vương gia tới, tới chơi vương quỳnh ở nhà nhàn nhã sinh hoạt sau một tháng ngày nào đó ngày này khí trời rất tốt ánh nắng tươi sáng một con đoàn xe đi đến vương quỳnh nhà cửa cái con này đoàn xe đều là cao cấp xe tiểu d á n g thống nhất vừa nhìn liền không phải người bình thường có điều người từ trên xe bước xuống đều vô cùng q u ý củ cầm lượng lớn quà tặng ở ba vị số tuổi khá lớn nhân thân sau chỉnh tề đi đến trước cửa nhấn xuống chung cửa liền yên tĩnh chờ đợi rất là t ô n k í n h vương quỳnh nhà xây dựng thêm sau chiếm diện tích không nhỏ vương q u n h cùng anh tử người nhà đều ở tại bên trong viện cùng hậu viện tiền viện là a k u ê a hổ a hùng tiểu ca trương khởi linh nơi ở nghe thấy chung cửa hướng sau người trong nhà là có thể thông qua video hình ảnh nhìn thấy người đến có điều vương quỳnh nhà bình thường rất ít người đến người đến cũng cơ bản đều là người quen a khuê chân nhanh cũng không mở video hình ảnh trực tiếp đến mở cửa vốn tưởng rằng là người quen thật trực tiếp khiến người ta đi vào kết quả vừa nhìn khá lắm người thật nhiều còn không quen biết bất cứ ai a khuê cũng không sợ cái gì hắn vẫn đúng là không tin có người dám ở kinh đô ở v ông quỳnh trước cửa nhà gây sự vậy cũng là so với muốn chết còn nghiêm trọng sự a khuê năm gần đây cùng v ông quỳnh làm việc không giống trước đây như vậy chưa từng thấy quen mặt cùng thô t ụ hoàn cảnh là rất ảnh hưởng một người a khuê khách khí nói các ngươi khỏe xin hỏi các ngươi tìm ai người đến ai nhiều phái đoàn cũng lớn thế nhưng người rất khách khí đi đầu người rõ ràng đến thời điểm làm lượng lớn bài tập vẻ mặt tươi cười đối với a khuê nói là a khuê tiên sinh đi b ạ n g mội quấy dối chúng ta đến từ v ông gia bằng chi hôm nay chuyên đến b á i phòng v ông gia dòng chính cầu kiến v ông gia thiếu chủ vương quỳnh thiếu chủ phiền phức ngài thay thông báo một chút đại gia lại đang đồng thời nói rồi chút c h u y ệ n phiếm vương quỳnh người nhà cũng biết bọn họ khả năng có việc muốn nói liền lễ phép rời đi không quay dày bọn họ nói chuyện a khuê biểu thị ý tứ đại khái h ắ n nghe rõ ràng nay thật giống là thiếu gia nhà thân thích chính là c h i thứ cùng dòng chính là cái gì ý tứ thiếu gia gia tộc lớn như vậy sao làm sao chưa từng nghe nói những người này nhìn thấy v ông quỳnh đến rồi sau vội vàng thu dọn một hồi dáng vẻ la lớn vông ra c h i thứ đại trưởng lao công trường xuân nhị trưởng lao công trường thanh thất trưởng lao công trường chi bãi kiến dòng chính v ông quỳnh thiếu chủ lại nói n à y đều cái gì cùng cái gì à bọn họ đều không rõ ràng những người này là cái gì ý tứ cho tới tiểu ca trương khởi linh hỗ trợ chiêu đánh người đó là đừng có mơ hiện tại tiểu ca trương khởi linh tuy rằng so với trước đây tốt lắm rồi thế nhưng cũng chính là với bọn hắn những ngày người quen còn có thể tán gâu vài câu khuôn mặt vẻ mặt nhiều điểm mà thôi tuy rằng có thể đem người đến đều cất vào đến thế nhưng người đến thả xuống lễ vật chỉ có một bộ phận rất nhỏ lưu lại phần lớn đều ở trong sân chờ đợi tiểu ca trương khởi linh cảm thấy đến sự tình không đúng liền đứng ở một bên phòng bị khá lắm vương quỳnh đến không có gì cho phía sau hắn người nhà sợ hết hồn bọn họ cái kia nhìn thấy trận thế này à đại trưởng lão v ông trường xuân trước tiên mở miệng nói lần này m ạ o g mội b á i p h ỏ n g xin hãy tha lỗi vông ra đại trưởng lão bọn họ cũng nhìn ra rồi vương quỳnh ý tứ bọn họ cũng thông minh chưa hề đem mấy lời đề nói ra vừa nãy chỉ là tán gâu chút việc nhà mà th làm ông quỳnh bọn họ đi đến tiền viện thời điểm phát hiện người đến cũng không có tiến vào phòng khách chờ đợi mà là quy củ đứng ở trong sân a khuê một đ o à n văn đem ngoại trừ v ông quỳnh bên ngoài người đều cho nói mơ hồ đại gia tục nào cái gì dòng chính c h i thứ a khuê đang nói cái gì vương quỳnh trắng a khuê một ánh mắt đối với đại gia nói rằng ta biết cụ thể là xảy ra chuyện gì qua đi ở cùng mọi người giải thích người tới là khách chúng ta vẫn là trước t i ê n gặp gỡ đi vương quỳnh bọn họ không nghĩ đến đối phương quy củ nhiều như vậy thế nhưng cũng không nhiều lời cái gì mọi người đều cảm thấy đến ông q u n h nói có đạo lý mặc kệ như thế nào đến rồi chính là khách mời không thể đại ể cho khách m trưởng vậy k h lão phép. Mọi người khoái khoái lạc lạc t đến đến thành, thành tựu đại biểu vội vàng nói thiếu chủ ngài hiểu lầm này cũng không phải chúng ta không nghe phân phó của ngài Chỉ h là i ệ những tại vông ra c i thứ, mạch là do c cái khác trước tiên không nói liền trận thế này tương đối khá nhân số tuy rằng không có hạo nam ca tiểu đệ nhiều thế nhưng khí thế không phải là những người tiểu đệ có thể sách được v ông quỳnh nhà tiền viện phòng khách có hơn ba trăm mở lớn là chuyên môn vì chiêu đ ã n h người hoặc liên hoan dùng địa phương đối phương có khách khí vài câu liên bắt đầu giới thiệu ở lại trong phòng mấy người trẻ tuổi đều là v ông gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất đại biểu ở các ngành các nghề đều có đột xuất biểu hiện hoặc là phụ trách gia tộc một ít trọng yếu cương vị ba vị số tuổi đại mới vừa nói xong người còn lại đều quy củ hô v ông gia chi thứ con cháu b á i kiến dòng chính v ông quỳnh thiếu chủ chờ người trong nhà đều rời đi bên trong phòng khách liền còn lại ông gia bảng chi người và ông q u n h thời điểm ông q u n h cũng thả ra hắn không muốn có một số việc để người nhà biết để bọn họ bận tâm A, A h ù ngày c ù n hôm nay xảo chính là mọi người đều ở nhà không ai đi ra ngoài đại gia ở sân luyện võ tổ đội đánh cầu lông một đại gia đình sung sướng vô cùng chơi bừa hiện tại cũng không phải cùng người nhà giải thích thời điểm vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là đối với bọn họ nói rằng đại gia tuy rằng đều là hông cầu ra người thế nhưng cách biệt không biết bao nhiêu lời không thịnh hành như vậy đều đến phòng khách nói chuyện đi a khuê đi lại đây nói với vương quỳnh thiếu gia trong nhà đến thân thích thật là nhiều người nói là chi thứ con cháu đến bãi phòng dòng chính thiếu chủ thiếu gia chúng ta người thật nhiều gia tộc l ớ n a vương quỳnh tóc mày n à y vương gia thật là loạn cái gì bảy mạch quản lý hai mươi bảy chi mạch xem ra lúc đó hắn thu được tư liệu chỉ là vương gia một cách đại khái tình huống vương quỳnh hỏi vương gia hiện tại có bao nhiêu người đại trưởng lão thành thật trả lời sở hữu mạch người nhà họ vương không tới m ộ ư ơ i vạn có điều cũng sắp rồi chỉ là qua nhiều năm như thế vông gia có rất nhiều phương diện cũng cùng nhân thân quấn lấy nhau bọn họ cũng coi như là nửa cái người nhà họ vông giống như nếu như đem bọn họ cũng coi như trên ba mươi lăm vạn ra mặt g á n g v ẻ thiếu chủ thật không t i ệ n chúng ta không có đối với phương diện này từng làm chuẩn xác điều tra ngài yên tâm trở lại ta sẽ để người chính xác thống kê Trưng 292, vông ra tới chơi 2. Trưng 292, vông ra tới trưng tới chơi chơi vông Vông quỳnh không nghĩ đến vông gia nhân viên quan hệ không chỉ loạn nhân số vẫn như thế nhiều không trách qua nhiều năm như vậy vẫn đệ lên cửu môn không cái gì năng lực phản kháng cái kia đại trưởng lão v ông trường xuân nói nhân số còn không toán các ngành các nghề vì lão ông g i a người phục vụ này có thể coi là lên người kia mấy càng nhiều p h ỏ n g chừng cụ thể bao nhiêu người đại trưởng lão bọn họ cũng không rõ ràng đây cũng quá dối loạn vương quỳnh cũng không có ý định tra cứu vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi liền vương quỳnh trực tiếp hỏi đối với trường sinh nghiên cứu cảm thấy hứng thú là cái kia mới mạch cái kia mạch chủ yếu phụ trách vương quỳnh mới bắt đầu dự định chính là giúp bọn họ mở ra trường sinh hiểu lầm ở nói thế nào cũng đều là người nhà họ của n g một cái tổ tông không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật còn bọn họ có nghe hay không liền không về hãn quản nhìn thấy ông quỳnh nói rằng cái đề tài này đại trưởng l a o hông trường xuân liền bị kích thích ngựa khí phấn khởi nói rằng thiếu chủ trường sinh a ai sẽ không có hứng thú đương nhiên là sở hữu mạch đều có tham dự thiếu chủ xin ngài yên tâm tuy rằng nhiều người lòng người phức tạp thế nhưng đối với trường sinh vấn đề trên đại gia vẫn là rất đủ tâm mặc kệ cái kia mạch m ạ n h yếu chúng ta đều sẽ đối xử bình đẳng dù sao chúng ta đều là một cái tổ tông có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ nói đại trưởng lao kích động đứng lên mặt đỏ lên nói rằng theo gia tộc văn hiến ghi chép lúc trước ông ra có vị lão tổ v ông tăng hải lão tổ được trường sinh bí mật liền hắn bắt đầu thành lập v ông gia bảng chi b ả y mạch kỳ chủ mục quan trọng có hai một trong số đó chính là tìm tới chủ nhà dòng chính lão tổ nói chủ nhà dòng chính biết được trường sinh bí mật thứ hai chính là chi thứ thu thập có quan trường sinh tin tức nghiên cứu trường sinh phúc phận v ông gia sở hữu thành viên cũng chính là cái mục tiêu này dù cho gia tộc có nhân tâm tư phức tạp đại gia vẫn là cộng đồng nỗ lực thời cổ đại có trường sinh pháp câu chuyện cái gọi là trường sinh pháp chỉ chính là phương pháp tu luyện cổ luyện thể thuật củng cổ công pháp này hai loại chính là phương pháp tu luyện các ngươi theo đuổi trường sinh chính là trên bản chất chính là trường sinh pháp thất trưởng lão lời nói nghe v ông quỳnh lắc lắc đầu theo ấ n cổ pháp nói bọn họ là nắm giữ trường sinh pháp đáng tiếc nhưng khí trí không cần tính làm chút bảng môn phương pháp không trách mấy trăm năm còn ở dọa bận rộn v ông quỳnh nghe nhị trưởng l ã o nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm vẫn còn may không phải là v ông tăng hải nghiên cứu này còn có thể giải thích một chút không phải vậy hắn đều không biết làm sao cùng những người này nói rồi trả lời v ông quỳnh vấn đề là nhị trưởng l ã o v ông t r ư ờ n g t h a n h hắn trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói rằng thiếu chủ chúng ta cũng là thẹn với tổ tiên huyết thông cấy ghép là tự chúng ta nghiên cứu ra trường sinh pháp ông tăng hải lao tổ đột nhiên mất tích cũng không lưu lại tin tức gì vương quỳnh nghi vẫn hỏi quốc thuật gia tộc tu vi người cao nhất là hoa kình cá nhân năng lực chiến đấu rất mạnh căn cứ ta hiểu rõ vương tăng hải lúc trước tu luyện chính là cổ công pháp bởi vì đột phá không được cảnh giới mới mới tìm kiếm khắp nơi cơ duyên còn chính các ngươi nghiên cứu trường sinh pháp ta liền không đánh giá vương quỳnh không thể tin tưởng nói các ngươi đừng nói cho ta vương tăng hải nói trường sinh chính là cái này dựa vào t ấ y ghép huyết thống trường sinh theo ta được biết vương tăng hải nhưng là có tu vi tại người tu vi không thấp hẳn làm sao sẽ nghiên cứu cái này thiếu chủ ngài yên tâm trong tộc đã sớm mở hội quyết định thiếu chủ dòng chính gia tộc sở hữu thành viên đều sẽ bị cấy ghép ngài không cần lo lắng gia tộc đối với trường sinh vấn đề vẫn luôn là đối xử bình đẳng căn cứ gia tộc văn hiến ghi chép vương tăng hải lao tổ thọ đạt mấy trăm năm lâu dài tử tôn chẳng ra gì không bằng vậy hắn quét những người này một ánh mắt không khó nhìn ra không riêng là đại trưởng lao tin tưởng sâu sắc trường sinh người trẻ tuổi cũng cũng giống như thế đây là tập thể tẩy não đối với thất trưởng lao trả lời vương quỳnh gật gật đầu lại hút một hơi xị gà hỏi tiếp liên quan với quốc thuật cùng cổ võ cụ thể cảnh giới cũng g i i chứ gia tộc tối cao tu luyện tới trình độ nào thất trưởng lão công trường chi nghiêm túc nói thiếu chủ tu luyện chúng ta là biết đến cổ đại võ công hiện đại quốc thuật gia tộc đều vì nhân viên tác chiến chuẩn bị không ít vương quỳnh nhìn bọn họ bộ dáng này ngược lại không tốt nói thẳng liền hỏi các ngươi cũng nghiên cứu trường sinh mấy trăm năm chứ có cái gì thành quả sao gia tộc hiện tại có bốn loại trường sinh huyết thống kỳ lân huyết mạch đối với tuổi thọ ảnh hưởng to lớn nhất phượng hoàng huyết mạch khôi phục tốt nhất còn có thể mỹ dung cùng kỳ sức mạnh to lớn nhất tăng cao thể lực thiếu nguyện lang tăng cường tốc độ còn có thể nhìn ban đêm yêu thích như vậy đều được lần này là thất trưởng lão công trường chi trả lời vương câu hỏi bởi vì ở trong gia tộc thất trưởng lão là chủ yếu phụ trách chiến đấu nhiệm vụ cho tới cổ võ cảnh giới chia làm luyện bị luyện thị t luyện gân luyện cốt luyện t ù y luyện tạm thay máu tiên tiên h không qua hải với cổ võ ghi chép càng ít thêm vào có thể luyện cổ võ rất ít người tiến bộ chậm chậm chậm rãi đều từ bỏ cải tu q u ố c thuật đúng trường sinh huyết thống đây chính là gia tộc nhiều năm như vậy mấy lời thành quả nghiên cứu chỉ cần t h ấ y ghép trường sinh huyết thống tộc nhân tuổi thọ không có thấp hơn trăm năm dài nhất một vị tộc nhân sống đến một trăm tám mươi ba tuổi vâng quỳnh nhìn bọn họ một chút không thể làm gì khác hơn là nói rằng nói cho các ngươi cũng không sao những này cũng không tính cơ mật có thể nói cho các ngươi nghe một chút cuối cùng đại trưởng lão công trường xuân mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng thiếu chủ qua nhiều năm như thế gia tộc đương nhiên là có thành quả hiện tại chỉ cần là thành viên gia tộc mặc kệ cái tim mạch chỉ cần đến mười sáu tuổi gia tộc liền sẽ cho cấy ghép trường sinh huyết thống trường sinh huyết thống đại trưởng lão sâu sắc gật đầu nói ngừng một chút để vâng quỳnh tiêu hóa một hồi mới nói tiếp đối với vâng q u n h câu hỏi thất trưởng lão ô n g trường chi suy nghĩ một chút thật lòng hồi đáp căn cứ gia tộc văn hiến ghi chép quốc thuật rõ ràng sức lực ám kình hóa kình tông sư ba cái đầu cảnh giới phân nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn bốn cái giai đoạn tông sư là cảnh giới trong truyền thuyết ghi chép không rõ chỉ nói tông sư cảnh cùng phía trước khác nhau một trời một vực n à y đều cái gì cùng cái gì a trường sinh làm sao làm sinh ra vật khoa học kỹ thuật tấy ghép đừng nha náo loạn vông quỳnh đốt một cái xì gà k hít sâu một cái nghĩ đến một hồi vớt vớt dòng suy nghĩ sau mới mở miệng nói các người biết tu lợi chứ đại trưởng lão hông trường xuân cẩn thận nhìn xuống b ố n phía dù cho là trong phòng ngoại trừ vương quỳnh đều là chính bọn hắn người ngoài cửa hay là bọn hắn người gác hắn vẫn là cẩn thận như vậy kiểm tra một phen nhìn vương quỳnh lắc lắc đầu đại trưởng lão hông trường xuân cung kính hỏi thiếu chủ nhưng là có chỗ nào không đúng vương quỳnh mặt ngoài không vẻ mặt gì kỳ thực đấy l ò n g lén nói thầm cái này cần nhiều ma trường à? vương quỳnh lời nói để bọn họ kinh ngạc không thôi hoán một hồi lâu sau đại trưởng lão hông trường xuân mới sâu sắc thở ra một hơi thỉnh giáo nói thiếu chủ cái này thể nguyên do có thể hay không cho chúng ta nói một chút trong gia tộc không có phương diện này có quan hệ ghi chép lúc trước ông tăng hải lão tổ đã nói chủ nhà dòng chính biết trường sinh bí ẩn vì lẽ đó lần thứ nhất bái phỏng l i ê n hỏi tin tức trọng yếu như vậy gông g i a người đều vô cùng thật không t i ệ n nhưng là bọn họ quá m u ố n biết cái này cũng là bọn họ vẫn theo đuổi đồ vật trường sinh vì lẽ đó đại trưởng lão v ông trường xuân chỉ có thể nhắm mắt thử hỏi v ông quỳnh hy vọng v ông quỳnh có thể cho bọn họ nói một chút cụ thể đồ vật chương hai trăm chín mươi ba trường sinh bí ẩn, ẩn. ông quỳnh cười cận nói rằng ông gia truyền tự với Tấn môn phái. Môn phái cho a tới h t ư lánh môn môn đời các h ư tử người muốn biết trường sinh bí ẩn chính là dựa theo cổ pháp tu luyện đến cảnh giới nhất định tuổi thọ tăng nhiều chỉ cần tu luyện cổ pháp người cảnh giới thứ n hai ấ t n nhất sống thể có cũng giáp, mỗi chính là năm. tiên h nhất thiên cảnh giới hoặc trúc cơ kỳ chỉ cần đột phá đến cảnh giới này tuổi thọ ít nhất bốn cái một giáp nhiều nhất liền không cụ thể công pháp không giống tăng cường tuổi thọ không giống có điều sẽ không vượt qua sáu cái một giáp tuổi thọ đây là định số vương tăng hải lúc trước hẳn là tại đây cái cảnh giới kẹt lại hắn muốn tiến vào cái thứ ba cảnh giới mới chung quanh tìm cơ duyên vương q u n h để bọn họ tiêu hóa một hồi hốt xì gà nhàn nhã một thớt nhìn bọn họ tiêu hao gần đủ rồi mới tiếp tục nói chỉ cần đột phá đến cảnh giới thứ hai cảnh giới này rất lâu trước liền tên gọi chúng cảnh giới tiên thiên đột phá người cũng bị gọi là thiên nhân thiên nhân địa vị cùng hoàng tộc bình đẳng cảnh giới tiên thiên có thể không c h ố n g chân là tuổi thọ tăng cường cũng khác nhau với người thường mỗi cái phương diện đều sẽ được cường hóa cường độ thân thể thanh xuân thường trú không dễ la o hóa v v cho nên nói các ngươi trường sinh chi pháp là sai lầm các ngươi lý giải sai lầm trong tay mình có trường sinh pháp mà không biết cho tới mặt sau cảnh giới đều là trong truyền thuyết sự các ngươi chỉ cần biết rằng tuổi thọ tăng gấp đôi thậm chí gặp càng dài là được tiểu cáo lông đỏ linh nhi khinh bị nhìn một chút bông ra người rất là xem thường bọn họ nói dế nhũi một loại thực vật bật thốt lên chơi ạ cáo lông đỏ sẽ nói chân thần thú a vương quỳnh không phải rất lưu ý linh nhi tồn tại khiến người ta phát hiện hắn hiện tại nhưng bất đồng trước đây lại nói linh nhi ở phía trên đều có ghi chép ẩn dấu không là cái gì chỉ là có chút đồ vật trong lòng có vài là được không thể hỏi tiểu cáo lông đỏ linh nhi rất nhân tính hóa trắng bọn họ một ánh mắt rất là chẳng ra gì đều không thèm để ý những người này nhìn bọn họ vô tri dáng vẻ chưa từng thấy quên mặt liền này còn chủ nhân thân thích cái kia l o ạ n bấu vĩu quan hệ thất trưởng lão hông trường chi thỉnh giáo nói thiếu chủ quốc thuật cùng cổ luyện thể khác nhau đ ạ i sao chỉ là bây giờ nhìn thấy này cáo lông đỏ manh manh không giống a không thể làm gì khác hơn là nói rằng sau đó không thể như vậy biết không nói chuyện như vậy không văn minh nhị trưởng lão hông trường thành cẩn thận từng ly từng tí một nói thiếu chủ đây chính là trong truyền thuyết thần thù chứ ta ở trong sách cổ xem qua một ít ghi chép cáo lông đỏ thiếu ra danh hiệu nghe nói chính là do cái con này cáo lông đỏ chuyển đến nghe nói cái con này cáo lông đỏ rất lợi hại thủ pháp giết người hung vô cùng đại gia sợ nó so với sợ ông quỳnh càn thận còn có ông quỳnh bối cảnh rất mạnh rất nhiều bộ ngành đối với hắn rất tôn kính mà hết t h ể này đều là chính hắn xông ra đến bởi vì người nhà của hắn đều là dân chúng bình thường những n à y bọn họ đều điều tra rõ rõ r à n g r à n g thất trưởng lão ông trường chi lại thỉnh giáo nói thiếu chủ gia tộc con cháu là có năng lực tu luyện nhưng là tiến triển kỳ t r ư m nhưng là chúng ta tính sai cái gì lại mắng người ai dạy ông q u n h tức giận không lẽ phép h ọ c từ ai vậy mà cụ pháp b ấ thất luận loại nào, đối với tư c đều là có r ấ trưởng cao yêu cầu, có Có nào yêu luyện. bây đều tu điều, điều không phải thể nhìn họ người bọn giờ lại, là t a đồ vật, quá mặt、ngoài. Thất t quá ngoài. r lão gông trường chi bởi vì vẫn phụ trách gia tộc chiến đấu bộ nguyên nhân cho nên đối với việc tu luyện đặc biệt cảm thấy hứng thú đặc biệt là hiện tại biết tu luyện mới là chân thật con đường trường sinh sau kích động không muốn không muốn a lại có mấy người kinh hô bọn họ là phát hiện linh nhi không giống thất trưởng lão gông trường chi suy nghĩ một chút gia tộc tình huống thật giống là như vậy nhiều người như vậy tu luyện chỉ có số ít hàng đơn vị người mới có thể tu luyện tiểu cáo l ô n g đỏ linh nhi thật thông minh à, trực tiếp q u ă n g nổi nói vương kha giáo chủ nhân đánh nàng cái mông đi vương quỳnh lời nói để bọn họ chịu đến đả kích hơi lớn bởi vì những năm này gia tộc tự hào đồ vật là sai đồng thời bọn họ lại vui mừng gia tộc truyền thừa mấy trăm năm cổ tu luyện c h i pháp vẫn còn có chút những này có thể đều là quý giá trường sinh chi pháp à, chân chính trường sinh chi pháp à. nói xong những này vương quỳnh liền không ở nói rồi mà là hút xì gà đem linh nhi ô n đi ra tuất lên để bọn họ tiêu hóa cũng là bởi vì như vậy đại gia mới cảm thấy đến vương q u n h rất lợi hại một người thành tựu một cái gia tộc âm thanh mềm mại lo lì âm thật làm cho người trách cứ không đứng lên một hồi lâu đại trưởng lão bọn họ mới lấy lại tinh thần vừa định dò hỏi ông quỳnh một vài vấn đề nhưng nhìn thấy tiểu cáo lông đỏ linh nhi vung ra người bây giờ nhìn ông quỳnh ánh mắt càng thêm kính nghệ vung ra người nhìn ông quỳnh cùng linh nhi chuyển động cùng nhau đều há h ố c m ổn tình huống thế nào thế giới này quá điên cuồng động vật đều sẽ nói chuyện một người tuổi còn trẻ nữ giới người nhà họ vung kinh hô cáo lông đỏ chờ chút này cáo lông đỏ như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau n ô i số lượng không đúng vậy ngay chính mình em gái ruột hắn có thể không xuống tay được xuống con đến không kịp cái kia còn linh nhi hắn cũng bảo bối không được cũng không đành lòng quá mức trách cứ vông ra người rất nhanh đem những này chôn ở trong lòng tiếp tục thỉnh giáo một ít bọn họ có thể hỏi vấn đề vương quỳnh cũng không có ẩn giấu trực tiếp hồi đáp quốc thuật tương thân không đột phá tông sư cảnh sẽ ảnh hưởng đến tự thân khỏe mạnh còn có thể ảnh hưởng tuổi thọ có điều đối với cá nhân tư chất yêu cầu không cao tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngoan ngoan nói biết rồi chủ nhân liền vương quỳnh cho bọn họ khoa phổ nói cổ pháp xưng hô gọi linh thú cận đại cách gọi là thần thú đại khái giống nhau đi linh nhi cùng mọi người chào hỏi đi vâng quỳnh buồn cười nhìn một chút thất trưởng lão nói rằng tu luyện đầu tiên cần tư chất tính được là vạn dặm không một thời cổ đại một cái quốc gia mới có mấy cái thiên nhân tồn tại hoặc là một cái đều không có ngươi sẽ không cho rằng cầu trường sinh là chuyện đơn giản đi căn cứ bọn họ hiểu biết tin tức chỉ biết vâng quỳnh thân thủ bất phảm nghi là tu luyện thành công thân có dị thú cáo lông đỏ đi tới như gió giết người như thái rau tu trường sinh tri pháp tư chất cùng tài nguyên đều là ác không thể thiếu bất kỳ trường sinh tri pháp không r i ê n phải có phương pháp tu luyện còn phải phối hợp bí dược mới được ta cũng không biết các ngươi thu thập phương pháp tu luyện có hay không bí dược phối hợp bí dược thất trưởng lão trầm tư một chút thật giống có phương diện này đ i chép nhớ tới lúc đó bố trí khó khăn lãng phí rất nhiều tài nguyên cũng không thành công cổ võ tiến triển lại chậm cuối cùng từ bỏ vừa nghĩ tới nơi này thất trưởng lão liền khó chịu không được lúc đó nếu như ở kiên trì kiên trì nói không chắc hiện tại trở về phát hiện cổ võ không giống địa phương cái kia thất trưởng lão cũng đem những này nói cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe mọi người đều hối hận không thôi chương hai trăm chín mươi bốn trường sinh bí ẩn hai vâng bình nhìn bọn họ này khó chịu dáng vẻ liền an ủi các ngươi cũng không cần cảm thấy đến đáng tiếc cuối ả n cùng bồi dưỡng muốn từ nhỏ bắt đầu từ khi còn bé điều dưỡng thân thể mãn một mươi hai tuổi mới có thể tu luyện dưới tình huống như thế mới có khả năng bồi dưỡng được cảnh giới tiên tiên đại gia nghe được cảnh giới tiên tiên h bồi dưỡng như thế khó còn chỉ có số ít người mới có thể rất bị đặc kích đại trưởng lão vông trường xuân do hỏi thiếu chủ ngài nói này tu luyện người đều là nhân tài đặc thù hiếm thấy người bình thường sẽ không có truy tìm trường sinh biện pháp sao vông quỳnh uống một hớp trà nói rằng tất nhiên là không công pháp tu luyện là nhất định phải cần tư chất cổ luyện thể chi pháp không cần chính là phí tài nguyên các ngươi cũng biết thời cổ đại tài nguyên khan hiếm làm sao sẽ đem hy hữu tài nguyên lãng phí cho không có tư chất người sử dụng con trai ruột cũng không được hiện tại thời đại không giống tuy rằng phần lớn thảo dược không bằng hoang dại tốt thế nhưng có máy móc có thể tinh luyện à chỉ cần có tiền là được lần này vông ra người cao hứng có tiền là được vậy thì không thành vấn đề nhìn gia tộc chính là nhiều tiền có điều hiện tại vông g i a người đều rất cao hứng lần này đến b á i phòng có thể nói hoàn mỹ đạt được thành công lớn nghe thấy thất trưởng lao nói như vậy vương quỳnh cũng coi như là yên lòng chỉ sợ bọn họ vì trường sinh mất đi nhân tính tình huống như vậy hắn cũng không chưa từng thấy vương quỳnh không đợi linh nhi mắng ra miệng toàn cũ liền vội vàng đem nó miệng che lên vương g i a hiện tại biết rồi chân chính trường sinh bí ẩn mấy trăm năm bí ẩn rốt cục mở ra khá lắm tên tiểu từ này mắng người còn mắng quen thuộc không được sau đó nhất định phải hào hào giáo dục có điều đại trưởng lão công trường xuân thận trọng từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên b à n mở ra hộp gỗ là một cái bình nhỏ thật không tiện đối với đại trưởng lão bọn họ nói rằng thật không tiện à, linh nhi có chút b ị c h n g ợ m các ngươi không cần để ý chỉ là đại trưởng lão bọn họ đưa ra để vông quỳnh về gia tộc làm ông gia tộc trường sự t ì n h bị vông quỳnh từ chối vông ra người tâm tình bây giờ có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng tiên thực sự là l i ề u á m minh lại một thôn a kết quả linh nhi móng nuốt nhỏ chỉ vào đại trưởng lão ô n g trường xuân n ư ờ i thợ không ra hơi nói rằng đại n ố c ô n g q u n h lúc này cũng không biết nói thế nào chưa kịp hắn phản ứng lại linh nhi ngay ở trong ngực của hắn có rút mãi dù sao dù cho là có huyết thống người cũng không phải mỗi cái đều sinh hoạt tốt rất nhiều thiếu tiền hiện tại khoa học kỹ thuật gia tộc đã sớm có thể tự sản đào tạo huyết thống ngoại trừ tân huyết thống chúng ta căn bản cũng không cần đã có huyết mạch đại trưởng lão hông trường xuân sợ bọn họ không biết liền tiếp tục nói rằng thiếu chủ này một viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn nhưng là gia tộc phí đi thiên đại công phu mới cho tới ngài cũng không nên coi khinh nó đây chính là thần bà ta vâng ra người đều kỳ quái nhìn tiểu cáo lông đỏ linh nhi không biết nó tại sao như vậy vâng quỳnh biết tình huống vừa định để linh nhi ngon chút vương quỳnh nhìn bọn họ cao hứng gần đủ rồi liền châm giọng hỏi các ngươi cái gọi là huyết mạch tấy ghép sẽ không là bắt người làm người thể thí nghiệm làm ra đến chứ vương quỳnh kỳ quái nhìn một chút đại trưởng lão h ư n g trường xuân nói rằng ta chỉ nói là các ngươi lý giải ông tăng hải trường sinh c h i pháp là sai lầm ta lúc nào nói huyết thông tấy ghép có sai lầm vương quỳnh cũng hiếu kỳ đây là vật gì linh nhi cũng hiếu kỳ nhìn lại đại trưởng lão h ư n g trường xuân đối với vương q u n h giải thích thiếu chủ đây là chúng ta lần này cho ngài mang đến lễ vật quý giá nhất có điều hiện tại thời đại không giống đầu tiên gia tộc huyết mạch tấy ghép kỹ thuật đã rất hoàn thiện thứ hai bây giờ có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không đúng vấn đề muốn tân huyết mạch tiền mua là được căn bản không cần giống như trước tự đại khó khăn linh n h i một bên cười đánh thẳng lăn một bên dùng nó lọ ly âm nói rằng vương bình lời nói để vông ra người đều sửng sốt đúng đấy đại gia hồi tưởng một hồi vương bình là thật giống là nói bọn họ sai lầm lý giải vương tăng hải trường sinh chi pháp vương tăng hải trường sinh chi pháp là phương pháp tu luyện vừa nhắc tới gia tộc phí đi mấy trăm năm làm huyết thông cấy ghép kỹ thuật lại là sai lầm v n g ra người liền trong lòng rất khó chịu đầu tiên ta cũng không biết huyết thông cấy ghép kỹ thuật thứ hai các ngươi không phải đối với huyết thông t ấ y ghép kỹ thuật đã rất hoàn thiện sao còn có sai lầm gì vấn đề đại trưởng l ã o thông trường xuân rất tự hào nói thiếu chủ ngươi nên nghe nói qua những năm gần đây quốc gia không biết từ nơi nào được một nhóm thần vật kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn n à y bình xứ bên trong chính là này thần vật kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn không chỉ kéo dài tuổi thọ kiện thể còn có thể chữa bệnh ung thư đều có thể trị này không phải là nói mỏ là có án lệ thiếu chủ ngài thu cẩn thận cẩn thận bảo quản tuyệt đối không nên để người ta biết ngài nắm giữ này thần vật không phải vậy rất phiền phức Chính、so、từ từ m ha ha. Ha ha ha ha ha lưu ý đương nhiên sẽ không vậy cũng là thần thú nào cái nào thần thú làm cái gì cũng có thể lý giải nghe đại trưởng lão lời nói cho ông quỳnh cùng linh nhi đều làm sẽ không Vông gia đại chủ yếu là thất trưởng h ấ t t lão hông trường Chi phụ t r xuân thống khổ hỏi thiếu chủ hiếm thấy gia tộc tiêu hao mấy trăm năm thành quả nghiên cứu là sai lầm sau đó muốn từ bỏ sao nhưng là huyết thống ấy ghép hiệu quả rất tốt ta đối với kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn vương quỳnh hiện tại là không quá coi trọng hắn hiện tại không gian trang bị bên trong nhưng là có vạn viền kéo dài tuổi thọ kiện thể đan kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tăng mạch bản đương nhiên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn với bên ngoài tới nói nói là thần vật không quá đáng vương quỳnh có kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sự ở nhất định trong phạm vi không phải bí mật gì chỉ là thân phận của hắn bây giờ địa vị không giống thêm vào mặt trên còn có mấy ngàn viên chức hàng vẫn có con đường hối đoái vì lẽ đó hắn cái kia mấy trăm viên cũng sẽ không gây nên người nhỏ nó vương quỳnh xem vẫn là một mặt t r á n g váng dáng vẻ bông ra mọi người không thể làm gì khác hơn là giải thích có một số việc các ngươi biết là tốt rồi này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn n i ê n cứu phát minh ta có tham dự vật này tuy rằng số lượng không nhiều giá trị quý giá nhưng ta vẫn là có một ít chương hai trăm chín mươi năm đáp lễ chương hai trăm chín mươi năm đáp lễ n g h e một chút đây là tiếng người sao vông ra như thế một đại gia tộc phí đi thiên đại sức lực mới thật vất vả cho tới một viên cho rằng gia tộc đáo v ậ t kết quả vông quỳnh nói hắn có một ít là một ít không phải một viên quá đả k í c h người điều này làm cho vông ra người đều không phản ứng kịp vông quỳnh trong lòng có dự định người nhà họ vông bất kể nói thế nào cũng coi như quan hệ họ hàng còn vẫn đối với chính mình rất tôn kính người ta lần đầu t i ê n tới lại dẫn theo lượng lớn lễ vật tục lệ rất là đúng chỗ thành thụ rộng rãi người hắn cũng có thể cho người ta nhất định đáp lễ không phải v ông quỳnh nói với linh nhi linh nhi ngươi đi tìm anh tử nắm một bình kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn lại đây linh nhi đối với người n g o à i thế nào trước tiên không nói đối với v ông quỳnh nhưng là nghe lời vô cùng chỉ là trả lời một câu được rồi chủ nhân linh nhi liền biến mất rồi điều này là bởi vì tốc độ nó quá nhanh nguyên nhân người bình thường căn bản phát hiện không được nó là làm sao rời đi mãi đến tận linh nhi trở về đem một bình kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn phóng tới v ông quỳnh trước mặt v ông ra nhân tài phản ứng lại khá lắm nói một bình đúng là một bình vương q u n h trang kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn trước lọ là bình thủy tinh trong suốt mỗi bình m ư ợ viên Chiếc cũng không lớn, chỉ có không bình nhỏ mà thôi, lọ lớn, là mà vương ẻ chẳng n đấy. ờ i t r nhà xưa nay sẽ không có nghĩ nhà tới, trong thể thân bình quỳnh thả n thành xuống bát đũa lau miệng nói rằng bọn họ lần này thu hoạch quá to lớn ở đây cũng chờ thời gian đủ dài không dễ chịu với q u á i d ố i vương quỳnh lắc đầu nói không cần chiêu đãi chúng ta ăn cơm trước đi cơm nước xong ở với các ngươi nói một chút tình huống cụ thể việc này trong thời gian ngắn cũng không nói được vừa nay các ngươi dự định đi chỗ đó ăn hiện tại làm cơm cũng quá phiền phức trực tiếp đi qua ăn lại nói vông gia là một cái truyền thừa lịch sử lâu đời gia tộc lớn trước đây thật lâu gia tộc mỗi lần di chuyển đều sẽ phân ra một ít bản chi thành lập gia tộc lấy lưu hương hỏa truyền thừa những n à y g i a g i a cùng mãi mãi đều đã nói phụ thân và mẫu thân các nguyên nhân có ảnh hưởng chứ món ăn trên rất nhanh đại gia cũng là đói bụng ăn cũng nhanh ăn gần như thời điểm vông quỳnh phụ thân vông gia văn nói rằng quỳnh nhi ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì cái gì thân thích ta làm sao một chút ấn tượng đều không có vông quỳnh cha mẹ có chút mê hoặc khả năng sự tình không trọng yếu hoặc lúc đó không thật sự nhớ tới không rõ lắm vông q u n h cười cợt nói rằng vậy chúng ta liền đi tân nguyện quán cơ m ă n đã lâu không đi tới đi thôi phụ thân lời nói để ông quỳnh cười khổ không được có điều nên nói vẫn phải nói ngày hôm nay chỉ là đến một phần rất nhỏ là lần đầu b á i phòng nhân vật đại biểu mà thôi thống kê không t r ò n vẹn cả gia tộc có gần mười vạn người không tính nhân thân tình huống lúc đi tất cả mọi người đem đ ạ i trưởng lão bảo vệ chặt chẽ xem ai cũng giống như người xấu dáng vẻ anh tử nói tiếp chúng ta là thương lượng đi tân nguyện quán cơ m ă n những người kia vừa nhìn liền không phải người bình thường vì lẽ đó quy cách định cao điểm làm ông quỳnh đi đến hậu viện thời điểm mọi người đều ngồi phòng khách nói chuyện kiếm hiển nhiên là chờ đợi cái gì vông gia văn suy nghĩ một chút buổi sáng đến mấy chục người thêm vào không có tới nói thế nào cũng có hơn trăm người lại nói bọn họ cũng cần trở lại hào hào tiêu hóa một hồi thu hoạch lần này bọn họ căn bản cũng không có gia tộc gì ý thức cũng không được giải gia tộc tình huống tv trong phim ảnh đúng là xem qua không ít đưa đi vông gia người sau khi vông bình cũng trở về đến hậu viện người trong nhà bên kia còn chờ lời giải thích của hắn cái kia mười vạn người. người không phải đang nói đ ù a chứ ra sao gia tộc có người như vậy mấy nhìn thấy đại gia kinh ngạc nhìn hắn v ư ơ n g bình không thể làm gì khác hơn là gật đầu khẳng định nói bọn họ là nói như vậy sẽ không có cần phải gạt chúng ta cái gì chỉ một mình ngươi khách mời cái kia này đều công điểm chúng ta còn thương lượng đi chỗ đó chiêu đ ã i cái kia v ư ơ n g bình một hồi cho bọn họ mười viên để bọn họ không biết làm sao thu đi thật không tiện không thu đi vật này quá quý giá không thu quá không được chính mình cửa hải kia các ngươi cũng biết vật này giá trị nhiều ta cũng không nói chính mình chú ý bảo mật không phải vậy sẽ trở thành mầm h o ạ n n à y kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn trừ bọn ngươi ra nói tác dụng ở ngoài Còn đối vâng ớ giới i giúp, chỉ cần kéo dài tuổi thọ kiện viên liền đổi cái tiên tiên tiên tu trợ thọ thể túc, bất tư chết, trăm trong, thể thức một luyện sung luận cần hoàn bên nảnh dưỡng cảnh có chỉ có được h kéo hiệu với quả so với bất kỳ bí kỳ dược c ũ n muốn giỏi hơn. Vông giỏi bình một đại gia đình đến tân nguyện quán cơm đại gia không giống lần đầu tiên tới thời điểm như vậy công nghệ xe nhẹ chạy đường quen đi đến chuyên dụng phòng riêng đốt từng người thích ăn món ăn cũng không ai khắp nơi tử giá cả cái gì liền nói rằng xem ngày hôm nay tư thế ít nhất hơn trăm người gia tộc là không nhỏ chúng ta toàn gộp lại cũng mới mấy chục người so với chúng ta nhiều điều này làm cho ô n g ra người đều không biết nói cái gì kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn ở bên ngoài tuy rằng có giá thế nhưng không mua được nói là vô giá bảo vật không quá đáng nhìn thấy v ông quỳnh một người lại đây phía sau lúc không có người mẫu thân t r ầ m minh châu nghi ngờ nói đại trưởng lão hông trường xuân há miệng khô khốc nói rằng thiếu chủ này v ông quỳnh gật gật đầu khẳng định nói là thật sự hơn nữa mấy trăm năm trước v ông ra bảng chi ra cái người có tài hắn đem những n à y bảng chi tụ lên chỉnh hợp thành một đại gia tộc mấy trăm năm qua vẫn tồn tại mãi cho đến hiện tại cuối cùng đại trưởng lão hông trường xuân đỏ mặt vô cùng ngượng ngùng nói thiếu chủ vậy chúng ta liền mặt dày nhận lấy đa tạ thiếu chủ ban thường vâng quỳnh khoát tay á o một cái nói rằng lời lẽ khách khí liền không nói nhiều đây là mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn xem như là ta cho các ngươi đáp lễ mẫu thân trần minh châu nói rằng thật giống nhớ tới mãi mãi của ngươi đã nói chút không quá chú ý những người này chính là vâng ra người lại ngồi một hồi liền rời đi điểm xong món ăn mang món ăn trước do nam n phong mang theo tức nhi cùng phượng nhi đến rồi một chuyến xem không chuyện gì thấy vâng quỳnh là gia đình ăn cơm hàn huyên vài câu liền rời đi cổ đại hoàng đến nói chuyện chém đầu cả nhà gia tộc một sách ra đến đều là mấy trăm mấy ngàn người có điều mười vạn người gia tộc chỉ chưa thấy bị điện giật coi hoặc điện ảnh diễn quá khả năng nhân số quá nhiều không nhiều như vậy diễn viên của chúng có thể là tiền vốn quá to lớn nguyên nhân đi v ông quỳnh cha mẹ cùng m ộ i muội còn đang kinh ngạc anh tử nhà người liền không giống nhau trong lòng rõ ràng rất xuất sáng t v cùng trong phim ảnh đều có diễn quá trong đại gia tộc quy củ đều đặc biệt nhiều chính mình tiểu môn tiểu hộ người bình thường người ta có thể coi trọng nhà hắn anh tử chính mình con gái sao anh tử càng là căng thẳng không được nàng cùng ông quỳnh nhiều năm đã sớm đem chính mình xem là ông q u n h n ư ờ i tuy rằng không viêm p h n g ai cũng không nghĩ đến đột nhiên đi ra cái gia tộc lớn vậy phải làm sao bây giờ vương quỳnh là cái gì người đã sớm chú ý tới anh tử các nàng phản ứng liền khiên qua anh t ử tay giọng nói nhẹ nhàng nói ngươi không muốn mù lo lắng cái gì chết no t o à n cái họ hàng xa ngươi đối với ta còn không biết sao bọn họ dám quản việc của ta sợ là bọn họ chẳng sống ư nghe thấy vương quỳnh nói như vậy xem như là cho anh tử nhà ăn một viên định tâm hoàn vương quỳnh cha mẹ lần này phát hiện tình huống ở bên này trần minh châu liền vội và nói thân ra các ngươi không cần để ý những người chúng ta là người một nhà tự chúng ta qua chính mình cũng không cần phản cái gì cao cảnh, không phản gì vâng ớ lớn. i bọn hắn quan hệ không hệ Phụ h t v n Gia、Văn、cũng gia, chúng nói ải A, ta cửa Văn chính thân này hệ đều cách theo, hệ là đều bình i biết bao nhiêu đời, cái ệ hệ t ta ta không không chúng họ chúng chính chúng cùng bọn họ quan hệ không lớn, chúng ta chính là cái dân bao b là thường gia đình, gia cùng h chính mình quá chính mình thắng ngày là được. Vông Bình ú n ngày Vông g ta được. c quá là cha mẹ hắn đều nói như vậy anh tử một nhà mới coi như yên lòng không giống vừa nãy suốt sáng như vậy có đ i ề u một bên a khuê a hùng a hổ cùng tiểu ca trương khởi linh trong lòng đều có i ú p mãi cái gì trèo cao cảnh cái gì dân chúng bình thường gia đình các ngươi lẽ nào không nhìn ra bọn họ ngày hôm nay chính là đến trèo cao cảnh sao các ngươi có phải là đối với dân chúng bình thường gia đình có cái gì hiểu lầm quên đi thiếu g i a phải khiêm tốn như vậy liền biết điều đi các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi dỗ dành xong anh từ nhà sau phụ thân v ông gia văn tiếp tục hỏi quỳnh nhi vậy bọn họ hôm nay tới làm gì làm sao t r ả gọi ngươi thiếu chủ cái gì vương quỳnh tám phần thật hai phần giả nói rằng bọn họ hôm nay tới xem như là nhận môn thăm người thân ta cùng bọn hắn có chút công tác trên vắng lai cho tới thiếu chủ xưng hô đó là bởi vì chúng ta vẫn luôn là ông gia dòng chính bọn họ xem như là c h i thứ bọn họ bên kia vẫn bảo tồn một ít cổ pháp sinh hoạt thiếu chủ xưng hô xem như là đối với dòng chính tôn xưng mà thôi người khác còn không tính sao m ộ i m ộ i vông kha hăng hái nàng cảm thấy đến thiếu chủ danh xưng này thật là khí phái thôi ở để mẫu thân nói như vậy xuống chính mình không chắc bị nói thành người nào cái kia các ngươi lo lắng quá chúng ta là bạn phận người ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó cụ thể xử lý liền phiền phức các ngươi cùng anh tử cha mẹ thương lượng anh tử bên kia ta một hồi hãy cùng n à n g nói vông quỳnh trắng vông kha một ánh mắt nói rằng ngươi gọi vông kha thực sự là xuẩn chính mình tên gì đều không nhớ sao một hồi lâu mới yên tĩnh mẫu thân trần minh châu lại lo l ắ n g nói quỳnh nhi mặc dù là thân thích có thể giúp là phải giúp một hồi thế nhưng ngươi cũng không nên phạm sai lầm à chúng ta thật vất vả ra một cái ngươi như thế làm quan rất không dễ dàng trong nhà cái gì cũng không thiếu biết không vốn là là khỏe mạnh nhưng là từ khi v ông ra xuất hiện sau đó anh từ một nhà áp lực rất lớn chúng ta khuyên như thế nào đều không dùng hiệu quả không lớn trở về sau khi ta là nghĩ tới s o n g năm đang nói việc này không nghĩ đến các ngươi như thế gấp thế nhưng vương quỳnh vẫn cho rằng thanh thanh thản thản mới là thật khả năng này với hắn tính cách có quan hệ đi phụ thân mới vừa nói xong chưa kịp vông quỳnh trả lời mẫu thân trầm mình châu liền nói tiếp ngươi đừng nha nói với ta ngươi còn trẻ lời nói nha ngươi là tuổi tác không lớn thế nhưng anh tử số tuổi cũng không nhỏ ngươi còn để người ta c h ờ ngươi thời gian bao lâu làm ngươi cũng không thể không lương tâm a sự tình giải quyết tốt đẹp cha mẹ rất cao hứng liền đem vông quỳnh ném một bên lẫn nhau thương lượng những người có không a khuê bọn họ bốn người lúc này lúng túng không được ngón chân đều có thể khu ra cái ba phòng ngủ một phòng khách thiếu ra ngài có phải hay không biết điều quá đáng chút vông q u n h có thể không quản a k h ê bọn họ nghĩ như thế nào vội vàng đối với mẫu thân nói yên tâm đi mâu thân trong lòng ta nắm chắc chúng ta liền qua chúng ta cuộc sống gia đình tạm ổn là được c ả n không được nhiều như vậy những cái khác vương gia chi thứ bái phỏng sự tình qua đi sau đó vương quỳnh sinh hoạt lại trở về bình tĩnh liền vương quỳnh vội và nói g n việc này dễ bản vốn là lần trước đi ra ngoài nhiệm vụ trước chính là muốn đem ta cùng anh tử sự làm số tuổi phương diện kia dễ bản chỉ là không nghĩ đến lần kia nhiệm vụ gặp tốn thời gian lâu như vậy ân là rất loạn đại gia lấy nhớ tới nhiều người như vậy nhiều như vậy mạch n g ậ m lại liền náo nhân đau vương q u n h cha mẹ liền đem hắn gọi vào bọn họ trong phòng nói có việc nói với hắn anh tử xem v ông quỳnh trở về liền đứng dậy quan tâm nói trở về thúc thúc ca di vậy thì có cái gì sự không trọng yếu lời nói liền do ta đi làm đi còn có mấy ngày liền quá tết xuân một ngày này đại gia mới vừa đưa đi ông ra đưa hàng tết người rời đi lúc này đại gia vẫn cảm thấy chính mình được người không nhiều có việc đại gia thương lượng một chút là được lại nói ít người cũng không nhiều chuyện như vậy v ông quỳnh lắc đầu nói bọn họ không có tộc trưởng có chút liên minh ý tứ xem hội nghị hình thức như vậy do mạnh nhất bảy mạch thất vị trưởng l á o nghị sự phía dưới còn có hai mươi bảy chi mạch phối hợp ta không quá hỏi cảm giác quá dối loạn nghe được ông quỳnh sớm đã có dự định cha mẹ mới thở phào nhẹ nhõm mẫu thân t r ầ m minh châu nói tiếp thôi vương quỳnh lời nói lại để cho a khuê bọn họ dùng ngón chân khu ra cái hai phòng ngủ một phòng khách đối với lớn như vậy gia tộc mọi người đều rất tò mò bọn họ là làm sao đồng thời sinh hoạt nhìn cha mẹ bộ dáng này vương quỳnh mặt mỉm cười nói rằng tiểu sinh hoạt này hình thức đại gia đã quen thuộc từ l â u giữa hai người tuy rằng không có vênh oanh liệt liệt sự tính phát sinh phụ thân v ông gia văn tò mò hỏi cử nhi bọn họ nhiều người như vậy làm sao quản lý là xem trong ti vi diễn như vậy có tộc trưởng cái gì sao vào nhà sau đó cha mẹ ít có một mặt vẻ mặt nghiêm túc chờ hắn ngồi tốt sau phụ thân v ông già văn trầm giọng nói quỳnh nhi trước đây ngươi số tuổi tiểu chúng ta không đ ể cập tới có điều sang năm ngươi hai mươi hai tuổi đến kết hôn pháp định tuổi tác anh tử nhà chúng ta nên cho lời giải thích vương quỳnh cảm thấy thôi chính là cùng anh tử đồng thời mỗi ngày như thế bình thản sinh hoạt mới có một niềm hạnh phúc bụi vị khiến người ta rất thoải mái bản thân hắn cũng rất hưởng thụ lại o này cảm giác liền vương kha vội vàng đối với vương quỳnh hỏi ca ca x ư n g h â ngươi thiếu chủ như vậy gọi ta cái gì vương q u n h dợ khóc dợ cười rời đi cha mẹ ra nhà trở lại hậu viện anh tử lại như thường ngày vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả lẳng lặng chờ hắn trở về cho nên mới để cho các ngươi hãy mau đem sự định đại gia cùng nhau quá nhiều năm như vậy anh tử một nhà đều là người tốt chúng ta cũng không thể làm ra xin lỗi chuyện của người ta đối với gia tộc lớn đề tài đại gia lại hỏi chút chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề việc này coi như bỏ qua đại gia cũng chính là cái tán gâu cái mới mẹ mà thôi có điều gần nhất trong nhà hai bên g i a trường biến kỳ quay lên thời lượng tụ tập cùng một chỗ không biết tán gâu gì đó gông ra đưa hàng tết vừa nhiều lại toàn đại gia bận rộn đến nửa ngày thiên tài thu thập thỏa đáng từ bỏ thay đổi người làm sao có khả năng cùng anh tử đồng thời gần mười năm thứ tình cảm này là không thể tiêu diệt cha mẹ gọi hắn vương quỳnh cũng không để ý liền theo quá khứ vương quỳnh lời nói để mọi người cười không được mỗi mỗi vương kha không nghe theo đi đến vương quỳnh bên người chơi lên vô lại đến anh tử lời này ngược lại không là lời khách sáo những năm này tới nay chuyện trong nhà chuyện làm ă n sự cơ bản đều là nàng đang phụ trách đừng xem anh tử ở vương quỳnh này ôn nhu như nước ở bên ngoài làm việc nhưng là sấm rền gió quấn sinh hoạt sao cũng không thể nói những năm này không ai tìm phiền phức chỉ là những người phiền t h o i nhỏ chưa kịp phát sinh liền do vương q u n h quan hệ giải quyết ở bề ngoài đều là tự tỷ tự mẫu sở hồng xử lý mặt trái trên đều là do tân n g u y ệ t quán cơm hỗ trợ xử lý có điều loại này phiền phức rất ít xuất hiện thế nhưng trong cuộc sống luôn có người vẫn ở thử nghiệm chứ tắc chết hành vi Trưng trưng khỉ số thời anh tử lúc này viền mắt đỏ chót nước mắt không ngừng được chạy ra ngoài tuy rằng nàng tin tưởng sâu sắc một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến chỉ là khi này một t i ê n chân muốn đến vẫn để cho nàng kích động không thôi anh tử bước nhanh về phía trước hầu như là nhào tới ông quỳnh trong l ò n g ngực kích động lại không mất nhu tình nói rằng ta đồng ý thiếu ra ta đồng ý ta ta kích động anh tử ở cũng không nói ra được một câu nói chỉ là nước nợ chăm chú ôm ông quỳnh ông quỳnh cũng không nói gì lạng lạng ôm anh tử hai người từ lâu thấy đồng thời sinh hoạt nhiều năm không cần nhiều lời cái gì lời ngon tiếng ngọt lúc ăn cơm tối trong nhà rất náo nhiệt vương bình cùng anh t ử sự lập gia đình mọi người chủ yếu đề tài cũng bị bên n g o à i hóa đại gia lẫn nhau thương thảo đến tiếp sau vương kha cùng thả i chân đều ở lên đại học cũng là đại nhân hiện tại bất kể là trong nhà chuyện làm ăn vẫn là cuộc sống trong nhà chiến sự các nàng đều có tham dự các nàng hai duy nhất để hai bên cha mẹ đau đầu địa phương chính là tình cảm cá nhân vấn đề mua sắm hôn sự cần xin mời những người kia đến rồi sắp xếp như thế nào loại hình sự công tác cái gì đều bị nàng để một bên sáng sớm liền đi đến vương c ủ a nhà điểm tâm đều không ăn đối với nữ cường nhân tới nói có thể đem công tác để qua một bên có thể thấy được nàng coi trọng trình độ vương bình nhìn thấy sự kiện phương án công văn khoe miệng đều co rút mãi kết cái hôn các ngươi cần thiết hay không có điều hắn cũng không nói gì các ngươi cao hứng là tốt rồi đừng xem sở hồng đối với mình hôn sự không coi là chuyện to tát gì thế nhưng đối với vương bình cùng anh tự hôn sự đó là tương đương coi trọng bất quá đối với này vương bình sớm đã có dự định liền đề nghị kỳ thực không cần phiền phức như vậy kinh đô hai bên quê nhà tổng cộng làm ba chàng là được chúng ta cũng không kém như vậy ít tiền nhiều làm hai chàng để thân bằng bạn tốt đều đến ăn thích chính là sở hồng đối với vương bình cảm tình cũng rất sâu vẫn coi v ông quỳnh là thành nhà mình hài tử đối xử v ông quỳnh năm tuổi thời điểm sở hồng hai mươi tuổi hơn m ộ ư ơ i năm n à y cảm tình đã không phải dùng thâm có thể giải thích phát thiệp mời x i n mời người hôn lễ hiện trường mọi phương diện đều là sở hồng một tay chủ trạo hai bên cha mẹ cũng tham dự vào hai bên g i a t r ư ở n g không tiện nói gì q u á i chính mình n h i tử con rể quá ưu tú vừa vặn chúng ta cũng thời gian thật dài không về nhà đại gia cũng không chuyện gì coi như về nhà thêm du lịch một lần đạt được nhiều thật tốt sau đó tháng này g ngoại trừ ông q u n h mọi người đều bận tựu lên anh tử nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi ông quỳnh cũng không nàng chuyện gì sau đó chính là định tháng ngày lúc nào linh chứng ba chàng yến hội thời gian nào làm vậy thì đơn giản đầu tiên là ăn tết sau đó chính là v ông quỳnh cùng anh t ử h ô n sự thành tựu v ông quỳnh bên ngoài người phát ngôn v ông quỳnh người thân sở hồng đối với v ông quỳnh những người quan hệ n ắ m trong lòng bàn tay càng là bận rộn thời gian trôi qua chính là càng nhanh rất nhanh sẽ đến v ông quỳnh cùng anh tử lĩnh giấy hôn thu tháng ngày ngày này cũng là v ông quỳnh sinh nhật ngày này cũng đại diện cho v ông quỳnh tròn hai mươi hai tuổi tháng ngày ngày thứ hai ông quỳnh cùng anh tự hôn sự thương thảo đoàn liền có thêm một vị sở hồng những này ông quỳnh không có xuất hiện ở c h ủ ý hắn không thể c ư ớ p đoạt hai bên cha mẹ lạc thú không phải hắn rất hiểu chuyện không có quái g dày hai bên cha mẹ thảo luận thật sự là thật đơn giản đều không làm sao bây giờ thế nhưng ông quỳnh người nhà vẫn kiên trì ở chính mình khách sạn cho sở hồng làm một hồi hôn lễ rất sự bộ cũng không chuyện gì lại nói chính mình lão đại muốn kết hôn đây là kiện trọng yếu c ỡ nào sự à mọi người đều lý giải mà thành tựu ông quỳnh ở bề ngoài người phát ngôn dù cho là sở hồng không xin mời ông q u n h không đứng ra vẫn là đến rồi thật nhiều nhận thức kẻ không quen biết đến tặng lễ ăn mừng lại nói không phải mỗi nhà kinh tế đều dư giả chính mình việc vui để cho người khác làm khó dễ liền không tốt việc này lao hộ bọn họ cũng đều biết thế nhưng bọn họ làm lại liền không đề cập tới việc này tìm cái có thiếu ra một nửa người sợ là đang nằm mơ đi ngược lại trong nhà không thiếu tiền coi như dưỡng hai cái gái lỡ thì đi sở hồng cũng đã sớm hòa vào cái gia đình này có điều sở hồng thuộc về nữ cường nhân loại kia nàng vẫn là lấy sự nghiệp làm trọng vương quỳnh đối với những này cũng làm lại không đối với sở hồng ẩn d ấ u quá nhìn bọn họ bận rộn dáng vẻ vương q u n h cũng không nói gì vẫn là như vậy các ngươi cao hứng là tốt rồi kỳ thực vương quỳnh cùng anh t h ự chuyện ũ n g k như vậy chỉ cần là muốn thảo luận lời kia để liền nhiều hơn đều căn bản là không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết sở hồng hiện tại đã đem v ông quỳnh hôn sự xem là chính mình gần nhất công việc chủ yếu mỗi cái phương diện đều cân nhắc rất chu toàn hiện tại khá là lưu hành báo đáp tiến người khác làm báo đáp tiến chủ yếu chính là thu lễ nhưng là nhà hắn không giống nhau an hỉ để trước thông báo không thu lễ vương quỳnh nhà hiện tại thật không lọt mắt những n à y lễ tiền sở hồng làm tốt hoàn chỉnh sự kiện phương án công văn điều này làm cho hai bên g i a t r ư ở n g rất hài lòng vương quỳnh vừa nói như thế đại gia mới phản ứng được đại gia dòng suy nghĩ quá truyền t h ố n g hóa còn thông báo ai tới kinh đô sắp xếp như thế nào này thật phiền phức ca chính mình cũng không thiếu tiền còn phiền phức như vậy người khác làm gì trực tiếp những i phải toàn giải quyết sao. Hiện tại nhiệm đối với người nói cái người coi nuôi đối ề u quyết Quỳnh tuy làm lúc, là là toàn nhà nhà thành mấy năm xem mình, mẹ trận, trước, trong kết Trong thế trong rằng rõ không Hồng, Vông cũng hôn. vẫn Hồng không nhưng Hồng Vông Quỳnh n h gì, sao. Sở Sở Sở ở vụ đã xử.、Những、cái khác g i a t r ư ở n g đều sầu hài tự yêu sớm cái gì kết quả bây giờ trong nhà g i a t r ư ở n g là s ầ u các nàng hai thứ hàng ngang giá nhau đối tượng sở hồng cũng là bị trong nhà b ư ớ c hết cách rồi lại nói nàng cũng vẫn không đem mình hôn sự xem là đại sự gì thông qua người nhà giới thiệu một cái giáo sư đại học xem xem qua liền đơn giản thành hôn tất cả mọi chuyện đều bị hai bên g i a trưởng cùng sở hồng sắp xếp rõ rõ rằng ràng vương quỳnh cùng anh tử chờ thông báo là được bảo làm gì thì làm cái đó là được rồi anh tử dân tộc thiểu số tên là mạ dạ Y ngươi anh họ hán tên gọi mạnh tử anh có điều mọi người đều quen thuộc gọi nàng anh tử nhìn trong tay tiểu hồng quân tập anh tử cảm giác mình rất hạnh phúc vẫn luôn ở cười khúc khích vương quỳnh nhìn thấy anh tử như vậy chính hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc tất cả đều không nói bên trong hai người vui vẻ đi bộ về nhà trên đường tình cờ hai người còn nói chút lặng lẽ nói cùng thanh niên bình thường người mới vừa kết hôn không khác nhau gì cả chương hai trăm chín mươi tám hôn lễ chương hai trăm chín mươi tám hôn lễ buổi tối vua ông quỳnh cùng anh tử về đến nhà hai bên gia trưởng nhìn thấy bọn họ đưa tới tiểu hồng bản đều rất cao hứng anh tử cha mẹ cũng coi như là đem trong lòng tảng đá thả xuống tuy rằng bọn họ biết v ông quỳnh nhà người không phải loại người như vậy thế nhưng vẫn là nhìn thấy loại này quốc gia thừa nhận tiểu hồng bản bản bọn họ mới yên tâm từ lúc v ông quỳnh cùng anh tử đi lĩnh chứng thời điểm người trong nhà liền đem v ông quỳnh gian phòng khỏe mạnh hóa trang một hồi dân gian phong tục tất cả đều là hồng đại gia vui mừng đồng thời ăn xong cơm tối không có xem mọi khi như vậy nói chuyện phiếm mà là để bọn họ nghỉ sớm một chút tất cả mọi người đều thức thời rời đi trước đây vương quỳnh tuổi c ò n nhỏ anh tử chỉ có thể toán bạn gái hai bên g i a t r ư ở n g đều đem bọn họ xem nghiêm nghiêm đây chính là cùng gia t r ư ở n g ở cùng nhau không tiện địa phương không phải vậy bọn họ hai cái đã sớm chuyển tới ở cùng nhau cũng may mấy năm trước vương quỳnh đều ở bên ngoài khá bận không phải vậy nhiều dàn vật người a tuy rằng hai người đã sớm nhận định đối phương thế nhưng anh tử dù sao cũng là cô gái đến chân trương thời điểm vẫn là thẹn thùng không được bởi vì hai người đều là tu lợi người vì lẽ đó, thế ấ t cả sở hồng còn cố ý đi tìm ông quỳnh hỏi tình huống ông quỳnh cũng không đối với sở hồng ẩn g dấu tỉ mỉ cụ thể nói với nàng một bên sở hồng liền biết làm sao bây giờ tới tham gia hôn lễ ở một cái đặc thù bên trong căn phòng còn có một đám đặc thù tồn tại tham gia kinh đô hôn lễ kết thúc đón lấy hai chàng báo đáp tiến liền dễ làm Nói tuy ớ i c ộ c hôn n lễ à ngoại t rằng bốn đại thần thú vẫn luôn coi mình là ông quỳnh bên này thú thế nhưng nên chiêu đãi hay là muốn chiêu đãi cũng không thể là người mình liền không cần chiêu đãi đi chính mình lão bản lão đại kết hôn hỗ trợ là nên chủ yếu là ngày hôm nay mở quá nhiều người vương quỳnh năm tuổi liền rời đi quê nhà không bằng hữu gì bớt việc thật nhiều bốn đại thần thú thật vất v ả tụ tập cùng một chỗ chúng nó đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế tách ra do linh nhi phiên dịch cuối cùng mọi người cùng nhau đi đến vương quỳnh nhà ở lại mấy ngày lại nói dân gian bên trong cửu môn còn có cổ văn hóa giới người đương nhiên tân nguyện quán cơm cùng ông ra người bọn họ đã sớm đến rồi vương quỳnh quê nhà bên kia chính là tìm cái cơm ngon điếm đem thân thích cũng gọi đến chúc mừng một hồi hôm nay tới người tuy nhiều thế nhưng mọi người đều hòa hòa khí khí mặc kệ là lẫn nhau trong lúc đó từng q u ắ lại vẫn là không từng qua lại có cựu đoán không cựu đ ề u vô cùng cho mặt mũi chào hỏi kết hôn không thu lễ không thể nói không có chỉ là rất hiếm thấy này cùng có tiền hay không quan hệ không lớn tân nguyện quán cơm toàn thể nhân viên bận rộn có thể hăng say trong lòng bọn họ cảm tưởng là chúng ta hiện tại cũng coi như là cáo lông đỏ thiếu ra người vẫn tương đối thân loại kia người mình người nhà họ vương đã sớm muôn thanh biết sở hồng tồn tại cũng biết sở hồng ở vương quỳnh trong lòng địa vị bọn họ đã sớm cùng sở hồng chào hỏi nói là vì là chính mình thiếu c h ù hỗ trợ vương q u n h cùng anh tự hôn lễ chính là tại đây loại hài hòa bầu không khí bên trong ngươi được ta được chào mọi người dưới tình huống hoàn mỹ tiến hành chúng nó không xuất hiện ở ở bên ngoài độc g i á c long huyết hổ chu tước bạch lang vương bốn đại thần thú cũng tham gia cuộc hôn lễ này chỉ là đại gia không nghĩ đến không thu lễ là thật sự hơn nữa b ả n tiệc cùng báo đ á p lễ đều là đ ỉ n h cấp để bất luận người nào đều chọn không ra không phải đến vương kha bởi vì thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch nguyên nhân cùng chu t ư ớ c đặc biệt hợp ý nếu không là ngày hôm nay là chính mình thân ca ca hôn lễ nàng đều không nghĩ ra đi tới nơi này thật tốt trời a hôm nay tới tham gia hôn lễ người các ngành các nghề người đều có chủ yếu c h i làm trung khoa viện người trung khoa viện phần lớn người đều đến, đến rồi rất sự bộ toàn thể đều đến, đến rồi vương quỳnh từng qua lại quân bộ chở bộ ngành liên quan có tiền hôn lễ không chừng lấy tiền càng nhiều còn có tương quan yêu cầu cái kia đối với ăn mặc dựa theo thân phận ngồi cấp độ kia các loại uy củ rất nhiều người nhà tiếp thu năng lực có linh nhi cùng hương nhi ăn ngồi vẫn là rất mạnh nhưng nhìn thấy bốn đại thần thú vẫn là ngạc nhiên không thôi đại gia thân thiện trả hỏi sau đó mọi người liền là người mình ngày nay là anh tử sinh nhật cũng là bọn họ cử hành hôn lễ tháng này có điều vương quỳnh lúc trước nói không thu lễ vẫn đúng là chưa lấy được lễ bởi vì tặng lễ người đều không biết ai tiếp thu cuộc hôn lễ này căn bản là không cái này phục vụ quyết định này nhưng làm v ông kha cùng thải chân sướng đến phát rồi rồi sau khi về đến nhà hãy cùng các thần thú cùng nhau chết sống không xa rời nhau mãi đến tận lúc ngủ mới bị từng người mẫu thân hao tổn l ô thai xét đi vương quỳnh cũng nhân cơ hội này đem trong nhà người mang đến cái này đặc thù gian phòng cho đại gia lẫn nhau giới thiệu nhận thức đặc thù tồn tại thì có đặc thù chiêu đ á i vương quỳnh để linh nhi hương nhi hổ mẹ đại địa tiểu hát tiểu bạch chúng nó chiêu đãi thần thú quyết định sự chỉ cần không quả đáng chúng nó người dọn phân là sẽ không phản đối vương quỳnh bọn họ lại đang kinh đô đ ợ i mấy ngày sắp xếp một ít việc vật lãnh t h như hổ mẹ đại đ ị a bởi vì hình thể cùng vật chủ nguyên n g nhân không tiện đi theo đến lưu lại không tiền hôn lễ có chính là đơn giản làm mấy bản đại gia ăn uống náo nhiệt một hồi hôn lễ sẽ làm xong xuôi lúc trước nói tốt vương quỳnh sinh nhật linh chứng anh tử sinh nhật hôn lễ đều có kỷ niệm ý nghĩa hòa mỹ anh tử quê nhà thì càng đơn giản chính là xin mời toàn thôn ăn c ố chỉ cần tiền đúng chỗ là được người khác nhau không giống nhau kỳ thực hôm nay tới người đều chuẩn bị tiền yếu người ta nói không thu vạn nhất cái kia người khác đều cho người đến hôn ăn hôn uống thật sự chưa cho này nhiều mất m à t a ngày hôm nay khách sạn nhân viên phục vụ có hơn một nửa đều là tân nguyện quán c ơ người chính mình khách sạn toàn thể nhân viên còn có rất sự bộ đồng sự đều giúp một tay tử khách sạn nhân viên phục vụ căn bản là không giúp được sở hồng liền đem rất sự bộ người điều động tình huống như thế không cùng người trong lòng đều sẽ cảm thán vâng bộ trưởng c ụ c khí cáo lông đỏ thiếu ra c ụ c khí cũng may lần này la hổ t u y ệ n béo giang vàng không theo đi trong nhà có người chăm nom không phải bọn họ không muốn đi chủ yếu là vâng q u n h kết hôn sau đó bọn họ không vội thế nhưng bọn họ các bạn gái nổ miếu có ý gì thiếu gia vừa đến tuổi tác hãy cùng anh tử kết hôn các người lớn như vậy số tuổi hiếm thấy còn có ý tưởng khác liền lão hồ ba người đi không được muốn ở lại kinh đô mở sáu người tập thể hội nghị thương lượng bọn họ sau đó sinh hoạt vấn đề thương lượng không được lão hồ ba người cái kiệt đều không cho đi chương hai trăm chín mươi chín áo gấm về nhà chương hai trăm chín mươi chín áo gấm về nhà vương quỳnh bọn họ trước khi đi đại gia còn tụ một lần lão hồ ba người đúng là không có chơi lưu manh ý tứ cuối cùng đáp ứng năm nay ba nhà tập thể kết hôn đồng thời làm hôn lễ đồng thời linh chứng đồng thời kết hôn lão hồ ba người vốn tưởng rằng xác định rõ liền có thể cùng ông bình bọn họ đi chơi kết quả thân là nữ giới anh tử lần này không để bởi vì nữ nhân lý giải nữ nhân thời điểm như thế này nữ nhân là thiếu hụt cảm giác an toàn mặc kệ nam nhân có thể hay không giúp đỡ được gì thế nhưng người yêu của chính mình nửa kia vào lúc này ở bên người là quan trọng nhất cuối cùng không chỉ lão hồ ba người lưu lại ông bình còn đem a khuê ba người còn có tiểu ca trương khởi linh đều lưu lại a khuê a hùng a hổ ba người số tuổi cũng không nhỏ để bọn họ ba người lưu lại giúp lão hồ bọn họ bận rộn hơn lễ cũng là có cho bọn họ tìm nửa kia n g nhân cho tới tiểu ca trương khởi linh chỉ do là để hắn nhiều dính chút nhân khí những cái khác liền xem bản thân hắn sở hồng cũng không đi bên kia nàng không quen nàng bên này có công tác còn có gia đình không tốt thời gian dài rời đi cuối cùng xác định nhân viên chính là hai bên người nhà tám người ăn mấy cái bí thuật trợ lý còn có linh nhi hương nhi tiểu hắc cùng tiểu bạch hai thằng nhóc cũng bị v ông kha cùng thả i chân ngạnh ôm đến, đến rồi tiểu hắc cùng tiểu bạch bởi vì từ nhỏ đã bị v ông quỳnh dùng tiên thiên chi khí sắp xếp thân thể khả năng sản sinh không biết biến hóa đều thời gian dài như vậy cũng không lớn lên bao nhiêu vẫn là khỏe mạnh khéo khỉnh hai n ó c hai nóc cũng quen rồi vương quỳnh hằng ngày cho chúng nó sắp xếp thân thể nếu như ngày nào đó vương quỳnh đã quên chúng nó còn có thể chạy đến tìm hắn xoa bóp cái kia nếu như không tìm được v ông quỳnh tâm tình còn có thể suy sụp đã lâu cũng còn tốt v ông quỳnh còn có một cái bộ văn hóa phó bộ trưởng thân phận bên này giáo dục hệ thống xem như là dưới tay hắn bộ ngành vương quỳnh bọn họ trở về ở chính là khách sạn lúc trước cha mẹ rời đi nơi này đã đem nơi này sở hữu tài sản đều xử lý liền này nếu không là ông quỳnh thám hiểm có thu hoạch muốn ở kinh đô mua nhà đó là không thể sự cái này phổ thông thành nhỏ không có rất sự bộ đóng quân bộ cũng không có cổ văn hóa sảnh nơi làm việc. m u ố n c h ơ i hành, hành, càng liền ai xem đến ặ c b tận v ông quỳnh sau khi trở lại ông ra bãi phỏng trải qua ông quỳnh giải thích các nàng mới biết mấy năm qua là xảy ra chuyện gì cũng là bởi vì các nàng từng trải qua tầm mắt mở ra cho nên mới tạo thành các nàng khó tìm bạn trai cùng tội nam tính các nàng cảm thấy đến quá ngây thơ chủ yếu là xem tiểu hát cùng tiểu bạch thực sự là hai nhóc quá đáng yêu quá manh ra ra cùng mãi mãi còn có tiểu thúc đều rất cao h ứ n g ông quỳnh đến của bọn họ tiểu thím lần thứ nhất thấy tiểu thúc nhà hài tử là cái điểm đạm cô gái m ư i bảy tuổi cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n v ô n g quỳnh bọn họ từ khi khi còn bé rời đi mười bảy năm lâu dài v ô n g quỳnh lại lần nữa trở về nhất thời cảm khái vạn ngàn v ô n g kha cùng thải chân bởi vì tu luyện quan hệ thêm vào v ô n g quỳnh có vật gì tốt đều cho các nàng dùng làm cho nàng hai bất kể là tướng mạo vẫn là khí chết đều vượt xa người thường có liên quan nhân viên đều thức thời không có tiếp tục cùng đi chỉ là sắp xếp mấy chiếc xe cùng tài xế để vương quỳnh bọn họ xuất hành thuận tiện vương kha cùng thải chân ôm tiểu h ắ t cùng tiểu bạch càng là bình tĩnh tiểu tình cảnh m à thôi các nàng biết vương quỳnh không muốn người biết một mặt cũng biết thế giới này không muốn người biết một mặt vương quỳnh lần này trở về cũng là có dự định chính mình hiện tại không thiếu tiền h ắ n định đem k i ế p trước cân tình đều trả lại đã giải mộng hai bên cha mẹ đã sớm biết vương q u n h quan không nhỏ cụ thể bao lớn liền không biết bọn họ cũng không phải lưu ý những này có thể làm quan là được đã rất tốt không muốn cầu quá nhiều nhưng là vương q u n h không giống nhau à Hắn là tiểu ừ n g có k thím cùng mọi người đơn giản nhận thức một hồi liền hội vàng đi chuẩn bị cơm nước đi tới mẫu thân cùng nhạc mẫu cùng đi hỗ trợ anh tử muốn đi mọi người đều không để thành tựu mới vào môn nặng dâu là có cái đặc quyền này hiện tại gia gia cùng mãi mãi cùng tiểu thúc một nhạc quá lão nhi tử đại tôn tử lao nhân ra trong đầu bảo hai bên người nhà đối với nhiều như vậy nên tiếp nhân viên đúng là rất bình tĩnh mang theo quà tặng đều là đ ặ cung c hoặc là một ít người khác đưa cao cấp dinh dưỡng phẩm người nhà ăn rất ít những thứ đồ này cũng làm cho ông quỳnh đóng gói mang đến thành tựu quà tặng đưa cho thân thích hồ mẹ đại đ ị a cũng biết hải tử nhà mình theo chủ nhân có chỗ tốt rất là đồng ý một nhà tắm khẩu mang theo quà tặng đi đến nhà ra ra quê nhà bên này phụ thân ông gia văn đã sớm thông qua tin gần nhất muốn sẽ đến nhà thăm người thân có điều sở hồng đã sớm cùng bên này chào hỏi sở hữu bộ ngành liên quan đều tới đón tiếp vương quỳnh cũng không có c ẩ m ý dạ hành ý nghĩ tình huống như thế để vương kha cùng thả i chân một lần cho rằng hòa bình thế giới cái kia vương quỳnh rất sùng các nàng hai cái cũng đã sớm căn dặn các nàng hắn không ở thời điểm gặp phải chuyện gì tìm người nào phát hiện đoan đầu liền lập tức tìm người đừng làm cho người nhà lo lắng hiện tại là cho cha mẹ mặt dài thời điểm lại không phải chuyện xấu gì tại sao phải c ẩ m ý dạ hành chính mình không thiếu tiền không thiếu quyền cũng sẽ không phạm sai lầm đương nhiên là quang minh chính đã trở về v ông kha cùng thả chân vô cùng nghe lời chấp hành v ông quỳnh mệnh lệnh gặp phải phiền phức cũng sẽ không cùng người nhà nói để người nhà lo lắng tiểu thúc tuy rằng không có gì lớn bản lĩnh chỉ có thể coi là duy trì sinh hoạt mà thôi đầu tiên đi khẳng định là nhà gia gia vương quỳnh gia gia cùng mãi mãi tuy rằng số tuổi lớn hơn thế nhưng như cũng khỏe mạnh sở hồng cùng d o ă n nam phong toàn diện giúp các nàng giải quyết các loại hai đời ba đời chào mọi người nói tốt thương lượng kết giao bằng hữu đó là không có vấn đề gì phương bắc biên giới hát h à n h một cái phổ thông thành nhỏ đây chính là ông q u n h quê nhà đại gia nghỉ ngơi một ngày vô dụng có liên quan nhân viên cùng đi cũng nói rõ lần này là về nhà thăm người thân không dễ đánh quái nhiễu ra ra cùng mãi mãi đối với anh tử rất hài lòng đối với vương quỳnh thì càng không cần phải nói vương quỳnh có thể tính trên trong nhà bên này mấy đợi bên trong có tiền đổ nhất một cái buổi trưa cơm nước rất phong phú mặc dù là việc nhà món ăn thế nhưng nhiều món ăn như vậy có thể thấy được tiểu thím rất để tâm phi đi rất lớn công phu sau khi ăn xong một nhà già trẻ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện t h i ế m vương quỳnh cho anh tử một cái ánh mắt anh tử gật gật đầu lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ bên trong chứa năm viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sự tình Ở k i chương thời điểm, n g i liền một t nhà h ư lượng xong, Vông Quỳnh thọ thể cũng sáng tỏ tuổi nói rồi dài cùng lần ba trăm lời nói dối có thiện ý t r ư ơ n g ba trăm lời nói dối có thiện ý anh tử bên kia danh sách để bọn họ mình làm chủ phụ thân và mẫu thân bên này danh sách vâng quỳnh cũng chỉ là đem kiếp trước đối với mình tốt thân thích đổ vào bù đắp thêm ra đến người hắn cũng không tính toán dù sao cho cũng không nhiều mỗi người một viên mà thôi bảo đảm thân thể bọn họ khỏe mạnh là được cuối cùng gia đình hai bên thống kê tổng cộng bốn mươi tư viên người trong nhà cũng thương lượng xong không thể nói rõ là kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn chỉ nói là cao cấp dinh dưỡng phẩm còn nhất định phải hiện trường ăn mới được không phải vậy mọi người đều không yên lòng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn giá trị khiến người ta liều mạng là dễ như ăn cháo đừng chuyện tốt đổi bại sự g i a g i a cùng n g ã i n g ã i còn có tiểu thúc một nhà kỳ quái nhìn anh tử lấy r a bình nhỏ không biết nàng là cái gì ý tứ vương quỳnh mở miệng nói g i a g i a n g ã i n g ã i tiểu thúc tiểu thẩm đây là cao cấp chuyên dụng dinh dưỡng phẩm cường thân kiện thể ta kết hôn mặt trên lãnh đạo cố ý cho ta một ít đây là năm viên vừa vặn mỗi người các người một viên nói vương quỳnh rất nghiêm túc nói tiếp đây là chuyện cơ mật các ngươi tuyệt đối không nên nói ra hiện tại liền ăn đi không phải vậy mọi người đều phiền phước phụ thân vương gia văn đương nhiên hy vọng cha mẹ chính mình cùng đệ đệ thân thể khỏe mạnh liền theo k h u y ê n nủ ba mẹ đệ đệ em dâu các ngươi m a u ăn đi tuyệt đối không nên nói ra cặp đôi này quỳnh nhi không được đây là hắn hiếu kính các ngươi chính các ngươi trong lòng có v h ả i là được ra ra bọn họ biết đây là vương quỳnh một mảnh hiếu tâm cũng không nghĩ nhiều vui vẻ ra mặt bước vào lao nhi tử đại tôn tử trong lòng ông lao bảo đây thực sự là một điểm không giả còn nữa đây là tử tôn hiếu kính lao nhân thu cũng thu t vương nghĩa. quỳnh cười nói tiểu thúc ngươi muốn biết rõ đây là chúng ta nhà hiếu kính gia gia cùng mãi mãi các ngươi hiện tại sống trong nhà mới coi như gia gia cùng mãi mãi tài sản người khác muốn phân cũng phân là bộ này gia gia cùng mãi mãi dưng dưng thủ hạ hung hăng nói tốt cho tới người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài sông bọn họ cũng không phản đối muốn đi liền đi nhưng là chúng ta cách xa ở kinh đô những năm này không có hiếu kính lao nhân trong lòng hộ thẹn hy vọng tiểu thúc cho chúng ta người một nhà một cơ hội nghĩ bù hiếu đạo hát thành nhỏ không lớn một tuần liền chơi khắp vương bình quê nhà bên này xem như là công đức viên mãn bọn họ thuộc về chủng tộc thôn không thịnh hành đi ra ngoài làm công tám mươi phần trăm người đều sẽ ở trong thôn sinh hoạt tiểu thúc đây là chúng ta nhà ở cẩm tú quê hương mua một bộ hai trăm còn lại bình nhà ở chủ hộ là ra ra cùng mãi mãi người thừa kế là ngươi tất cả thủ tục đều giải quyết thỏa đáng Nhà cũng tiếp r đó vương quỳnh lại để cho anh tử lấy ra một văn kiện túi vương quỳnh giao cho tiểu thúc ngựa khí nghiêm túc nói liên quan với anh tử quê nhà tặng lễ vấn đề bởi vì đều là một cái làng bọn họ nơi đó chú ý một cái chính là chuyện tốt chuyện xấu toàn thôn nam chưa kịp ra ra cùng mãi mãi nói chuyện tiểu thúc liền xuất ruột sắc mặt không tốt nói quỳnh nhi ngươi đây là ý gì đây là tôn nhi cùng cháu dâu nhi một mảnh hiếu tâm ta khi còn bé cũng đã có nói sau đó có tiền muốn hiếu thuận các ngươi tôn nhi làm được tiểu thúc để vâng quỳnh phụ tử một sướng một họa nói đỏ cả mặt cuối cùng vẫn là r a r a cùng mãi mãi mở miệng để tiểu thúc thủ h ạ tiểu thúc lung t u n g nói người thừa kế kia cũng không thể là ta a như vậy không được điều này làm cho người khác nhìn ta như thế nào vâng quỳnh giọng thành khẩn đối với tiểu thúc nói rằng tiểu thúc ngươi không phải nghĩ nhiều cha mẹ ta cũng là da da cùng mãi mãi hải tử ta cũng là da cùng mãi mãi tốt ử chúng ta nên tận một phần hiệu đạo Anh tử cái cái ra, ra đưa nhất à này bên n t làm, định phải đưa quy cách không thể thấp lúc này người khác khó nói phụ thân ông gia văn mở miệng nói tiểu lệ người coi như giúp ca ca ta những năm này chỉ nhìn hai tử vâng làm được k h quỳnh trai c lời này g không chỉ nói ra ra cùng mãi n ã i viên mắt đỏ chót cũng làm cho tiểu thúc sắc mặt đẹp đẽ không ít đồng thời hắn cũng có chút thật không tiện chính mình hiểu lầm người ta sau một tháng hát thành quán rượu n g o n nhất cao nhất quy cách tiến hội đỉnh cấp báo đáp lễ để mọi người đều thật cao hứng sau đó tháng này g người một nhà đem sở hữu thân thích đối với chạy một cái một bên mặc kệ kiếp này vẫn là kiếp trước quan hệ tốt c ũ n g không tốt rượu thuốc trà thành tựu bốn h ộ p lễ như thế không thể thiếu nhất định phải là tốt đẹp tiên hai cái rượu hai bình m ư ờ i cân trà hai cân báo đáp tiến xong xuôi cũng chơi đủ rồi người một nhà an vị lên đi đến anh t ử quê nhà tàu lửa đầu châu câu này nếu như tặng lễ phải toàn thôn mỗi hộ đều ý tứ ý tứ lọc nhà ai cũng không tốt cho xong tiểu thúc bất động sản vương quỳnh lại để cho anh tử lấy ra chương thẻ ngân hàng chưa kịp vương quỳnh nói chuyện tiểu thúc liền đứng lên nói với vương quỳnh quỳnh nhi ngươi nếu như trả thù lao chính là đánh ta mặt ta nhà là mua không nổi lúc đó cha mẹ vẫn là dưỡng lên khó khăn không khó khăn nói chuyện không chết đói là được bọn họ cảm thấy thôi chỉ cần đại gia cùng nhau là được một tháng này ngoại trừ thăm người thân một nhà tám m i ệ n g ăn cũng đem hát thành chơi mấy lần đi dạo một bên tất cả những thứ này thật giống ngay ở ngày hôn quá tự vài tuổi tiểu nhân hiện tại đã trở thành trẻ danh to xác cũng kết hôn cho tới người thừa kế là vấn đề của ngươi vậy là các ngươi một nhà giúp chúng ta nhà tận hiếu đạo thù lao nay kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đừng xem cầm rất cứng rắn thế nhưng giống nhau miệng liền sẽ biến thành thạch rau câu trạng thái còn đây là mùi thơ m ngát vị khiến người ta dư vị vô cùng chỉ cần ăn qua người liền sẽ rõ ràng vật này không phải vật phàm bởi vì lượng quá lớn không thể làm gì khác hơn là để sở hồng ở kinh đô mua sắm được đang làm lại đây sở hồng sau khi biết còn rất sâu ý tứ nói rằng quỳnh nhi không nghĩ đến anh tử bên tia còn có như vậy tập t ụ là ta cân nhắc chu toàn thật không tiện a vâng quỳnh không thèm để ý nói rằng không thì ngươi nói cái gì cái kia này có cái gì chúng ta hiện tại trong thành phố chơi mấy ngày các thứ đến cùng nhau quá khứ được rồi phía ta bên này mau chóng bảo đảm sẽ không làm lỡ ngươi chuyện sở hồng bảo đảm nói chương ba trăm linh một vô cùng b ả o tay chương ba trăm linh một vô cùng b ả o tay mỗi cái thành thị đều có nó không giống địa phương mặc kệ cái thành phố này to nhỏ tự thân đặc sắc là thiếu không được đáng tiếc dù cho là anh tử cha mẹ cũng rất ít đến trong thành phố anh tử nhà tuy rằng săn thú trồng trọt các loại thế nhưng muốn nói nhiều giàu có đó là không thể chỉ có thể nói không lo ăn uống mà thôi anh tử cùng thả i chân hơn mười tuổi liền rời đi nơi này đối với cái thành phố này càng không biết cũng còn tốt cái thành phố này có vương quỳnh thuộc hạ đơn vị bởi vì nơi này là vùng núi nguyên nhân thêm vào trước đây nơi này từng tồn tại mấy cái nước nhỏ phong thủy không sai vì lẽ đó khảo cổ phòng nghiên cứu vẫn tồn tại vương quỳnh không nói những thứ khác thân phận liền lấy cổ văn hóa sảnh phó thính trưởng thân phận ở đây liền rất dễ sử dụng công cụ giao thông người hướng dẫn tài xế hết thảy đều sắp xếp rõ rõ rằng ràng, ràng. vương q u n h một đại gia đình tám mươi an theo ở phía sau chơi là được nếu không nói chuyên nghiệp sự phải giao cho người chuyên nghiệp cái kia anh tử cha mẹ theo chơi sau đó mới biết nguyên lai、like、mình quê nhà trong thành phố có những n à y chơi địa phương có những n à y đặc sắc đồ ăn cảm thấy rất khó mà tin nổi vâng quỳnh trầm tư một chút đối với người hướng dẫn lao lưu nói muốn sửa đường tìm ai thời gian thật giống đối với nơi này không có ảnh hưởng gì t ự nơi này cùng lúc trước mang anh tử cha mẹ lúc đi quả thực giống như lúc loại kém nhất đường xi măng năm mươi một m thường thường quá xe ngựa lời nói hàng năm cũng phải sửa chữa xe đẩy đội đầu trong xe ngồi v ô n g quỳnh huynh m g ồ i cùng anh tử trước vị ngồi làm ấy ngày nay cùng bọn họ người hướng dẫn là một vị dân bản xứ khảo cổ viện nghiên cứu công nhân viên hơn bốn mươi tuổi đối v ớ i n ơ i liên quan với này quen Lãnh quan n rất thuộc. đạo, g à này, i nói cái kế hoạch này, mấy năm hoạch kế mấy quỳnh a trong theo một câu sau liền đối với người hướng dẫn hỏi lão lưu ta nhớ rằng những năm này quốc gia phát triển mạnh thành t h ấ n nông thôn giao thông kế hoạch trong thành phố vẫn không có phóng xạ tới đây sao nếu đồ vật đều đến như vậy chính sự quan trọng chơi lúc nào đều có thể chơi dụng cụ pháp tới nói chính là tích đức hiện đại mà nói chính là nhà đối diện hương dân sinh trợ giúp rất lớn đúng là đại thiệt việc người hướng dẫn lão lưu nói lãnh đạo nhà ta cũng là nông thôn thôn chúng ta còn không bằng nơi này cái kia khẳng định xếp hạng phía sau cùng thôn dân bởi vì giao thông bất tiện sinh hoạt phương diện ảnh hưởng rất lớn ta khi còn bé thân có l i n h hội vì lẽ đó khá là quan tâm phương diện này người hướng dẫn lão lưu khẳng định nói lãnh đạo lớn hơn không biết thế nhưng đối với nông thôn sửa đường phương diện này ta vô cùng hiểu rõ chưa kịp ông quỳnh bọn họ đưa cái này thành thị chơi khắp sở hồng sắp xếp từ kinh đô v ậ n đến quà tặng đã đến trạm lão lưu minh hiện ra đối với phương diện này hiểu rất rõ mở miệng nói này lẫn nhau trong lúc đó đường khẳng định là không giống nhau lại như chúng ta vừa n ã y thông qua cái kia làng con đường thuộc về loại kém nhất 1 8 cm đường xi măng đơn hành đường xe chạy bình thường cũng đủ vì lẽ đó giao thông kế hoạch vẫn chấp hành rất c h ậ m c h ậ m trong thành phố trước tiên tu có thể kéo kinh tế lợi ích địa phương kinh tế được rồi ở từng bước từng bước tu cuối cùng hoàn thành toàn thành phố giao thông kế hoạch ở hướng về trên chính là nhựa đường đường nhựa cụ thể chi phí cùng đường rộng hẹp độ d à y cũng có quan hệ cũng cùng sức chịu đựng có quan hệ có điều nông thôn cấp bậc đường cơ bản ở tháng m ư năm ba k h trong lúc đó một km đương nhiên đặc thù khu vực ngoại trừ sửa đương p h ú kiều từ xưa mà đến đều là đại thiệt việc đối với một ít xa xôi khu vực bách tính cũng quả thật có giúp đỡ rất lớn bình k h ô n nông thôn nhỏ ra nhân tài muốn báo lại quê hương sửa đường là lựa chọn tốt nhất đường vẫn là cái k i a đường sân vẫn là cái k i a sơn hết thẻ đều không thay đổi từ trong c h ấ n đến giả hồ cùng tên ngập xuống nông thôn làng còn nói được dù sao có năm đó ông bình hỗ trợ trong thôn có bút lớn thu vào tự phát sửa đường chính là loại kia nông thôn thông thường đường xi măng một chiếc xe vận tải lớn một chiếc xe đông lạnh mấy chiếc viện g ã một cái xe đầy đội hướng về anh tử làng chạy mà tới đã lâu không đến rồi vừa vặn thừa cơ hội này tới xem một chút nhưng là Bất kể là sửa đ ư ờ ngay vẫn là phô kiểu, vô cùng háo tiền, không phải người bình thường là làm phô phải háo thể kiểu, có được. n nhìn bên ngoài xa lạ lại quen thuộc cảnh sát, cảm khái nói, đến h thuộc khái tử lại xa lạ cảm sát, m ấ n ă một không như thế, vẫn cùng giác trở trước về, cảm m đây chút cũng cùng cũng có có không thay đổi. Nơi này cùng kinh đô không giống nhau, thời đại phát triển cũng không triển to Nơi này giống nơi này, đô đổi. đại đối với quá lúc ớ n triển. Nghe phát một l sau v ư ơ n g bình liền hỏi lão lưu ngươi đối với sửa đường tiền vốn hiểu rõ không nghe lão lưu nói nơi này mấy cái bỏ tiền tu luyện án lệ còn có những người này nói bóng nói rõ vẫn là rất có hứng thú trong xe vận tải trang phần lớn là quà tặng còn có một phần cùng xe đông lạnh bên trong đồ vật là làm báo đáp tiến chuẩn bị tỉnh đến địa phương bọn họ đang chuẩn bị loại nước này đường đất đối với bình thường nông thôn đầy đủ dùng lúc trước thôn này sửa đường thời điểm nhưng làm phụ cận thập lý bắt hương tất cả mọi người ước ao không được vương kha liền đến quá một lần thế nhưng nàng chỉ đối với ăn cùng chơi ký ức sâu sắc những cái khác nhớ không rõ đoàn xe là xe đ ẩ y đội thế nhưng đường này cũng không dễ đi việt giã từ, từ nói xe ngựa liền lao lực đặc biệt là đi anh tử nhà làng đoạn này đường những năm này có nông thôn ra hơn người mới cũng có số ít mấy người báo lại quê hương bỏ tiền cho quê hương tu luyện cơ bản đều là loại nước này đường đất nông thôn sửa đường ngoại trừ các loại cũng chỉ có thể chính mình ra tiền tu vừa mới cái kia làng chính là mười năm sau trước chính mình góp vốn sửa đường còn chịu đến mặt trên lãnh đạo biểu dương cái kia vẫn mang theo tiên tiến thôn số một vương quỳnh cười c ậ t nói rằng không nghĩ đến lão lưu đối với phương diện này còn hiểu rất rõ lãnh đạo ta nói đây là bằng phẳng khu vực sửa đường giá cả sơn đạo cái gì ta liền không biết đối với chính mình đơn vị trực thuộc lãnh đạo câu hỏi lão lưu thành thật trở lại nói vương q u n h đã tới nơi này mấy lần lấy trí nhớ của hắn đối với cái gì đều ký ức sâu sắc hắn theo nói một câu vâng đấy, một điểm đ đi, một đi, đi quỳnh gật gật đầu tiếp theo cùng lão lưu tán cầu đến thành trấn nông thôn trước con đường cấp bậc khẳng định không giống nhau chứ nông thôn muốn sửa đường làm sao bây giờ chỉ có thể chờ đợi nhưng là thông qua thôn này hướng về anh tử nhà làng lúc đi đường liền biến thành đường đất sửa đường này dưới sự lãnh đạo tay đủ tàn nhẫn à, cưới cái nàng dâu liền cho nàng dâu quê hương tu luyện ta lão lưu đã nghĩ hỏi một chút lãnh đạo ngươi còn thiếu nàng dâu không người hướng dẫn lão lưu cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ hắn cũng không dám nói đi ra lãnh đạo câu hỏi hắn vội vàng trả lời lãnh đạo đối với tư nhân sửa đường trong thành phố là rất chống đỡ trong thành phố là thiếu tiền không thiếu người trực tiếp cùng ban ngành liên quan liên hệ là được không chỉ b ấ t đi rất nhiều phiền p h ư c còn có nhất định trợ cấp nha mò mò xem ông quỳnh tư thế anh tử cùng ông kha liền biết hắn muốn làm gì vương thú. Anh tử Anh vàng kéo lại Vông vội lại kéo quỳnh tay, căng thẳng đạo thiếu Trường trường ra, 302, sửa đường, 302, sửa căng ngươi muốn đường, đường. Vông Quỳnh gì? đạo làm kỳ quái nhìn một chút anh tử ta như thế rõ ràng ngươi còn không nhìn ra được sao có điều vương quỳnh vẫn là nói rằng sửa đường à ngươi xem trong thôn đi ra trở về một chuyến khó khăn biết bao tu con đường liền thuận tiện vương quỳnh lời nói để vương kha rất là tán thành anh tử cũng biết sửa đường đối với trong thôn trợ giúp nhưng l ạ vương quỳnh vẫn như thế trả giá không để cho nàng biết được làm sao nói ra khỏi miệng anh tử hiện tại cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể này chuyện này không tốt sao m ộ i m ộ i v ông kha không thèm để ý nói rằng không có chuyện gì tậu tử một cái mấy chục g i ả m dương đường có thể bao nhiêu tiền chúng ta muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng có thể đến giúp ngươi quê nhà đây là chuyện tốt nghe một chút đây là tiếng người hay không lại có thể có người nói tiền quá nhiều vô dụng nói trong nhà tiền quá nhiều phía trước tài xế cùng người hướng dẫn lao lưu khoe mắt khoe miệng cùng trong lòng đều đánh đánh, mà không hề cảm xúc nhìn về phía trước coi như không nghe thấy đi không chừng người ta thích k h o c lác cái kia vâng quỳnh vỗ vỗ anh t ử tay ôn nhu nói người nhà không cần để ý nhiều như vậy người một nhà tình huống trong nhà ngươi cũng đều hiểu rõ những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng nói xong vâng quỳnh liền lấy điện thoại ra liên hệ sở hồng bên kia rất nhanh chuyển được hồng tị anh tử nhà bên này đường không được ngươi liên hệ địa phương tự chúng ta bỏ vốn sửa đường không cho bọn họ thêm phiền phức thế nhưng cũng đừng xuất hiện chút lung ta lung tung sự t ì n h đến mau chóng sửa đường là tốt rồi cho tới lao h ồ bọn họ hơn lễ đều giao cho vâng q u n h nhà khách sạn xử lý căn bản là không cần bọn họ bận tâm ít hôm nữa tử đến người vừa đi là được chủ yếu là thu thập nơi ở v ôm quỳnh một đại gia đình tám khẩu lão hồ bọn họ sáu khẩu còn có xe ngựa nhân viên bốn khẩu anh tử nhà khẳng định là chủ không xuống đừng hỏi tại sao họ chính là chúng ta yêu quý công tác công tác khiến cho ta vui sướng đoàn xe thật vất vả đến địa phương đón lấy chính là hai bên cha mẹ chiếm vị trí chủ đạo ngày hôm nay đại gia mới vừa trở về trong thôn chuẩn bị cho bọn họ tiệc chào đón đại gia cũng biết bọn họ là trở về làm gì việc vui tốt mọi người đều yêu thích việc vui một hồi tiệc chào đón ngay ở tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc bộ ngành liên quan nhân viên lại không dám nói cái gì chỉ là nỗ lực công tác đem lần này v i ệ c thiện tận cố gắng hết sức làm được tốt nhất trở lại kinh đô sau sinh hoạt lại trở về bình tĩnh mà ông ra trực tiếp phái ra mấy cái tiểu đội thời khắc hộ vệ chu vi trong nhà bốn vị gia trưởng mỗi đội chỗ khác ông ra liền đổi một nhóm người bảo vệ khiến người ta căn bản là phát hiện không được s ở hồng quay về chút môn thanh bảo đảm nói yên tâm đi quỳ nhi những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta xử lý là được dân chúng bình thường nói cái gì cũng có có điều cơ bản đều là lời hay người ta nhiều tiền như vậy làm việc thiện không cầu báo lại ngay cả mặt mũi đều không lậu cũng không cầu tên còn có cái gì tốt trêu t r ọ n đối với v ông gia ông quỳnh cùng quan hệ của bọn họ hiện tại cũng khá còn chưa là gấp chơi chơi mấy ngày loại kia là một cái thành thị hoặc khu vực chơi đủ rồi ở thay đổi một cái địa phương tiếp theo chơi loại kia bò lên trên săn thú cưới ngựa bắt cá đồ chơi rất là không ít đoàn xe và o thôn đem mọi người sợ hết hồn trong thôn hầu như liền chưa từng tới xe ngựa chủ yếu là sơn thôn nhỏ cùng xe ngựa không có quan hệ gì lẫn nhau đều dùng không tới đối phương sợ hồng là khiến người ta thời khắc quan tâm mấy vị gia trưởng mỗi đến một cái địa phương hay cùng địa phương bộ ngành liên quan trào hỏi bởi vì việc này gây nên địa phương ảnh hưởng rất lớn đầu tư kiếm tiền còn nói được thuần tập trung vào làm việc tốt thật sự rất hiếm thấy mấy chục triệu đối với cái này vùng núi thành nhỏ tới nói tính được là một khoản tiền lớn đây là tập trung vào không phải đầu tư là không cầu báo lại tuần h làm việc tiện lợi cho dân bản xứ dân sự lần này náo nhiệt giúp quân đồ hỗ trợ thu thập trong nhà vệ sinh hai chiếc xe lớn đổ vật đúng là không đi xuống chuyển đổ vật quá nhiều quá phiền phức anh thử xem ông quỳnh đem sự tình đều xong xuôi cũng không cũng may nói cái gì chỉ là hạnh phúc tựa ở trên người hắn nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn t i ế c mừng là ở trong thôn sưởi mét tràng tổ chức chỗ này lớn cũng là trong thôn tổ chức các loại loại cỡ lớn yến hội địa phương có điều trong thôn những cái khác khả năng không đủ thế nhưng nơi ở vẫn đúng là không ít nay đều là việc nhỏ sở hồng cùng ông ra đều bảo đảm không có vấn đề quyết định sau không mấy ngày bốn vị gia trưởng liền xuất phát cái tia làng đến trong trấn con đường vương quỳnh cũng thuận lợi đồng thời cải tu đều đạt đến nông thôn xa lộ tiêu chuẩn cao nhất một km ba mươi vạn hai đoàn xa lộ tổng cộng trăm km nhiều điểm đây chính là mấy chục triệu tập trung vào a người trong thôn nhìn thấy xuống xe chính là anh tử một nhà còn có nhận ra vương quỳnh một nhà dù sao lúc đó đến thời điểm cũng đã mở miệng nói là thân n h ra sự tình chính là đơn giản như vậy rất nhiều chuyện vương quỳnh chỉ cần dặn dò một hồi là được ngày thứ hai bắt đầu người một nhà liền bắt đầu từng nhà tặng quà mỗi nhà chờ thời gian đều không dài toàn thôn tiểu nhị bách hộ người ta toàn đi một chuyến chậm lợi nói không biết muốn phí thời gian bao lâu cái kia vương quỳnh không trở về gia tộc không muốn thống trị gia tộc cũng không muốn từ gia tộc được tiền gì tài gia tộc cao tầng còn phải đến thần vật m ư ợ i viên đối với bọn hắn quyết định trong nhà tiểu bối đều là chống đỡ du lịch xem tốt đẹp non sông đây là chuyện tốt có điều hai bên cha mẹ liền không giống nhau khả năng là bọn họ cảm thấy đến đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc là bọn họ chơi d ã chơi m ệ t rồi hoặc có việc ở trở về những ngày kế tiếp bốn vị gia trưởng lấy chơi làm chủ hảo thưởng thức tổ quốc tốt đẹp non sông ở nhà không yên tĩnh mấy ngày bốn vị gia trưởng liền thương thảo ra cái chơi khắp toàn quốc kế hoạch đem không đi qua thành thị theo kế hoạch chơi mấy lần đã lâu không trở về thêm vào mọi người đều quanh năm ở trong thành thị sinh hoạt đi đến giữa núi rừng trong khoảng thời gian ngắn đều chơi đ ế n rồi chơi nhanh một tháng đại gia mới dự định về kinh đô liền này người trong thôn còn muốn cường lưu bọn họ ở nhiều chơi ít ngày cái kia tiệc mừng sau khi kết thúc mọi người cũng đều không cái gì chuyện k h ẩ n yếu liền dự định tại đây chơi thật vui chơi chơi đủ rồi ở trở lại ở bên ngoài bốn vị gia trưởng đều có tu vi tại người an toàn có thể bảo đảm mà chuyện sửa đường là ô n g q u n h nắm tiền tự trả tiền cho trong thôn sửa đường đây chính là một bút hơn mười triệu tiền tài từ anh tử các nàng thôn tu đến lao hồ cùng tên mập xuống nông thôn làng điều này làm cho gia tộc cao tầng đều hiểu bọn họ cũng không biết vô bình khi bọn họ muốn thâm nhập hiểu rõ thời điểm mọi người phát hiện bọn họ căn bản điều tra không được vô gia truyền thừa mấy trăm năm trước đây triều đại cũng có người ngồi ở vị trí cao đối với có một số việc hiểu rất rõ đến đây bọn họ cũng rõ ràng gì đó bọn họ không ở điều tra cũng không ở để một ít có không vô bình cũng phát hiện bọn họ rất biết là người cũng không đang nói cái gì mọi người liền như thế nơi chương ba trăm linh ba hôn sau sinh hoạt chương ba trăm linh ba hôn sau sinh hoạt xử lý xong hai bên chuyện của cha mẹ vương quỳnh cùng anh tử trải qua chân chính tân hôn hai cái miệng nhỏ điệu tháng ngày vương kha cùng thải chân đều lớn rồi có bằng hữu của chính mình cũng có cuộc sống của chính mình không giống trước đây như vậy mỗi ngày ở nhà các nàng hoặc là trọ ở trường hoặc là ra ngoài chơi anh tử cũng không giống trước đây nghiêm khắc như vậy bất kể các nàng các nàng đều lớn rồi làm chuyện gì đều trong lòng mình nắm chắc không cần đang vì các nàng bận tâm lấy vương kha cùng thải chân hiện tại thân thủ thêm vào có bên ngoài cùng mặt trái rất nhiều người bảo vệ các nàng nghĩ ra sự cũng khó khăn vương bình cùng anh tử hôn sau sinh hoạt cùng trước đây cơ bản không khác nhau gì cả chính là ở cùng một chỗ mà thôi trước đây làm sao sinh hoạt hiện tại cũng cơ bản làm sao sinh hoạt chỉ là hiện tại chuyện gì cơ bản hai người đều đồng thời tỉ như anh tử đi khách sạn tuần tra trước đây vương bình là căn bản liền không đi đều nói hôn sau nam nhân gặp biến có hải tử sau đó nam nhân lại biến đổi cũng không biết là thật hay giả vương bình cũng không nghĩ nhiều trở lại nói được rồi hồng tỉ một hồi ta liền đi qua hướng thu đến rồi cũng sẽ đi công viên trò chơi loại hình địa phương dung o ạ n hoặc là đi kinh đô phụ cận khu vực tiến hành ngắn n g i d u ngoạn đói bụng bảo bảo đói bụng bảo bảo muốn ăn đồ vật vương quỳnh ở hai thằng nhóc đối thoại thời điểm cũng dùng thần thức cảm ứng một hồi không có phát hiện cái gì trô đặc thù chúng nó nội tình b ạ c vương quỳnh nhàn rỗi kẻ nhạt liền kết hợp rất nhiều bí tịch có cổ võ có cốt thuật sở hữu cùng hồ có quan hệ bí tịch tổng kết ra một loại hổ thú tu luyện pháp quốc bảo đồ ăn rất nhanh sẽ lấy tới nước nhỏ bảo vừa nhìn ăn liền ai cũng không để ý túi đầu bắt đầu ăn tình cờ hai người cũng sẽ xem phổ thông tuổi trẻ tình nhân như vậy đến xem trang đ i ệ ảnh đi dạo phố nhà lưu ăn ven đường ăn vặt chúng ta gặp phải khó khăn chính là con thú này tiêu hao quá lớn Nó mỗi ngày gọi đói bụng, đói mỗi m gọi ộ tiểu ngày t ê niên u hao thành h t q ố c bất o g p mấy chục lần, ăn ạ loại cây trúc, loại thịt, kim loại, cái thịt, loại kim gì đều ăn. Tiểu bất điểm ề u ăn. t u bất đ i ể quốc bảo âm thanh đem tiểu cáo lông đỏ linh nhi đều dẫn ra linh nhi vẫn là lần thứ nhất thấy sẽ nói động vật tiểu cáo lông đỏ linh nhi đi đến tiểu bất điểm quốc bảo bên người rất là cẩn thận nhìn một chút nó nghi ngờ nói ngươi lại sẽ nói tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngửi một cái nước nhỏ bảo nói rằng ngươi muốn ăn cái gì ngược lại hai người theo ấn số tuổi đệ tính rất trẻ trung có nhiều thời gian rất sự bộ to lớn nhất phòng thí nghiệm không có chuyện gì đều đến n â y xem có thêm cái biến dị thú nhưng là chuyện lớn dạy dỗ tốt liền lại là chỉ thần thú thần thú sao to nhỏ không đáng kể chủ yếu xem năng lực có điều anh tử đối với ương quỳnh thay đổi rất là cao hứng bất luận làm gì chỉ cần ương quỳnh buổi tiếp anh tử liền tràn ngập động lực trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc nhân viên nghiên cứu căn bản là không để ý những cái khác bộ ngành thấy thế nào đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp nên biến dị thú đến từ chính ba t h ủ quốc bảo nhà phát hiện con thú này dị thường sau khi đăng báo bị chúng ta tiếp thu ương quỳnh đối với nhân viên nghiên cứu hỏi cái kia đến có năng lực gì các ngươi gặp phải khó khăn gì những n à y vốn là từ quan sát hổ biên tập đi ra võ công để hổ tu luyện lên càng là thiên nhiên thích hợp do linh nhi phiên dịch phụ đạo ba con hổ trưởng thành rất nhanh không lo ăn uống năng lượng bổ sung thực lực của bọn họ hầu như một ngày một cái dạng ngày nay vương quỳnh ở sân luyện võ bồi anh tử tu luyện đồng thời cũng đang dạy trong nhà ba con hổ tu luyện liên quan với bọn họ hải tử sự hai người cũng thương lượng chờ anh tử tiên t i ê n sau khi ở muốn hải tử như vậy đối với hải tử tốt đúng tiểu bất điểm cùng chìa khóa liên trên trang sức như thế thành nhân ngón tay đại tiểu bất điểm nhân viên nghiên cứu khoa học nói tin tức rất mặt ngoài vương q u n h gật gật đầu cũng không nói thêm gì đây là v hôm quỳnh một lần thí nghiệm vô ý cử chỉ không nghĩ đến lại hiệu quả tốt như vậy hắn chuẩn bị chờ thêm đoàn thời gian thú chi tu luyện pháp hoàn thiện ở giao cho tứ đại thần thú thử xem có điều nó ở trước đây địa phương ăn qua kim loại cùng loại thịt chúng ta không nghiên cứu rõ ràng nguyên nhân cụ thể liền không dám cho nó ăn bộ trưởng con thú này có thần thú t i ề m chất không thể bởi vì chúng ta để nó chịu khổ chỉ có thể xin ngươi ra tay rồi chỉ là phòng thí nghiệm bên trong rất sự bộ các bộ ngành cao tầng thật giống cô nén cái gì nhìn quan sát cháo bên trong tiểu bất điểm quốc thuật hình ý quyền bên trong h ổ ý luyện ở ngoài cổ võ ngũ cầm hí bên trong h ổ hình hô hấp pháp luyện bên trong người khác càng ăn càng lớn người càng ăn càng nhỏ mấy tháng qua đều tới nhỏ trường ở qua một thời gian ngắn sợ là muốn trường không còn cái gọi là không tiện lên lương không tiện tiên chỉ tiện tình nhân ở nhân gian khả năng nói chính là bọn họ tình huống như thế vông bình mặc dù là rất sự bộ lao đại thế nhưng từ lần trước nhiệm vụ sau liền không đi qua một lần vừa vặn đi xem xem hai người chủ yếu vẫn là ở nhà trạch nhìn từng người yêu thích thư tịch hoặc văn hiến hay hoặc là đồng thời làm cảm thấy hứng thú sự đi đến tiểu bất điểm quốc bảo trước mặt chưa kịp hắn có động tác gì Tiểu ba ấ t đ con hổ ì không bằng linh nhi cùng hương nhi còn có tứ đại thần thú như vậy trời sinh biến đến dị thực lực mạnh mẽ trắng đen sen kẽ nói ra no nó không giống đại danh đỉnh đỉnh trắng đẹp thối quốc bảo là vậy ngay ở đại gia tu luyện thời điểm sở hồng điện thoại tới chuyển được sau sở hồng nói rằng quỳ nhi n h ngươi đến rất sự bộ một chuyến đi bộ bên trong đến rồi một con tân biến dị thú nhân viên nghiên cứu khoa học bị nạn ở cần ngươi tới xem một chút nghiên cứu người phụ trách vội và nói từ khi nhận được nghiên cứu khoa học sành tới nay lấy cây trúc m o a n g dung dịch dinh dưỡng làm chủ coi như như vậy con thú này mỗi ngày đều đang thu nhỏ lại rất nhỏ bé thế nhưng thông qua máy móc chúng ta vẫn là có thể quan sát được đến đây chúng ta không có nghiên cứu ra bất kỳ hữu hiệu nhằm vào biện pháp vì để ngừa v ắ n nhất xin mời bộ trưởng tới đây biến dị thú rất hy hi hữu cũng rất quý giá có thể nói mỗi một con đều có sự khác biệt ý nghĩa nghe thấy nước nhỏ bảo nói nó không kèn ăn liền nợ nụ cười đúng đấy ngươi là không kèn ăn chính là quá có thể ăn vương quỳnh đối với phía sau nhân viên nghiên cứu hỏi các ngươi đều cho nó ăn cái gì nước nhỏ bảo ngoan ngoan đạo cái gì đều được bảo bảo không kèn ăn tiểu bất điểm quốc bảo manh manh nhìn tiểu cáo lông đỏ linh nhi n ộ n n ộ n nói rằng tỉ tỉ bảo bảo đ i bụng tên tiểu tử này tiêu hóa quá nhanh cũng tiêu hóa quá triệt đề hầu như không có rác rưởi để nó ra bên ngoài、bài. nước nhỏ bảo ngươi đừng xem nó tiểu thế nhưng ăn đồ ăn tốc độ không chậm miệng không lớn trang điểm đến nhanh bất kể là cây trúc vẫn là măng té ngã đều so với nó lớn thế nhưng người ta nhanh tay nhanh mắt toàn lực dưới sự phối hợp cho bình thường quốc bảo chuẩn bị tiêu chuẩn một bữa cơm lượng chỉ chốc lát ăn xong loại hiện tượng này xem đại gia khỏe miệng co rút h ã i đến không phải không nuôi nổi chính là con vật nhỏ này ăn quá nhanh quá vi cùng Trưng tiểu bất trưng tiểu bất điểm biến dị quốc bảo. Mới vừa ăn xong tiểu bất điểm quốc bảo, miệng một vệt, há mồm lên đường, biến biến ăn xong miệng lên bụng, điểm điểm Mới điểm đói quốc quốc quốc bảo, bảo. bảo, bảo bảo mồm dị dị vừa há cũng không gặp nó ra bên ngoài gặp ra bài. vương quỳnh vẫn quan sát tiểu bất điểm quốc bảo đồ vật đúng là nó ăn chỉ là nó tiêu hóa rất nhanh này không lớn điểm thân thể bên trong thật giống như có cái hố đen tự đem tất cả mọi thứ đều hấp thu tiểu bất điểm quốc bảo vẫn nói bụng ăn không đủ no nguyên nhân khả năng cùng năng lượng có quan hệ vương quỳnh phân phò nói chuẩn bị đại b ộ d ữ liệu mười hai mươi ba mươi năm các một phần chiến lược khối năng lượng cũng đem ra một ít những thứ đồ này đều là rất sự bộ phồng vật tư tu luyện cùng nhiệm vụ đều không thể thiếu đồ vật đồ vật rất nhanh sẽ lấy tới vương q u n h một tay k h á t lên tiểu bất điểm quốc bảo trên người một tay cầm một cái mười năm phân nhân xâm này nó tiểu bất điểm quốc bảo đối với nhân loại rất thân ai chạm nó đ ề u hành cho ăn là được nhân sâm này có thể so với cây trúc nhỏ hơn nhiều lắm nhưng là tiểu bất điểm quốc bảo ăn cũng không nhanh thật giống mỗi một chiếc nhân sâm nó đều muốn n g a i nát sau đang chầm chầm ngất xuống nhìn thấy anh tử như vậy hắn liền giải thích ngày hôm nay đi đơn vị cũng là bởi vì cái này tiểu khả ái sự đừng xem nó tiểu nhưng là rất có thể ăn tiểu bất điểm quốc bảo có một chút rất tốt chỉ cần là để nó ăn làm sao đều được còn nghe lời ở đói bụng cũng sẽ không làm chuyện xấu đói bụng liền gọi người cái này đại ra chủ yếu là hông q u n h cùng linh nhi ba con hổ không quen vào bàn ăn cơm nay tiểu bất điểm quốc bảo mới vừa thấy thời điểm rất gầy không một chút nào xem quốc bảo như vậy b ụ b ấ m chiến lược khối năng lượng anh tử vẫn là biết đến một khối bằng một cái người trưởng thành một ngày năng lượng nàng không nghĩ đến này tiểu bất điểm quốc bảo một trận chính là ba ngày người trưởng thành đ h u cầu đây là thật có thể ăn à. tiểu khả hãy gọi bà bảo, bảo người có tài nói có thể ăn rất biết lễ phép cho nó đốt cơm nữ giới giống nhau gọi bà mẹ nam tính gọi bà bà đem c ó sữa chính là nương câu nói này phát huy đến thực h ạ ha ha nước nhỏ bảo rõ ràng rất thông minh thông minh rất cao thật sự là dị chủng trời sinh buổi tối hơn chín h thời điểm bảo bảo đối với ông quỳnh hô b ả o ba b ả o ba bảo bảo đói bụng bảo bảo muốn ăn anh tử cũng nhìn thấy trên bàn tiểu bất điểm quốc bảo nàng còn tưởng rằng là chìa khóa liên hoặc là linh nhi món đồ trời cái kia lúc về đến nhà anh tử chính đang làm cơm bởi vì sớm gọi điện thoại tới cơm cũng lập tức liền được rồi bảo bảo người có tài nói câu thông thuận tiện còn thân hơn người về ngoài cũng tìm người yêu thích quả thực chính là hoàn m ị xuống bạn anh tử kỳ quái nói mới cơm nước xong không nhiều thời gian dài làm sao nhanh như vậy liền đói bụng bảo, bảo đói bụng ta đi chuẩn bị cho nó ăn nói xong tiểu bất điểm quốc bảo liền linh xảo chạy đến tiểu cáo lông đỏ linh nhi bên người nội nội nói rằng tỉ tỉ ngươi mang ta về nhà đi ta ở đây phải chết đói vâng quỳnh nhìn nó ăn cũng đồng thời ở cẩn thận cảm ứng trong cơ thể nó biến hóa không có vấn đề gì xem ra hắn suy đoán là đúng con vật nhỏ này tới liền lấy hấp thu năng lượng làm chủ giải thích tư chất rất cao à, tuy rằng hiện tại còn không biểu hiện ra cái gì hữu dụng địa phương chiến lược khối năng lượng là cao năng lượng sản phẩm bên trong lượng thuốc đông ý đề, đối với tu luyện cũng có trợ giúp chính là tiền vốn quá cao chỉ có thể để bốn đại đặc thù chiến đấu nhiệm vụ thời điểm dùng bình thường tu luyện dùng là không thể Quản chế rất nghiêm. chế Có rất đại gia cũng thấy rõ con vật nhỏ này nhu cầu chính là tu luyện dùng vật tư ngược lại đại gia cũng nghiên cứu không hiểu còn không bằng để bộ trưởng mang đi không phải vậy dưỡng chết liền p h u y ề n thức cũng không sớm ăn rất có lễ phép chờ mọi người cùng nhau ăn rất là có lễ phép ngoan ngoan khiến người ta yêu thích không được biến hoa không lớn mắt thường quan sát căn bản là không thấy được rất sự bộ vương quỳnh đã lâu không đến rồi nếu đến, đến rồi hắn liền các bộ ngành đều nhìn một chút có mở cái hội bận rộn một ngày mới về nhà vương quỳnh cười nhìn tất cả những thứ này sinh hoạt phải có kinh hỷ không phải đây chỉ là một chơi nhỏ nhạc mà thôi hiện tại tiểu bất điểm q u ố bảo cũng không phải là bởi vì đói bụng thiếu năng lượng mà là thẻm mà thôi cơ cũng không ăn chăm sóc nó bảo bảo đến thực sự là bảo bảo quá nhận người hiếm có yêu thích từ khi tiểu bất điểm quốc bảo đi đến nhà sau đó anh thử rõ ràng lạc thú bắt đầu tăng lên không nghĩ đến chỉ là ăn một cái mười năm phân nhân sâm bảo bảo trên người chậm r i e m dịu tránh ra cái đầu cũng dài một kia nói vương quỳnh đi đến bảo bảo bên người từ không gian trang bị bên trong cho nó lấy ra sớm chuẩn bị tốt khối năng lượng tiến hành thí nghiệm xem nó ra bao nhiêu có thể no thanh t i ự u đều là lông bù s ù sinh vật lại có linh trí linh nhi rất yêu thích rồi cùng lúc trước nhìn thấy hương nhi tự tìm cái bạn chơi không dễ dàng à lòng tràn đầy đáp ứng nói được rồi bảo, bảo tỉ tỉ mang ngươi về nhà chủ nhân có thể lợi hại sẽ không bị đói ngươi tiểu bất điểm quốc bảo nghe thấy được hương vị liền biết muốn ăn cơm rất là ngoan ngoãn ở trên bàn cơm tìm một cái địa phương ngồi xuống đối với linh nhi quyết định vương quỳnh đến không nói gì này nước nhỏ bảo rõ ràng rất đặc thù năng lượng nhu cầu rất lớn ở đây còn không bằng cùng chính mình trở lại vương quỳnh quay đầu đối với nhân viên nghiên cứu khoa học nói rằng này nước nhỏ bảo nhu cầu chính là năng lượng thức ăn bình thường rất khó thỏa mãn nói nhu cầu có khác biệt với những sinh vật khác ta trước tiên mang về các ngươi làm ra đăng ký bảo bảo khi đói bụng xưa nay mặc kệ đồ ăn là cái gì mùi vị như thế nào chỉ cần nó có thể ăn là được tiểu bất điểm quốc bảo phản ứng làm cho anh tử s ư n g s ờ nàng không nghĩ đến đây là vật còn sống có điều chỉ là nó người có tài nói hiểu t h ú ngữ làm một người v ư ợ t giới phiên dịch cũng là không sai cho bảo bảo đ ố t cơm cho bảo bảo đ ắ p hoa cùng bảo bảo tán gấu vương quỳnh vẫn chú ý quan sát bảo bảo hắn cũng đang tính toán nó năng lượng tiêu hao tiêu chuẩn ba khối chiến lược khối năng lượng xuống bảo bảo hãy cùng ăn một cái mười năm phân nhân xâm như thế no rồi anh tử căn bản là không biết tiểu bất điểm quốc bảo tồn tại cơm nước tốt nhất sau đó liền bắt chuyện đại gia ăn cơm bảo bảo ăn xong sau đó còn đặc biệt có lễ phép nói với vương q u n h Cảm tạ bảo, ba, bảo bảo、no、rồi, bảo, ba thật tốt, có thể để bảo bảo tạ t ba, ba no rồi, hắn ậ thật t tốt, thể Tiểu bất một một mặt thoả mát、no bảo bảo no、tra toàn thân quốc có cái cho có nói, đó, nó phân nhân nha. Quỳnh thể, không để điểm kiểm đề bảo bảo bảo bảo bảo no. xong xong no no ăn ăn năm ăn Vương vấn mười lại sau, xem sau gì.、Hắn、cũng ước lượng một chốc bảo bảo bổ sung năng lượng thời gian là mười hai giờ năng lượng trị số còn cần tiến một b ư ớ c đổi hiện nay chỉ là đối với dược liệu cùng khối năng lượng có số lượng trị vương quỳnh còn có thật nhiều thí nghiệm không có tiến hành tỷ như tiên tiên tri khí dị thú thịt kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn các loại những này đối với bảo bảo năng lượng nhu cầu có điều hiện tại bảo bảo ăn no nó không muốn đang ăn chỉ có thể chờ đợi sau đó nó đói bụng lại nói Trưng tiểu trưng tiểu ca gặp nạn, nạn. gặp gặp ca ca sau đó tháng này g mỗi đến bảo bảo khi đói bụng gông bình hay dùng không giống đồ ăn cho bảo bảo làm thí nghiệm thông qua bảo toàn năng lượng định luật hắn cũng làm ra bảo bảo đối với năng lượng thu lấy trị số có hắn ở một bên quan sát cũng không sợ bảo bảo xảy ra vấn đề có điều bảo bảo ăn thức ăn bình thường kiểm tra thời điểm thật đem anh tử do sợ chỉ sợ bảo bảo ăn xảy ra vấn đề gì hiện tại anh tử đối với tiểu bất điểm q u ố bảo nhưng là bảo bối không được mỗi mỗi gông kha cùng tiểu di tử thái chân về nhà thăm đến bảo bảo sau gần nhất vậy cũng không đi ngay ở nhà bồi bảo bảo chơi bảo bảo cũng bởi vì gần nhất năng lượng bổ sung hoàn thiện càng ngày càng đem dịu lên đáng yêu b ấ t người có năng lượng đồ vật cũng còn tốt thức ăn bình thường bảo bảo chính là vẫn đang ăn nó cũng không sợ mệt chỉ cần cho ăn là được bổ sung một lần năng lượng bảo bảo muốn ăn mấy tiếng bảo bảo còn không như thế nào nhưng làm trong nhà mấy cái nữ giới đau lòng không được nhiều như vậy đồ ăn ăn thời gian dài như vậy có thể khổ bảo bảo vông quỳnh nhằm vào bảo bảo còn phát hiện một điểm bảo bảo cùng cục sạc dự phòng tự chỉ cần cho nó đưa vào tiên thiên năng lượng nó rất nhanh sẽ không đói bụng cũng không cần ăn đồ ăn rất dễ dàng đáng tiếc hiện nay đã biết tiên thiên người liền vương quỳnh cùng cựu phượng hai người năng lượng còn quý giá vô cùng cựu phượng chính mình còn chưa đủ dùng cái kia làm sao sẽ cung dưỡng bà bảo anh tử vương kha thải chân ba người mỗi ngày bồi tiếp bà bảo ăn ngon tán gâu chuyển động cùng nhau xem phim hoạt hình các loại hài lòng không được tiểu ca trương khởi linh lâm đến trước vương quỳnh cũng hỏi qua hắn thái độ có muốn hay không đi điều tra trương gia sự nhưng là cựu môn vẫn thế lớn vẫn ức chế thêm vào trương đại phật gia sĩ quan phụ tá trương nhận sơn vẫn sống sót tân nguyện quán cơm chỉ có thể nhịn vì lẽ đó gần nhất vẫn không ở nhà bông kha cùng thải chân bởi vì bảo b ả o nguyên nhân đặc biệt lớn nhà vẫn là loại kia đổi u đều đổi u không đi loại kia bởi vì bảo b ả o tính đặc thù cũng không thể để cho bông kha cùng thải chân mang đi ra ngoài chơi không giống lúc t r ư ớ c tiểu h ắ cùng c tiểu bạch có thể ngụy trang thành mèo làm cho các nàng hai cái ôm ra ngoài chơi sau đó công nhân viên căn cứ tấm hình này ở cổ văn hóa sành phòng hồ sơ bên trong tìm tới mấy chục năm trước một cái đội khảo cổ ở đây công tác tư liệu mới xác định địa điểm liên quan với bảo bào số liệu vương bình cũng làm thành văn bản báo cáo cho rất sự bộ vào miệng lôi vào xem như là hồ sơ của nó bảo tồn vì lẽ đó do nam n phong biểu thị bọn họ tân nguyệt quán cơm khả năng tham dự thế nhưng cái gì cũng không biết cựu môn người không nói thật vương quỳnh cũng không làm sao lưu ý hắn đến không đến nỗi bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng cựu môn không qua được cựu môn người bởi vì bị bắt được phần lớn cao tầng thêm vào cửa đồng điếu sự kiện bọn họ cũng chết mấy trăm người vẫn nội loạn không nớt vì lẽ đó chỉ có thể vương quỳnh cung dưỡng nó cũng còn tốt bảo b ả o đối với năng lượng nhu cầu không cao khả năng là nó bây giờ còn nhỏ nguyên nhân mười tia tiên t i ê n chi khí đã đủ tân nguyệt quán cơm sau lưng lại có nghi ngờ cáo lông đỏ thiếu ra làm chỗ dựa vì lẽ đó đến nay cựu môn cũng không nói gì cũng không có đến gây sự vâng quỳnh phân biệt cho tân nguyệt quán cơm doan năm phòng còn có vâng gia đối ngoại hành động người phụ trách thất trưởng lao vâng trường chi đánh tới điện thoại dò hỏi lại nói trong nhà ba cái nữ giới cũng không thể đồng ý các nàng hiện tại đã đem bảo bảo xem là người mình vẫn là chính mình bảo bảo loại kia tân n g u y ệ t quán cơm không biết tình huống vâng gia bên này đúng là có chút manh mối có điều bọn họ biết đến cũng không nhiều chỉ là liên quan với lần này khảo cổ nội dung tất cả ghi chép đều rất đơn giản vừa nhìn chính là loại kia ứng phó rồi sự thái độ kết quả cựu môn một hỏi ba không biết có người khả năng là thật sự không biết tình huống thế nhưng có người rõ ràng là biết cái gì chính là không nói tỷ như hoác ra lao thai thái cái này xa xôi sơn thôn nhỏ nghi ngờ cùng trương gia có quan hệ người nhà họ vông cũng vẫn điều tra nhưng là không tiến triển chút nào đến nay địa phương còn có người nhà họ vông đóng giữ điều tra tiểu ca trương khởi linh chờ bốn người đến này cũng là do vông ra người phối hợp điều tra mà thôi không đúng vậy không thể liền đến bọn họ bốn người từ lần trước cửa đồng điếu sự kiện kết thúc cựu môn phần lớn người bị tóm lên thêm vào tân nguyện quán cơm chết rồi nhiều người như vậy cựu môn cũng vẫn chưa cho thuyết pháp ngay ở ông quỳnh nhà bọn họ sung sướng lúc sinh sống cách xa ở một cái xa xôi sơn thôn nhỏ tiểu ca trương khởi linh a khuê a hùng a hổ bốn người đi tới nơi này tân nguyệt quán cơm ngoại trừ lúc trước doan tân nguyệt người phía sau đã sớm không muốn làm như vậy rồi doan nam phong bất đắc dĩ biểu thị tân nguyệt quán cơm lúc trước bởi vì doan tân nguyệt cùng trương đại phật ra quan hệ không biết nguyên nhân gì để tân nguyệt quán cơm ký rồi một phần chống đỡ cựu môn khế tử việc này cuối cùng sở hồng cầm tư liệu tìm tới ông quỳnh cuối cùng quyết định hay là muốn hắn làm từ đó về sau tân nguyệt quán cơm liền ra quy định mới tân nguyện quán cơm sau này không chiêu đãi bất kỷ cựu nhưng là điều tra thời điểm những nhân viên này đều là lấy vô cớ mất tích vì là do biến mất không còn một mống tiểu ca trương khởi linh biểu thị có cũng được mà không có cũng được điều tra không điều tra đều được ngược lại trong đầu của hắn vẫn đẻ lên hắn tảng đá biến mất rồi ký ức thức t ỉ n h không t ỉ n h lại hắn đây đến không nội cũng may cựu môn sự cũng không phải hàng năm đều có nếu không thì tân n g u y ệ t quán cơm đã sớm cùng cựu môn trở mặt cái này khế tử cùng cho ông quỳnh thẻ đen tương tự hàng năm muốn không trả giá vì là cựu môn làm một chuyện vẫn chưa thể hỏi nguyên do loại kia khảo cổ nhân viên bây giờ đều không ở theo ân số tuổi tính toán những người này hiện tại nên đều còn tồn tại cũng may khảo cổ nhân viên danh sách vẫn còn vật tư nhu cầu tờ đơn cũng ở lại như lần trước cửa đồng điếu sự kiện tân nguyệt quán cơm đi tới năm mươi hai người cuối cùng trở về hai mươi người nếu như không phải hồng quỳnh bọn họ chết sạch cũng không biết xảy ra chuyện gì căn cứ khảo cổ nhân viên danh sách ghi chép mặt trên có một phần là cựu môn người trong đó một số người lại cùng đáy biển mộ khảo cổ nhân viên t r ù n g hợp từ doan nam phong thái độ có thể thấy được nàng cùng tân nguyệt quán cơm toàn thể đối với cựu môn ý kiến là tương đối lớn cựu môn quá không đem tân nguyện quán cơm coi là chuyện to tát Có điều, trong tài liệu cũng không có ghi chép tỉ mỉ, chỉ có một tấm hình, một cái nghi ngờ tiểu ca chỗ học đó, điều, đứng tài liệu ghi nghi tiểu khởi linh người, đứng ở chỗ nào. lại đó, khoa học kỹ thuật trong tỉ một tấm một trương nào. khoa không hình, ngờ Nhân không như kỹ mỉ, ở vậy p h á thì đạn, dân k ô không không n nâng, quan nhân hiện người đã biến mất đến mấy năm, căn bản không thể nào g truy điều khẩu điều tra tra. thêm thời phát thể h xét, mất t mấy Vậy điểm, mới vào đã không có gì để nói nhiều trực tiếp hỏi chính là phải biết phần lớn cựu môn người bây giờ đều bị tạm giam cái kia căn cứ điều tra cái này xa xôi sơn thôn nhỏ nghi ngờ tiểu ca trương khởi linh từng ở nơi này sinh hoạt phải có một vài năm bởi vì hắn cách tiên tiên cũng không xa cũng chính là mấy năm qua sự có điều cuối cùng tiểu ca trương khởi linh vẫn là quyết định đi tới gần nhất không chuyện gì coi như đi ra ngoài du lịch mà tiểu ca trương khởi linh tình huống mọi người cũng đều hiểu rõ vừa khôi phục ký ức liền đất đại gia cũng không yên lòng lần này điều tra do a khuê ba người bồi tiếp lão hổ tuyền béo giang vàng ba người lập tức sẽ kết hôn khắp nơi chạy lung tung không được liền không theo đi vốn là đi một cái xa xôi sơn thôn nhỏ điều tra chốt sự còn có ông gia thường trú nhân viên phối hợp hơn nữa nơi này là nội lục mọi người đều cảm thấy đến không chuyện gì kết quả nửa tháng sau khi một cú điện thoại đánh tới tiểu ca trương khởi linh bốn người mất tích vông ra cùng đi nhân viên cũng có hai cái theo mất tích còn có hai cái trọng thương bị những người còn lại cứu lại bọn họ là bị người tập kích người tập kích bọn họ là cao thủ tuy rằng bị tiểu ca bọn họ đánh thành trọng thương chạy trốn có điều người kia chọn thời cơ rất tốt lúc đó đại gia ở một cái vô danh trong hồ điều tra người kia tập kích thời điểm đại gia có một số người xuống hồ lặn dưới nước điều tra cũng chính là vào lúc này, này vô danh hồ đột nhiên xuất hiện bên trong hấp tuy rằng người kia bị đánh thành trọng thương chạy trốn có điều hắn cũng coi như thành công sau đó vông ra những người còn lại viên gọi tới lượng lớn nhân viên phối hợp lục xoát hai mươi b ố giờ cũng không tìm được xuống hồ sáu người lúc này mới đăng báo lúc này vông quỳnh nhà tiền viện bên trong phòng khách vông quỳnh ngồi chủ vị nhìn tư liệu đồng thời bên trong phòng khách còn có sở hồng lao hồ tuyến béo giang vàng cùng ông ra mấy cái người phụ trách đều ở đại gia sắc mặt rất khó coi bị người tập kích đám hại đổi a i tâm tình đều sẽ không được chủ yếu là còn khiến người ta thành công tư liệu rất nhanh liền bị vông quỳnh xem xong hắn đem tư liệu phóng tới một bên đốt một cái xì gà không nhanh không chầm đánh bên trong phòng khách tất cả mọi người đều không lên tiếng đều đang đợi vương quỳnh lên tiếng mọi người đều biết vương quỳnh lần này là hạ tử thủ sở hồng cùng lão hồ bọn họ q u a n năm ở lại vương quỳnh bên người quen thuộc hơi thở của hắn lần này cứu viện hành động rất sự bộ điều động hai đội long tổ thành viên bốn đội đội hành động thành viên một đội nhân viên nghiên cứu khoa học vương quỳnh hút xỉ gà trầm tư một chút đối với sở hồng mở miệng nói hồng tỷ việc này bao nhiêu cùng cửu môn có chút quan hệ bọn họ biết chút ít cái gì không nói trước đây dễ bàn nhưng là hiện tại có chuyện bọn họ thì có sai chúng nó từng người đều có hoàn thiện hậu bị vật tư bộ ngành trong vòng mấy tiếng liền có thể chuẩn bị kỹ càng nhằm vào nhiệm vụ loại hình vật tư. người nhà họ v ô g liền không xong rồi bọn họ cảm giác v ôm quỳnh lúc này khí tức ép bọn họ không t h ở nổi nếu không thì nói thế nào thất trưởng lão là đối ngoại người phụ trách cái kia lời này nói đẹp đẽ tương tự lời nói cũng làm cho hắn nói ra có điều không nhiều thời gian dài sau khi bọn họ liền biểu hiện ra kiêu ngạo dáng vẻ thật giống bọn họ làm cái gì chuyện không bình thường chủ yếu là độc giác long khí tràn g rất mạnh người bình thường căn bản không dám tới gần dựa vào gần thì có chút không t h ở nổi nhưng mà vông ra bắt đầu phối hợp hành động sau khi mới biết cái gì gọi là tay mắt thông thiên cái gì gọi là quyền cao chức trọng là bọn họ đem sự tình muốn đơn giản thời gian t h ầ n trương đại gia cũng không nhiều lời cái gì đều từng người hành động lên v ông gia tuy rằng chỉ có hai mươi cái tiêu chuẩn thế nhưng bọn họ đem ra tộc bên trong mạnh nhất người đều phái lại đây cho tới v ông quỳnh bên kia không phải người nhà họ v ông không nghĩ tới đi mà là từ khi bắt đầu tập hợp độc giác long liền vẫn ở lại v ông quỳnh bên người tuyên béo muốn nói cái gì thế nhưng bọn họ lầm bầm một hồi thực sự là không tìm được mở miệng lý do cũng là không nói gì tuy rằng chuẩn bị thời gian chỉ có một ngày thế nhưng này bất luận đối với rất sự bộ vẫn là v ông gia tới nói đều không đúng sự kiện cái kia bằng thùng nước v à n g e o mấy mét độ dài thỉnh thoảng né qua điện qua một sừng cả người như ngọc chất con mắt màu xanh lam sớm không một không nói sự bất p h ả m của nó nếu là lấy trước t u y ế n béo đã sớm sủ lông có điều hắn hiện tại thành thục rất nhiều không ở giống như trước như vậy kích động rồi hắn biết có thiếu ra ở căn bản là không cần hắn bận tâm hắn nghe a i chính là từ kinh đô đến tiểu ca bọn họ vị trí sơn thôn nhỏ dọc theo đường đi đều bị người sắp xếp rõ rõ r à n g r à n g vương quỳnh căn bản cũng không có đứng ra dọc theo con đường này sở hữu bộ ngành liên quan đều phối hợp tương đương đúng chỗ vương quỳnh hút gà cười cận nói đến sự kiện lần này dù sao cùng các ngươi cũng có quan hệ cho ngươi hai mươi cái tiêu chuẩn phối hợp hành động cụ thể thủ tục hồng tỷ gặp với các ngươi làm luận ngày mai sẽ xuất phát lời này để ba người không lời nào để nói bọn họ hiện tại không phải một người ăn no toàn ra không đói bụng thời điểm là có nhà người bọn họ cũng phải nhà đối diện đ ỉ n h phụ trách cùng ngày xuất phát cùng ngày liền đạt tới vị trí mà bông ra người biểu hiện rất kỳ quái bọn họ bắt đầu là kinh ngạc là có chút ngơ ngẩn dáng vẻ cuối cùng vương b ì n h đối với bông ra người nói rằng thất trưởng lão thật không tiện a lần này liên lụy các ngươi bất kể là bất luận người nào cha được manh mối hắn cũng có ra tay lần này cũng còn tốt có thiếu chủ bên người cao thủ tồn tại không phải vậy nhân viên điều tra có thể hay không tiếp tục sống sót đều khác nói chuyện cái kia có điều người nhà họ v h ô n g tuy rằng biểu hiện ra một bộ ta kiêu ngạo dáng vẻ thế nhưng đối với rất sự bộ công nhân viên vẫn là rất khách khí những thứ này đều là thiếu chủ thủ hạng đều là người mình khách khí một chút là nên để rất sự bộ công nhân viên cũng không biết bọn họ đến cùng là làm sao nghe nói những người này là bộ trưởng thân thích hẳn là quần kẻ ngu si thất trưởng lão vội và nói thiếu chủ ngài này nói chính là nói cái gì trước tiên không nói ngài là gia tộc dòng chính thiếu chủ gia tộc sở hữu thành viên vì là ngài cống hiến là vinh dự trước tiên không nói nơi nào gia tộc vẫn điều tra chỉ vì lần thứ nhất cùng thiếu chủ hành động lưu cái ấn tượng tốt chứng minh ông gia chi thứ mấy trăm năm nỗ lực thành quả đối với sở hồng v ông quỳnh là yên tâm cho sở hồng một cái an tâm ánh mắt liền tiếp tục đối với lao hồ ba người nói rằng hồ ca m ậ p ca kim ca lần này các ngươi cũng đừng tham dự các ngươi lập tức liền muốn kết hôn đừng làm cho các chị dâu lo lắng nhìn thấy những n à y người nhà họ ông có thể không kiêu n ạ o sao nhìn đây chính là chúng ta ông ra dòng chính thiếu chủ chúng ta không kiêu n ạ o ai kiêu ngạo liên hệ bộ ngành liên quan toàn diện tra rõ cựu môn sở hữu nghề nghiệp chỉ cần có vấn đề theo ấn nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn xử lý chúng ta không lên muốn hỏi chờ bọn hắn tới c ử a chủ động nói không nói cũng không liên quan v ư ơ n g mình lại hít sâu một cái xì gà nói trong thời gian này nhất định sẽ có người chào hỏi bất kể là ai dám thế cựu môn chào hỏi hợp lý hợp pháp tình huống toàn tuất đến cùng không bông tha một người còn nữa chuyện lần này còn muốn cảm tạ thiếu chủ người ân cứu mạng tình huống chúng ta cũng tỉ mỉ hiểu rõ người xuất thủ khẳng định thời gian dài ẩn núp ở nơi đó có điều nàng vô cùng hiểu rõ vâng mình nàng biết ông quỳnh hiện tại rất tức giận sở hồng đau lòng ông quỳnh ôn nhu nói yên tâm đi quỳnh nhi ta nhất định để bọn họ biết lựa giận của ngươi hợp lý hợp pháp tình huống bắt bí gắt gao sở hồng tuy rằng thực lực thấp thế nhưng nàng là không sợ nhất ông quỳnh h a i tử nhà mình có gì đáng sợ chứ có điều phần lớn người đều không biết đây là cái gì tình huống chỉ có một số ít biết đây là điển hình gia tộc chủ nghĩa giả biểu hiện loại này trước đây rất nhiều có điều hiện tại rất ít gia tộc chủ nghĩa giả chính là bất cứ chuyện gì đều lấy gia tộc làm trọng những này rất dễ hiểu hơi hơi giải thích mọi người liền đều biết là xảy ra chuyện gì hóa ra là bởi vì v ông quỳnh bất p h ạ m để bọn họ cảm thấy cho bọn họ được rồi l i ê n này bộ trưởng là lão đại của chúng ta ngươi xem chúng ta kiêu ngạo sao các ngươi cách cục nhỏ a t r ư ờ n g ba trăm linh bảy quái lạ thôn trang t r ư ờ n g ba trăm linh bảy quái lạ thôn trang làm ông quỳnh đoàn xe của bọn họ đi đến nơi này cái xa xôi sơn thôn nhỏ thời điểm vương gia đóng quân nhân viên rất sớm sẽ c h ờ ở cửa thôn nơi nhìn thấy đoàn xe bên trong gia tộc thất trưởng lao với bọn hắn c h à o hỏi vương gia đóng quân nhân viên liền mang theo mọi người vào thôn đi đến bọn họ đóng quân địa phương thôn này rất quái lạ không lớn làng đường cũng không phải thẳng thắn nhà cùng nhà trong lúc đó cũng không phải đối với gọi thật giống đại gia tùy ý xây dựng cảm giác lung ta lung tung hơn nữa thôn này lại là dân tộc thiểu số nhân dân ở lại vậy thì không đúng hồ sơ trên ghi chép đây là cái người hán làng a làm sao biến thành dân tộc thiểu số cũng may v h ô n g quỳnh bọn họ tới nơi này địa phương bộ ngành liên quan công nhân viên có theo đến phối hợp công tác căn cứ địa phương bộ ngành liên quan công nhân viên giao cho thôn này căn cứ ghi chép đúng là người hán làng sau đó người hán này làng tiếp thu trên núi dân tộc thiểu số bách tính đừng xem người ở đây mọi người một thân dân tộc thiểu số trang phục kỳ thực trong đó có khoảng một nửa đều là người hán chỉ là bọn h ắ n không biết khi nào thì bắt đầu thích mặc dân tộc thiểu số trang phục chờ đại gia dàn xếp được rồi sau đó đại gia cũng không nghỉ ngơi tụ tập cùng một chỗ mở hội đầu tiên là v ông gia đóng quân nhân viên giới thiệu tỉ mỉ tình huống v ông gia đóng quân nhân viên mở miệng nói thất trưởng lão căn cứ v ông gia đóng quân nhân viên mới vừa mở miệng liền bị thất trưởng lão hông trường chi đánh gãy thất trưởng lão ngự khi trịnh trọng giới thiệu với hắn nói vị này chính là ông gia dòng chính thiếu chủ nhiệm vụ lần này toàn bộ do thiếu chủ làm chủ ngươi cẩn thận đối với thiếu chủ giới thiệu đối với người nhà họ v h ô n g đối với mình xưng h ồ vương quỳnh đã miễn dịch đều không l o ã n g đến phản ứng bọn họ thụ linh trận mọi người đều nghi hoặc mở miệng nói bọn họ căn bản là không biết đây là ý gì ta dẫn dắt một tổ thành viên gia tộc ở đây đóng quân điều tra ba năm lâu dài thêm vào gia tộc dĩ vãng đóng giữ nhân viên ghi chép nơi này tất cả bình thường chỉ chốc lát vương quỳnh mở miệng nói nơi này địa hình không đúng nghiên cứu khoa học tiểu tổ dùng không người máy bay vẽ bản đồ những người còn lại từng người tản vào trong thôn tuần tra tình huống hình tượng đồ hội họa được rồi đại gia ở trở về nghiên cứu bắt đầu hành động đi thế nhưng Ai i b ế trước bọn bọn bọn họ họ họ hiện tình huống, hiện sống hay chết đều không xác định, hiện hơn gian không đợi người cho hay chết tích thời tại cái tại tại giờ, đợi mất t là là là xác gì đều dù đã đó vài ngày do trương tiên sinh chờ bốn người đến trong tộc để chúng ta phối hợp hành động trương tiên sinh bọn họ có rõ ràng độ công kích điều tra điều tra công tác có rõ ràng tiến triển vông ra đóng giữ nhân viên nói xong mọi người đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết quản chế nhân viên của bọn họ ngay ở trong thôn ngay ở bọn họ phụ cận vông quỳnh cũng một mình ở làng đi dạo lên hắn không có cùng bất luận người nào tiếp lời mà là h ố xì gà khi mắt lơ đ n g đánh giá b ộ n phía thỉnh thoảng còn có thể dùng thần thức cảm ứng khu vực rộng lớn q u é t hình tuy rằng tiểu ca trương khởi linh cùng a khuê mấy người bọn họ bởi vì thời gian dài cùng ông quỳnh làm việc nguyên nhân cũng nuôi thành chỉ cần hành động liền sẽ chuẩn bị nhiều vật tư quen thuộc đối với ông quỳnh nói tới đồ vật mọi người đều không hiểu thế nhưng đều cảm thấy rất cao sang quyền quý đẳng cấp cảm giác chỉ có thể theo phía sau hắn đi t h a m dò xem cái gọi là mắt trận cái này cái gọi là mắt trận dù cho là không cần trận pháp phân tích đại gia cũng có thể nhìn ra nó không giống địa phương nói bao nhiêu lần bọn họ vẫn là như vậy mỗi lần đều đáp ứng khỏe mạnh nhưng là nên cứ gọi mình là cái gì vẫn là gọi mình là cái gì ngoài ra đại gia cũng không có cái gì phát hiện mới muốn điều tra hoặc tìm kiếm đáp án nhất định phải nói thời gian nhưng là v ừ a lúc đó kẻ địch xuất hiện chúng ta cũng không biết kẻ địch là ai có bao nhiêu người kẻ địch đều là có thể hiện một bước biết chúng ta muốn làm gì nhằm vào chúng ta điều tra mục tiêu hoặc là tiêu hủy hoặc là sớm bố trí cả bẫy cuối cùng ở vô danh hồ trên đối với chúng ta tiến hành hủy d i ệ t hình tập kích tạo thành sáu người như nước mất tích hai người trọng thương Kẻ kích tập m vâng i quỳnh t rất giải h thích tụ linh trận là một loại cổ trợ pháp tụ tập linh khí dùng cho tu hành trợ pháp có điều hiện tại căn bản cũng không có linh khí cho bọn họ tụ vì lẽ đó thôn này dựng thành tụ linh t r ậ n cũng là nhìn mà thôi cái gì dùng đều không có như vậy đại gia liền nắm giữ thượng đế thị giác muốn nhìn nơi nào liền xem nơi nào muốn từ cái gì góc độ xem liền từ cái gì góc độ xem vương quỳnh đầu tiên là đối với v ông ra đóng giữ nhân viên gật gật đầu sau đó đốt một cái xì gà giật lên cái này v ông ra đóng quân nhân viên vừa nhìn chính là cơ linh người ngự k h í trịnh trọng đối với vương quỳnh nói nhìn thấy thiếu chủ thiếu chủ đón lấy để cho ta cho ngài giới thiệu nơi này tất cả không có trước tiên nhìn bản đồ mọi người trước tiên là chạm c h á n nói rằng từng người nghe thấy nhìn thấy tổng kết mà ra chính là giả hết sức nơi này thôn dân khẳng định biết chút ít cái gì thôn dân phòng bị cũng hết sức già trang lại như đang diễn trò như thế đóng giữ khu vực ngoại trừ nghiên cứu khoa học tiểu tổ cùng một đội đội hành động bảo vệ còn lại mấy chục người đều tứ t ắ n ra đối với cái này không lớn làng tuần tra nhưng mà dù cho là có như vậy công nghệ cao đại gia cũng không phát hiện thôn này có cái gì không giống địa phương chẳng qua là cảm thấy bọn họ kiến tạo thời điểm khá là tùy ý, không quá quy phạm mà thôi vông ra đóng giữ nhân viên xem vẻ mặt của mọi người cũng biết bọn họ là nghĩ như thế nào liền nói tiếp chúng ta cũng hoài nghi người trong thôn giám thị chúng ta có điều trong thôn không có người mới đã tới mỗi người đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương căn cứ chúng ta điều tra không có gì t ư ờ n g bởi vì thôn này kiến trúc đều là lấy dân tộc thiểu số kiến trúc làm chủ chỉ có nơi này là dùng cổ hán thức phong cách kiến tạo vẫn là loại kia quyền quý nhà mới có thể kiến tạo đại t r ạ c viện vông quỳnh nhìn một hồi liền nhắm mắt lại suy nghĩ một chút có mở mắt ra nhìn một chút cuối cùng mới mở miệng nói đây là tụ linh t r ợ mấy tiếng sau khi đại gia nhận được nghiên cứu khoa học tiểu tổ tin tức liền toàn bộ trở lại đóng quân khu vực vông quỳnh không làm ra quyết định để mọi người trước tiên nhìn bản đồ cái này bản đồ là dùng công nghệ cao hội họa thành không gian ba triệu đồ dùng laser biểu hiện thiết bị hiện lên ở đại gia trước mặt như vậy càng dễ cho mọi người nghiên cứu một cái làng đều là dân tộc thiểu số kiến trúc chỉ có trung tâm nơi là một cái hán thức quyền quý vị trí rất là k h á c loại đại gia đi theo ông quỳnh phía sau tốc độ không nhanh không chậm hướng về cái gọi là mắt trận đi đến nhưng là khi bọn họ vừa tới cái này hán thức kiến trúc trước cửa thời điểm rất xa thì có lượng lớn thôn dân chạy tới trong tay bọn họ đều cầm vũ khí ngựa khí rất xấu hô không cho bọn họ đi vào hơn nữa thôn dân càng tụ càng nhiều mặc kệ nam nữ già trẻ bọn họ tâm đều rất đủ trong tay đều cầm vũ khí rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ ảo thuật thế giới của ta thôn dân khoảng cách vông quỳnh bọn họ duy trì khoảng cách nhất định khoảng m ộ mươi mét giá vẻ ngựa khí vô cùng cứng rắn nói người ngoài lai đây là ta thôn trọng yếu khu vực không cho bất kỳ người ngoài tế i n bào các ngươi lập tức rời đi thôn này tổng cộng hơn một người nam nữ già trẻ toàn bộ bao quát ở bên trong hiện tại toàn bộ đến đến rồi một cái không kém dù cho là m ạ i đứa bé đều bị trong nhà đại nhân ôm đến đến rồi bọn họ đây là muốn mạnh bạo a hơn nữa chơi rất lớn không muốn sống loại kia bọn họ không chỉ không để ý mệnh của mình cũng không để ý người nhà mệnh vậy thì khủng bố vông q u n h bên này người biết tình hôm sau toàn bộ nhân viên cũng đều đến dù cho nhân viên nghiên cứu khoa học đều đến, đến rồi bọn họ gộp lại vẫn chưa tới trăm người cùng đối diện thôn dân có mười mấy lần t r ê n h lệ h mọi người đều cầm vũ khí đối lập vương quỳnh nợ đủ cười vốn là bởi vì tiểu ca bọn họ mất tích nguyên nhân hắn liền khá là gấp không nghĩ đến đối phương còn cho hắn ra cái cái vấn đề khó khăn này đi theo địa phương bộ ngành liên quan công nhân viên toàn bộ đều gấp không được làm cái gì vậy tạo phản a địa phương bộ ngành liên quan công nhân viên tiến lên khuyến bảo nhưng mà chẳng có tác dụng gì có bình thường nghe lời thôn dân hiện tại một bộ các ngươi không rời đi mọi người liền liều mạng nói cái gì đều không dùng vâng quỳnh nhìn tình huống hiện trường cuối cùng vẫn là cười ra tiếng khà khà ha ha ha ha ha ha ha, thực sự là quá thú vị vâng quỳnh biểu hiện k h ắ c thường không chỉ dọa người mình nhảy một cái liền ngay cả đối diện thôn dân g i ậ t này mình người này có bệnh vâng quỳnh nở nụ cười một hồi hắn bây giờ đối với trừ mình ra mang đến người còn có v ô n g ra người những người còn lại đều không tín nhiệm v y hiếp thủ đoạn là độc những người này đúng giờ ăn thuốc giải không phải vậy sẽ chết tất cả mọi người vội vàng hẳn là không dám nhìn nhiều vâng quỳnh cùng tiểu cáo lông đỏ linh nhi một ánh mắt linh nhi ảo thuật thế giới của ta thế giới bên trong không nói chỉ nói này ngoài giới chỉ cần đi vào h ảo thuật thế giới của ta bên trong người toàn bộ mắt người đều biến thành màu tím hồ l y mắt yêu tả vô cùng v ông quỳnh rất hài lòng linh nhi năng lực này tán dương linh nhi giỏi quá tình cảnh làm sao thay đổi vừa nay chính mình không phải ở đây à? qua lại các thế giới để mấy người có chút ngơ ngẩn không biết chính mình ở nơi nào bởi vì còn có người ở h ảo thuật thế giới của ta bên trong vì lẽ đó linh nhi không thể đem con mắt thứ ba nhắm lại linh nhi cái này h ảo thuật thế giới của ta m ặ t chữ trên y tứ là chính linh nhi từng điểm từng điểm phát họa ra thế giới thuộc về chính nó thế giới vô dụng ông quỳnh hỏi linh nhi chủ động nói rằng vương quỳnh sắc mặt hiền lành quay đầu ôn hòa đối với đại gia nói rằng sự tình giải quyết tốt đẹp đón lấy mọi người đều đi hỏi đi bọn họ gặp thành thật trả lời rất nhanh vương gia đóng giữ nhân viên liền tỉnh táo lại một bộ ngẩn ngơ dám vẻ xảy ra chuyện gì hơn một nghìn người toàn bộ hai mắt liều linh yêu tả hào quang màu tím lạng lặng nhìn v ô n g quỳnh bọn họ khung cảnh này so với phim ma hù dọa hơn nhiều lúc này v ô n g quỳnh mở miệng nói linh nhi v ô n g ra đóng giữ nhân viên không thành vấn đề liền thả ra đến v ô n g quỳnh đến không có ảnh hưởng gì chính mình bảo bối nhi năng lực có gì đáng sợ chứ có điều sự tồn tại của bọn họ không giống ghi chép như vậy mà là tương tự với thủ mộ tộc v ô n g quỳnh giật giật khoe miệng được lắm tham gia trò vui bất đắc gì nói không thành vấn đề tham gia trò vui cũng làm cho bọn họ về nhà đi ngủ khỏe mạnh ngủ trên một ngày để bọn họ thanh tỉnh một chút đặc biệt là cái nào ô n hải tử kỳ thực bí mật rất đơn giản thôn này người đúng là dân tộc thiểu số cùng người h á n kết hợp linh nhi cái này h ảo thuật thế giới của ta v ư ơ n g quỳnh cũng chưa tiến vào quá chỉ là cùng linh nhi nói chuyện phiếm thời điểm nghe nó giới thiệu quá mà thôi linh nhi ngoan ngoan đáp ứng tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhận được chủ nhân mệnh lệnh lập tức liền hành động linh nhi ba một tiếng kỳ hảo âm thanh từ linh nhi trong miệng truyền ra đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người nó được rồi chủ nhân như ngươi mong muốn chỉ là hiện tại là xã hội pháp trị hiện tại người trong thôn không thể xem tổ tiên bọn họ như vậy đánh chỉ có thể toàn thôn phối hợp mê hoặc người ngoại lai tại đây cái h ảo thuật thế giới của ta bên trong linh nhi chính là chúa tể nó chính là thượng đế nó không gì không làm được ngoại trừ v ông quỳnh cố ý bàn giao rất sự bộ nhân viên vông ra hai mươi người còn lại toàn bộ tiến vào linh nhi h ảo thuật thế giới vừa vặn những người này đều nhìn về hắn vâng quỳnh liền mở miệng nói linh nhi dùng h ảo thuật ta nghĩ biết đáp án vâng quỳnh nhìn bọn họ không thành vấn đề cũng không nhiều phản ứng bọn họ tiếp theo mở miệng nói địa phương bộ ngành liên quan công nhân viên không thành vấn đề lời nói liền để bọn họ về đóng giữ khu vực nghỉ ngơi đồng thời quên mất vừa nay đã phát sinh sự rồi hướng linh nhi hỏi linh nhi những người này là xảy ra chuyện gì dù cho là long tổ thành viên đều không dám làm một cử động nhỏ nào d á n g vẻ chớ nói chi là người khác cái này tự xưng ơ trương ra người thủ hộ người cũng không ở trong t h ô n trụ mà là sống ở trong núi ở một cái độc sơn phụ cận đáng tiếc những này có vấn đề người trong có mấy chục người bị một cái tự xưng ơ trương ra người thủ hộ người uy hiếp những người này hiện tại đều ở h ảo thuật bên trong hỏi cái gì nói cái gì thủ đoạn gì cũng không cần sử dụng hết sức phối hợp tình huống như thế đem sở hữu tỉnh táo người đều đẹp đều nơ ngác đứng ở nơi đó không biết sai rất nhanh chỉ thấy địa phương bộ ngành liên quan công nhân viên mắt mạo hào quang màu tím Cũng thôn c còn còn này g g đại tổ tông đều là người nhà họ trương nô bục sau đó không biết nguyên nhân gì trương gia mang đi lưu lại những người này tổ tiên bảo vệ ở đây không cho người ngoài tới gần đặc biệt là tiểu cáo lông đỏ linh nhi con mắt thứ ba con mắt như m ộ n g ảo vẫn mở to đại gia vừa nghĩ liền run rẩy trước đây nơi này có cái mạnh mẽ gia tộc cũng chính là t r ư ơ n g gia tiến vào linh nhi ảo thuật thế giới của ta sau khi linh nhi cũng không cần nhìn chằm chằm liền ngồi s ồ m ở vòng quỳnh trên bạ vai dùng nó manh manh lò lì âm nói rằng chủ nhân thôn này tổ v u ấ n bất luận người nào không được đi vào nơi này bọn họ rất đoàn kết cũng không cho là xã hội bây giờ có ai mới vừa mạo đại sơ xuất xảy ra án mạng vì lẽ đó toàn bộ đều đến, đến rồi phần lớn người tham gia trò vui làm chủ chất độc này trên núi có một loại đặc thù con n ệ n t ư n ệ n dính tính rất lớn con n ệ n còn có rất mạnh độc tính cái này trương g i a người thủ hộ tự nhận là khống chế tất cả cho nên đối với chính mình ở địa phương cũng không quá ẩn dấu sở hữu h à n g ngày đồ dùng đều là do hắn khống chế người đưa vì lẽ đó hắn nơi ở cũng không bí mật gì tiểu c a bọn họ mất tích chính là cái kia trương g i a người thủ hộ làm việc Trương ta tên Trương Trương ta tên Trương truyền tồn tại địa phương, là không thể nhất phương lưu phương, phương. Linh, Linh. danh làng vẫn không Còn nữa, muốn đi vô danh hồ, nhất định kia địa địa địa Khởi Khởi hộ, hộ, ở Cái đi đi là có vô vô dị quỷ Độc sau ơ trương n còn có độc có vật, g i người thủ hộ tồn tại, thủ hộ vì l đó nơi để căn linh n nói nhi điều động bọn họ trở lại hào hào ngủ một ngày quên mất ngày hôm nay tất cả xử lý xong những ngày vương quỳnh mang theo mọi người đang không có bất luận người nào ngăn cản tình huống tiến vào trong thôn này không cho tới gần hán thức biệt thự lẽ ra cái này hán thức biệt thự nên rất lâu không ai ở bên trong nên tàn tạ không ra hình thù gì quét tước cái này tòa nhà người không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là cái kia cái gọi là t r ư ơ n g gia người t h ủ hộ trường sinh gia tộc trương gia trương khởi linh vương quỳnh cũng không hề để ý đại gia cảm thụ linh nhi ảo thuật ở trong hồ sơ là có ghi chép ở thụ vương ra sự kiện thời điểm linh nhi liền vận dụng quá loại năng lực này vương q u n h nói với linh nhi linh nhi nhìn thấy người bạn nhỏ không a n sao để hắn phối hợp trị liệu Đem biết đến đều biết nói hết thể đều nói ra, ta rất không thích không hắn dáng vẻ hiện tại. Cho tới trước ra, vương ẻ hiện Cho tại. tới t r gia, người cũng gọi khởi gia này là không kỳ linh, hay đại có gì quỳnh á lại đơn giản hỏi cái này trương khởi linh mấy vấn đề cùng có quan hệ mật phật đà vấn đề thẩm vấn công tác không cần suy nghĩ nhiều người ta căn bản là không thể phối hợp mọi người trong lòng cảm thấy thôi n à y không phải sợ không sợ vấn đề chính là cảm thấy đến xem vương quỳnh cùng linh nhi là đối với bọn họ không tôn trọng mà thôi vương q u n h kỳ quái hỏi ngươi hại trong đám người có các ngươi người của trương gia là trương k hắn, hắn đại linh, n gia vốn là nghĩ chúng ta không tính sao người chữa thương cho người người đây dù sao cũng nên phối hợp đi muốn tìm trương gia cổ lâu tiến vào trương gia mật địa chỉ có thể khai sơn đi vào hoặc thanh long hấp thu vào không có biện pháp khác đại gia bây giờ đối với ông quỳnh cảm giác là sợ hãi làm chủ sùng bái tôn kính tâm tình là phụ nếu dễ bàn dễ thương lượng không được như vậy vì đối phương an toàn cá nhân chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn đặc thù hiện c h ư ờ n g người bất kể là rất sự bộ vẫn là bông ra người tình báo đều không đúng nói dỡn vương quỳnh cũng không cùng người này xoắn suýt những n à y có không tiếp tục hỏi bọn họ làm sao biến mất đi nơi nào làm sao đem bọn họ tìm trở về đại gia đối với cái này biệt thự tiến hành cẩn thận kiểm tra nhưng mà không hề phát hiện thứ gì đây chính là cái biệt thự mà thôi ra hán thức biệt thự ngoại trừ vương quỳnh mọi người đều cảm thấy đến lúc này sơn thôn nhỏ rất quái dị cái này trương khởi linh tiếp tục máy móc giống như hồi đáp thanh long hút nước vào mật địa trương ra mật địa ở trong núi sơn có thể tự lành ngọn núi bên trong có mật phật đà bảo vệ mật phật đà thất trưởng l ã o không biết cảm thấy kêu ra tiếng trường sinh gia tộc trương gia trương khởi linh lúc nào có người như thế điên tự xưng trường sinh gia tộc không nghĩ đến lần này tới nơi này thật sự là mở mang nhiều h i ể u b i ế ta t thôn này người đem câu nói này cho hoàn mỹ hiện hiện ra hiện trường có rất nhiều người có điều đại gia lúc này so với cái này trương gia người thủ hộ còn văn xem nơi đó đều có chính là không có xem v ông quỳnh cùng linh nhi cái này trương khởi linh máy móc hồi đáp lúc này vị này trương gia người thủ hộ như khối lỗi không n ú p ních không có bất luận cảm tình gì trở lại nói mà tạo thành tất cả những thứ này chính là trước mắt người này bộ trưởng của bọn họ thiếu chủ vương quỳnh trương gia cổ lâu người ngoài không thể tin ế vào người vi phạm chết vương quỳnh đều bị tình huống như thế tức nở nụ cười đều nói vùng khỉ ho có gãy sinh ra người xào quyệt hắn vẫn cho là hiện đại sẽ không có chuyện như vậy phát sinh cổ điện đại khí biết điều mà lại xa hoa cái này hắn thức biệt thự rất tốt một lát sau vương quỳnh thấy chữa bệnh nhân viên đã cho người này đơn giản trị liệu xong xuôi hắn cũng không chờ lâu trực tiếp mở miệng nói ngươi là ai chỉ là không có lớn như vậy phạm vi mà thôi v ư ơ n g quỳnh cũng không nghĩ đến linh n h i lớn như vậy phạm vi sử dụng ảo thuật gặp tạo thành như thế khủng bố nghĩ tới đập quỷ dị mảnh cũng không cần đặc hiệu cùng hành động lại là một cái tài lộ à. cái này trương khởi linh thành thật trả lời nhận thức có điều hắn phát bệnh mất trí nhớ không nhớ rõ chính mình m a n g người ngoài tìm kiếm trương gia cổ lâu phản tộc người chết nhưng là đại gia đi vào sau đó mới phát hiện bên trong bị người quét tức rất sạch sẽ kết quả cái này cái gọi là trương gia người thủ hộ cũng là kẻ hung hãn không chỉ không phối hợp trị liệu còn tìm chết một bộ các ngươi đừng nghĩ từ ta này biết bất cứ chuyện gì dám vẻ đại gia cũng không phí cái kia sức lực trước tiên cho hắn c h ữ a thương nhìn dáng vẻ của hắn thương thật nặng đừng chết rồi còn có thật nhiều vấn đề hỏi hắn cái kia hiện trường hoàn toàn yên tĩnh vương quỳnh tuốt linh nhi lẳng lặng nhìn chữa bệnh nhân viên cho hắn c h ữ a thương mọi người đều hiểu rõ trương gia có cái quen thuộc trương gia dòng chính mỗi đại tộc trưởng cũng gọi trương khởi linh hiện tại chủ yếu là cứu người tuy rằng vương quỳnh có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi người này thế nhưng sự t ì n h cũng phải phân nặng nhẹ cùng trước sau ban này một điểm âm thanh đều không có bởi vì mọi người đều ở đi ngủ vương quỳnh không có quan tâm hắn nói trường sinh ra tộc cái gì hỏi tiếp ngươi tại sao muốn hại người trương gia người thủ hộ rất dễ dàng bị mang về đừng nói hắn hiện tại là trọng thương người bệnh coi như hắn là hoàn hảo nhằm vào rất sự bộ công nhân viên bốn đại đặc thù chiến đội long tổ tồn tại cũng chi lăng không đứng lên vừa nay tiến vào này hắn thức biệt thự thời điểm v ư ơ n g quỳnh liền phân ra một con tiểu đội đi tìm cũng quản chế trương gia người thủ hộ vị trí khu vực cái này trương khởi linh cũng đem mình biết đến toàn bộ nói ra đáng tiếc hắn biết đến đồ vật cũng không nhiều hắn cũng không phải thật sự là người thủ hộ mà là sau đó tự nguyện bảo vệ nơi này có điều đại gia ngẫm lại cũng đúng người này hiện tại là bị khống chế nó chính là hắn chân thật nhất một mặt đối ngoại có thể sẽ không thật sao nói cho tới cái khác không phải hiện tại cần gấp hiện tại cần gấp cứu người hỏi xong nói vương bình để linh nhi phát động năng lực để người này ngủ trên ba ngày dùng ý dùng dung dịch dinh dưỡng duy trì là được đem cái này trương khởi linh đưa đi sau khi vương bình cũng hỏi thất trưởng lão có quan hệ mật phật đà sự t ì n h thất trưởng lão cũng như thực chất nói rằng mật phật đà là một loại đồ vật trong truyền thuyết là một loại sinh sống ở trong tảng đá đồ vật cả người chất ngọc m ặ t như phật đà có thể ở núi đá bên trong ngăn g qua không ai biết nó có phải hay không sinh vật là cái gì sinh vật cũng chưa từng nghe nói người từng thấy ta cũng là ở một bản trong sách cổ xem chương ba trăm mười mật phật đà chương ba trăm m ư ơ i mật phật đà vô danh bên hồ trên một khối trên đất trống vương quỳnh bọn họ chính đang xây dựng trụ sở biết đại khái tình hôm sau đại gia cũng là không có ở trong thôn tiếp tục dừng lại mà là đi thẳng đến chỗ cần đến bắt đầu tiến hành cứu viện hành động mọi người đều không nghỉ ngơi nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu dùng máy móc dò xét cái này vô danh hồ còn có bên cạnh một tòa vô danh sơn nơi này liền một ngọn núi cách vô danh hồ không xa đều không có tên rất tốt xác định đội ngũ chia ra làm hai một phần bảo vệ nhân viên nghiên cứu khoa học công tác một phần xây dựng nơi ở tạm thời đều bắt đầu bận túi bụi căn cứ bông ra đóng giữ nhân viên giao cho lúc đó bọn họ là căn cứ một khối khối thép tìm tới nơi này không cần nhiều lời bọn họ là bị một cái khác trương khởi linh cố ý thiết kế tới đây vốn là bọn họ là sẽ không như vậy dễ dàng bị thiết kế có điều lúc đó tiểu ca trương khởi linh được cái kia khối thép thời điểm tình huống rất không đúng tiểu ca trương khởi linh không với bọn hắn nói bông ra đóng giữ nhân viên bị gia tộc cao tầng căn dặn phối hợp vì lẽ đó bọn họ cũng là không có hỏi cho tới cái kia khối thép vẫn luôn bị tiểu ca trương khởi linh đặt ở trên người đối với ông bình sắp xếp mọi người đều không có bất kỳ ý nghĩa gì đặc biệt là bông ra người chính là đem v ô như g hình t vậy ở trong mắt mọi người này liền thành một khối núi đá vương quỳnh như chơi rất nhanh mở ra một cái lỗi thùng to có thể khiến người ta bình thường tiến bảo này khác thường hiện tượng người ở chỗ này không có một cái cảm thấy kỳ quái mọi người đều cảm thấy đây là một cái chuyện rất bình thường chính mình bộ trưởng chính mình thiếu chủ là cao quý thiên nhân m ở cái sơn mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên lần này cũng giống như vậy nơi này trụ sở rất sự bộ lưu lại hai đội đội hành động cùng nghiên cứu khoa học tiểu đội đối ứng lưu lại năm người ông già thành viên cái này cũng là để bọn họ an tâm đồng thời cũng không phải mỗi tháng đại đêm trăng tròn đều sẽ xuất hiện thanh long hút nước cái này cần xem vật khí. vương quỳnh hiện tại nào có tâm tình quản những n à y chuyện hư hỏng biết do đối phương lai giả bất thiện cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên đem bọn họ để một bên tỉ như trong thôn rất sự bộ liền lưu lại một đội đội hành động nhân viên đóng giữ vông ra tương ứng lưu lại đóng giữ nhân viên điều này làm cho đại gia hoài nghi cái tia trương khởi linh nói khép lại c h i sơn có phải là thật hay không vông quỳnh năng lực mạnh chủ tính trung toàn cục dù cho năng lực cá nhân mạnh hơn cũng không ngạo khí t r ù n g tiên tự cho là đem sở hữu chi tiết đều làm rất đúng chỗ để bất luận người nào đều chọn không ra tật xấu đến cái này vô danh sơn cái tia trương khởi linh mặc dù nói núi này có thể khép lại thế nhưng thông qua máy móc dò xét trong ngọn núi có rất nhiều địa phương là có không gian cũng không có khép lại đến một thể thống nhất tuy rằng phi đi một ít thời gian Thế n vì lẽ đó vương quỳnh hạ lệnh đại gia nghỉ ngơi ngày mai ở bắt đầu hành động lại gấp cũng không kém mấy canh giờ này bọn họ còn ở đáy hồ phát hiện kiến trúc có điều quá sâu ngoại trừ tiểu ca a khuê bốn người thiếu hụt chuyên nghiệp lặn dưới nước trang bị hông ra đóng giữ nhân viên đều tìm không tới nơi nào vương quỳnh mang đội thẳng đến chỗ cần đến tiểu ca trương khởi linh bọn họ tuy rằng ở ngọn núi bên trong t vật, vật hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là trước tiên đem tiểu ca bọn họ sáu người cứu ra còn lại sự tất cả đều dễ nói chuyện chỉ cần người ở chuyện khác cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp thông qua thẩm vấn cái kia trương khởi linh biết được muốn dựa vào thanh long hút nước phương tức tiến vào trương ra mật địa là có thời gian hạn chế mỗi tháng một tháng năm tròn đêm mới được nhân số vẫn là dựa theo ông quỳnh phân phối nếu lúc trước nói để bông ra toàn bộ hành trình tham dự vậy thì cứ điểm kia đều nhưng mà bọn họ tham dự căn dặn trụ sở nhân viên lấy quân đội thân phận cho thấy thân phận cùng đối phương duy trì nhất định khoảng cách an toàn chú ý nơi đóng quân an toàn giám thị đối phương tình huống đáng tiếc hiện tại đại gia không có thời gian hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cứu người vì lẽ đó vông quỳnh ra lệnh là tìm kiếm đáy hồ cùng trong ngọn núi không gian xác định tiểu ca bọn họ vị trí chuyện gì đều sợ chăm chú h u ố n hồ là người có thực lực chăm chú chương gia ở lại nơi đây mặt ngoài bí mật mấy tiếng sau khi liền bị mọi người phá giải có điều muốn đi vào s á c thực cần khai sơn ngọn núi bên trong tuy rằng có bạc nhược địa phương thế nhưng độ dày cũng phải hai mét trở lên vô danh sơn một cái ẩ nấp n trong hang núi vương quỳnh bọn họ chính đang so sánh bản đồ xác định bạc nhược địa phương khai sơn máy móc không cần người đứng đắn khai sơn ai dùng máy móc ca có một cái tự xưng quốc tế tính bảo vệ môi trường tổ chức đội ngũ phải ở chỗ này khảo sát thủ tục đầy đủ hết chính là như thế đơn giản chém tới vô dụng bất kỳ võ k ỹ nào cũng không dùng năng lượng gia trì tiếp theo chính là đáy hồ hút nước nhân viên mất tích vương ra đóng giữ nhân viên đăng báo nơi này tất cả liền mắc cạn thanh long hút nước hiện tượng bị trương ra thần thoại hóa cũng không có không sáng tuy ỏ giải i thích, có đ ề cặp đôi n à nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, cũng không tính việc khó gì. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ liền có thể nghiên khoa học khó chỉ cho họ thời họ thể việc tới gì, cứu có cứu rằng õ ràng. r Tuy mở cái sơn động đối với vương quỳnh tới nói rất đơn giản thế nhưng hắn cũng không có bất cẩn đây là ngọn núi trong ngoài liên tiếp địa phương để n g ư ờ i vắng nhất vương quỳnh lưu lại cuối cùng một đội đội hành động còn có năm cái người nhà họ v ứng viên sáng sớ m ngày thứ hai mọi người liền chuẩn bị sắp xếp xuất phát có điều vào lúc này cũng là đêm khuya tất cả nhân viên bận rộn nhanh hai mươi giờ nếu như tiếp tục trạng thái khẳng định không tốt ngay ở bọn họ dự định thăm dò cái kia đáy hồ kiến trúc thời điểm tập kích liền đến cuối cùng người nhà họ vâng lần này đến kỳ thực kiểm tra nhân viên mất tích chỉ là việc nhỏ chủ yếu là khoảng cách gần quan sát vâng quỳnh mà thôi chăm nghe không bằng một thấy vâng quỳnh giá trị đối với gia tộc tới nói so với cái gì đóng giữ nhân viên mất tích so với cái gì bí mật đều trọng yếu bọn họ hiện tại chỉ quan tâm vâng quỳnh tất cả những cái khác thật sự không trọng yếu vâng g i a mấy trăm năm tâm nguyện đều toán xong xuôi ngoại trừ để gia tộc tiếp tục mạnh mẽ còn có thể có chuyện quan trọng gì mà gia tộc muốn mạnh mẽ nhất định phải có người mạnh mẽ vâng quỳnh mặc dù là d ò n chính người thế nhưng hắn mạnh mẹ vì lẽ đó hiện tại vông g i a cả gia tộc đều đem vông quỳnh đặt ở vị thứ nhất gia tộc nhất trí cho rằng thiếu chủ quan trọng nhất những cái khác đều tốt nói chương ba trăm mười một mật phật đà hai chương ba trăm mười một mật phật đà hai này vô danh sơn đi về ngọn núi bên trong đường n ú i làm ở ra đại gia còn cố ý kiểm tra một hồi tình huống cũng không có phát hiện nó khép lại hiện tượng vông quỳnh căn dặn lưu lại phòng thủ nhân viên bọn họ không chỉ muốn đối với cái này đường n ú i nghỉ ngơi cũng phải chú ý ghi chép khép lại tưởng tượng quan sát tất cả nhìn truyền thuyết khép lại ngọn núi có phải là thật hay không đại gia hiện tại vội v á cứu người liền không có ở nơi này dừng lại lâu Tiểu có a xa, danh qua sao danh trương trờ trí trải xét, phát biết hút trong người, đường nơi linh ngọn núi cũng dụng hiện núi, cũng không biết bọn họ là làm sao bị hút vào đến. Này vô danh trong ngọn núi, giò khởi khu hồ họ ở là làm vị vực vô vô vào vô bị sâu c lít nhà, lít nhít to nha nhỏ không điều ề u đường n ú có có có cung, cũng có Có đường đ người, núi hơn không thể, hình thành thiên nhiên mê cùng, cũng không biết có hay không là thiên nhiên hình thành. biết i thể thể, hay là mê mê cung đối với người khác tới nói khả năng là vấn đề khó thế nhưng đối với ông quỳnh tới nói căn bản là không tồn tại để cho tiện làm việc tiến vào ngọn núi bên trong thời điểm vương quỳnh cố ý dùng thần thức cảm ứng đem bên trong quét hình một lần ở trong đầu thành lập bản đồ ba triệu tất cả mọi người ở vương quỳnh dẫn dắt đi thẳng đến tiểu ca bọn họ đi đến vương quỳnh bọn họ đi tới tốc độ cũng không nhanh bởi vì nơi này đối với đại gia tới nói hết thể đều là không biết huống hồ còn có trong truyền thuyết mật phật đà tồn tại núi này trong cơ thể đường là vẫn hương phía dưới hơn nữa đường không phải n g h ị thông suốt cần đi vòng rất phiền phức thẳng tắp khoảng cách đối với mọi người mà nói cũng chính là mười mấy phút sự tình cảnh rất tiến tĩnh đồng thời cũng đem chính đang gọi hàng tiểu ca biệt quá chừng cứu người quan trọng vương quỳnh cũng không nghĩ ẩn giấu cái gì trung y bó xương thêm vào tiên tiên chi k h í phối hợp trong uống ngoài thoa dược t ề cùng sử dụng hiệu quả so với bệnh viện làm giải phẫu hiệu quả cũng còn tốt người cứu về rồi còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục lúc trước bọn họ bị người tập kích kẻ tập kích bắt bí t r ê n l ệ n h thời gian rất chuẩn lúc đó tiểu ca trương khởi linh cùng a khuê còn có hai cái người nhà họ gông lặn dưới nước không biết trên mặt hồ sự kẻ tập kích thân thủ bất p h ẳ m trong n g á y mắt liền để hai cái gông ra người mất đi năng lực chiến đấu đồng thời trọng thương người tập kích này ra tay rất ác ra tay đều là trí mạng điểm trong hang núi tất cả mọi người chỉ thấy trước mắt hồng quang l o a lên ở nhìn kỹ không chung mười có v à i màu đỏ sầm vật thể bị chia làm mấy đoạn xoạch xoạch rơi trên mặt đất vương quỳnh bọn họ còn chưa tới nơi này thời điểm liền rất xa nghe thấy có chiến đấu âm thanh nhân loại tiếng kêu g ạ o binh k h í đánh âm thanh mỗi người có bất nhất nhưng là hiện tại vương quỳnh bọn họ lại muốn phòng bị mật phật đà thêm vào đi vòng đem thời gian kéo dài thật nhiều tiểu ca sáu người toàn bộ thổ huyết bị đánh bay g ô g ra hai người trực tiếp không có động tĩnh cũng không biết chết sống có điều cái vương q u n h bóng người mấy giây sau liền tiêu tan có điều cũng đúng là bọn họ này vừa sửng sốt công phu vốn là kiên cố vòng phòng ngự trong nháy mắt bị vây công bọn họ quái vật công phá chờ ở tỉnh lại thời điểm mọi người liền tại đây cái đóng kín trong hang núi nơi này không có bất kỳ lối thoát có điều có người vì là dấu vết rất nhạt ở đây tất cả mọi người đều rất ngơ ngẩn phát sinh cái gì quá nhanh không thấy rõ đồng thời trong lòng sinh ra một loại chính mình đến dư thừa cảm giác người tập kích kia công kích mục tiêu thứ nhất cũng không phải người mà là lặn dưới nước tương quan thiết bị bị a hùng cùng a hổ bọn họ phát hiện sau mới cùng người giao thủ hai cái bông ra người bị mật phật đà công kích địa phương xương nước cũng lom đi vào cái này cần lập tức gần bệnh viện giải phẫu mới được vậy công bọn họ quái vật cả người chất ngọc giống như phật đà tốc độ công kích không vui thế nhưng cường độ rất đủ đây chính là trong truyền thuyết trong đá sinh vật mật phật đà khá lắm tiểu ca cùng a khuê bọn họ cũng còn tốt dù sao có tu vi tại người chỉ là vết thương nhẹ tiểu ca a khuê bọn họ bốn người cũng còn tốt dù sao có tu vi tại người rất nhanh đứng lên đem ông ra hai người bảo vệ lên vừa lúc đó bên trong hang núi này gần như cùng lúc đó xuất hiện mười mấy ông q u n h bóng người dường như mười mấy cái ông q u n h đang chiến đấu cũng còn tốt tiểu ca bọn họ quanh năm cùng với ông q u n h ngôi thành lo trước khỏi họa quen thuộc mỗi lần hành động đồ vật đều mang rất toàn nơi này bên cạnh một hang núi phía trên thấm nước vừa vặn để mọi người trong thời gian ngắn bên trong không có sinh tồn lo lắng ngay ở tiểu ca trương khởi linh tiếng nhắc nhở âm vẫn không có gọi toàn thời điểm linh nhi một tiếng kỳ ảo tiếng vang lên thanh long hút nước xoay tròn sức mạnh quá to lớn không một hồi mấy người liền đã hôn mê tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh mọi người đều không phản ứng lại trong khoảng thời gian ngắn đều thất thần có điều có một chút tin tức tốt vậy thì là thông qua máy móc biểu hiện tiểu ca mấy người tín hiệu vẫn không gì đâu quá vâng quỳnh bọn họ tiến vào đem chính đang chiến đấu mấy người sợ hết hồn bất quá bọn hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt nạ sau liền đều yên lòng cũng may bọn họ không có phá tan bạc l ư ợ c địa phương ở đây mù c h u y ệ n không phải vậy vâng quỳnh bọn họ cứu viện thì càng p h i ệ t phức người mạnh mẽ nghèo lúc dù cho là tu l u y ệ người n ở thiên nhiên sức mạnh bên dưới cũng dường như con kiến nhỏ không lật nổi một điểm lãng liền như vậy sáu người bị thanh long hút nước hiện tượng hút đi nghe thấy chỗ mục tiêu có chiến đấu âm thanh chuyển đến vâng quỳnh không nói hai lời mấy cái chém vào liền đem đường nối mở ra mang người cấp tốc tiến vào hơn một giờ sau khi vương quỳnh bọn họ rốt c ụ c đi đến cùng tiểu ca mấy người chỉ có cách nhau một bức tường địa phương nếu an toàn đại gia bắt đầu kiểm tra bị thương nhân viên mật phật đà tốc độ không nhanh đó là so sánh mà nói nếu như cùng người bình thường khá là lời nói hay là muốn nhanh hơn mấy phần nơi này tuy rằng bị các loại núi đ á cách thế nhưng nơi này cũng không cách tâm hơn nữa bất kỳ thanh âm gì truyền bá còn có tăng cường dấu hiệu chỉ là nơi này thuộc về vùng núi nơi sâu xa muốn đi có thể trị liệu bệnh viện này hai người phòng chừng không nhất định có thể chịu tới vào lúc ấy vương q u n h bọn họ này cùng nhau đi tới ngoại trừ đường khó đi điểm bên ngoài không hề có một chút nguy hiểm bởi vì bọn họ vị trí không gian cùng ngoại giới đường nối là bị đóng kín ngọn núi độ dày cũng là khoảng một mét a hùng cùng a hổ nhìn tình huống cũng trực tiếp hạ tử thủ không nghĩ đến người kê liều mạng bị thương để a hùng cùng a hổ rơi trong hồ khi đó chính là thanh long hút nước thời điểm thời gian bắt bí gắt gao thế nhưng mật phật đà sức mạnh tấn công là thật sự lớn a chính là tiểu ca mấy người bọn họ ngây người công phu liền bị mật phật đà toàn bộ đánh bay vông quỳnh cứu người tốc độ rất nhanh ở hắn cứu người trong lúc tiểu ca bọn họ cũng đang kể ra mấy ngày nay trải nghiệm của bọn họ có điều tiểu ca trương khởi linh phản ứng rất nhanh vội vàng hô thiếu ra quái vật trong cơ thể có rắn này vô danh ngọn núi bên trong đường tuy rằng khó đi thế nhưng nó là có nhất định phạm vi ở khó đi cũng là hiếm có đương nhiên lạc đường liền khác nói chuyện bọn họ không phải là không có nghĩ tới khai sơn t ạ c động đáng tiếc bọn họ không có tìm đúng địa phương hơn nữa bọn họ động tới địa phương gặp chầm chầm khép lại đại gia lúc nghỉ ngơi bắt đầu động thủ địa phương lại lần nữa hành động thời điểm khép lại hơn nữa tình huống như thế để mọi người muốn tạc ra một con đường ý nghĩ bị bóc chết ngay ở đại gia muốn nghĩ biện pháp khác thời điểm mấy người không nghĩ đến ngọn núi bên trong lại đi ra quái vật quái vật này đại gia căn bản là không nhận thức cũng ó s còn h i đ tốt lần đầu gặp gỡ mật phật đà chỉ là đi ra hai con mặt thôi ở tiểu ca a khuê a hùng a hổ bốn người người dưới sự phối hợp thêm vào cầm trong tay chém sắt như chém bùn vũ khí rất nhanh sẽ tiêu diệt hai con mật phật đà n à y mật phật đà có cái đặc điểm chỉ cần phá hoại trình độ nhất định hoặc là lột bỏ đầu mật phật đà liền sẽ tổn hại cũng chính là ở mật phật đà tổn hại thời điểm trong cơ thể nó liền ra thoát ra một con rắn tập kích phụ c ậ n người cũng may lúc đó mấy người m ư ờ i phần cẩn thận cái kia xà cũng không có thương đến bọn họ n à y rắn trải qua đại gia kiểm tra có k ị c h độc không biết là cái gì giống thế nhưng ngoại trừ tốc độ nhanh vẫn là rất ớt giết vâng bình cho mấy người đơn giản trị liệu một hồi mọi người liền chuẩn bị đi ra ngoài trước lại nói chờ trở, trở lại kế hoạch song đang nói không nhất thời vội vã căn cứ tiểu ca bọn họ kể、lễ. núi này trong cơ thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mật phật đà số lượng nhiều biến hoặc nhiều hoặc ít không có bất kỳ quy luật cũng còn tốt ông quỳnh bọn họ cứu viện đúng lúc không phải vậy thời gian dài không nghỉ ngơi này sáu người tại đây phong kín trong hang núi cũng rất không được nhiều thời gian dài những người mật phật đà chỉ cần bảo vệ người không đi vào làm sao công kích chúng nó những n à y mật phật đà cũng không thèm để ý một điểm phản ứng đều không có thêm vào khoảng thời gian này vạn vật quy nguyên bảo điện vẫn không có đình chỉ tu luyện hiện tại ông quỳnh tu vi là kim đan năm tầng trung kỳ cổ luyện thể đẳng cấp không tốt tính toán liền không nói thế nhưng ông q u n h bây giờ có thể chứa được điểm năng lượng đại đại tăng trưởng đ ế nhờ vào lần này cứu viện hành động rất thuận lợi trưa hôm đó mọi người liền trở về có điều này mật phật đà cũng không ra đối với người thủ hộ viên gầm rú vài tiếng sau liền đuổi theo ông quỳnh bọn họ căn bản là phản ứng ngọn núi ở ngoài người cái này cũng là ông quỳnh có thể hơn một năm thời gian vẫn không ra ngoài bồi người nhà nguyên nhân nhìn thấy tiểu ca trương khởi linh đi vào vương quỳnh mới vừa đốt xì gà tinh tế phẩm mật phật đà thuộc về đặc thù k h á c loại chính là rất sự bộ công tác bên trong phạm vi hết thể đều rất tốt xử lý lời nói mặc dù nói như vậy thế nhưng vì an toàn phòng ngừa bên trong mật phật đà đi ra vương quỳnh lưu lại một đội long tổ thành viên ở đây đóng quân phát hiện núi này thể xác thực gặp khép lại chỉ là rất c h ậ m chậm hơn nữa ở vương quỳnh bọn họ tiến vào một lát sau ngọn núi bên trong xác thực xuất hiện mật phật đà vương quỳnh mở miệng quan tâm nói toàn bộ cứu viện hành động tổng cộng tốn thời gian cũng là mấy tiếng trải qua đối với cựa thủ vệ dò hỏi đồng thời cũng chính là phòng ngừa người ngoại lai đi vào hiện tại cái này bên trong không phải là chỉ có vương q u n h bọn họ cuối ò n có m cùng liên hệ rất sự bộ cùng trung khoa viện nhân viên nghiên cứu tới đây nghiên cứu mật phật đà không nói những cái khác chỉ cần là chứa được năng lượng phương diện này đầy đủ hắn sử dụng ở cũng không cần lo lắng chứa được năng lượng cùng năng lượng không đủ dùng vấn đề cho tới cái kia cái gì tổ chức căn bản là không trọng yếu lúc tiến bảo đại gia cái gì đều đụng tới không nghĩ đến đi ra ngoài thời điểm mật phật đ ã rất hiếu khách muốn cường lưu bọn họ dễ dết uy hiếp tính không lớn năng lượng đủ vương quỳnh không nghĩ đến lần này cứu viện hành động còn có thể đụng tới chuyện tốt như thế vương quỳnh bắt đầu g u n g người liên hệ bộ ngành liên quan đem cái kia cái gì tổ chức lấy đi hắn liền đối phương cụ thể là cái gì tên đều không có hỏi đơn độc gọi tiểu ca trương khởi linh một người là nhờ vào lần này sự kiện cùng trương gia có quan hệ liên lụy đến trương gia bí ẩn không tốt ở ngoài dương lại liên hệ quân bộ phái các chiến sĩ đóng giữ nơi đây ở trong phạm vi nhất định cấm chỉ bất luận người nào tiến vào vương quỳnh tiếp theo mở miệng nói lần này ký ức khôi phục thế nào gặp nguy hiểm làm sao không cùng trong nhà liên hệ đáng tiếc thuật có chuyên tấn công lần này mang đến nhân viên nghiên cứu khoa học chủ yếu là địa lý dò xét phương diện chuyên nghiệp không nhỏ ọ gáy lại nói cũng không tương quan máy móc cùng thiết bị nghiên cứu không được vương quỳnh bọn họ mang về sức chiến đấu phẩm gây nên nhân viên nghiên cứu khoa học hiếu kỳ vương quỳnh gật gật đầu ngược lại hiện tại thời gian giàu có không có chuyện gì khẩn cấp hắn cũng không dùng thủ đoạn đặc thù khôi phục mấy người thương thế vết thương nhẹ mã thôi nuôi dưỡng là tốt rồi nơi này đến cùng có bí mật gì những bí mật này đến cùng là cái gì hiện tại không trọng yếu đồng thời cái k i a nơi đón g quân còn đang quan sát bọn họ một điểm che giấu đều không có khá lắm hiện tại đều như thế trắng trợn sao đi ra ngoài thời điểm vương quỳnh không có ở độc thủ mà là chủ tính trung toàn cục chú ý phòng ngự bốn phía để ngừa v ắ n nhất hiện tại nhàn rỗi hạ xuống vừa vặn tỉ mỉ hiểu rõ đầu đôi tiểu ca bọn họ lúc đó ở vô danh trong ngọn núi chỉ là đơn giản kể ra một hồi sự tình đầu đôi đó chỉ là bọn họ trải qua một bộ phận rất nhỏ này mật phật đà năng lượng thực sự quá đủ cái k i a xà cung cấp năng lượng không nhiều chỉ có ngàn tia năng lượng đơn vị thế nhưng môi đánh chết một con mật phật đà bề ngoài phá nát cung cấp năng lượng mua chỉ trăm vạn năng lượng tia đơn vị cho tới nơi này vương quỳnh trong lòng ở đánh chết cái thứ nhất mật phật đà thời điểm liền đã xác định dự định nơi này nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ bất quá đối với biết mật phật đà đặc tính mọi người phối hợp lẫn nhau giải quyết rất đơn giản những n à y hiếu khách mật phật đà vương quỳnh bọn họ trở lại nơi đóng quân thời điểm bọn họ cũng phát hiện cách đó không xa có thêm cái nơi đóng quân trải qua lần trước trường bạch sơn cửa đồng điếu sự kiện bởi vì nơi đó quái vật quá nhiều năng lượng quá đủ đoạn thời gian đó vương quỳnh vẫn nỗ lực tu luyện bất diệt thần ma thể tiêu hao năng lượng khiến cho bất diệt thần ma thể tu luyện đến đệ tám tầng thân thể thế nào lần trước trường bạch sơn cửa đồng điếu sự kiện vương quỳnh vẫn tính toán năng lượng chứa đựng tình huống rời đi nơi nào thời điểm chứa đựng năng lượng đạt đến cực hạn hơn 90%. tiểu ca trương khởi linh hồi đáp thiếu ra ta này tốt lắm rồi tạm thời không thể vận động dữ dội mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hơn ba tỷ năng lượng dự trữ tiểu thập năm không cần ra ngoài đều đủ điều này làm cho vương quỳnh rất vui vẻ cũng rất an tâm không dùng hết đi ra ngoài b ô n ba chỉ cần là này mật phật đ ã có thể cung cấp trăm vạn năng lượng kia liền đầy đủ để vương q u n h coi trọng nơi này nhất định phải khống chế lên n à y mật phật đà có sao nói vậy chúng nó cũng chính là đụng tới thân thủ cùng vũ khí đều là đỉnh người nếu như là bình thường tình huống tiến vào người nơi này tử thương nhất định rất lớn dù cho bây giờ làm cứu viện không có thời gian dài ở đây thanh lý lúc đi ra vương quỳnh liền thu hoạch gần một trăm triệu năng lượng kia còn bắt thu hoạch ba chỉ cơ thể sống hàng mẫu cũng tiện thể chút tử vong hàng mẫu tiểu ca trương khởi linh có chút thật không tiện nói thiếu ra lần này là ta bất cần rồi không nghĩ đến đối phương cực đoan như vậy thực lực mạnh như vậy ký ức cũng khôi phục một phần có điều cũng không nhiều nơi này ta trước đây cũng là hiểu rõ cái gia lông trương gia cổ lâu ngay ở trong mật địa thế nhưng ta không đi qua nơi này là trương gia bất ngờ phát hiện một khối quỷ dị khu vực sân có thể khép lại có mật phật đà tồn tại vô danh đáy hồ có thể hấp người nhưng không có rõ ràng đường nối trương gia cổ lâu là người nhà họ trương chết rồi an táng địa phương chỉ có dòng chính mới có thể an táng ở trương gia cổ lâu nơi này chỉ là trương gia cổ lâu một nơi mà thôi chương ba trăm mười ba tiểu ca thân thế bí ẩn chương ba trăm mười ba tiểu ca thân thế bí ẩn vương quỳnh cũng không nghĩ đến nơi này quan hệ đến trương gia nghĩa địa trương gia từ xưa liền thần bí vô cùng làm cái gì đều thần thần bí bí hắn đều quen thuộc chỉ là hiếu kỳ tiểu ca trương khởi linh trước đây nhàn rôi không chuyện gì điều tra chính mình nghĩa địa làm gì xuất phát từ hiếu kỳ vương quỳnh hay là hỏi ngươi trước đây tới đây điều tra chính mình nghĩa địa làm gì tiểu ca trương khởi linh một bộ chuyện đương nhiên hồi đáp người chết rồi chúng quy phải trở về gốc r ễ ta chúng quy phải biết mình chết rồi trôn ở nơi đó đi sớm tới xem một chút chỉ là không nghĩ đến thân là trương gia dòng chính ta cũng không thể dễ dàng tin vào cũng không ai dẫn dắt ta trước đây ở đây trụ thời gian dài như vậy Chính chết cũng có khi khi phát hiện đang Lần này nơi này nơi này người là làm đi sau ta sao sau Ta giờ suy bây tư, tới bảo vương ệ n g ờ i này khẳng định cùng t r ư gia có quỳnh xưa nay sẽ không có nghĩ tới tiểu ca trí tưởng tượng như thế thanh kỳ cũng không biết hắn ngày qua ngày đang suy nghĩ gì suýt chút nữa không bị khói sập đến vương quỳnh không vui nói n g ư ờ i trước đây quái tẻ nhà ta hiện tại còn muốn đi trương gia cổ lâu nhìn n g ư ờ i chết rồi ngủ ở nơi đó sao vạn vạn không nghĩ đến tiểu ca trương khởi linh thật lòng gật gật đầu khẳng định trả lời trước đây vẫn luôn là một người t r u n g quỳnh y chuyện phải điểm tìm hút xì gà an ủi t i ể u ca ngươi đừng kích động hiện tại mọi người đều hào hào nuôi dưỡng thương bất kể là ngươi vẫn là cái kia trường khởi linh vương quỳnh lễ phép tính mỉm cười mở miệng nói các ngươi khỏe có chuyện gì không vương quỳnh biết người nước ngoài đều rất trực tiếp hắn cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời phí lời trực tiếp điểm càng tốt hơn vương quỳnh cười cợt nói rằng e sợ để ạ ư tiểu thư thất vọng rồi nơi này lập tức liền sẽ trở thành quân sự vùng cấm các ngươi lập tức liền muốn rời đi ta nghĩ ta cũng không thể trợ giúp các ngươi cái gì tuy rằng hiện tại sau khi ta chết quyết định cùng người trong nhà trôn ở đồng thời thế nhưng ta còn muốn nhìn người nhà họ t r ư ơ n g táng nơi nào chính mình trước đây nếu như chết rồi gặp táng đến nơi nào vương bình một bên tu luyện vừa muốn toàn cục c h ủ hóa một lòng đa dụng đều không làm lỡ. hy vọng cùng cái kia hắn nói chuyện thời điểm thiếu gia có thể ở đây vì ta chấn phiền phức thiếu gia cái này trương khởi linh bị các ngươi đ ạ thương chờ khỏe mạnh để linh nhi giúp ngươi h ả o hỏi ả o h một chút ngươi muốn biết tất cả đi đối phương duy nhất nam tính gọi cờ nam tính vội và nói tiên sinh lần thi này sát đối với chúng ta rất trọng yếu chúng ta có thể cho các ngươi nhất định thù lao hy vọng hơn nữa cái kia trương khởi linh tư tưởng rất cực đoan dùng độc khống chế người trong thôn mấy chục năm vì đó phục vụ bất kỳ điều tra trương gia cổ lâu người hắn đều muốn đánh chết đối phương đối phương không nghĩ đến ông quỳnh động tác nhanh như vậy hơn nữa còn liên lụy đến quân đội nhất thời có chút s ố t ruột đối với ông quỳnh trực tiếp đối phương không có bất kỳ không quen xem ra đến thời điểm bọn họ sớm đã có dự định kỳ thực nếu như bọn họ sớm biết cái này nhiệm vụ cung áp danh truyền xa cáo lông đỏ thiếu ra có quan hệ cho bọn họ ở nhiều tiền bọn họ cũng sẽ không đến có điều đối phương vẫn là biến hiện nơi rất bình thường dáng vẻ phảng phất lần thứ nhất thấy dáng vẻ đầu lính mỹ nữ con lai l ệ phép nói người h à o tiên sinh chúng ta là quốc tế bảo vệ môi trường tổ chức đội khảo sát ta là dẫn đầu hạ hiệu đây là trợ thủ của ta d ẹ n mì tiểu thư cùng cờ tiên sinh lần đầu gặp gỡ thật hân hạnh gặp n g ư ờ i vông ra trước đây đóng giữ nhân viên có thể may mắn còn sống sót là bởi vì bọn họ cái gì cũng không điều tra đến cái kia trương khởi linh bị bắt sau đó còn muốn lấy chết bảo tồn bí mật mà bái phòng người lại là cái kia cái gì người của tổ chức a dư trực tiếp mở miệng nói tiên sinh tổ chức chúng ta là một cái công đ í tổ chức chúng ta lần này tới nơi này hy vọng có thể được trợ giúp của các ngươi mặt trời chiều ngã về tây buổi tối sắp sửa g á n g lâm thời điểm rất sự bộ công nhân viên thông báo nơi đóng quân ở ngoài có người bãi phòng trong tay ta có phê lính đánh thuê tin tưởng các ngươi khả năng nhận thức có muốn hay không ta để cho các ngươi gặp mặt hào hào tâm sự hạ dịu ba người không lời nào để nói đều đặt tới ở b ê ngoài n còn có cái gì tốt nói v ông quỳnh ngắt lời nói ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi đều là người một nhà đừng luôn nói những này không cần thiết cái kia trương khởi linh ta chỉ hỏi chút liên quan với mưu hại chuyện của các ngươi những cái khác đều không có hỏi ngươi an tâm chờ mấy ngày chính mình hỏi đi ba người sau khi đi vào nhìn thấy ông q u n h tuy rằng vẻ mặt bình thường thế nhưng ông quỳnh rõ ràng cảm giác được bọn họ nhãn cầu co g ụ t lại đây là biết hắn à. không có linh nhi h ảo thuật phối hợp ngươi muốn biết cái gì khẳng định rất khó khăn vì hắn nuôi thật thường ta để hắn ngủ ba ngày ngươi đ ừ n g đội liên nói rằng lần này tập kích các ngươi người bị bắt được hắn cũng gọi là trương khởi linh bất quá người ta không có mất trí nhớ quá biết đến nhiều hơn ngươi ta gọi người đem hắn trở tới đây nghe ông quỳnh nói như vậy tiểu ca trương khởi linh mới chậm rãi ổn định tâm tình cảm kích nói đa tạ thiếu ra vì ta làm tất cả những thứ này ta đối phương là ba người hai nữ một nam đầu linh chính là nữ là cái hốt huyết cái đầu gần một tám mét hình thể rất tốt vừa nhìn chính là thời gian d à i tập thể hình người không được tiểu ca trí tưởng tượng quá thanh kỳ vương quỳnh tự mình cảm giác có chút theo không kịp vội vàng đổi chủ đề lại có tân năng lượng thu vào vương quỳnh thả lòng tu luyện thời gian hơn một năm lại lần nữa nỗ lực lên vương quỳnh cười cợt nói rằng được đó này đều là việc nhỏ ngươi hiện tại thân thể quan trọng nhất nhanh đi nghỉ ngơi đi h ả o h ả o ở nơi đóng quân tính d ư ỡ n g vị này gọi cờ nam tử còn chưa nói hết liền bị vương q u n h xua tay ngắt lời nói mấy vị nghĩ đến đối với ta có chút ấn tượng nếu như ta đoán không sai lời nói các ngươi hẳn là lính đánh thuê có điều tiểu ca trương khởi linh trịnh trọng mà nói thiếu gia cùng ngươi sau đó ta kiến thức rộng rãi ta cảm thấy lây trước một ít bí ẩn chính là trò cười vương bình là thật sự không nghĩ đến đối phương có thể tìm đến hắn đây là nói đối phương gan lớn cái kia hay là đối phương có cái gì dựa dẫm vương bình rất tò mò đối phương tìm hắn có thể có chuyện gì cũng làm người ta mang bái phòng người đi vào vương bình mỉm cười nhìn bọn họ ba cái tiếp tục nói các ngươi trở về đi thôi thừa dịp còn không phạm sai lầm thời điểm sinh hoạt không dễ thả hành thả chân tích nghe thấy vương bình lời nói tiểu ca trương khởi linh một cơ linh lập tức nảy lên kích động nói hắn cứ gọi trương khởi linh trương gia dòng chính trương gia dòng chính lại còn có người tồn tại một nhóm có một nhóm tin tức con đường phương đông có vị cáo lông đỏ thiếu gia là lính đánh thuê giới khắc tinh chỉ cần liên lụy cáo lông đỏ thiếu gia nhiệm vụ liền không một cái có thể thành công có thể sống trở về liền vận khí tốt nhất mấy vị cũng là rộng rãi người thấy bị vông quỳnh nhìn tâu sau cũng rất hào phóng thừa nhận thân phận của chính mình cuối cùng a h ư còn tôn kính nói cáo lông đỏ thiếu gia mời ngài thứ lỗi chúng ta cũng không biết nhiệm vụ lần này cùng ngài có quan hệ không phải vậy chúng ta là sẽ không nhận mạ phạm địa phương hy vọng ngài có thể lượng giải v ư ơ ngày q thứ Ân h ba u t h kinh đô trung khoa viện cùng rất sự bộ nhân viên nghiên cứu cùng tường quan máy móc thiết bị đến những ngày nhân viên nghiên cứu khoa học vừa đến liền ném vào công việc nghiên cứu bên trong cũng chính là ngày này tiền nhiệm trương khởi linh tỉnh rồi một gian trong danh chướng một cái bị y sử dụng thủ đoạn khống chế người cũng chính là tiền nhiệm trương khởi linh lạnh lạnh nhìn ông quỳnh cùng tiểu ca không hề có một chút tình cảm của nhân loại bị y sử dụng thủ đoạn khống chế người muốn tự sát đều là hy vọng xa vời cho nên đối phương chỉ có thể có ánh mắt biểu đạt tình cảm của chính mình bởi vì hắn miệng còn bị lấp lấy nhìn thấy cái này trương khởi linh bộ dáng này ông quỳnh căn bản là không thèm để ý hơn nữa thái độ còn rất ôn hòa nói rằng tiểu ca là ngươi trước tiên với hắn tâm sự vẫn để cho linh nhi trực tiếp ra tay nhắc tới linh nhi, linh nhi cùng hương nhi liền rất tự giác nhảy ra ngoài thân mật cùng ông quỳnh làm lũng linh nhi cùng hương nhi đều không thích người đặc biệt là hương nhi bình thường xuất liên tục đến thời điểm đều rất ít đương nhiên chúng nó đối với mình chủ nhân vương quỳnh đó là thân không được hận không thể mỗi giờ mỗi khắc với hắn quân lấy nhau cái này trương khởi linh nhìn thấy linh nhi cùng hương nhi sau khi xuất hiện liền không g i ả trang ánh mắt cũng không như vậy lạnh lạnh khiếp sợ khủng bố sợ hai các loại tình cảm không ngừng đan sen phải biết lúc đó hắn bị linh nhi ảo thuật mê hoặc thời điểm là không có xóa đi ký ức lại lần nữa nhìn thấy linh nhi làm sao sẽ không phản ứng chuyện này làm sao nói cái kia sai đến là không sai chính là có chút trực tiếp nói thường không được vương quỳnh chỉ có thể giải thích ân sai địa phương chính là xem trò vui nghe cố sự không nên nói thẳng ra ngươi nên lặng lẽ nói cho ta là được hiểu chưa tiểu ca nói với vương quỳnh thiếu ra ta vẫn là trước tiên nói chuyện với hắn một chút đi huống hồ cái này trương khởi linh còn thân hơn trải qua trải qua đối phương năng lực chính mình không ở là chính mình nếu như khôi lỗi bình thường để cho người khác siêu khống loại kia cảm giác phi thường không tốt vương quỳnh không tốt l ắ m ý tứ nói rằng các ngươi tán gẫu các ngươi không cần để ý chúng ta linh nhi còn nhỏ không biết nói chuyện các ngươi đừng để ý à tiểu ca suy nghĩ một chút tuy rằng hắn biết đối phương thái độ đối với chính mình khả năng không được thế nhưng ở nói thế nào cũng là chính mình tộc nhân tuy rằng trương gia là cái rất cổ lao gia tộc các loại cổ lao văn hiến đều không ít thế nhưng có văn hiến ghi chép là một chuyện nhìn thấy trong truyền thuyết sinh vật là khác một hồi sự vương quỳnh thành cựu tại đây cái trương khởi linh trong mắt càng là khủng bố đây là cái gì dạng tồn tại lại bàn thi biết vương nơi này là địa ngục sao vị này chính là ma vương giống như tồn tại sao cái này trương khởi linh hiện nay khác nào khám phá h ồ n trần tự nói với tiểu ca ta là trương khởi linh ngươi cũng là trương khởi linh ta đương nhiên nhận thức ngươi v ư ơ n g quỳnh cũng là hết cách rồi linh nhi từ khi có thể mở miệng nhân môn sau tâm tư thuần khiết nó từ trước đến giờ nhanh m ồ m nhanh miệng muốn nói cái gì liền nói cái gì mà cái này trương khởi linh nhìn thấy hương nhi càng là run r u dậy tuy rằng hắn còn không trải qua hương nhi năng lực thế nhưng hắn nhận thức thi biết vương à, là có thể khiến người ta biến thành huyết thi tồn tại còn có thể siêu không huyết thi linh nhi có chút ngơ ngẩn nó không cảm giác mình nơi nào làm sai à, nghi ngờ nói chủ nhân ta nơi đó làm sai sao nhìn thấy chủ nhân mặc dù nói những người có không thế nhưng vẫn là dựa theo chính mình lời giải thích lấy ra lượng lớn ăn uống nó liền biết chính mình căn bản là không sai cũng không để ý những cái khác, không những để ý vương ừ vừa ăn vừa a vừa khai ăn uống giảng.、Cái、này chờ cố Cái đợi sự t r Khởi Linh đã tan bỡ. Sống lâu tan sống đã bỡ, vậy, quỳnh nói với linh nhi linh nhi này nói như vậy là không đúng sau đó không thể như vậy biết không nay đã không phải có chết hay không vấn đề có này hai vị tồn tại thật sự là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể muốn chết là một loại hy vọng xa vời khó khó khó đây là cái gì dạng tồn tại lại n g ư ờ i có tài nói tuy rằng âm thanh rất thêm hay thế nhưng hắn đã không sợ loại này tồn tại hắn là một cái đều không muốn trải qua linh nhi cùng hương nhi xuất hiện hắn có thể không sợ sẽ sao vương quỳnh có chút thật không t i ệ n tiểu ca khỏe mắt cùng khỏe miệng đều có rút mãi còn cái này trương khởi linh triệt để từ bỏ trị liệu đối với tiểu ca quyết định vương quỳnh là không đáng kể gật đầu ra hiệu để hắn tùy tiện sẽ ở đó bàn lên hương nhi đến vương quỳnh nhìn thấy cái này trương khởi linh l á o trừng trừng nhìn mình ôn hòa nói rằng các ngươi cố gắng tán gẫu không cần để y ta ta miệng rất nghiêm sẽ không để lộ bí mật yên tâm lúc này linh nhi mở miệng nói chủ nhân nghe cố sự không phải phải có đồ ăn vặt sao như vậy mới có bầu không khí vương kha cùng thả t r â n có đã nói với ta ngươi nhanh những người đồ ăn vặt đi ra nhanh bắt đầu rồi đồ ăn vặt nghe cố sự còn muốn có bầu không khí tiểu ca tính hảo tâm tư sau liền hướng trước đưa cái này trương khởi linh khẩu khí hai xuống ngữ khí bình thản nói rằng ngươi nên nhận thức ta vương bình cùng tiểu ca căn bản là không biết này ngăn ngắn thời gian bên trong cái này trương khởi linh gặp có nhiều như vậy trong lòng hí mặc kệ đối phương có thể hay không tự nhủ cái gì hoặc nói là thật hay giả xem ở cùng tốc mức vẫn là tiên lễ hậu binh tốt tiểu ca khỏe mắt cùng khỏe miệng cuốn quất thiếu ra ngươi giáo dục rất có vấn đề à tiểu ca trong lòng tuy rằng như thế nghĩ thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến mà là mạnh mẽ khiến chính mình ôn hòa nhã nhặn chuẩn bị cùng cái này trương khởi linh nói chuyện bị lấy xuống khẩu khí trương khởi linh hoạt động ngoãn mắt khang nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn tiểu ca hắn hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi nhìn thấy vượt qua chính mình nhận thức một mặt đột nhiên cảm thấy chính mình cùng trương ra cái gọi là bí mật có chút một người hương nhi rất ít đi ra thật vất vả đi ra một lần vương bình đương nhiên sẽ không bỏ qua bản cơ hội của nó ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi hương nhi cùng linh nhi không giống nhau h ư ơ nghi n cả người chất ngọc hơn nữa nhuận vô cùng so với đỉnh cấp ngọc cảm giác đều tốt trải qua cùng nhìn thấy quá nhiều rồi hắn hiện tại đã mất cảm giác linh n h i tuy rằng trời sinh thông tuệ thế nhưng tâm tư t h u ầ n k h i ế t cũng không có chuyên nghiên nhân loại phức tạp tâm tư dự định đây là lưu ý không thèm để ý vấn đề sao ngươi lẽ nào không nhìn ra ta sợ sẽ sao thực sự là được rồi a tiểu ca muốn biết sự tình rất nhiều thế nhưng đối với thần bí trương gia bản thân cũng không thích cũng không muốn biết trương gia quá nhiều bí mật thế nhưng tiểu ca đối với một số sự tình vẫn là rất lưu ý tiểu ca họ tiếp chúng ta đều là trường khởi linh tại sao ta đều sẽ mất trí nhớ mà ngươi cũng không có cái này trương khởi linh khép cười thành tiếng ha ha chúng ta đều là trương khởi linh thế nhưng chúng ta cũng không giống nhau ngươi là bị thôi hóa những cái khác trương khởi linh là tự nhiên hình thành tuy rằng ngươi cũng biến thành trương khởi linh thế nhưng bị thôi hóa hậu quả là có tác dụng phụ nếu như ta đoán không lầm lời nói ngươi là bị vứt bỏ trương gia nhường ngươi tự sinh tự d i ệ t ha ha đủ n h ẫ n tâm ra tờ ca chương ba trăm mười lăm tiểu ca thân thế bí ẩn ba chương ba trăm mười lăm tiểu ca thân thế bí ẩn ba thôi hóa mà thành bị vứt bỏ hiển nhiên liên quan với tự thân thân thế vấn đề kết quả sẽ không được tiểu ca sắc mặt có chút không dễ nhìn nghĩ mặc dù biết kết quả khả năng không tốt lắm nhưng tiểu ca vẫn là kiên trì hỏi thôi hóa là cái gì ý tứ bị vứt bỏ lại là có ý gì ngươi có thể nói rõ điểm sao người nhà họ trương đi chỗ đó ngươi tại sao lại chính mình một người ở đây h i ệ n nhiên hiện tại tiểu ca tâm tình g ợ n sóng rất lớn cũng chỉ là trên mặt bình tĩnh mà thôi nghe tiểu ca một đoạn lớn câu hỏi cái này trương khởi linh triệt để thả ra cũng không có trực tiếp trả lời tiểu ca vấn đề mà là n g ự khí t r u nói ta có cố sự ngươi đến có yên có rượu à làm nói thật vô vị quý nhân đều là ăn đồ ăn vặt nghe cố sự chúng ta thân là trương khởi linh cũng phải học điểm không phải từ về mặt thái độ có thể thấy được cái này trương khởi linh thay đổi thay đổi rất nhiều có chút n g ộ cảm giác tiểu ca rất thực sự căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì nếu đối phương cần ta liền đi chuẩn bị cho ngươi liền tiểu ca mở miệng nói được rồi ngươi sau đó ta đi chuẩn bị cho ngươi một cái thả ra một cái thực sự vô cùng này hai cái trương khởi linh thú vị a vương quỳnh cười cận nói rằng được rồi tiểu ca ngươi không cần đi làm tử tất cả có ta ở nói vương bình đầu tiên là cho tiền nhiệm trương khởi linh đánh tới một đạo tiên thiên chi khí chữa thương thuận tiện đánh văng ra trên người h ắ n giàn g buộc cố sự tiếp tục cái này trương khởi linh tiếp tục nói có người nói chu mục vương thấy tây vương mẫu cầu t r ư ở n g sinh trở về sau đó giao cho trương gia một cái m ậ t hộp để trương gia bảo vệ bàn giao trương gia chặt chẽ bảo vệ n à y mật trong hộp có quan trường sinh bí mật cái này trương khởi linh không chế tốt tâm tình sau khi tiếp tục nói người là vĩnh viễn sẽ không thấy đủ có khác hẳn với người thường sức mạnh cùng tuổi thọ liền sẽ muốn lấy được càng nhiều tiếp đó đem yên cũng mở ra đốt một cái hít sâu một mụn lớn kéo xuống nhanh nửa c á i yên thở ra một hơi thật dài cái này trương khởi linh cùng tiểu ca tình huống không rõ có điều một bên vô quỳnh cùng linh nhi lại nghe say sương ngon lành cố sự cái gì bọn họ thích nhất đặc biệt là bí ẩn hình tất cả những thứ này đều cùng trong thần thoại thần tiên như thế cái này trương khởi linh có loại tự thân ở trong n o g i á c cảm giác còn xoa bóp chính mình nhìn tất cả những thứ này có phải là thật hay không nhìn trên b à n thuốc tốt hào i ể u món ăn có mặn có chay các loại hoa quả đồ ăn vặt thật sự phong phú vô cùng tất cả những thứ này đối với vô quỳnh bọn họ khả năng nói là chuyện rất bình thường thế nhưng đối với cái này trương khởi linh mà nói này đều là thần tiên thủ đoạn cái này trương khởi linh sâu sắc nhìn một hồi tiểu ca rất phức tạp nói rằng n g ư ơ i tất cả tất cả bắt nguồn từ trương gia ở thời đại thần thoại cống hiến cho một vị mạnh mẽ cũng là vị này nhân vật mạnh mẽ trương gia mới có năng lực đặc t h ủ trương gia bởi vì t r ư ơ n g thọ khiến cho tộc nhân càng ngày càng nhiều tuy có ngoại địch nhưng thương không được gốc dễ bản nhiều người thời gian lâu dài tâm tư l i y n tạp nói tới chỗ này cái này trương khởi linh lại lần nữa đốt một cái yên mượn một ngụn rượu cũng không có dùng nữa tiếp tục nói trương gia là mạnh mẽ là có thể sống càng lâu thế nhưng Coi đời nói à y từ cổ trí cổ làm lại liền tới u người thông m đây cái này trương khởi linh tâm tình có chút kích động hắn mạnh mẽ hút thuốc miệng lớn ngấm rượu khống chế tâm tình vương quỳnh cùng tiểu ca rất có kiên trì cũng không có quái dày hắn vương quỳnh đốt xì gà chậm r i ả i phẩm tiểu ca chính là làm các loại ân ngắt đau khả năng là thật sự không một hồi cái này trương khởi linh mở miệng nói trương gia là một cái rất cổ lao gia tộc cổ chu đáo có thể truy tìm đến thời đại thần thoại còn thật giả liền không biết nếu người ta dễ bàn d ễ thương lượng không náo loạn như vậy liền nên cho đối phương nên có thể diện v ư ơ n g quỳnh ôn hòa nói đều lại đây ngồi đi vừa ăn vừa nói chuyện đi cái này trương khởi linh cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống cũng không kiên g kỵ người khác chính mình cho mình rót tràn đầy một ly diệu đế ba hai ly một cái liền u ộ n t i vào không có người khác hỏi cái này trương khởi linh một bên hồi ức vừa nói chu mục vương để trương gia tổ tiên bảo vệ mật hộp cuối cùng nhưng là bị người nhà họ trương mở ra cái này trương khởi linh rất lễ phép đối với ông quỳnh chấp tay nói đa tạ quý nhân trương gia cũng không phải vô địch gia tộc muốn trường tồn liền muốn thần phục với một ít nhân vật mạnh mẽ cái này mạnh mẽ không đơn thuần chỉ cá nhân mạnh mẽ thế lực mạnh mẽ cũng coi như tỷ như một cái mạnh mẽ vương triều trong nháy mắt khiến người ta khôi phục như lúc ban đầu cách không loại trừ trên người hắn giang buộc địa đ ặ t biến hóa ra các loại đồ ăn vì nghe cảm thấy hứng thú cố sự một chút tiên thiên chi khí trả giá vẫn là đáng i á cảm khái nói sinh hoạt nên như vậy sinh hoạt nên như vậy a tiểu ca biết vương bình làm hết thể đều chính là vì bản thân cũng liền bận bịu i nói cảm t ạ đa tạ thiếu gia nói cái này trương khởi linh liền bắt đầu i ê n lặng hút thuốc ánh mắt lơ lửng không cố định hồi ức d ị vãng các loại cái này trương khởi linh nhìn bên cạnh tiểu ca ánh mắt phức tạp nói ngươi sự t ì n h ta biết chút thế nhưng cũng không nhiều nếu ngươi m u ố n biết nói cho ngươi cũng không sao trương gia vì sinh tồn kéo dài đánh chết những kẻ xâm phạm đồng thời cũng có tộc nhân bị nhỏm ngó người đánh chết trương gia tuy rằng tự xưng trường sinh gia tộc thế nhưng nó tuổi thọ cũng chính là mấy trăm năm mà thôi từ cổ kim không có vượt qua từng đời một người thay đổi mấy ngàn năm qua đi thay đổi mười mấy đời người lòng người khó g i người là gặp biến người nhà họ t r ư ơ n g là kiêu ngạo cũng chính là bảo vệ gia tộc một ít bí mật người nhà họ t r ư ơ n g là không cho cùng người ngoài kết hôn hoặc phát triển thế lực nói tới chỗ này cái này t r ư ơ n g khởi linh như là phục hồi tinh thần lại như thế nhìn một chút v ông quỳnh cùng tiểu ca lại nói vương quỳnh cũng không sợ hắn uống say nói không được cố sự một đạo tiên tiên chi khí liền có thể giải quyết tinh chế nó、no、thân tỉnh r ư ợ u nhất quán pháp bảo tiếp đó vương quỳnh lại từ không gian trang bị bên trong lấy ra các loại ăn uống bày trong danh chướng một cái giản dị trên bản vị này nhân vật mạnh mẽ chính là chu mục vương t r ư ơ n gia g trả giá trung thành được khác hẳn với người thường sức mạnh cùng t b i thọ có điều cái này trương khởi linh tự lượng rõ ràng rất tốt này đều sắp một cân rượu đế và o bụng chẳng có chuyện gì vẫn là như vậy mà không biến s á c m ặ t bên trong hộp chỉ có hai dạng đồ vật một phần trường sinh bất lao đan đan phương cùng một bộ trẻ con thi thể cái này trương khởi linh cười nhạo nói cái kia trường sinh bất lao đan đan phương trên ghi chép trường sinh bất lao đan cần trường sinh trùng huyết n ụ mà bộ kia trẻ con thi thể chính là trường sinh trùng thánh anh ha ha ha ha ha trường sinh trùng thánh anh chết rồi chết rồi còn gọi cái gì trường sinh trùng vườn cười vườn cười đến cực điểm một mươi ba chương ba trăm mười sáu trường sinh trùng t h á n h anh chương ba trăm mười sáu trường sinh trùng t h á n h anh t r ư ơ n g sinh trùng t h á n h anh cái này trương khởi linh nói rằng thánh anh thời điểm tâm tình càng ngày càng điên cuồng không biết bị cái gì kích thích đây là m u ố n điên à. cố sự chính nói đến đỉnh mây địa phương này nếu như bởi vì người này điên rồi không thể nói cái k i a n g h e cố sự nhiều người khó chịu à. vì có thể tốt tốt nghe cố sự vương bình một đạo tiên thiên chi khí quá khứ vì đó hộ lý đồng thời nói với hương nhi hương nhi cho hắn châm hương khí để để thần đừng nhiều cho a linh nhi nghe cố sự chính nghe đã nghiền nó cũng phát hiện cái này trương khởi linh tình huống không đúng còn cố ý căn dặn hương nhi nói hương nhi một chút mùi hương là tốt rồi hắn còn muốn tiếp tục kể chuyện cái kia ngươi đừng làm cho hắn ngủ hương nhi ngoan ngoan gật gật đầu loé lên đến cái này trương khởi linh trước mặt hương nhi ngắn m g i tiếng bọc đ ề u một luồng mùi hương bị cái này trương khởi linh hút vào cái này trương khởi linh điên cùng tâm tình ở ông q u n h tiên chi khí cùng hương nhi mùi hương dưới ảnh hưởng rất nhanh sẽ ổn định lại cả người đều tỉnh táo rất nhiều cái này trương khởi linh biết mình vừa nãy là xảy ra chuyện gì bệnh cũ nhắc tới một số sự hắn liền sẽ không kiềm chế được nỗi lòng không nghĩ đến lần này lại bị khống chế lại hắn nhìn một chút v ông quỳnh thầm nói không thiệt t h ỏ i là cao nhân a hắn cũng không có ý định ẩn giấu cái gì chỉ mình đầu giải thích được quá kích thích nhắc tới một số mẫn cảm đề tài liền sẽ phát bệnh tâm tình tan vỡ rơi vào điên cuồng đa tạ quý nhân ra tay giúp đỡ v ông quỳnh mỉm cười biểu thị không liên quan thế nhưng một bên tiểu ca nhưng vội vã hỏi ngươi mới vừa nói thanh anh lại là có ý gì cái này trương khởi linh trải qua ông q u n h cùng hương nhi ra tay tinh thần tốt hơn rất nhiều nhìn một chút tiểu ca nói ngươi chính là cái kia thanh anh có điều cũng là giả t sau đó trương gia tử thương hơn nữa chết tiệt đều chết rồi có thể chết cũng đều chết rồi chưa kịp này hai phái tiếp tục đấu nữa khà khà tiểu ca khuôn mặt vẻ mặt vốn là lạnh hiện tại càng lạnh hắn yên lặng không nói gì đã lâu mới mở miệng nói tại sao đến cùng là xảy ra chuyện gì vì thanh anh gợi ra gia tộc mâu thuẫn từ đây gia tộc chia làm hai phái phái cấp tiến cùng phái bảo thủ Phái cấp i t ế nói muốn lấy thánh anh làm đại biểu, để ra tộc mạnh mẽ. mục biểu, quyền đầu lung đều lung tiêu. Thánh Anh tăng cường từng người quyền lên tiếng, bắt đầu lung lạc tộc nhân, bất kể là dòng chính, vẫn là chi thứ, đều thành bọn n lấy lạc là là lạc bất tộc thế bắt tộc thứ, hai phái chi họ ra đại để kể Vì vì rằng này tiền nhiệm trương khởi linh lại lần nữa uống một c h ì n h ly r ư ợ u đ ế mới tiếp tục nói bọn họ lấy ra t r ư ơ n g ra dòng dõi đích tôn vì n g ư ờ i tẩy thân thay máu nói là như vậy liền có thể cho ngươi nắm giữ kỳ lân huyết mạch ha ha này đó là thánh anh rõ ràng là ma anh vì thế chết rồi thật là nhiều người đừng xem ta cũng là trương khởi linh vào lúc ấy ta ở gia tộc chính là cái vật biểu tượng h a i phải náo động đến thủ phạm căn bản là không ai phản ứng ta vì thế ta quanh năm ở bên ngoài cũng đúng là như thế ta mới may mắn còn sống vì lẽ đó vương quỳnh cùng hương nhi không thể làm gì khác hơn là lại ra tay thiên thiên chi khí cùng mùi hương lại lần nữa đem tiền nhiệm trương khởi linh cứu trở về lúc này tiền nhiệm trương khởi linh đã cả người run dậy hai mắt đỏ chót lộ ở bên ngoài làn da đều đỏ lên khí huyết dâng lên hiện tại tiền nhiệm trương khởi linh đã không cần người khác hỏi như là l ầ m b ầ m lầu bầu tự nói rằng mạnh mẽ gia tộc suy sụp đều là từ nội bộ bắt đầu lời ấy không giả Ta t là u ổ người điểm đi chờ t chờ、so、không không vốn là một cái trương gia phổ thông tộc nhân bởi vì trương gia một ít người gia tâm người biến thành giả thanh anh biến thành thôi hóa trương khởi linh tiểu ca rất bị đạp kích không biết là hỏi vẫn là ta? Ta tiên nhiệm thoại n trương, trương khởi linh vui sướng hút thuốc uống rượu phẩm món ăn không phải rất lưu ý nói rằng vương quỳnh cùng linh nhi không nghĩ đến kể chuyện xưa lại để tiên nhiệm trương khởi linh gợn sóng lớn như vậy xem ra chuyện năm đó đối với hắn ảnh hưởng rất lớn a tiểu ca nghe đến đó tuy rằng khuôn mặt vẫn là lệnh như băng không nhìn ra vẻ mặt gì thế nhưng từ hắn cái kia run dậy thân thể có thể thấy được hắn lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh được ông quỳnh cùng hương nhi lại lần nữa trợ r ú t tiền nhiệm trương khởi linh lại lần nữa tỉnh táo lại hắn đối với ông quỳnh cùng hương nhi biểu đạt cảm tạ sau khi lại ăn lên món ăn đến đây là thả xuống vẫn là tâm đại trương gia k ẻ đ ị c h đến trước đây trương gia mạnh mẽ bọn họ không dám trương gia tử thương hơn nữa chủ lực đều sắp chết sạch đúng là bọn họ ra tay cơ hội tốt thiền nhân trương khởi linh khuôn mặt khó lường có đồng tình gặp nạn quá thậm chí có cắm ghép vẻ mặt các loại vẻ mặt lẫn lộn cùng nhau khiến người ta xem không hiểu hắn đến cùng là làm sao nhưng mà trường sinh trùng thánh anh chết rồi vừa ra đời không bao lâu n g ư ờ i liền trở thành thánh anh lấy đạt đến mục đích của bọn họ tiền nhiệm trương khởi linh nợ nụ cười không nhận rõ hắn này cười là cao hứng vẫn là cay đắng tiền nhiệm trương khởi linh hít sâu một ngụm l ư n t yên giảm bất nội tâm bực mình sau tiếp tục nói trường gia tộc nhân huyết mạch là không xác định bọn họ vì càng dễ đến mục đích của bọn họ thánh anh nhất định phải là người nhà họ trường như vậy có thể càng tốt hơn tăng cường sức thuyết phục tự mình làm vậy thì không thể sống được ha ha trường gia liền như thế suy yếu chỉ tồn tại cái nhỏ mấy cái tứ tán mai danh nhận tích cầu thả tiền nhiệm trương khởi linh ăn lên đồ vật cũng không nói tiếp tiểu ca một hồi lâu mới mở miệng nói sau đó cái kia tiểu ca âm thanh rất là khẳng khản thế nhưng vẫn là ngữ khí gian nan hỏi nghe cố sự trước đó không đề cập tới tiểu ca nhưng là còn có thật là làm chuyện muốn từ hắn nơi đó được đáp án cái kia cũng không thể để hắn có chuyện trương gia tộc nhân huyết thống lấy kỳ lân huyết mạch làm đầu vì để cho ngươi cái này thành anh có kỳ lân huyết mạch bọn họ không biết làm sao lúc này tiền nhiệm trương khởi linh tâm tình phá lệ tốt khả năng là đem vẫn giấu ở trong lòng lại nói đi ra đi nghe thấy bên cạnh tiểu ca những câu nói này n ư ờ i nói ngươi cũng là hơn trăm tuổi người làm sao điểm ấy đạo lý cũng không hiểu ngươi di chứng về sau như thế nghiêm trọng sao ngươi là thanh anh ngươi là cuối cùng một đời trương khởi linh trương gia bởi vì ngươi mà diệt vong người may mắn còn sống sót trung quy phải tìm cái ký thác tinh thần đi sự tình mặc dù là bọn họ làm việc thế nhưng ngươi cũng không thể để người ta tàn nhẫn chính mình đi ngươi chính là mục tiêu tốt nhất đây chính là nhân tính hiện tại cũng không cái gì trương gia hảo hảo sống sót đi nghĩ nhiều như thế làm gì thực sự là nhàn chương ba trăm mười bảy trường sinh trùng thánh anh hai chương ba trăm mười bảy trường sinh trùng thánh anh hai cái này tiền nhiệm trương khởi linh gần nhất ông quỳnh vẫn đúng là phái người đã điều tra có điều ngoại giới cũng không biết có sự tồn tại của người này thông qua trong thôn người điều tra chính là những người bị hắn khống chế thôn dân cái này t i ề n nhiệm trương lên tính cách quái lạ không cùng người đến hướng về biết hắn người đều rất sợ hắn thế nhưng n g ư ờ i nếu như nói hắn là cái người xấu đi vẫn đúng là không thể nói được tuy rằng hắn dùng độc dược khống chế thôn dân thế nhưng loại kia độc mãn tính dược cũng không nguy hiểm đến tính mạng cũng chính là người trong thôn kém kiến thức bị dọa dẫm hơn nữa bị hắn độc dược khống chế thôn dân đều là có sinh hoạt khó khăn thôn dân hầu hạ hắn cho hắn vận tải sinh hoạt vật tư hoặc giúp hắn quản chế người cái này tiền nhiệm trương khởi linh ra tay vẫn là rất hào phóng t r ư ơ n g gia cổ xưa nhất gia tộc dù cho tiền nhiệm trương khởi linh không được coi trọng lan lộn rất kém cỏi vậy cũng không phải người bình thường có thể sánh được căn cứ rất sự bộ công nhân viên điều tra cái này tiền nhiệm trương khởi linh trụ trong hang núi có lượng lớn tiền tài cái này tiền tài đo đơn vị là ước làm đơn vị tiền mặt không nhiều chủ yếu là hoàng kim ngọc cùng đồ cổ làm chủ tiền nhiệm trương khởi linh xem tiểu ca vẫn là một đ ộ nghị không ra giá vẻ vừa tức giận vừa buồn cười nói làm sao vẫn là nghĩ không ra ngươi cũng không suy nghĩ một chút coi như hiện tại tồn tại người nhà họ t r ư ơ n g tụ tập cùng một chỗ đi đến trước mặt ngươi ngươi có thể thế nào chấn chỉnh lại trước ra khi ngươi trương gia tộc trưởng trương khởi linh bọn họ đối với ngươi làm sự ngươi có thể thả xuống theo ta được biết có chút người nhà họ trương không nhìn nổi ngươi được có cơ hội liền đối với ngươi ném đá dấu tay vô danh hồ cùng vô danh sơn bởi vì có trương gia bảo vệ càng không bị người ngoài biết lúc này tiểu ca có thể chính là như vậy cảm giác đi hắn hiện tại không cùng bất luận người nào tiếp xúc chỉ có một người ở trong góc đờ ra cái này vô danh đáy hồ bộ cùng vô danh sơn khác một đầu một người tên là tiên nữ hồ, hồ liên kết nhưng mà tiên nữ h hồ ở sơn mạch nơi sâu xa nhân loại rất ít đặt chân có nguyên nhân vì là thủy triều hiện tượng ở địa phương có chút truyền thuyết nhưng mà cũng không dị thường bị gia tộc khai phá sau phát hiện ngọn núi, bên trong dị thường, không riêng ngọn núi có thể khép lại núi này trong cơ thể bộ còn có, có mật phật đà tồn tại này vô danh sơn vị trí khu vực ở trước đây thật lâu là trương gia con cháu phát hiện một nơi mỏ ngọc đây là tiền nhiệm trương khởi linh đối với tiểu ca cuối cùng lời nói nói xong hắn ngay ở cũng không nói lời nào chỉ là sâu sắc vô vô tiểu ca vai cho tới linh nhi thủ đoạn tạm thời cũng không cần tuy rằng không dám hứa chắc tiền nhiệm trương khởi linh nói một trăm phần trăm đều là thật sự thế nhưng tối thiểu tám chín phần mười là thật sự tiểu ca không có đang tiếp tục hỏi hắn cần hào h ả o tiêu hóa một hồi tiền nhiệm trương khởi linh nói những câu nói kia cuối cùng bị gia tộc nhiều phương diện nghiên cứu xác định là một nơi trương gia cổ lâu vị trí khu vực mật phật đà đại diện cho khắc loại đại diện cho năng lượng không thể xem thường vô danh hồ thanh long hút nước hiện tượng bị nhân viên nghiên cứu khoa học mở ra thế nhưng vô danh sơn ngọn núi khép lại còn có mật phật đà dị tượng công việc nghiên cứu rơi vào trong đó cái này cũng là vô danh hồ thanh long hút nước hiện tượng không ổn định nguyên nhân thủy triều hiện tượng cùng áp lực nước nhất định phải đều đạt tiêu chuẩn mới gặp phá tan đạo kia núi đá trở ngại thiếu một thứ cũng không được vương quỳnh đối với vô danh sơn khép lại vấn đề còn có mật phật đà vấn đề cũng hỏi qua tiền nhiệm trường khởi linh trường sinh trùng thánh anh tên nghe rất cao sang quyền quý đẳng cấp nếu như tiểu ca là thật sự thanh anh còn nói được v ư ơ n g quỳnh không khiến người ta quay dối hắn tiểu ca hiện tại cần nhất chính là l ặ n g lặng hắn được lượng tin tức quá lớn có một số việc vẫn là cần tự mình nghĩ thông nghĩ rõ ràng mới được mà là đối với bất cứ chuyện gì mỗi người đều có chính mình lý giải cùng yêu thích mỗi người lý giải không giống nhau lệch khỏi sự tỉnh trung tâm tư tưởng một điểm này rất bình thường chỉ cần quỷ dị khu vực an toàn là được vì lẽ đó dùng phong thủy biện pháp căn bản không tìm được t r ư ơ n g gia cổ lâu lúc này mới khiến cho càng an toàn trải qua đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu vô danh hồ thanh long hút nước hiện tượng đã mở ra thủy chiêu hiện tượng sau khi đi qua nước áp lực không lớn như vậy này vô danh sơn núi đá đang thong thả khép lại đem lương hồ trong lúc đó liên kết địa phương tách ra cũng không thể xem như là hoàn toàn liên kết trung gian có một phần bị vô danh sơn núi đá tách ra nói tới cái kia một hai phần mười giả cũng không nhất định là thật hay giả tại sao trương gia muốn khắp nơi kiến trúc trương gia cổ lâu coi như ngươi có thể thả xuống người ta còn không bỏ xuống được cái kia ta xem ngươi hiện tại trải qua rất tốt đừng để tâm vào chuyện vụ vặt trương gia lịch sử lâu đời gia tộc dòng chính tử vong sau khi muốn mật táng không bị người ngoài biết tiểu ca kể từ cùng tiền nhiệm trương khởi linh nói qua lần đó nói sau cả ngươi cũng không tốt đều là một người một mình đờ ra cũng không biết hắn đến cùng đ a n g suy nghĩ gì trương gia an táng gia tộc dòng chính địa phương tên gọi trung trương gia cổ lâu trương gia cổ lâu vị trí cũng không muốn cầu phong thủy câu chuyện điểm ấy vương quỳnh cùng linh nhi lực lượng tinh thần đều rất cao dường như sinh vật hình máy dọ tìm tiền nhiệm trương khởi linh nói thật giả vẫn là có thể phân biệt liên quan với tiểu ca vấn đề cá nhân vương quỳnh để a khuê bọn họ ba cái nhìn chằm chằm hắn hiện tại chủ yếu tâm tư đặt ở mật p ậ t đà trên người nói tiền n i ệ m trương khởi linh lặng lẽ dùng dư quăng nhìn vương q u n h cùng linh nhi hương nhi nói với tiểu ca người số phật được có quý nhân giúp đỡ không so với t r ư ơ n g gia tổ tiên phúc v ậ t kém ngươi phải hiểu được quý trọng trước đây qua lại chỉ là mây khói mà thôi cuộc sống bây giờ mới là quan trọng nhất đến đây tiểu ca cùng tiền nhiệm trương khởi linh lần thứ nhất đối thoại xem như là xong xuôi lại như trên thư viết như vậy có một số việc vẫn là không biết chân tướng tốt chân tướng thường thường là làm người đau đớn nhất nhưng là người là bồi dưỡng được đến còn dùng chính là tương đương cực đoan thủ đoạn này đổi ai cũng không chịu nhận liên quan với t r ư ơ n g gia bí ẩn viết tám chín này so với tiểu ca so ra nhưng là khác nhau một trời một vực tiền nhiệm trương khởi linh nói rất nhiều đối với tiểu ca đã kích rất lớn tiểu ca c sự tình xem như là tạm thời có một kết thúc liên quan với nơi này dị thường hiện tượng công việc nghiên cứu vẫn còn tiếp tục vẫn luôn nói chương gia là lịch sử lâu đời gia tộc dù cho gia tộc, dòng chính nhân viên, gia tộc dòng chính nhân viên đều có mấy trăm năm tuổi thọ sau thời gian dài cần an táng người vẫn là rất nhiều vì càng dễ an táng gia tộc dòng chính nhân viên trương gia bất đắc dĩ tìm khắp nơi địa phương an táng càng nhiều gia tộc dòng chính nhân viên mỗi tìm tới một nơi có thể kiến trương gia cổ lâu khu vực trương gia liền sẽ tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực kiến tạo trương gia cổ lâu sau khi hoàn thành liền sẽ từ đất tổ vận đến đủ mấy trương gia tiền bối an táng với trương gia cổ lâu xem loại này k h á c kiến trương gia cổ lâu mỗi lần an táng đều là đủ mấy hơn nữa có trương gia cổ lâu địa phương app sẽ có bảo vệ tộc